chương một trăm linh sáu nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa chu hành không có tâm tình đi xem đoàn chính thuần kêu khóc cũng không để ý đến một mặt ngộng bức vương ngự a yên nhấc chân đi hướng một bên vô tình b ọ n người mở miệng nói chư vị y tư ta đã thu ta tự nhiên sẽ nói lời giữ lời phải vì vô tình cô nương trị liệu cần không ít chân quý dược tài thấy thiết thủ bọn người thần sắc biến đổi chu hành hiện tại an ủi yên tâm những dược liệu này tuy nhiên chân quý có thể bằng các ngươi thần hầu phủ năng lực còn có thể tìm tới ta lần này sẽ lúc trước hướng lôi cổ sơn xử lý xong sự tỉnh về sau lại đi trung nam sơn một chuyến các loại việc này ta sẽ đi b i ệ kinh đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi ba vị yên tâm liền tốt ta đoán chừng đến lúc đó các ngươi cũng đem dược tài đều cho l ậ n g ó p đủ chu hành là cái thành thật người đem mình về sau kế hoạch hành động nói cho vô tình bọn người nghe chu hành vô tình chậm rãi gật đầu đã như vậy vậy ta liền tại thành biện kinh chờ ngươi vô tình dứt lời lại sẽ ánh mắt đặt ở tiểu long n ữ trên thân ánh mắt hiện lên một tia tò mò nàng còn là lần đầu tiên thấy cùng với nàng tướng mạo tương tự nữ tử chư vị chúng ta sơn thủy có gặp lại như là đã thương lượng xong vậy liền biện kinh gặp lại chu hành chắp tay nói mấy người cũng là cùng nhau chắp tay cáo biệt về sau chu hành lại đi hướng một bên vương ngữ yên vương cô nương đừng suy nghĩ nhiều là thật là giả, đi về hỏi hỏi ngươi nương chẳng phải sẽ bị ta nghe chu hành vương ngữ yên trọng trọng gật đầu nàng đích xác chuẩn bị đi trở về hỏi một chút mẹ nàng nói câu thực tế đoàn dự hiện tại là cái gì cảm thụ nàng căn bản liền không thèm để ý chân chính để nàng quan tâm vẫn là này đoàn chính thuần đến cùng phải hay không phụ thân của nàng nàng thở nhỏ không có phụ thân mộ dung phục so với nàng lớn mười mấy tuổi nàng vẫn đối mộ dung phục mười phần không muốn xa rời đây là vì sao nguyên nhân có rất nhiều có thể vương ngữ yên cảm thấy nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì mộ dung phục cho nàng một loại giống như phụ thân cảm giác nhưng hôm nay mộ dung phục trong lòng nàng lọc kính lại là toái một nửa hắn vì đào t ẩ u thế mà đối nàng còn có a chu a bích hai người không quan tâm nàng nhưng không tin nàng biểu ca không biết người háo đen kia dùng chính là vô thường khói cho dù là sau đó biết dù sao cũng nên trở lại thăm một chút an toàn của nàng a vương ngữ yên rất thất vọng nhưng lại tại nàng thất vọng thời điểm kinh h ỉ đến một cái tự xưng ơ phụ thân nàng người xuất hiện ngữ yên ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về ta sẽ cùng a la hảo hảo nói đoàn chính thuần sắc kiên định t h ế tử của hắn đao bạch phượng chính là bãi di tộc tù trưởng nữ nhi mà bãi di tộc chính là bọn họ đại lý đại tộc tại đại lý có địa vị vô cùng quan trọng hắn thừa nhận hắn thích đao bạch phượng nhưng không thể phủ nhận hai người kết hợp mang theo m á n h liệt chính trị ý vị bãi di tộc có cái quy củ đó chính là một chồng một vợ hắn tại cưới đao bạch phượng thời điểm ngay lúc đó bãi di tộc tù trưởng liên tục đ ị a hỏi thăm mình có tiếp nhận hay không một chồng một vợ quy củ vì đại lý hắn lựa chọn tiếp nhận lúc này mới có mặt sau rất nhiều bi kịch nhưng cái kia cùng hắn từng có cá nước thân mật nữ tử tuyệt đại đa số hắn đều động đậy tình cảm nếu như có thể hắn cũng không muốn để các nàng bên ngoài phiêu nhưng bây giờ không có chuyện gì hoàng huynh của hắn sắp đến thái vị đến lúc đó hắn chính là người thừa kế thứ nhất tuyển dựa theo bãi di tộc q u ý củ hoàng đế là có thể nạp phi dù sao hoàng đế gánh chịu khai chi tán diệp trách nhiệm hoàng thất hưng ơ thịnh hay không đồng dạng việc quan hệ đại lý quốc vận lần này đến đây đại tống tìm hắn nhi tử là một mặt một mặt khác thì là tìm một chút hắn những cái kia hồng nhan c h i kỷ hướng các nàng hứa hẹn chính các loại sau khi lên ngôi liền đem hắn mang về đại lý chu thần y k dọc theo con đường này chỉ sợ là muốn váy dày mùa hai đoàn chính t u ầ n chắp tay nói thấy chu hành g đầu đoàn chính t u ầ n lúc này mới sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở con của hắn trên thân hắn cũng muốn để hắn tứ đại hộ vệ dẫn hắn nhi tử trở về đại lý có thể hắn cùng hắn tứ đại hộ vệ đều bản thân bị trọng thương dọc theo con đường này không chừng ai chiếu cố ai đây nếu là con của hắn thật nghĩ quẩn dưới t r ư ờ n g hắn tứ đại hộ vệ có thể ngăn không được con trai bảo bối của hắn vẫn là mang theo trên người đi đoàn chính thuần t h ở dài chỉ có thể nói đích thật là hắn con cùng hắn thẩm mỹ giống nhau như lúc cùng quách tính cùng hoàng dung trào từ biệt về sau chu hành bọn người liền thẳng đến thái hồ bên cạnh mà đi vô tích ngay tại thái hồ bên cạnh tại thái Mấy người đúng e m một Ma mê man mà ngựa bến bên, đoàn chính thuần an bài tứ đại hộ tại bến đỏ trong coi. Chu Hành, Ma Chí, Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên, đoàn chính thuần cũng còn tại mê man đoàn dự cùng nhau đi thuyền, thẳng đặt đỏ đại đỏ đi đến đi. đ tứ tại Tiểu tại Thái ở bài hộ coi. Chu Cưu Chí, chỗ Hồ sâu vệ dự vậy chỉ có mấy người bọn họ trừ tứ đại hộ vệ bên ngoài a chu cùng a bích hai người tuyệt không cùng nhau trở về mà chính là rời đi hạnh tử lâm đi tìm mộ dung phục h u hành tuyệt không đem a chu cũng là đoàn chính thuần nữ a nhi tin tức nói cho hắn chu hành cũng không trông cậy và có thể sử dụng tin tức này từ trên thân đoàn chính thuần làm tới võ công gì trên người hắn có thể để cho chu hành động tâm cũng liền nhất dương chỉ mà một người chưa từng gặp mặt nữ nhi giá trị đối đoàn chính thuần đến nói vẫn là so ra kém đại lý đoàn thị chấn tộc nội tỉnh t u y ệ t học kể từ đó tin tức này nhiều lắm là từ trên thân đoàn chính thuần hao một hao thiên phú tiêu đề l ô n g dê đây cũng là chu hành vì cái gì đồng ý đoàn chính thuần đồng hành nguyên nhân ở chung một hồi hơi tăng lên một chút đoàn chính thuần đối với hắn độ thân thiện đợi đến không sai biệt lắm trực tiếp đem a chu thân phận cáo chi phía trước cũng là mạ n đà sơn trang vương ngữ yên vừa định nói chuyện một bên cưu ma trí lại là chỉ về đằng chức đảo nhỏ trước tiên mở miệng vương n ữ yên thấy thế không h ỏ i tao mày nói quốc sư làm sao biết phía trước cũng là mạ đà sơn trang quốc tới qua. Vương ngữ yên dứt lời, cứu ma chí cái chán sư Vương tới dứt trí mắt một lời, hiện hiện ma Ngữ Yên nháy không i a phải vậy hắn có thể nói thế nào chẳng lẽ nói cho chính vương ngữ yên hoàn toàn chính xác tới qua còn nghe lén mẹ nàng cùng đinh xuân thu nói chuyện trời đất nội dung đồng thời thuận tay lấy đi bảy sách tiểu vô tướng công vương ngữ yên nghe vậy liền không hỏi thêm nữa tàu thuyền rất nhanh cập bờ mọi người từ trên thuyền xuống tới phảng phất đưa thân vào biển hoa bên trong cái này mạn đà sơn trang hoàn toàn chính xác không phụ danh tiếng của nó từ dưới thuyền bắt đầu mạn đà la hoa giống như là không cần tiền địa bị tùy ý trồng ở ven đường mà những ngày sơn trà hoa cơ hồ đều là đến tự đại lý chủ loại lý thanh la trong thôn trang trồng mạn đà la hoa nó ý ở ngoài sáng hiện bất quá đơn giản cũng là biểu đạt đối người nào đó tưởng niệm a đoàn chính thuần trong mắt dư n g r ư n g xoay người vớt ve bên cạnh mạn đà la hoa sau l ư n g tỉnh lại đoàn dự đồng dạng là hai mắt dư rừng hắn n à y đó liền không nên bên trên cái này mạn đà sơn trang đau nhức quá đau quả thực không thể hô hấp ngư yên người đi nơi nào nương đều nhanh gấp xấu một đạo thanh âm thanh thúy vang lên mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy một thân mặc vàng nhà táo tơ trung niên m ị phụ trầm rãi đi tới đôi mi thanh t ú cao lại nhìn qua bốn mươi tuổi không đến n i ê n k ỷ tướng mạo cùng vương ngữ yên có sáu phần tương tự chu hành mang theo phê phán tính ánh mắt dò xét một phen rõ ràng là cảng bản hình tượng tại sao mặc cách ăn mặc c h ỉ n h giống như là hương bản giống như vừa trắng vừa to cái này còn thể thống gì a la đoàn chính thuần thanh âm từ mọi người sau lưng vang lên mọi người m ư ờ i phần n g ệ tình tránh ra một con đường đến khiến cho lý thanh la thấy do đoàn chính thuần tướng mạo、Đoạn. đoàn lang lý thanh la trường to mắt nguyên bản nhữ mày vẻ hung ác nháy mắt biến mất thay vào đó thì là một bộ y như là chim non nép vào người ráng vẻ nước mắt nháy mắt tuân ra đoàn chính thuần liền vội vàng tiến lên đi đem lý thanh la ôm vào trong ngực các loại lời tâm tình không cần tiền giống như nói ra nghe được mọi người nhữ chặt mày khá lắm chu hành gọi thẳng khá lắm nay đoàn chính thuần thật không hổ là cô gái tổ sư gia a chu hành biểu thị học được vương cô đương ngươi không bằng mang bọn ta trong thôn trang bốn phía dạo chơi chu hành mở miệng hỏi vương ngữ yên cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng mẫu thân có thể thấy được mẫu thân của nàng d ạ n g này cũng biết một lát sợ là hỏi không ra cái gì nương vị này chu thần y đi cứu ta mệnh ta muốn mang hắn còn có bằng hữu của hắn đi lang huyên ngọc động nhìn một cái có thể chứ cũng không biết lý thanh la có nghe hay không đến vẫn là ghé vào đoàn chính thuần trong ngực chỉ là hướng về phía vương ngự yên k h o á t k h o tay chu thần y kể các người đi theo ta vương ngự yên nhẹ nói sau đó liền hướng về một bên đi đến chu hành cùng tiểu long nữ cùng cưu ma trí đi theo sát về phần đoàn dự hắn không muốn xem phụ thân của mình ở chỗ này xuất sắc ân ái có thể hắn tạm thời không muốn đối mặt vương ngự yên dứt khoác trở lại trên thuyền hắn chuẩn bị trên thuyền ngủ một giấc vạn nhất đây hết thể đều là giấc mộng đâu chờ hắn tỉnh lại nói không chừng mộng cũng liền tỉnh a la ta muốn chết ngươi đoàn chính thuần thấy lý thanh la trên mặt biểu lộ bắt đầu phát sinh biến hóa hiện tại n h ẹ nói căn cứ kinh nghiệm của hắn một cái đầy đủ yêu ngươi nữ tử cho dù là lại hơn ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm cũng sẽ biểu hiện ra mười phần hoài niệm ráng v ẻ chỉ khi nào c ố này sức lực đi qua tiếp xuống liền muốn bắt đầu hoàn trách lý thanh la tính tình chính là như vậy đầy đủ yêu hắn nhưng lại nghĩ một thân một mình chiếm hưu hắn đối phó loại này chiêu số đoàn chính thuần có là pháp tử đơn giản nhất trực tiếp chính là thuyết phục nàng để nàng biết nàng một người không chịu nổi chính là luận võ công hắn đoàn chính t h ầ n trong giang hồ nhiều lắm là xem như nhị lưu đ ỉ n h phong đi có thể luận cái này hắn nói thứ hai ai dám nói đệ nhất hậu phương hỏa lực không ngớt chu hành bọn người thì là tại vương ngự yên dẫn đầu hạ đến trong truyền thuyết lang huyên ngọc động bên trong cũng là một gian thạch thất chỉ là bên trong cơ quan a i trong thạch thất có thật nhiều giá sách thượng diện chất đầy bí tịch võ công có thượng diện còn dán nhắn tin thiếu lâm thiếu duy nhất dịch tân kinh đại lý đoàn thị thiếu duy nhất nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm cái bang thiếu duy nhất hàng long thập bắt trưởng Toàn các người i á o muốn d u nhìn cái gì tùy tiện nhìn liền tốt không cần khắc khí vương ngữ yên mười phần bình tĩnh thiện tay cầm lấy vương ngữ yên dứt lời ưu ma trí cũng không khắc khí thẳng đến thiếu lâm bi tịch võ công mà đi chu hành thì là tùy tiện nhìn xem tại cất giữ cái bang bi tịch võ công địa phương tiện tay cầm lấy đả cầu đồng pháp b í tịch cái này đả cầu đồng pháp chỉ có chiêu thức không có tâm pháp hoàn toàn chính xác đáng tiếc biểu ca đã từng luyện qua đả cầu đồng pháp hắn dùng mình đọc môn tâm pháp thi triển đả cầu đồng pháp căn bản không có đả cầu đồng pháp vật vị uy lực cùng tiểu bang chủ hôm nay đã dùng qua đả cầu đồng pháp phải kém rất nhiều vương ngữ yên thấy chu hành cầm lấy bí tịch võ công mở miệng nói ra hôm nay t i ể u phong cùng mộ dung phục giáo thủ cũng từng vận dụng binh khí tiểu phong dùng chính là đả cầu đồng pháp mà mộ dung phục dùng thì là long thành kiếm pháp tiểu long nữ cũng đi ra phía trước nàng cũng cầm lấy toàn chân giáo võ công nhịn chỗ này cất giữ đều là các đại môn phái võ công giống như là một chút tán tu võ công nơi này là không có cất giữ vương ngữ yên tiếp tục nói chu hành quét mắt một vòng sau đó liền đem đả cầu đồng pháp bí tịch võ công đem thả về chỗ cũ nơi tốt ta muốn đem nó đem đến cựu hành cắt b ó t mấy người tại lang huyên ngọc động một đợi cũng là một canh giờ thẳng đến lý thanh la phái người đến lang huyên ngọc động tìm bọn hắn bọn họ mới từ lang huyên ngọc động bên trong đi tới tại bà lao kia dẫn đầu hạ mấy người rất nhanh liền đến họ khách trong đại sảnh trong đại sảnh lý thanh la cùng đoàn chính thuận vừa nói vừa cười phản phất cự biệt trùng phùng vợ、chồng. lý thanh la sắc mặt từng hồng trên trán còn có từng k i a từng k i a vết mồ hôi đoàn chính thuần thì là thần thanh khí sảng thấy mọi người đi tới lý thanh la lúc này mới từ đoàn chính thuần bên người đứng lên ngự yên thật sự là hắn là phụ thân ngươi lý thanh la trong mắt rưng rưng đi ra phía trước đưa nàng nữ nhi chậm dại ôm lấy đoàn chính thuần cũng liền bận bịu i tỏ thái độ ngự yên là ta có lỗi với các ngươi mẫu nữ nhưng ta hôm nay đến đây cũng là muốn đem các ngươi tiếp về đại lý lại là một trận dính nhau cho dù là vương ngự yên cũng lẩm bẩm địa khóc lên các loại nhận thân kết thúc lý thanh la rốt cục đem ánh mắt đặt ở chu hành trên thân nàng tuy nhiên cùng đoàn chính tuần đại chiến một trận có thể hai người nói chuyện đều là năm đó sự tình nhưng cho tới bây giờ không đề cập qua chu hành các hạ là lý thanh la nhìn về phía chu hành đám ba người nói ngắn gọn ta thụ mẫu thân ngươi lý thu thủy chi mời dẫn ngươi đi lôi cổ sơn gặp ngươi phụ thân chu hành gọn gàng làm nói lời này mới ra lý thanh la đều có chút một bước qua rất lâu mới phản ứng được ngươi gặp qua mẹ ta cha ta còn sống lý thanh la liền vội v à n g hỏi nàng đối nàng nương ấn tượng còn dừng lại khi còn bé mẹ nàng đưa nàng nghĩa p ụ cho đuổi đi về sau đưa nàng giao phó cho vương ra về sau chính nàng cũng rời đi đi lần này cũng là gần ba mươi năm v ề phần cha nàng nàng liền không có nghe nàng nương nhắc qua cha nàng bây giờ bỗng nhiên toát ra một người đến nói muốn dẫn nàng đi gặp cha nàng h ắ n tự nhiên sẽ mở b ư ớ c ta tự nhiên gặp rồi mẹ ngươi cha ngươi cũng hoàn toàn chính xác còn sống ngươi nếu là muốn gặp liền cùng ta cùng lên đường ta trên đường tương lai long khứ mạch nói cho ngươi như thế nào nghe chu hành lý thanh la cũng là có chút nửa tin nửa ngờ à la chu thần y hệ nhân phẩm tuyệt đối đáng tin chúng ta không ngại đi xem một chút ta vừa vặn cũng muốn gặp gặp một lần ta này nhạc phụ đại nhân đoàn chính thuần đứng ra thay chu hành nói câu lời hữu ích lý thanh la nhiễu chặt lông m ạ y lúc này mới d ã n ra n g h e đoàn làng đã như vậy vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến đi ta cái này dùng bồ câu đưa tin để bến đỏ người sớm chuẩn bị ngựa tốt tớt chúng ta tự chuẩn bị ngựa ngươi chỉ cần chuẩn bị ngươi cùng vương cô nương liền tốt chu hành nói hắn đã không kịp chờ đợi chạy tới lôi cổ sơn tam đại t h ầ n công hắn liền kém một môn bắc minh t h ầ n công lý thanh la bước nhanh đi vào trong phòng đầu tiên là dùng bồ câu đưa tin sau đó đơn giản thu thập một chút chuẩn bị một chút đồ vật có giá trị mà dễ mang theo một đoàn người trực tiếp ra m ạ n đà sơ trang thường thậm chí cũng không từng tại mạng đà sơn trang ở lại một đêm cũng chính là cưu ma c h í có chút nỗi b u ồ n dù sao còn sót lại hơn hai mươi môn thiếu lâm tuyệt ký hắn còn không có xem hết có thể đã chu thần y hãy nói muốn đi hắn tự nhiên sẽ không trần trờ nửa phần một hồi ăn no một bữa hắn vẫn là phân rõ ràng tin chu hành đến vĩnh sinh đây là từ đại minh một đường kinh tây hạ đi đến đại tống về sau hắn tổng kết ra lời lẽ t r í lý chương một trăm lẻ bảy đoàn chính t h u ầ n thiên phú tiêu đề mở mắt mấy người thừa dịp lúc ban đêm rời đi lần này cưỡi tàu thuyền chính là m ạ n đà sơn trang du thuyền to lớn vô cùng đồng thời vô cùng thoải mái đoàn chính thuần tự nhiên là cùng lý thanh la ngồi cùng một chỗ mượn trên thuyền ánh đèn cùng ánh trang đối thuyền ngoại cảnh sát chính là trong thuyền trang trí phê bình đứng lên bật thốt lên thành trường t r e o đến lý thanh la nhìn về phía đoàn chính thuần ánh mắt cơ hồ kéo một bên đoàn dự buồn buồn bưng lấy trên thuyền bầu rượu rót một ngụm chu hành cùng tiểu long nữ còn có c ư u ma trí vương n g ự yên cũng đang thảo luận võ học cha hắn ngược lại tốt dứt khoát trên thuyền cùng hắn thân mật nói chuyện yêu đương nhân loại bi hoan cũng không tương thông hắn chỉ cảm thấy những người này ẩm ý khoái lạc đều là người khác bi thương đều là mình lại đến một ngụm đoàn dự uống rượu động tác cũng không tính nhỏ. đoàn chính thuần tự nhiên cũng chú ý tới mình như tử thần s ắ c hơi xấu hổ một chút lúc này mới hơi thu liễm một chút có thể hắn cũng không định khuyên mình thật lớn loại chuyện này phải làm cho hắn chính nhi tử nghĩ thông suốt mới là chu thần y vỉa ngươi bây giờ có thể nói một chút ta mẹ ta là chuyện gì xảy ra cha ta lại là chuyện gì xảy ra không có đoàn chính thuần dợ cho xấu lý thanh la trí thông minh lại tạm thời khôi phục bình thường lúc này mới nghĩ đến mình còn có có quan hệ cha mẹ sự t ì n h còn không có hỏi đâu chu h à n h nói cha mẹ ngươi chính là sư huynh mỗi quan hệ sư phụ ta cùng ngươi phụ mẫu sư phụ chính là tri kỷ hào hữu Ta p h ụ người s phụ gặp mệnh lệnh, từ đại Minh ta từ Tống, cũng là muốn gặp một ba muốn cũng lần ngươi sư công n là Đại đi Đại vào g sư ư đại ệ tử. Ngươi s ư bá cũng chính là cha mẹ ngươi sư tỷ ta đã gặp qua mẫu thân ngươi ta cũng đã gặp sau cùng chỉ còn lại phụ thân ngươi còn không có thấy phụ thân ngươi rơi xuống tàn tật bây giờ không cách nào hành động sư phụ ta cố ý căn dặn tại đi gặp phụ thân ngươi vô nhai từ thời điểm đem các ngươi mẹ con hai người mang lên cũng coi là để ta cái kia chưa từng gặp mặt sư huynh gặp một lần nữ nhi của hắn còn có ngoại tô nữ nghe chu hành lý thanh la tuyệt không mở miệng mà chính là x ư n sở tại nguyên chỗ tiêu hóa một hồi lâu mới đưa chu hành mà nói cho tiêu hoa xong lý thanh la tiếp tục truy vấn mẹ ta bây giờ ở đâu nàng hiện tại thế nào cha ta làm sao lại tàn tật không cách nào hành động chu hành thở dài nói trước nói mẹ ngươi ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ mẹ ngươi vì cái gì rời bỏ ngươi nghe chu hành lý thanh la hốc mắt nháy mắt liền đỏ gật gật đầu từ khi nàng ký sự bắt đầu nàng ngay tại mạn đà s â n trang lúc ấy mẹ nàng bên cạnh có một người nam tử tên kia gọi đinh xuân thu mẹ nàng để nàng kêu nam tử nghĩa phụ nàng đích x á c gọi lúc mới bắt đầu nhất ba người bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt có thể càng về sau không biết bởi vì cái gì mẹ nàng bỗng nhiên đưa nàng nghĩa phụ cho đổi đi lại đến bề sau mẹ nàng cũng đưa nàng ném cho cô tô vưng ra sau đó rời đi mạn đà sơ n trang đi lần này liền rốt cuộc chưa từng trở về nàng không phải là không có đi đi tìm nàng một lần tình cờ nghe được mẹ của mình n h ắ c lên vân vụ sơn vân vụ đ ộ n g nàng sau khi lớn lên liền tìm đi qua kết quả mẹ của mình không có tìm được ngược lại là trong sơn động tìm tới mẫu thân của nàng ngọc tượng lại sau đó nàng ngay tại đại lý dừng lại một đoạn thời gian cũng là khi đó nàng nhận biết đoàn chính thuận cẩn thận coi như nàng cùng phụ mẫu đều mất không có gì khác nhau bây giờ n h o n g một cái đi qua mấy chục năm nàng đều cho là nàng nương đã không tại như thế nhưng hôm nay có người nói cho nàng mẹ nàng vẫn còn sống mà lại không chỉ có là mẹ nàng còn sống cha nàng cũng vẫn tại thế lý thanh la nước n mắt tự nhiên là khống chế không nổi mẹ ngươi cử động lần này cũng là hành động bất đắc dĩ năm đó mẹ ngươi cha ngươi còn có bọn họ đại sư tỷ vu hành vân ba người xuất tử cùng một sư môn cha ngươi anh tuấn tiêu sái mẹ ngươi cùng vu hành vân tự nhiên đều thích cha ngươi liền như là ngươi điên cùng đ u ổ i giết đoàn vương ra những nữ nhân khác mẹ ngươi tự nhiên cũng không hy vọng vu hành vân cùng nàng tranh cha ngươi vô nhai tử thế là liền thừa dịp nàng luyện công thời điểm lên tiếng hù dọa vu hành vân khiến cho vu hành vân chân khí đi xóa vĩnh viễn không thể khôi phục người bình thường thân cao vu hành vân bị tức giận rời đi vân vụ sơn về sau mẹ ngươi cùng cha ngươi đã được như nguyện cùng một chỗ chỉ là mẹ ngươi cảm thấy cha ngươi đối v â n vũ động bên trong ngọc tượng tình hữu độc trung lại vắng vẻ nàng liền tìm rất nhiều nam sùng tầm hoan tắc nhạc gặp n g ư ơ i cha vẫn thờ ơ liền đem những cái kia nam sùng tất cả đều giết đầu nhập trong hồ lại về sau mẹ ngươi vì trả thù cha ngươi lại cùng cha ngươi nhị đệ tử đình xuân thu t h n g tiệu với nhau đinh xuân thu lo lắng sự tình bại lộ liền cùng mẹ ngươi đưa người cha đẩy tới vách đá và trượng nếu không phải ngươi sư công một cái khác hảo hữu xuất thủ cứu rút cha ngươi đã sớm mất mạng. nhưng dù cho như thế hắn vẫn là ngã nát toàn thân xương cốt đã không thể động đậy giờ phút này ngay tại lôi cổ sơn bên trong này bày gần hai mươi năm lôi cổ sơn chân lung thế cuộc chính là cha của ngươi vì sảng chọn đệ tử thiết lập hắn muốn đệ tử của hắn đem đinh xuân thu cho giết mẹ ngươi làm ra loại chuyện này nếu để cho v u hành vân biết tất nhiên sẽ bị v u hành vân ngược sát tại chỗ vì tránh họa liền dẫn ngươi rời đi đại lý vân vụ sơn đi vào đại tống giang nam chỉ là đáng tiếc v u hành vân tìm kiếm khắp nơi t ă n tích của mẹ ngươi vẫn là bị nàng cho tìm tới mẹ ngươi mẹ ngươi vì không liên lụy ngươi liền bỏ xuống ngươi đi tây hạ v u hành vân võ công tâm h bất khả chắc tuyệt không phải mẹ ngươi có thể so sánh mẹ ngươi liền muốn mượn dùng tây hạ vương thất lực lượng đến chống c ự v u hành vân bây giờ nàng chính là đương kim tây hạ hoàng đế mẹ đẻ tây hạ thái phi chu hành đem đầu đôi u sự tình một năm một mười nói cho lý thanh la đó cũng không phải cái gì bí mật cưu ma c h í đã biết đoàn chính thuần đoàn dự còn có vương ngự yên đều là lý thanh la người trong nhà về phần tiểu long nữ chu hành cũng không muốn tránh mở nàng liền tính cách của nàng coi như biết cũng sẽ không trắng trận tuyên dương lý thanh la lảo đảo ngồi xuống hô hấp đều lộ ra gấp rút m ộ t chút chu hành nói lời lượng tin tức thực tế quá lớn qua một hồi lâu nàng mới khôi phục tới nàng đã không biết nói cái gì cho phải mẹ nàng cùng với nàng cha sự t ì n h nàng không tiện đánh giá dù sao kia là hai người bọn họ sự t ì n h nếu như không đếm xỉa đến đến xem chuyện này cha nàng vắng vẻ mẹ nàng mẹ nàng cũng phản bội cha nàng hai người đều từng có sai chỉ là rất rõ ràng mẹ nàng sai rõ ràng nghiêm trọng một chút chân chính để nàng để ý là đinh xuân thu người lao tặc kia nàng thế mà gọi đinh xuân thu lao già kia hơn ba mươi năm chăn nuôi mấy người ở giữa tranh giành tình nhân dẫn xuất nhiều như vậy mầm thái vạn thật sự là tạo hóa chơi ngươi chu hành thở dài cho nên nói nữ tử không thể ghen tị a nghe chu hành lý thanh la thương tâm gật gật đầu mẹ nàng này đấm máu ví dụ đang ở trước mắt nàng làm sao phản bác lý thanh la bên cạnh đoàn chính thuần không điểm đ ứ c đầu nhìn về phía chu hành ánh mắt càng phát ra đồng ý không tệ a là ta cũng là cho rằng như thế ngươi cùng phượng hoàng nhi tinh trúc bảo bảo còn có h n g m i ê n đều là ta thích nhất người không có tuần tự phân chia ta chỉ cầu các ngươi sống chung hòa bình các ngươi nếu là thật sự như mẹ ngươi cùng sư bá hai người bọn họ ta đoàn chính thuần thả rằng đi chết đoàn chính thuần ánh mắt thâm tình vô cùng ô n lý thanh la đem hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do t h o á i thác nói ra hắn tuy nhiên đem lý thanh la cho thuyết phục có thể hắn căn bản liền không có cùng lý thanh la nhấc lên để các nàng mấy người sống trung hòa bình sự tỉnh bây giờ thừa dịp chu hành giảng như thế một cái rung động nhân tâm cố sự hắn liền đem chuyện này nói với a la rõ ràng thấy lý thanh la hướng về tự mình nhìn đến đoàn chính thuần tự nhiên mà vậy trong mắt lộ ra vạn phần nhu tình ánh mắt lý thanh la trong mắt nháy mắt ngấn đầy nước mắt trung điệp gật đầu sau đó ô m đoàn chính thuần liền khóc lên đoàn chính thuần có chút không dám tin tưởng hắn đã gặp tần hồng miên cùng cam bảo bảo hai người tự nhiên sẽ hiểu a la những năm gần đây một mực an bài nhân thủ đội giết hắn những cái kia hồng nhan tri kỷ có thể nói là hắn lúc đầu chỉ là nếm thử có thể tuyệt đối không ngờ rằng lý thanh la thế mà thật đáp ứng đoàn chính thuần trong lòng vui vẻ cực hướng về phía công thần lớn nhất chu hành nhìn lại trong mắt đều là lòng cảm kích đoàn chính thuần biệt thị chu thần y là người tốt ta ố t t lúc trước hắn nhằm vào chu hành không muốn để hắn đem lục mạch thần kiếm ngoại truyền chỉ là ra ngoài một cái đoàn thị t ử đ ạ ứng chỉ nghĩa vụ thôi hắn đối chu hành cũng không có cái khác cách nhìn tương phản còn rất kính nghệ dù sao chu hành vì bách tính miễn phí chữa bệnh từ thiện thanh danh trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sụt chu hành nhìn xem đoàn chính thuần này ánh mắt tán thưởng không k h i lông mày nhữ lại khá lắm、kim. chu hành nhìn một chút đoàn chính thuần thua ta là hắn nông cạn đoàn chính thuần là cái trung hậu người a hắn còn tưởng rằng gia hạnh tử lâm này một việc chuyện này đoàn chính thuần đối chu hành độ thân thiện sẽ vừa giảm lại hàng đầu thế mà một ngày liền kim tuy nhiên cũng là có thể hiểu được hắn một cử động kia xem như gián tiếp giúp đoàn chính thuần giải quyết hắn nhức đầu nhất một vấn đề chỉ cần giải quyết lý thanh la bên này đối đoàn chính thuần đến nói còn lại cũng là thuyết phục đao bạch phượng tuy nhiên hắn làm hoàng đế là có thể không cần để ý tới bãi di tộc q u ý củ có thể hắn nghĩ đao b ạ c h phượng đánh trong lòng đồng ý mà không phải bởi vì hắn là tương lai đại lý quốc hoàng đế mới đồng ý tuy nhiên những n à y liền cùng chu hành không có quan hệ ổn định tâm thần chu hành đem l ự c chú ý đặt ở đoàn chính thuần thiên phú bảng bên trên hắn có loại dự cảm đoàn chính thuần thiên phú bảng khẳng định phi thường kỳ hoa đoàn chính thuần độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một cái kim tình thánh đoàn chính thuần cả đời ngự nữ vô số tại thiếu thất sơn đại chiến đối mặt tiêu viễn sơn quát hỏi chính một lần nghĩ từng theo diệm nhị nương từng có cá nước thân mật cũng không hiếm lạ có thể chỉ cần cùng đoàn chính thuần phát sinh quan hệ chín thành chín nữ tử đều sẽ đối đoàn chính thuần điên cùng mê luyến khang mẫn ngoại trừ lựa chọn cái này một tiêu đề n g ư ờ i n ố i với người khác phái lực hấp dẫn sẽ tại vốn có cơ sở nâng lên thăng g ấ p mười kim vương thất quý tộc đoàn chính thuần chính là đại lý quốc tương lai quốc quân không ngoài một năm liền sẽ kế thừa đại lý hoàng vị đại lý hoàng thất thân phận khiến cho đoàn chính thuần tuy nhiên võ công thường thường vẫn thanh danh truyền xa lựa chọn cái này một tiêu đề thanh danh của ngươi khuyết tán tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên ra tăng cấp mười kim trần lao sư tổ sư ra làm trần lao sư tổ sư ra đoàn chính thuần đồng dạng có lưu niệm thói quen chỉ là đoàn chính thuần lưu niệm phương thức không phải chụp ảnh mà chính là hội họa đoàn chính thuần một tay công bút họa tương đương tinh tế chi tiết chỗ sinh động như thật lựa chọn cái này một tiêu đề đồng thời chu hành xem hết những ngày kim sắc thiên phú tiêu đề về sau hắn liền không định tiếp tục lập xem những cái kia tự sắc thiên phú tiêu đề nước số lợi từ chu hành không nói hai lời trực tiếp lựa chọn kim sắc thân thể cường thể kiện cái này một thiên phú tiêu đề ngày đó hắn cùng quách t ĩ n h giao thủ luật bản thời điểm quách t ĩ n h lợi dụng hắn này cường hành tố chất thân thể ngạnh xinh s i n h tại ra chiêu nửa đường biến chiêu khiến cho chu hành độc cô cựu kiếm không thể phát huy được tác dụng nhưng làm hắn nhìn đỏ mắt cực đoàn chính thuần kim sắc thiên phú tiêu đề thế mà còn có cái có quan hệ tố chất thân thể quả thực để cho chu hành không nghĩ tới đã đủ phải còn có thể bỏ lỡ hay sao lựa chọn máy mắt chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước g ấ m từ nơi trái tim trung tâm hướng về toàn thân dũng mánh lao tới một trận vô cùng thoải mái cảm giác chuyển đến chu hành s u ý nữa rên dị lên tiếng chu hành tại cảm thụ được thiên phú tiêu đề mang tới biến hóa đoàn dự cũng không có Hắn mình tại tự mình kiểm、điểm. đoàn i ể m đ dự t đ o à n dự, g đầu c h trầm rãi xuất hiện một người thân ảnh kia là a chu c r ừ bỏ vương cô lương a chu là hắn ở chung đồng thời hiểu biết người bên trong xinh đẹp nhất một cái khu khu chu hành nhìn về phía đoàn chính thuần ánh mắt cũng ngu hòa một chút đoàn vương ra hôm nay này a chu ngươi có thể nhận biết chu hành mở miệng nói ra hắn nguyên bản định cùng đoàn chính thuần bồi dưỡng một chút tình cảm sau đó đem a chu sự tình nói ra giải quyết dứt khoát có thể hắn vạn lần không ngờ đoàn chính thuần cư nhiên như thế ra sức xem ở cái kia kim sắc thân thể cường thể kiện t i ê n phú tiêu đề phần bên trên chu hành cũng không thể hẹn h ỏ i hắn muốn đem a chu sự tình nói cho đoàn chính thuần đoàn chính thuần có chút một b ớ c đoàn dự đồng dạng có chút một b ớ c tình huống như thế nào đoàn vương ra thực không dám dầu dếm tại hạ nhìn ra a chu mặt mày ở giữa cùng đoàn vương ra có chút tương tự luôn cảm giác cá chu cũng là đoàn vương già con gái của ngươi chu hành vừa cười vừa nói thoại âm rơi xuống đoàn chính thuần cùng đoàn dự đầu đều có chút ố n g ông đoàn dự đ ố n g nhiên nhìn mình phụ thân hắn muốn biết đến cùng có hay không như thế không hợp t ố i thưởng trong đầu hắn nghĩ ai ai cũng là mội mội của hắn chu thần y di kiểu nói này ta còn thực sự tại a chu đầu vai nhìn thấy qua một cái o nọ chữ vương ngữ yên cũng là nữ tử một lần tình cờ gặp qua a chu đầu vai đoàn chính thuần nghe vương ngữ yên t r o mày không khỏi nhớ lại tiếp theo một cái chớp mắt liền t r ư ờ n g to mắt tinh trúc ngữ yên này a chu trên thân nhưng có tín vật gì vương ngữ yên nghe vậy trong lòng cũng là nhảy một cái đầu tiên là nhìn xem chu hành thật làm cho hắn cho nói chúng vương ngữ yên túi đầu suy tư một chút sau đó nói có cùng một chỗ trường mệt khóa ta từng có mục không quên trí năng a chu đã từng cho ta nhìn qua phía trên chữ ta hiện tại còn nhớ rõ thượng diện viết là trên trời tinh sáng l o n g lánh v ĩ n h rực rỡ trường an ninh đoàn chính thuần kêu lên sợ hãi a chu a chu thật là nữ nhi của ta đoàn dự thì là túi đầu c ư ờ i khổ tùy tiện nghĩ đến một nữ tử đều là hắn cùng cha khác mẹ m u ộ i mội mệt mỏi hủy diệt đi chương một trăm linh tám vương ngữ yên thiên phú tiêu đề mưa gió sắp đến a la ngươi có thể hay không phải ra một ít nhân thủ đi giúp ta tìm một chút a chu đoàn chính thuần cũng không phải đơn thuần người trong giang hồ hắn vẫn là đại lý quốc tương lai người kế vị gần nhất trên giang hồ phát sinh quá nhiều chuyện tuy nhiên mộ dung phục cưỡng ép vì cha hắn giải vây một phen có thể trong đó là thật là giả chỉ có có trời mới biết nếu như năm đó nhạn môn quan nhất chiến thật là mộ dung bắc cố ý hành động một cái xử lý vô ý liền có thể gây nên đại tống cùng đại liêu hai nước toàn diện khai chiến về phần mộ dung gia nếu là hắn không có nhớ lầm mộ dung phục tựa như là đại yến quốc hậu đại a tuy nhiên đại yến diệt vong về sau có không ít mộ dung gia hậu nhân tiến đại tống làm quan thế nhưng không b à i trừ có người vẫn mưu toàn phục quốc nếu như mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người thật ôm lấy loại này dự định vậy cái này thế nhưng là mất đầu hoạt động hắn cũng không hy vọng nữ nhi của mình cùng đám người này sen lẫn trong cùng một chỗ đến đem a chu cho tìm trở về nghe đoàn chính thuận lý thanh la thở g i i c h ầ m rãi gật đầu nghe ngươi chính là đoàn chính thuần vui mừng cười một tiếng vỗ nhẹ nhẹ đập lý thanh la tay phu nhân tàu thuyền cập bờ lý thanh la thủ hạ mở miệng nói ra tàu thuyền đã cập bờ mọi người nao h nhau đứng dậy đến trên bờ đoàn chính thuần tứ đại hộ vệ thấy mọi người xuống tới vội vàng tiến lên đón đến lý thanh la đồng dạng an bài nhân thủ đưa tới ngựa mấy người riêng phần mình dẫn ngựa mọi người ở đây chuẩn bị khi xuất phát đoàn dự lại làm mở miệng nói chuyện cha lần này hải nhi liền không cùng lúc đi nhất đăng đại sư ngay tại gai hồ bắc đường tận cư hải nhi chuẩn bị đi tiếp một chút cùng nhất đăng đại sư trò chuyện một chút phật pháp đoàn dự ự t h chính tế là k ô n cùng đoàn g dám c h thuần cùng cái nhau đi đường, hắn sợ mình lại đối cái nào đó, nữ đi đối đó lại sợ tự ử cảm cha câu, chêu chính mà mới một em Ngắm mất thấy thú, thể tổng thuần t hứng hắn không hắn này đứng bên lên liền đến ngươi liền đáng lẫn lên Đoàn gái à. vào, lại vừa ra A. đầu đâu, đã sợ, nhiên biết mình nhi t ử giờ phút này trong lòng đang khổ sở hiện tại gật gật đầu cũng tốt đi qua hạnh tử lâm nhất chiến ta nghĩ ngươi cũng biết võ công tầm quan trọng nhất đăng đại sư công thành danh thoại công lực không thể coi thường tuy nhiên chỉ tu luyện nhất dương chỉ nhưng cũng đem nhất dương chỉ luyện đến đăng phong tạo cực tri cảnh ngươi lần này thì đến trừ cùng nhất đăng đại sư nghiên tập phật pháp bên ngoài còn nhiều hơn hướng nhất đăng đại sư thỉnh giáo lão nhân gia ông ta tuy nhiên chưa từng tu luyện lục mạch thần kiếm có thể lục mạch thần kiếm kiếm phủ hắn đã sớm lật xem qua chắc hẳn có thể chỉ điểm người một hai nhất đăng đại sư coi là đại lý quốc bên ngoài đệ nhất cao thủ lục mạch thần kiếm nhập môn m ộ ư ơ i phần khó khăn toàn bộ đại lý có tư cách nhập môn cũng chính là đoàn dự cùng hai người bọn họ chỉ là nhất đăng đại sư bình sinh chỉ luyện có thể trị bệnh cứu người nhất dương chỉ tuyệt không luyện qua huy lực mạnh mẽ lục mạch thần kiếm đoàn dự nghe đoàn chính t h u n chậm rãi gật đầu lần này hắn không còn cùng phụ thân của mình đối trên giang hồ hôn lâu như vậy hắn cũng thấy rõ không biết võ công và hội vũ công nhưng là không dùng hết toàn cũng là hai chuyện khác nhau vì hắn an toàn cũng tốt vì hắn thân bằng hảo hữu an toàn cũng được võ công vẫn là đến luyện phụ thân yên tâm lần này đi gai hồ b ắ c đường ta sẽ hướng nhất đăng đại sư hảo hảo t h ỉ n h giáo đoàn dự nói ha ha ha tốt các loại dự nhi từ nhất đăng đại sư c h â ấy rời đi chỉ sợ vi phụ cũng không phải là đối thủ của người a đoàn chính thuần cười ha ha một tiếng ưu ma c h í lòng dạ hẹp hòi vẫn nhớ ký đoàn chính thuần buộc hắn thể tình cảnh hiện tại cười nhạo một tiếng đoàn vương g i a bây giờ có vẻ như cũng không phải lệnh lang đối thủ à. đoàn chính t h ầ n xấu hổ cười một tiếng cho dù là lý thanh la cũng là trường cưu ma trí liếc một chút đoàn dự thở dài tiến lên đây cùng chu hành bọn người từ biệt sau đó liền lên ngựa rời đi một k h ắ c cũng không dám dừng lại sợ cha hắn lại nói với hắn cái nào đó cô nương xinh đẹp là nữ nhi của hắn đoàn dự trong lòng cũng rất phiền m u ộ n cha hắn làm sao cũng là con gái tư sinh thế nào liền không có cái con riêng đâu đều đã cùng hắn nương sinh hắn nhìn điệu bộ này cũng hẳn là có sinh nhi từ năng lực a chẳng lẽ là cha hắn những cái kia nghị kỹ vấn đề đoàn dự lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa Giang nói Nam có thể nói là sự đạo a của hắn chi địa, về sau Giang Nam. lai u lòng là hắn hắn cũng không tiếp tục đi Giang Nam. Dù là tương chi tiếp đi đi đ về tục Dù i Tùy h ặ c cái này hai nước cũng là lại này Đại đi. Đau Minh, hai Giang Nam hắn cũng sẽ không sẽ thấu tim đưa tiến đoàn dự mấy người tiếp tục xuất phát đoàn chính thuần cùng lý thanh là hai người tại phía trước nhất anh anh em em sau đó chính là đoàn chính thuần tứ đại hộ vệ đúng vậy tứ đại hộ vệ vẫn đi theo đoàn chính thuần bên người từ khi kiến thức đến bọn họ công tử đoàn dự cùng đoàn duyên khánh sau khi giao thủ mấy người đều cho rằng đoàn chính thuần càng cần hơn bọn họ bảo hộ tại tứ đại hộ vệ đằng sau mới là chu hành bọn người vương n ữ yên cũng đi theo tiểu long nữ bên n g một đôi mắt càng không ngừng dò xét đứng tại tiểu long nữ dưới thân con ngựa trắng k i a đầu ngựa bên trên màu trắng tiểu hồ ly chu đại ca đây là trong truyền thuyết cựu vĩ linh hồ a vương n g ữ yên lấy dũng khí mở miệng hỏi ta từng tại trên sách nhìn thấy qua cựu vĩ linh hồ chân dung nghe nói linh hồ tiên huyết có trị liệu nội thương công hiệu vương n g ữ yên thoại âm rơi xuống đầu ngựa bên trên linh hồ phảng phất l ò n g có cảm giác trực tiếp nhảy đến chu hành trong ngực hướng về phía vương n g ữ yên một trận nhai răng trận mắt chủ tử của nó mỗi lần nói đến máu cái chữ này thời điểm nó liền sẽ bị cắt vỡ chân sau có thể đau cái này khi trong mắt đều là vẻ bối rối phảng phất tự mình nói sai tiểu gia hỏa này có chút thông minh ở ngay trước mặt nó tốt nhất đừng nói máu cái chữ này chu hành r ứ t lời tiểu gia hỏa lại run một chút quay đầu nhìn chu hành tuyệt không cầm đ a u lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh uy nó ăn chút gì dược tài nó liền sẽ thân cận ngươi chu hành nói đem từ trên lưng ngựa bối nang bên trong x u ấ t ra một cái dược tài đem hắn ném qua đi vương ngựa yên đưa tay tiếp nhận sau đó rồi ngựa đến chu hành bên cạnh vươn tay ra cựu vĩ linh hồ thăm dò nhiều lần thấy không có nguy hiểm lúc này mới yên tâm đem vương ngựa yên miệng bên trong dược tài ăn hết chu hành lại đưa tới một viên dược tài. vương ngự yên lần nữa tiếp nhận lần này không đợi nàng đem d ư ợ c tài đưa tới cựu vĩ linh h ồ trực tiếp từ chu hành trong ngực này ra đi thẳng đến vương ngự yên trong ngực dội ra chân trước tiếp nhận d ư ợ c tài liền bản thân cầm đứng lên nhìn xem trên mặt tươi c ư ờ i vương ngự yên chu hành không khỏi sửng sốt đừng hiểu lầm hắn thấy qua mỹ nữ không ít còn không đến mức bởi vì nữ nhân nụ cười liền ném hồn nhi hắn sở dĩ sửng sốt tự nhiên là bởi vì vương ngự yên cũng kim ngày hôm nay là ngày gì chu hành nhìn xem vương ngự yên đỉnh đầu biểu hiện tám năm không khỏi cười lắc đầu chẳng lẽ là bởi vì hắn tại hôm nay tại hạnh tử lâm thời điểm cứu nàng nhất mệnh? sau đó tăng thêm cựu v ị linh hồ tiểu gia hỏa này trợ công mới khiến cho vương ngự yên đối với hắn độ thân thiện nước chảy thành sông có thể là đi tuy nhiên này đều không trọng yếu chu hành hiện tại chỉ muốn nhìn một chút vương ngự yên thiên phú bảng đến tột cùng là thế nào vấn đề đem vương ngự yên thiên phú bảng mở ra thực diện biểu hiện như sau vương ngự yên độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một cái kim đã gặp qua là không quên được lang huyên ngọc động bên trong bí tịch võ công đều bị vương ngự yên cho đọc thuộc lòng xuống tới nàng trộ ý lại chính là nàng này đã gặp qua là không quên được đặc tính lựa chọn cái này một tiêu đề người đem có được đã gặp qua là không quên được năng lực kim lý luận đại sư vương ngữ yên đem lang huyên ngọc động bên trong bí tịch võ công toàn bộ nhớ kỹ đồng thời đem hắn nghiên cứu triệt đề tuy nhiên chưa từng tập võ lại vẫn là trên lý luận đại sư lựa chọn cái này một tiêu đề ngươi tại võ đạo trên lý luận tốc độ nghiên cứu sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng ba lần kim nộ tính hơn người vương ngữ yên không những đem lang huyên ngọc động bên trong bí tịch võ công nắm giữ toàn bộ còn có thể hoạt học hoạt dụng cái này cùng hắn xuất sắc nộ tính thoát không ra liên quan lựa chọn cái này một tiêu đề nộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp đôi nhìn thấy chỗ này trong đại não một trận thư thái cảm giác chuyển đến phản phất tan bạc hà cỏ ý lạnh cực độ hết sức thoải mái mấy người lại trở lại vô tích thành ở một đêm bên trên về sau sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng liền thẳng đến lôi cổ sơn mà đi trước đó thời điểm có bao nhiêu nhàn nhã bây giờ đi đường liền có bao nhiêu liều mạng chu hành sốt ruột đạt được bắc minh thành công lý thanh la cũng gấp nhìn thấy cha ruột của nàng về phần tiểu long nữ đây là tại sốt u ruột để chu hành theo nàng về cổ mộ về phần cứu ma c h í rất đơn giản chu hành bởi vì cái gì sốt u ruột hắn cũng bởi vì cái gì sốt u ruột dù là hắn một chút chỗ tốt đều không có mấy người tuyển định một đầu gần nhất con đường ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi cho dù là tại giã ngoại hoa n vu mọi người cũng sẽ ngồi trên mặt đất lấy trời làm chăn lấy đất làm giường như thế đi đường thời gian m ộ ư ơ i ngày rốt cục đến hà nam cảnh nội nơi đây khoảng cách lôi cổ sơn cũng liền nửa ngày tả hữu lộ chính thôi vừa vặn đi ngang qua một nhà thành c h ấ n mọi người liền quyết định đi vào ăn bữa ngon đánh một chút n h a tế gặp mười ngày lương khô cho dù là chu hành đều có chút bị không được càng đừng đề cập đoàn chính thuần tập quán này cơm ngon áo đẹp sinh hoàng người tiểu nhị h ả o t h u thức ăn ngon cứ việc lên cầu đại h ộ đoàn chính thuần vung tay lên t r e o đến một bên lý thanh la trong mắt dị sắc liên tục năm đó hắn hành tẩu giang hồ cũng là dựa vào cái này vung tiền đại pháp hấp dẫn không thiếu nữ t ử trái tim a la nếu là thuận lợi chúng ta xế chiều hôm nay liền có thể nhìn thấy nhạc phụ đại nhân đoàn chính thuần nói nhưng nếu là nhìn kỹ nét mặt của hắn tự nhiên n ă n g đủ nhìn ra hắn cái này rõ ràng là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lý thanh la tự nhiên cũng có thể nhìn ra được thế nào chỗ này cũng có đoàn lang thân mật hay sao bị lý thanh la nói toạc ra tâm sự đoàn chính thuần thần sắc cũng là xấu hổ vô cùng nhẹ nhàng t ă n g háng một cái nơi này là không có tuy nhiên tín dương lại là có a la các loại thấy song nhạc phụ đại nhân ngươi theo ta cùng nhau đi tín dương tiểu kính hồ đi một chuyến được chứ a chu mẹ để ngay tại chỗ ấy chúng ta cùng nhau về đại lý c h ờ ta vào chỗ nhất định cho các ngươi một cái danh phận lý thanh la sớm đã bị đoàn chính thuần cho thuyết phục tuy nhiên trong lòng không m u ố n nhưng vẫn là gật gật đầu đoàn chính thuần vừa định hào hào khích lệ lý thanh la một phen một đoàn người lại là bị một bên trò chuyện người trong giang hồ mà nói hấp dẫn lực chú ý thiếu lâm mất mặt ném đại phát lạc bàn bên có người nhỏ giọng trò chuyện nhưng nói là nhỏ giọng trò chuyện kỳ thật cũng là nói chuyện bình thường âm lượng a trong mấy người cho dù là vương ngự yên cũng có yếu đ ớ t nội lực mang theo mấy người thanh âm làm sao có thể giấu giếm được mọi người lỗ thai thiếu lâm vương trượng cùng tứ đại ác nhân một trong không chuyện ác nào không làm diệp nhị nương yêu đương vụ trộm hắc cái này bê bối thật là đủ lớn mấy người hưng phấn nói chuyện với nhau mọi người một bên dùng nữa một bên nghe mấy người kia đàm luận trên giang hồ lưu truyền ra sự tình mọi người càng là nghe t h ầ n s ắ c càng là có chút không đúng ánh mắt nhao nhao thả trên người chu hành ngày đó hạnh tử lâm đại chiến sự tình đã sớm chuyển đi ba mươi năm trước nhạn môn quan thảm án người trong giang hồ cũng không thèm để ý tựa như là chu hành suy nghĩ như thế đại tống cùng đại liêu có huyết hải thâm cửu dù cho là cái hiểu lầm đại tống người trong giang hồ cũng cảm thấy không có cái gì c ũ n g lắm chân chính gây nên manh động là thiếu lâm p ư ơ n g trượng h u y n từ cùng tứ đại ác nhân một trong diệm nhị nương yêu đương vụ trộm sự tình chuyện này gây nên giang hồ chấn động thiếu lâm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát có thể thiếu lâm giữ yên lặng diễn xuất lại là khiến người nghiền ngẫm không thôi chẳng lẽ là cảm thấy diệp nhị nương đã chết không có chứng cứ điểm này người trong giang hồ nghị luận ở mỹ có thể thiếu lâm tục gia đệ tử trải rộng thiên hạng không ít người trong giang hồ bên này vừa mới nghị luận một phen sau một khắc liền có thiếu lâm tục gia đệ tử đến cửa đòi hỏi thuyết pháp khiến cho trong giang h ồ nghị luận thiếu lâm người ít rất nhiều có thể mọi người vẫn ở trong đáy lòng nghị luận trừ cái đó ra n g y đó hạnh tử lâm đại chiến sự tình đồng dạng truyền đi Chu h à nhưng khi p n cưu ma trí nghe h a được những người này đằng sau chỗ nghị luận nội dung bên trong nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất chu hành giúp hạnh tử lâm bên trong người giải độc vốn là một chuyện tốt nhưng tại một ít người dẫn đạo hạng tại đại minh huyên náo xôn xao nghe đồn lại tại đại tống càng diễn càng liệt đó chính là chu hành yêu cầu bí tịch võ công chu hành tại hạnh tử lâm yêu cầu một lấy quán c h i thần công còn có bán đoạn cầm đại lý lục mạch thần kiếm cùng huyền minh nhị lao huyền minh thần trưởng lại thêm cưu ma chi trong tay thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng chu hành còn có thể có được giá y t h ầ n công cùng thần chiếu kinh vân vân bí tịch võ công tin tức cũng truyền đi không ít người nói về chu hành ngữ khí đều mang theo một chút tham lam c h i ý tại tham niệm khu động phía dưới tử vong lộ ra không có đáng sợ như vậy chu hành có loại cảm giác vì hắn trên người bí tịch võ công tất nhiên sẽ có rất nhiều người trong giang hồ tre già mang mọc đối với hắn vận dụng các loại âm như quỷ kế hoặc là hợp lực Chu tại đại thùy ì h một môn trường sinh quyết nhấc lên trong giang hồ mưa máu gió thanh tại đại tống cũng có cựu âm chân kinh dẫn tới toàn bộ giang hồ chém giết không thôi tại đại minh hơn mười năm trước một môn vô địch bảo giám càng là khiến cho không ít người trong giang hồ tại hành sơn g i ế t đến không một người còn sống đây đều là đấm máu ví dụ hắn tùy tiện không giết người nhưng nếu là có người thật muốn vây giết chu thần ý ý này là chu thần ý ý ý cái này sắp giới nói cái gì đều được phá vừa vỡ không đúng không đúng hắn cái này không thể xem như phá sắp giới hắn đây gọi là kìm cương nội mục hằng yêu chử ma mới đúng ta ước gì bọn họ tới đối phó ta đây chu hành vừa cười vừa nói quốc sư nếu quả thật đến tình trạng kia ta chỉ có một cái yêu cầu cách ta xa một chút ta sợ làm bị thương ngươi cựu ma c h í bỗng nhiên nghĩ đến ác nhân cốc bên trong chu hành mấy cái hô hấp ở giữa liền đem mấy chục cao thủ toàn bộ chém giết c h ẳ n g cảnh không khỏi nuốt khẩu khí chẳng lẽ chu hành có một hơi giết chết hơn ngàn người trong võ lâm thủ đoạn nếu là chu hành biết cựu ma c h í ý nghĩ nói cái gì cũng phải nhả dánh một chút nhỏ cách cục tiểu hướng lớn đoán hắn đoạn đường này đạt được không ít tài liệu luyện chế c h ẩ m vũ thiên dạ tài liệu đã đầy đủ lại để cho hắn cải thiện một phen tăng cường hắn độc tính mấy trăm năm trước trầm vũ thiên dạ muốn hao phí một ngàn cái ngày đêm mới có thể luyện thành có thể đi qua đường môn những năm gần đây cải thiện đã sớm giảm bớt những ngày vô dụng trình tự chỉ cần tài liệu đầy đủ một tháng thời gian đầy đủ h ắ n luyện thành hơn mười dọn đến lúc đó hắn thật rất muốn nhìn một chút này danh s ư n g công tác phí giết sạch thành đ ộ c dược đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại t r ư có mấy lời có thể nói có mấy lời không thể nói các ngươi không biết ta chỗ này thế nhưng là thiếu lâm địa bàn khoảng cách lạc dương cũng không có bao xa các ngươi như thế thật không sợ xảy ra chuyện sao có người khuyên nói những người này bao ở miệng những địa phương khác còn có thiếu lâm tục gia đệ tử ngăn cản những này người trong giang hồ hầu ngôn l o ạ n ngữ bây giờ tại thiếu lâm địa bàn thiếu lâm tục gia đệ tử chỉ nhiều không ít thậm chí còn có thể trên đường đụng tới mấy người mặc tăng ý tăng nhân có người khuyên nói những người này cũng không đầu sát nhao nhao ngậm ngược lại câm nước no nê、e, chu hành bọn người liền tiếp theo lên đường ra khỏi thanh trấn cứu ma c h í cưỡi ngựa đến chu hành bên người mở miệng nói ra chu thần ý ỉ tất nhiên là huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân làm chuyện tốt ngày đó tại hạnh tử lâm chu hành từng theo huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân lên xung đột chu hành không chút nào cho hai người mặt mũi t hãng ậ m m chí u là tại u mẫn đại minh thời điểm cũng đã có người đem hắn người mang võ công tuyệt thế tin tức cho truyền đi bây giờ tại đại tống lại có người dùng chiều số giống vậy đại minh người kia cũng tốt đại tống người kia cũng được đại những người này không muốn để hắn sống vậy hắn liền khiến cái này người đều chết ưu ma chi ánh mắt sắp bén trung điệp gật đầu không sai cha được liền chơi hai nhóm ưu ma chi đã có chút lâng lâng ngày đó hắn lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phòng chỉ cần cho hắn thời gian chưa hẳn không thể lấy một địch ba ngay cả bách tổn đạo nhân cũng cho làm thì như đem tả hữu hô b á c cho luyện thành ưu ma chi trên mặt vẻ kiên định chậm rãi biến mất thay vào đó thì là một đ ộ ngưng trọng biểu lộ vẫn là suy nghĩ suy nghĩ luyện thế nào thành tả hữu hô b á c đi mặc kệ vì vậy một địch ba làm huyền minh nhị lao cộng thêm bách tổn đạo nhân vẫn là lợi dụng thuần dương họa diễm đao cùng trí âm trí hàn huyền minh thần trường phá giải đều hữu chuyện cần tả hô bác.、Thế、nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà tả Thế biết hô là mấy ì n này, căn bản cũng không phải là dựa vào ngộ tính cùng chăm học khổ luyện liền có thể luyện thành đồ vật, quả thực có chút khó khăn. Hắn đến ổn định lại tâm thần h chơi phải chăm học khổ thể thực chút khó cái có có được. lại mới đồ đồ là vào quả dựa vật, tâm m người tiếp tục đi đường bất quá nửa ngày liền đến lôi cổ sơn s ơ n khẩu mấy người tại sơn khẩu đi vào lên sơn cốc bên trong trong cốc đều là cây tùng sơn phong đi qua lòng tiếng như đảo trong rừng g ậ p đền con ngựa không tiện hành khẩu mấy người đem ngựa đặt ở lâm miệng để đoàn chính thuần tứ đại thị vệ tại lâm miệng trồng con ngựa mọi người tại trong rừng đi một đoạn chân lung thế cuộc đã bảy hơn hai mươi năm đây là sư phụ hắn vô nhai tử thu đồ khảo nghiệm ai có thể phá giải chân lung thế cuộc ai liền có thể trở thành vô nhai tử đồ đệ chân lung thế cuộc từ khi bày ra đến nay không biết làm khó bao nhiêu người thông tuệ hàng năm đều có người mộ danh đến đây muốn phá giải chân lung chỉ là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại theo tô tinh hà trước mắt đám người này cũng hẳn là đến phá giải chân lung tô tinh hà dò xét mọi người đầu tiên là nhìn về phía chu hành sau đó lại nhìn về phía tiểu long nữ sau cùng nhìn về phía vương ngự yên trong mắt đều là ý mừng rỡ cái này ba bé con thật là dễ nhìn hà tô tinh hà đ ỗ n g nhiên chừng tóm mắt ánh mắt trực tiếp khóa chặt vương n g yên sau đó lại lần nữa dò xét mọi người mới đưa ánh mắt đặt ở lý thanh la trên thân tô tinh hà ánh mắt không ngừng tại lý thanh la cùng vương n g ự yên trên người của hai người thay đổi nếu như không phải tuổi tác không khớp hắn thậm chí coi là lý thu thủy hiện thân thấy tô tinh hà bộ dạng này liền biết hắn cũng phát hiện lý thu thủy tổ tôn ba đời tướng mạo quá mức tương tự sự t ì n h lập tức nói ta là tới cầu kiến vô nhai tử sư m i n h làm phiền thông chi vô nhai tử sư m i n h một tiếng nữ nhi của hắn lý thanh la ngoại tôn nữ vương n g ự yên chu hành nói một bên đoàn chính thuần thấy chu hành chưa từng nhắc tới mình vội và nói còn có con rể của hắn đoàn chính thuận cầu kiến vô nhai tử sư huynh câu nói sau cùng thậm chí dùng tới nội lực thanh â m cơ hồ chuyển khắp toàn bộ lôi cổ sơn tô tinh hà bỗng nhiên đứng dậy hắn cũng không nói hoài tới giả câm và biết lý thanh la lý thanh la thấy thế từ đoàn chính t u ầ n bên cạnh đi ra gật đầu nói ta chính là lý thanh la mẹ ta chính là lý thu thủy l ờ i này mới ra trong nhà gỗ một thanh â m chuyển tới tinh hà đem a la một nhà mang vào thanh â m g i à n mua có thể nội lực lại là dồi dào vô cùng mười phần khủng bố tử tế ngay lấy thanh â m mặc dù là từ nhà gỗ chuyên ra có thể thanh em lại là xuyên thấu qua vách đá cái này tô tinh hà hẳn là tại nhà gỗ sau vách núi treo leo đào ra một gian mật thất đem v ô nhai từ cho giấu vào đi n g h e trong nhà gỗ âm thanh kích động tô tinh hà cũng không đi để ra nghi vấn lý thanh la thân phận sư phụ hắn từng theo hắn nhắc qua nữ nhi của hắn sự t ì n h lý thanh la lý thu thủy biết hai cái danh tự này người chỉ có hắn sư nương cùng sư phụ hắn này mấy chục năm chưa từng gặp mặt nữ nhi tất nhiên không giả được sư muội sư phụ muốn gặp các ngươi một nhà ba người cùng nhau đi vào đi tô tinh hà đối lý thanh la nói lý thanh la gật gật đầu tại đoàn chính t h u ầ n đồng hành mang theo vương ngự yên đi theo tô tinh hà tiến nhà gỗ chu hành đứng ở ngoài cửa cũng không có đang sốt ruột đi vào nhân ra người một nhà đoàn tụ chu hành đi vào cũng không phù hợp ở bên ngoài an tâm đợi lát nữa chính là các loại vô nhai tử cùng lý thanh la ôm đầu khóc giống s o n g vô nhai tử tự nhiên sẽ gặp hắn chu hành tin tưởng mới một câu k i a sư minh tất nhiên để vô nhai tử sinh lòng n g h i hoặc tự nhiên sẽ tìm hắn hỏi cho rõ chu thần y h ỉ long thí chủ tiểu tăng nếm thử tinh tâm cảm thấy mình tâm đã rất t i ế t tĩnh vì sao vẫn là làm không được tay trái khoanh tròn tay phải hòa phương c ư u ma trí ngồi sổm trên mặt đất nếm thử một phen tả hữu hô bắc vẫn không có kết quả về sau hắn vẫn là lựa chọn hướng chu hành còn có tiểu long nữ thỉnh giáo hắn làm thổ phiền quốc sư lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong siêu cấp cao thủ có thể sẽ mặt xuống thỉnh giáo chu hành cùng tiểu long nữ hắn cảm thấy đây là hắn một cái cự đại đột phá chu hành há hốc m ộ m hắn quả thực không nghĩ tới k i ê u ma trí thế mà còn không có quên tả hữu hô bác cái này một đám đây cũng quá chấp nhất ta về phần nói tả hữu hô bác phương pháp tu luyện chu hành thật đúng là nói không nên lời tí ngọ dần sâu đến cái đồ chơi này tùy tiện luyện một chút chẳng phải được ta tiểu long nữ là cái thành thật người lúc này đem mình phương pháp tu luyện nói cho k i ê u ma trí rất đơn giản trong nội tâm ảo tưởng ra hai cái tiểu nhân một cái tiểu nhân không chế một đầu cánh tay lên tốt kêu ma c h í một bộ n g ư ờ i đang chơi nét mặt của ta cứ như vậy nhìn xem tiểu long nữ sau đó liền không nói một lời mình ngồi sổn một bên nếm thử tay trái quanh tròn tay phải hỏa phương đi sau cùng nếm thử một phen nếu như không được vậy ta liền nếm thử đem hỏa diễm đao cùng huyền minh thần trưởng dung hợp lại cùng nhau sáng chế một môn cùng thiền sơn lục hợp trưởng có thể âm dương tịnh tể trường pháp ra kêu ma c h í ánh mắt k i ê n định tả hữu hô bác cố nhiên hấp dẫn người nhưng nếu như thực tế không được vậy hắn chỉ có thể bơm xuông cái này một gốc đại thụ che trời ngược lại ôm toàn bộ rừng rộng v n h chu hành đang sơn ngoại chờ đợi đồng nhiên một đạo tiếng vang chuyển đến phảng phất có thứ gì bị người vứt trên mặt đất cưu ma c h í vứt xuống trong tay nhanh cây đồng nhiên đứng dậy mũi chân điểm một cái liền hướng về phía trước lao đi bất quá là hai ba cái hô hấp thời gian thôi cưu ma c h í liền trở lại chu hành bên cạnh cốc khẩu xuất hiện một chút thi thể từ cốc khẩu đạo trong rừng đều có không ít thi thể nói ít cũng phải có cái mười mấy bộ tiểu tăng đã nhìn qua đều là chúng độc bỏ mình hẳn là giang hồ báo thù đi cưu ma c h í nói chu hành nhữ nhữ mày giang hồ báo thù ta không có nghe được có người thống khổ chu lên cũng không có nghe được binh khí đối bính thanh âm kết hợp này p h ị c h một tiếng thấy thế nào đều giống như có người cố ý đem thi thể ném đến cốc khẩu cưu ma c h í cũng không phải ngu ngốc vứt xác trúng độc lại thêm chu hành ám chỉ ý tứ này đã rất rõ ràng đây là trần trụi giá họa có người muốn đem mười mấy người này chết giá họa tại chu hành trên đầu không sao tiểu tăng mà nói bọn họ có lẽ sẽ không tin tưởng nhưng có thông tranh luận tiên sinh cùng đoàn vương ra tại đủ để là chu thần ý làm chứng cưu ma c h í cũng nghĩ không ra cái như thế về sau chỉ có thể an ủi chu hành một phen chu hành tuyệt không nói chuyện chỉ là cười lắc đầu hắn có loại cảm giác một chương nhằm vào hắn vô hình lưới lớn đã chậm rãi trải dọc ra giang h ồ phân chính phái cùng tà ma ngoại đạo đối với những cái kia tà ma ngoại đạo đến nói nếu quả thật ham muốn chu hành trên người bí tịch võ công thậm chí đều chẳng muốn ẩ n tàng các loại hạ lưu thủ đoạn nói dùng liền, liền dùng căn bản sẽ không có chút đạo đức gánh vác có thể danh môn chính phái khác biệt bọn họ đường đường danh môn chính phái lại muốn đoạt người khác bí tịch võ công cái này truyền đi còn thể thống gì có thể nhiều như vậy bí tịch võ công bọn họ lại không muốn từ bỏ đây chính là lại làm lại lập kết hợp trước đó những người kia nói chuyện cùng không ít người trong giang hồ nhìn hắn dị dạng ánh mắt chu hành có thể khẳng định, những thi thể này hẳn là có rất lớn một bộ phận đều là những danh môn chính phái kia con non rơi chết cũng liền chết căn bản sẽ không đau lòng có thể chỉ cần để chu hành cùng những người này chết dính l i ễ u quan hệ liền đầy đủ t a ma ngoại đạo muốn c ư ớ p đoạt chu hành bí tịch võ công bọn họ thì là muốn thay mình đệ tử báo thủ về phần bí tịch võ công thiện thể chân sự tình á sư xuất nổi danh tất cả đều vui vẻ bất quá vẫn là câu nói kia chu hành thật hy vọng nhiều đến một chút người nếu như đến quá ít hắn mới chưa hết hứng đâu liền phải để đám người này biết biết sự lợi hại của hắn chương tam phong đến cái giáp tử đám m hắn cũng không để ý đem nhằm vào hắn môn phái toàn bộ đều cho l để đám người này biết biết hắn chu hành cũng không phải dễ c h ơ i quốc sư ngươi trí nhớ tốt nhớ rõ ràng lạc ai dám xuất thủ đối phó chúng ta đem bọn hắn tên còn có môn phái đều cho lật n h ớ kỹ người gây nên ta giết hắn cả nhà môn phái gây nên ta diệt hắn cả nhà chu hành bỗng nhiên mở miệng cựu ma trí s ư ớ n g sờ một chút sau đó chậm rãi gật gật đầu thật hoài nữa a chu hành thở dài năm đó hắn đi theo lao đường từ đại minh đến đại tống không biết bao nhiêu người đã từng đối bọn hắn động đậy ý đồ xấu lúc ấy cũng là lao đường tay nắm tay giáo chu hành giết người hắn đã từng dặn đi dặn lại nổ có phải nổ tật gốc đã gi vậy hắn người nhà cũng không thể bỏ qua trừ phi n g ư ơ i nguyện ý đối mặt hắn hậu đại trả thù chu hành rất tán thành tại cái này nhảy cái vách núi liền có thể có kỳ nộ g giang hồ hắn cũng không hy vọng mình trở thành trong miệng người k h á c chùm phản diện nhân vật chính có một cái liền đủ là cũng chỉ có thể là hắn chu hành lấy giấy bút tiếp tục quy hoạch lên trầm vũ thiên dạng luyện chế phương thức cùng hẳn là hoàn thiện địa phương hắn đã kết nối xuống tới sinh hoạt làm tốt đầy đủ quy hoạch ban ngày đi đường ban đêm trước khi ngủ luyện công đợi đến kinh thành về sau ban ngày luyện chế trầm vũ thiên dạng ban đêm thì là tu luyện võ công trong lúc đó nếu có người lựa chọn ra t hắn liền đi người kia trong nhà hoặc làm ô n phái đi một chuyến giáp tử đãng m a t h ô i ai còn sẽ không chu sư thúc gia sư cho mời lại chờ một lúc tô tinh hà thanh âm vang lên chu hành đem giấy bút cho thu lại sau đó liền n g ẩ n đầu nhìn lại chu hành lông mày n h u lại khá lắm hắn mới nói với tô tinh hà mấy câu a cái này kim chu hành nhìn xem tô tinh hà đỉnh đầu tám năm cả người đều sửng sốt u có thể hắn rất nhanh khôi phục lại đi ra phía trước tô tinh hà cười x o n g chu hành chắp tay một cái gặp qua chu sư thúc tô tinh hà thái độ cung kinh cực Mới ở bên trong lý thanh la cùng cùng sức Vương Ngự Yên cùng vật trang vật mà đem o cho xong cho à Hà Hành. n chính thuần cùng、vô、Nhai、tử、ôn chuyện thời điểm, tô Tinh、hà、ngay tại một bên đứng.、Mấy、người cho chuyện xong sau, tự nhiên không thể tránh khỏi cho tới chu hành. Lý Thanh Chu thời thể khỏi Tử Tô tại một tự tới sau, Vô La điểm, Mấy đ Lý tự mình biết sự tình nói ra về phần vương n g ự yên thì là đem chu hành một hồi khen bao quát nhưng không giới hạn trong chu hành cứu n à n g sự tình trêu đến vô nhai tử liên tục gật đầu lúc này mới lên tiếng nói với tô tinh hà đem chu sư đệ mời đến vô nhai tử mở miệng gọi chu hành sư đệ làm vô nhai tử đệ tử tô tinh hà tự nhiên phải gọi chu hành sư túc chu hành tướng mạo vốn là mười phần phù hợp tô tinh hà thẩm mỹ nhìn xem liền trong lòng vui vẻ đừng hiểu lầm ngao tô tinh hà hướng d ư ớ i tính rất bình thường chỉ là giúp đỡ sư phụ của mình chọn lựa hơn hai mươi năm truyền nhân hắn đã thành thói quen nhìn thấy tướng mạo thượng thừa người liền trong lòng vui vẻ bây giờ nhìn thấy chu hành cũng là như thế lại thêm chu hành từng làm qua sự tình càng bị vô nhai tử thừa nhận là người mình tô tinh hà đối chu hành độ thân thiện tự nhiên là từ từ dâng lên vô nhai tử còn đang chờ chu hành cũng không nóng nảy mở ra tô tinh hà thiên phú bảng trước hội kiến lão đại yêu cầu đến bắc minh thần công đi chu hành hít thở sâu một hơi đi theo tô tinh hà tiến trong nhà gỗ chỉ thấy bên trong nhà gỗ dốc tuyết một bên trên vách tường thêm ra một cái đen nh chu hành đi theo tô tinh hà cùng nhau nhảy xuống đi hai người vững vàng rơi xuống đất chu hành tả hữu dọ xét lúc này mới thấy rõ trong động cảnh tượng ở giữa không trung một cái dâu tóc toàn bộ màu đen trung niên nam t ử bộ dáng người phảng phất lơ lửng ở giữa không trung nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ tự nhiên năng đủ nhìn thấy người này bên hông có dây thừng đen bột chặt lý thanh la cùng vương ngữ yên đứng tại người này bên cạnh về phần đoàn chính thuần thì là đứng ở một bên nơi hẻo lánh thấy chu hành tiến đến đoàn chính thuần còn hướng về phía chu hành xấu hổ cười một tiếng sớm biết hắn liền không tiến vào vừa mới bắt đầu thời điểm vô nhai từ đối với hắn vừa nói vừa cười cũng đứng quên vương ngự yên họ vương đoàn chính thuần hắn họ đoàn vô nhai tử tự nhiên sẽ hiếu kỳ cháu gái của mình vì sao không cùng với nàng phụ thân họ lý thanh la cũng không nguyện ý lừa gạt mình phụ thân liền đem chân tướng sự tình nói cho hắn sau đó vô nhai tử chỉ là tay phải hất lên hắn liền bay lên trong n g á y mắt đó hắn phảng phất nhìn thấy hắn quá sữa nếu không phải lý thanh la ngăn đón vô nhai tử chỉ sợ chu hành nhìn thấy cũng là một cốt h i thể a la nói sư phụ ngươi cùng ta sư phụ chính là hảo hữu vô nhai tử nhìn về phía chu hành trực tiếp cắt vào chính đề chương một trăm mười vô nhai tử thỉnh cầu lại kim chu hành gật đầu nói không tệ sư phụ ta thất đức đạo nhân cùng lệnh sư tiêu giao tử chính là hảo hữu ta tiểu vô t ư ớ n g công chính là sư phụ truyền lại chu hành dứt lời lý thanh la cùng vương ngự yên thần sắc không khỏi các nàng chưa từng có nghe nói có người tự xưng thất đức thật có ý tứ về phần đoàn chính thuần cùng tô tinh hà thì là cho mày nhìn về phía chu hành ánh mắt càng phát ra sợ hãi một chút chu thần ý vì nguyên lai là vị tiền bối kia đệ tử thất đức đạo nhân gần nhất mấy chục năm hoàn toàn chính xác thanh danh không hiện nhưng tại sáu mươi năm trước người trong thiên hạ ai không biết thất đức đạo nhân tên tuổi đắc tội trương tam phong trương chân nhân chỉ cần n g ư ơ i là danh môn chính phái này còn có việc làm m ệ n h khả năng nhưng nếu như đắc tội thất đức đạo nhân chết cũng không biết chết như thế nào không những như thế cái này thất đức đạo nhân còn mười phần không có hạc cối rõ ràng có thể giết chết đối phương có thể vẫn sử dụng những cái kia thất đức chiêu thức cái này thất đức đạo nhân danh hảo chính là dạng n à y đến hai người bọn họ một người chính là đại lý đoàn thị đệ tử một người chính là vô nhai tử đồ đệ biết đến sự tỉnh tự nhiên so lý thanh la cùng vương ngự yên muốn nhiều vô nhai tử cũng là gật gật đầu nguyên lai là ngạch thất đức sư thúc đệ tử năm mươi năm trước sư phụ lão nhân gia ông ta chưa đi xa thời điểm hoàn toàn chính xác đề cập tới sư thuốc lão nhân gia ông ta bọn họ các vị tiền bối cao nhân giao lưu tâm đắc sở học sư thuốc lão nhân gia ông ta học được sư phụ tiểu vô tương công sư phụ cũng học được sư thuốc động tiên h trị vô nhai tử có chút không quen gọi thất đức sư thuốc luôn cảm giác cùng mắng chửi người dứt khoát t ỉ n h lược rơi thất đức hai chữ sư đệ lần này đến đây mang ta nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đến cùng ta gặp mặt trong lòng ta có chút cảm kích sư đệ nếu đang có chuyện tình có gì cứ nói là được vô nhai tử mở miệng nói ra lại lần nữa trực tiếp cắt vào chủ đề hắn nhưng không tin vị này chu sư đệ bỗng nhiên đến đây chỉ là vì để nhà hắn người đ o à n viên nghe a la nói vị này chu sư đệ còn gặp qua lý thu thủy cùng đại sư tỷ vu hành vân sư huynh mời xem chu hành đem lão gia tử cho hắn thư tín lấy ra đưa cho vô nhai tử vô nhai tử hai tay vẫn có thể hoạt động chỉ là hai chân còn có mang bên trên xương cốt đều vỡ vụn lúc này mới không cách nào đứng lên tiếp nhận chu hành quăng r a thư tín vô nhai tử đem hắn mở ra nhìn kỹ càng là xem tiếp đi mày níu lại cũng càng sâu người muốn bắc minh tấn công vô nhai tử đem tin phóng tới một bên hắn xem như biết thất đức đạo nhân tên tuổi là thế nào đến trong thư thông thiên liền tám chữ to tiên lễ hậu binh đạo đức bắt cóc thất đức đạo nhân đầu tiên là chính giảng cùng đ ộ c cô cầu bại cùng hắn sư phụ tiêu giao t ử quan hệ sau đó lại nói đ ộ c cô cầu bại cứu hắn nhất mệnh sự tình sau đó còn nói chu hành y thuật nói không chừng có thể c h ư a khỏi hắn khiến cho hắn có thể hành động tự nhiên sau cùng mới lộ ra kế hoạch nói hy vọng hắn có thể đem bắc minh thần công cho chu hành cái này một bộ nhỏ liên chiêu thực tế là sắp bén làm hắn cũng không biết làm sao cự tuyệt nói chân phái võ công can hệ trọng đại không thể ngoại truyền sư phụ hắn đều cùng người ta sư phụ lẫn nhau nhìn quần lót luận nhân tình Lại k hắn g cập hỏi hỏi sở ư phụ dĩ càng phát ra sốt ruột tìm kiếm truyền nhân là bởi vì hắn có loại cảm giác tuổi thọ của hắn còn thừa không có mấy hắn năm đó rơi xuống vách núi chịu thương thế đã khôi phục có thể cuối cùng ảnh hưởng đến hắn tổn hại thân thể của hắn đây là không thể n ị c h cũng không phải là thiên tài địa b ả o có thể đền bù hắn đã nghĩ thoáng đồng thời tiếp nhận mình sắp đến tử vong sự thật hắn đ ờ i này nguyện vọng duy nhất cũng là tìm truyền nhân đem mình một thân công lực c h u y ể n cho hắn sau đó để người này đi tìm đinh xuân thu vì chính mình báo thủ về phần lý thu thủy hắn tuy nhiên hận qua đối phương có thể nghĩ đến đây hết thể đều là bởi vì chính mình t h ầ m mến mội, mội của nàng bố trí liền không có tìm lý thu thủy phiền phức ý nghĩ bây giờ tốt có sẵn truyền nhân đưa tới cửa nữ nhi của hắn còn có ngoại tôn n nội gì? Chân lực thực chiến g kỹ xảo kinh nghiệm giang hồ đây hết thệ đều đạt tiêu chuẩn về sau mới có thể gối cao không lo mà đi qua hắn cùng nữ nhi của mình còn có ngoại tôn nữ giao lưu hắn cảm thấy hai người này cùng những này đều không đạt tiêu chuẩn cái này khiến hắn sao có thể an tâm đi chết v ề phần nói đoàn chính thuần thật có lỗi hắn căn bản không có đem người này khi thức ăn đĩa trong hậu cung lục đục với nhau không thể so với giang hồ đến nhẹ nhõm cũng chính bởi vì nữ nhi của hắn sắp đến gà vào đại lý trong hoàng cung hắn mới càng cần hơn vì chính mình nữ nhi tìm kiếm cả người tại giang hồ ngoại viện trợ lực lý thu thủy không được nàng đã tám mươi tám tuổi nếu là không thể đến bọn họ sư phụ tiêu giao từ cảnh giới lý thu thủy cũng không có mấy năm tốt sống vô nhai tự do xét chu hành ánh mắt càng phát ra hài lòng không được gật đầu hắn cảm thấy người trước mắt này liền rất tốt họ đoàn người đi ra ngoài trước vô nhai tử nhìn về phía đoàn chính thuần mở miệng nói ra đoàn chính thuần t r ừ n g to mắt một mặt một bức êm đẹp tại sao lại gọi hắn ra ngoài đoàn chính thuần bất lực nhìn về phía lý thanh la hắn cảm giác mình bị n h ầ m vào đồng thời hy vọng a la có thể giúp hắn nói vài lời lời hữu ích kế tiếp là chúng ta sư môn bí mật vô nhai tử một câu liền để lý thanh la biểu thị mình cũng lực bất t o à n tâm đoàn chính thuần thở dài chậm rãi đi ra ngoài đợi đến đoàn chính thuần rời đi vô nhai tử lúc này mới nhìn về phía chu hành bà công hợp nhất hoàn toàn chính xác, có khả năng tái hiện tiêu diêu phong, nghĩ thật nghị、kia. Chưa hề có người thử hôn hiểm, không thể coi thường. toàn loại trong coi này, năng ngự năm cũng ngươi người tái tiêu ta bất xác có có quá, đó đó kỳ diêu suy qua, vô nhai tử lời này cũng không phải k h o có lác năm đó sư phụ hắn đem tiêu diêu ngự phong chia ra làm b a phân biệt chuyển cho ba người bọn họ vô nhai tử tiên phú còn có thể muốn nếm thử tu luyện tiêu diêu ngự phong có thể để sư phụ không thấy tăm hơi hắn liền động đem ba công hợp nhất suy nghĩ hắn từ lý thu thủy châu ấy phía bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ trao đổi đến tiểu vô tướng công cùng bạch hồng t r ư n lực chỉ là không đợi hắn tiếp tục đi tìm thiên sơn đồng m ộ trao đổi bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đinh xuân thu liền đối với hắn động thủ vô nhai tử thử qua trước đem hai công hợp nhất kết quả chính là thân thể của hắn lại nhận nghiêm trọng tổn thương từ cao vạn trượng không rơi xuống sau đó nội công xảy ra vấn đề thương thế tuy nhiên đều khôi phục có thể đối hắn tạo thành tổn thương lại là không thể đ ị c h đánh cái này về sau vô nhai tử liền trung thực không tệ ta xác định chu hành nói có kim thủ chỉ hắn căn bản liền không thiếu thiên phú lại thêm một loạt bảo mệnh cùng liệu thương thánh phẩm hắn cũng cùng liền không sợ thất bại là người cũng nên có mộ tưởng không phải vậy cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào vô nhai tử gật gật đầu đã như vậy vậy ta liền không nói thêm gì nữa theo lý thuyết độc cô tiền bối cứu ta t h á n h mạng sư phụ ta lại cùng chu sư đệ sư phụ của người tương giao rất sâu đậm lại thêm ngươi đem a la cùng ngự yên đưa đến ta trước người vì ta giải quyết nhất đại nan đề về tình về lý ta đều hẳn là đem bắc minh thần công đưa ngươi vô nhai tử nói chu hành trực tiếp trong lòng thầm đủ bất quá quả nhiên vô nhai tử thật đúng là mở miệng bất quá cá nhân ta còn có một điều thỉnh cầu nếu là chu sư đệ có thể đáp ứng ta nguyện ý đem bắc minh thần công hai tay d â n lên cùng lệnh ai có quan hệ chu hành hỏi vô nhai tử gật gật đầu thân thể của ta chính ta biết thương thế trên người có lẽ có thể chữa trị có thể ta đại nạn sắp tới đây là ai đều không thể sửa đổi cho dù là thiếu lâm đại hoàn đan còn có thiên sơn t u y ế t liên ngàn năm nhân xâm những vật này cũng nhiều lắm là vì ta duyên thọ hơn tháng a nghe vô nhai tử đột nhiên từ mạch chu hành nết nết miệng trong lòng cũng là đang bày tỏ đồng ý vọng văn văn thiết chu hành chỉ là nhìn vô nhai tử sắc mặt liền có thể nhìn ra người này đại nạn sắp tới đây là thiên mệnh không cách nào làm trái cho dù là hiếm thấy kỳ dược cũng nhiều lắm là vì vô nhai tử duyên thọ hơn tháng thời gian vô nhai tử tiếp tục mầm i ệ m ta cuộc đời chẳng sợ hãi cho dù là tử vong ta cũng có thể t h ô n g dòng đường đối nhưng hôm nay ta chỗ lo lắng liền nhiều a la còn có ngựa yên hai người vô nhai t ử nói ánh mắt để ở một bên lý thanh la còn có vương ngựa yên trên người của hai người lý thanh la cùng vương ngựa yên hai con người hơi hơi ướt át a la muốn gả cho đại lý quốc tương lai quốc quân chỉ cần hắn n g u y ệ n ý ta cũng không có ý kiến có thể hoàng thất hậu cùng chi đấu so với giang hồ còn muốn phức tạp rất nhiều ta thọ mệnh sắp tới một thân nội lực mang đi cũng vô dụng dứt khoát đem một thân nội lực chuyển cho n g ự yên cùng a la hai người tiểu vô tướng công cùng bắc minh tấn công đều có thể dưỡng nhan dưỡng nhan trước m i lúc này cha nàng đã đưa ra truyền công đồng thời giải thích nguyên lý do nàng vốn là muốn cự tuyệt đưa nàng này một phần tặng cho nữ nhi của mình có thể nàng còn không có nói chu hành liền tìm đến lúc này nàng là triệt để nói không nên lời lời này dưỡng nhan dưỡng nhan đối nàng lực sát thương thực tế quá lớn về phần vương ngữ yên đồng dạng có cảm giác này làm nữ tử nàng tự nhiên cũng muốn dưỡng nhan dưỡng nhan còn có đi qua hạnh tử lâm nhất chiến nàng càng là khắc sâu cảm nhận được thực lực không đủ tệ nạn đối với nàng ông ngoại an bài nàng cũng không có ý kiến chỉ là các nàng tuy nhiên đạt được nội lực của ta một khi gánh vác trên giang hồ tuy nhiên coi là nhất lưu hào thủ có thể đơn thuần kinh nghiệm giang hồ còn có thực chiến kỹ xảo hai người nhưng lại chưa rèn luyện ra ta thực tế không yên lòng các nàng hai người nếu là chu sư đệ nguyện ý che chở nữ nhi của ta cùng ngoại tôn nữ ta liền đem bắc minh thần công hai tay dâng lên làm nền m ta còn có thể đem bạch hồng trưởng lực cùng lăng ba vi bộ vẹn vẹn che t h ở lời của hai người chu hành cảm thấy vẫn là không có vấn đề nhưng nếu là lý thanh la muốn hắn giúp đỡ hậu cùng tranh thủ tình cảm hoặc là tương lai nàng lại sinh con nối roi về sau muốn tham dự hoàng vị chi tranh vậy liền tha thứ chu hành không hầu hạ vô nhai tử t u y ệ t không do dự trực tiếp điểm đầu đáp ứng nếu là a la làm chuyện gì chu hành đều được vô điều kiện hỗ trợ này thành cái gì chu hành thành a la người hầu đây không phải bản ý của hắn chỉ cần chu hành có thể tại a la nguy nan thời điểm đứng ra cứu a la tại thủy hỏa liền đầy đủ đã như vậy ta liền đem bắc minh thần công truyền thụ cho ngươi vô nhai tử nói ở đây những người này nữ nhi của hắn còn có ngoại tô nữ n học được bắc minh thần công hoàn toàn không có vấn đề tô tinh hà những năm gần đây chịu mệnh nhọc chiếu cố hắn mấy chục năm như một ngày chưa từng chậm trễ chút nào bắc minh thần công truyền thụ cho tô tinh hà cũng chưa h ẳ n không thể chỉ là hắn đệ tử này thiên phú có hạ chưa hẳn có thể luyện thành môn võ công này vô nhai tử c h ầ m rãi mở miệng bắc minh thần công nội dung bị hắn cho đọc thuộc l ò n g ra chu hành tinh khí ngưng thần cẩn thận lắng nghe vô nhai tử tuy nhiên đọc thầm một lần công phu chu hành liền đem bắc minh thần công nội dung toàn bộ ghi nhớ như thế nào ta lại đọc thầm một lần vô nhai tử nói chu hành lắc đầu ta đã nhớ kỹ nghe chu hành vô nhai tử không khỏi sững sờ một chút sau đó liền cười gật gật đầu trong mắt đều là vẻ ân t ư ở n g nếu như nói hắn không có đụng phải a la còn có hắn ngoại tôn nữ như vậy hắn hy vọng có thể phá giải chân lung thế cuộc chính là người trước mắt này cái này tướng mạo cái này nộ i tính không phải liền là sinh ra hẳn là trở thành tiêu dao phái đệ tử sao chu hành chính thể sẽ bắc minh thần công nội dung ngẩng đầu nhìn về phía vô nhai tử không khỏi s ư n g sở tại n g u y ê n chỗ khá lắm ngày hôm nay là ngày gì đầu tiên là tô tinh hà lại là vô nhai tử trong vòng một ngày hai người biến kim chu hành hít thở sâu một hơi vô nhai tử có thể biến kim tuy nhiên để người kinh ngạc nhưng cũng có thể lý giải chu hành cùng vô nhai tử vốn là có nguồn gốc lại thêm chu hành khiến cho vô nhai tử cùng nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ trung phùng lại thêm hắn đáp ứng vô nhai tử giúp hắn chăm sóc nữ nhi của hắn á la còn có vương ngự yên sau cùng lại thêm hắn tướng mạo còn có xuất sắc độ tính vô nhai tử nhảy lên biến thành kim sắc thực tế là bình thường sự t ì n h ngươi nhưng có hôn phối chu hành đang muốn mở ra vô nhai tử thiên phú bảng nhìn một cái cũng không chờ hắn mở ra vô nhai tử lại là đ ỗ n g nhiên mở miệng ách không có chu hành sững sờ một chút mặc dù không có kịp phản ứng vô nhai tử vì cái gì hỏi như vậy nhưng vẫn là lắc đầu rất tốt rất tốt ngươi cảm thấy n g yên như thế nào vô nhai tử vừa, cười vừa nói. hắn cùng chu hành mặc dù là sư h u y n h đệ nhưng là hai người bọn họ sư phụ căn bản cũng không phải là một người các luận cấp đấy chứ đem ngữ yên gà cho chu hành chưa hẳn không phải cái lựa chọn tốt đã chu hành nhìn xem sắc mặt đỏ bừng vương ngữ yên nhìn nhìn lại trước người trên mặt nụ cười vô nhai tử hắn có chút trở lại mùi vị tới cái này vô nhai tử là muốn đem vương ngữ yên gà cho hắn a không thể không nói vương ngữ yên đủ xinh đẹp thật có chút sự tình cũng không phải là xinh đẹp là được thôi thôi khi ta không nói đi vô nhai tử ngẫm lại lắc đầu liên tục thật sự là hắn loại suy nghĩ này có thể nghĩ đến nếu như chuyện này thật thành chu hành phải gọi ông ngoại hắn. suy nghĩ lại một chút thất đức đạo nhân tinh khí mình bỗng nhiên lớn thất đức đạo nhân một đời hắn khi đó tuy nhiên đã không có thể lý thanh la còn có vương ngựa yên còn tại a không ổn không ổn vẫn là thuận theo tự nhiên đi thấy vô nhai tử không nói thêm lời chu hành cũng thở một hơi đem ánh mắt đặt ở vô nhai tử thiên phú bảng bên trên chương một trăm mười một một ngày ba kim khất cái bản phá thể vô hình kiềm khí không thể không nói vô nhai tử thiên phú tiêu đề cùng chu hành suy nghĩ trong lòng cơ h ồ giống nhau như lúc vô nhai tử độ thân thiện tám mươi sáu có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một kim cầm kỳ thư họa vô nhai tử tinh thông cầ chân lung thế cuộc chính là hắn cao siêu k ỳ nghệ tốt nhất chứng minh kim kỳ môn đ ộ n giáp vô nhai tử tinh thông kỳ môn đ ộ n giáp chi thuật trận pháp tinh tượng kỳ môn thuật số tất cả đều tinh thông lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tại kỳ môn đ ộ n giáp trận pháp nhất đạo bên trên tốc độ học tập sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp năm lần kim ý đạo tông sư đại tống diêm vương địch tiết mộ hoa chính là vô nhai tử độ tôn tiết mộ hoa y thuật theo tô tinh hà chỉ là tầm thường mà tô tinh hà y thuật theo vô nhai tử đồng dạng là bỏ sát hài đồng lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề y thuật của ngươi một đạo bên trên học t kim thông minh hơn người vô nhai t ử cầm kỳ thư h o ạ tin h t ư ợ n g xem bói kỳ môn đột giáp y thuật võ công không gì không giỏi vô không vô tức hiểu đây hết thầy đều cùng vô nhai t ử thông minh có quan hệ lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi trở nên càng phát ra thông minh ở mọi phương diện ngộ tính tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp đôi ở mọi phương diện tốc độ học tập sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp đôi nhìn thấy chỗ này chu hành đã trừng tóm ắ t lại là hai loại tăng thêm các phương diện ngộ tính gia tăng gấp đôi các phương diện tốc độ học tập đồng dạng gia tăng hai lần trước kia chu hành không biết cái gì gọi là toàn tài bây giờ nhìn xem vô nhai tử chu hành xem như biết toàn tài hai chữ này hằng nghĩa tại chu hành trong lòng trừ vô nhai tử cũng liền đông tả hoàng dược sư xứng đáng toàn tài hai chữ hoàng dược sư cũng là như thế nội lực võ công tinh tượng xem bói y thuật kỳ môn độn giáp vân vân phương diện đều có đọc lướt qua đồng thời cực kỳ tinh thông chu hành dò xét một phen vô nhai tử kế tiếp thiên phú tiêu đề trong mày kim bên trong mang đen làm sao còn có loại màu sắc này thiên phú tiêu đề chu hành có chút một bức hắn vẫn cho là tiêu đề nhan sắc chỉ có kim tử xanh trắng bốn loại thiền đen nhan sắc vẫn là đầu hẹn gặp lại chu hành ổn định tâm thần Đem lực chú ý t ậ y phần tiêu s cái cổ Được khác á i này t i n đen nhan sắc tiêu, tiêu, tiêu đề chu hành cũng chỉ là nhìn xem a cũng không có nước số lượng từ ý nghĩ so sánh một chút chu hành trực tiếp lựa chọn thông minh hơn người cái này một thiên phú tiêu đề một nháy mắt linh đ à i thư thái chu hành nhìn chăm chú nhìn về phía một bên vô nhai tử đang cùng lý thanh la còn có vương ngự a yên dặn dò thứ gì chu hành thấy thế lại sẽ l ự c chú ý để ở một bên tô tinh hà trên thân vị này sớm tại vào động trước đó liền k i m chỉ là chu hành không có dành tay nhìn một chút giá hỏa này thiên phú tiêu đề a chu hành ngưng thần dù n g ý niệm mở ra tô tinh hà thiên phú bảng ân ba cái kim sắc thiên phú tiêu đề cái này tô tinh hà cũng là có chút điểm mà đồ vật a thiên phú của hắn bảng như sau tô tinh hà độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một kim bảng môn tả đạo vô nhai t đinh xuân thu tinh niên g h võ công tô tinh hà đối võ công cũng không chú ý ngược lại lựa chọn tinh niên g h cầm kỳ t h ư h o ạ ý thuật xem bói các loại tà đạo lựa chọn cái này một tiêu đề người ở bên môn tà đạo một đường tu luyện tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp năm lần kim đại pháp sư đạo tô tinh hà cùng đoàn chính thuần hậu giả có được đông đảo nữ tử những cô gái này còn đối đoàn chính thuần si mê không thôi tô tinh hà cũng có được tám tên đệ tử dù là hắn đem tám người này toàn bộ trục xuất sư môn dù là tám người này trên giang hồ đã không nhỏ thanh danh lại như cũ đối tô tinh hà trung thành cảnh, cảnh bất kể sinh tử bảo hộ chính mình nhân sư lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề tương lai ngươi chỗ thu đệ tử tuyệt không một người phản bội sư môn kim đại nghị lực cầm kỳ thư họa ý thuật xem bói kỳ môn đ ộ n giáp các loại bảng môn tà đạo tô tinh hà đều dựa vào tự thân đại nghị lực đem hắn nghiên cứu đến cực sâu tình trạng đằng sau đối đinh xuân thu uy hiếp càng là chịu lục hơn ba mươi năm ba mươi năm qua giả câm vào điếc không phải đại nghị lực người có thể làm được lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi nghị lực thuộc tính sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng ba lần nhìn thấy chỗ này chu hành đã không có tâm tình đi quản phía dưới từ sắc nộ tính thiên phú tiêu đề nói thật hắn cũng không biết hắn nghị lực thuộc tính đến tột cùng có bao nhiêu có thể hắn cảm thấy hắn nghị lực hẳn là không kém bằng không thì cũng sẽ không mỗi ngày đều kiên trì luyện công chưa từng thư giãn quá phận không có vốn cũng không t r ê n lệch nghị lực thuộc tính gia tăng l ầ cái hai thành n g ộ tính so sánh chu hành căn bản sẽ không do dự võ học c h i đạo gánh nặng đường xa n ộ tính cùng căn cốt mặc dù trọng yếu nhưng nếu như không phải người mang đại nghị lực kiên trì bền bị người đồng dạng không thể đến đ ạ t võ đạo đình phong chu hành nghị lực không kém bây giờ lại thêm một tầm bảo hộ tương lai hắn mới có thể càng yên tâm hơn địa điểm ra n ộ tính còn có căn cốt các loại thiên phú lựa chọn cái này một tiêu đề về sau chu hành lúc này cảm thấy mình buồn g tim truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp hết sức kỳ lạ cảm nhận được vô nhai t ử ánh mắt chu hành lúc này hoàn hồn hắn đã đem muốn nói sự tình đều cùng lý thanh la còn có vương ngự yên căn dặn xong lan g ba vi bộ cùng bạch hồng trưởng lực ta tất cả đều truyền cho ngươi vô nhai tử thấy chu hành hoàn hồn còn tưởng rằng hắn chỉ ánh mắt chạy không là tại trải nghiệm bắc minh thần công chỗ hơi liền diệu liền chưa từng mở miệng cái d à bây giờ thấy chu hành hoàn hồn liền muốn muốn đem lan ba vi bộ cùng bạch hồng trưởng lực cùng nhau truyền thụ số dưới vẫn là câu nói kia hắ chu hành tuyệt không tự tuyệt vô nhai t ử cùng mới đồng dạng ngay trước lý thanh la vương ngự yên còn có tô tinh hà trước mặt lại sẽ lăng ba vi bộ cùng bạch hồng trường lực cùng nhau đọc thẩm ra về phần võ công chiêu thức hắn đồng dạng là dùng khẩu thuật phương thức mặc dù không có chiêu thức độ phổ có thể bằng vào chu hành nội tính vẫn có thể đem vô nhai t ử khẩu thuật chiêu thức hoàn nguyên ra tốc độ quá nhanh cho dù là vương ngự yên cũng không sánh nổi chu hành thấy lăng ba vi bộ cùng bạch hồng trường lực đều chuyển xuống vô nhai từ lúc này mới hài lòng gật đầu lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công vốn chính là sư phụ hắn tiêu giao tử truyền lại về phần bạch hồng trường lực cùng tiểu vô tướng thì là hắn từ vợ hắn lý thu thủy trong tay đổi lấy tiêu g i a o phái võ học cuối cùng không có thất truyền lao phu tâm nguyện đã thành vô n g a i tử vừa cười vừa nói trong mắt đều là thoải mái chi ý nghe lời này chu hành lúc này mới đem l ự c chú ý từ bạch hồng trưởng lực thượng diện cho c h u y ệ n trở về mới hắn nao đại động mở cái này bạch hồng trưởng lực đúng sai như ý thẳng tắp đánh ra lại có thể từ bốn phương tám hướng đánh tới thực tế là diệu dụng vô tận nếu như có thể đem bạch hồng trưởng lực bên trong này đúng sai như ý đặc tính cùng vô hình vô tướng lục mạch thần kiếm liên hợp lại kiếm khí ở thể nội bắn ra từ bốn phương tám hướng hướng địch nhân trùng sắt mà đi đây là cái gì? cất cái bạn phá thể vô hình k i ế m khí chu hành tuyệt không tiếp tục suy nghĩ sâu xa sổ g ư ớ i cái này vô nhai tử đưa như thế lớn một phần lễ hắn sao có thể không biểu hiện một phen sư m i n h tâm nguyện đã thành dù là sư m i n h đại nạn sắp tới chẳng lẽ sư m i n h liền không muốn lại thể nghiệm một chút hai chân đứng ở mặt đất cái chủ loại kia cảm giác ra chu hành nói vô nhai tử cười lắc đầu ta đợi này không tiếc ta đã từng như là thường nhân hai chân hành đ ẩ u cái này liền đầy đủ cần gì phải tại trước khi chết như người thường hành tẩu thân thể ta chưa từng tán quyết cái này liền đầy đủ biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cũng không nhọc đến phiền chu sư đệ hao tâm tổ tuy nhiên ngươi nói cũng đúng cẩn thận coi như ta đích sắc có tiết m ố i chưa từng lại vô nhai tử nói nhìn về phía tô tinh hà cùng lý thanh la còn có vương ngự yên ta nghĩ về tiêu giao phái địa điểm cũ nhìn qua vô nhai tử trong miệng tiêu giao phái địa điểm cũ cũng không phải là vân v ũ sơn mà chính là phiêu m i ệ u phong linh thứ cung theo sư phụ hắn tiêu giao tử nói thiên sơn lục hợp trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ các loại tinh diệu võ công cũng là thoát thân tại này linh thiếu cung bên trong thần bí thách thất nói câu thực tế hắn vốn là không muốn đi gặp hắn đại sư tỷ năm đó hắn đến cỡ nào hăng hái bây giờ liền đến cỡ nào chán nản trị liệu hai chân hắn nghĩ mình、đến. dù là vu hành vân ý thuật không kém gì hắn giết đinh xuân thu hắn đồng dạng nghĩ mình đến dù là vu hành vân võ công ở xa đinh xuân thu phía trên nhưng hôm nay hắn nhìn thấy huyết mạch của mình còn tại kéo dài hết thể đều thoải mái hắn có thể trực diện hắn đại sư tỷ cùng lý thu thủy cũng coi là tại trước khi chết vì chính mình nữ nhi còn có ngoại tôn nữ lại là một m ít chuyện đoàn chính thuận ngươi vào đi vô nhai tử thanh â m vang lên nhà gỗ bên ngoài đoàn chính thuận vứt xuống trong tay vệ gỗ cũng như chạy trốn tiến trong nhà gỗ mới hắn bị vô nhai tử cho đổi ra thấy cưu ma trí một bộ cử chỉ điên rồ dáng vẻ trên mặt đất không ngừng vẽ lấy cái gì trong miệng càng là nói l ầ m b ầ m tay trái hòa vườn tay phải hòa phương đúng vậy cưu ma trí vẫn không hề từ bỏ ra hỏa này chính là như vậy ngoài miệng nói không chơi sau lưng không biết làm sao liệu mạng đâu khẩu thị tâm phi nói cũng là hắn đoàn chính thuần cảm thấy rất có ý tứ liền tìm hai cây gậy gỗ muốn nếm thử một phen kết quả một nhà vui vẻ một nhà lo cưu ma trí trên mặt ưu sầu chi sắc cơ hồ biến mất không thấy gì nữa xem hắn hỏa phương viên nhìn nhìn lại đoàn chính t h u ầ n họa tự tin cái này không liền đến a chuyên môn đến giút hắn tìm tự tin đoàn chính thuần là cái trung hậu người a đoàn chính thuận chạy vội tiến trong nhà gỗ hướng về phía vô nhai tử chắp tay một cái nhạc phụ đại nhân khoan đã vô nhai tử âm thanh lạnh lùng nói ta đã nói qua ngươi chưa từng giao cho nữ nhi của ta danh phận lao phu liền làm không tầm thường ngươi một tiếng này nhạc phụ đoàn chính thuần thấy mình mặt nóng tiếp vô nhai tử mưng lạnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải liền hướng lý thanh lan ném đi cầu t r ợ ánh mắt lý thanh la nhất n miệng cha đoàn lan g đã đáp ứng mang bọn ta m â u nữ về đại lý chờ hắn vào chỗ chắc chắn cho chúng ta mẫu nữ hai người một cái danh phận vô nhai tử thở dài lại lần nữa nói chúng ta chuẩn bị đi thiên sơn phiêu miệ phong nhìn xem ta đại sư tỷ ngươi cũng cùng đi chứ. đoàn chính thuần nghe vậy vui vẻ liên tục gật đầu dẫn hắn đi gặp đại sư bá điều này nói do cái gì đây là muốn dẫn hắn thấy a là người nhà mẹ đẻ a điều này nói do hắn đoàn chính thuần đạt được vô nhai t ử tán t h à n h h o a chuyện thật tốt không cần lo lắng gặp lại mình q u á sữa vô nhai t ử nhìn vẻ mặt mừng như đ i ê n đoàn chính thuần b i ể u môi các loại gặp hắn đại sư tỷ nếu là đoàn chính thuần còn có thể bật cười hắn toán tiểu t ử này nư bước phải biết liền ngay cả hắn đều e ngại mình đại sư tỷ cái này không quan hệ võ công tựa như là đệ đệ đối tỷ cái c h ủ loại kia e ngại hắn mang đoàn chính thuần đi qua mục đích liền một cái để hắn đại sư t h còn có a la thân sinh mẫu thân đều giáo dục một chút đoàn chính thuần cho hắn biết biết dù là hắn đại nạn sắp đến có thể a la sau lưng không chỉ chu hành một người nói một cách khác đoàn chính thuần hẳn là sẽ còn gặp lại gặp một lần hắn qua sữa vô nhai tử nghĩ tại có hạn thời gian bên trong làm nhiều một ít chuyện mà không phải tính dưỡng sau đó c h ư a khỏi hai chân chu hành biểu thị tôn trọng vô nhai t ử ý nghĩ hắn sẽ không bị liên lụy với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt đã như vậy sư h u n h bên này mà còn có chuyện gì a nếu là không có ta phải đi trung nam sơn một chuyến chu hành mở miệ hỏi dọc theo con đường này tiểu long nữ tuy nhiên không nói có thể chu hành có thể cảm thụ ra nàng hiện tại hận không thể lập tức bay trở về của mộ chu hành biểu thị bao nhiêu cũng phải chiếu cố một chút tiểu long nữ cảm xúc dù sao đã đến thế giới này dù sao cũng phải lấy vợ sinh con đến đều tới là đi mà lại tiểu long nữ giáng dấp cũng cũng tạm được tốt ta chu hành thừa nhận hắn cũng là động tâm s ớ m chiều ở chung thời gian lâu như vậy dù ai ai không mơ hồ à vô sự chu sư đ ệ không nên quên lời hứa của ngươi vô nhai tử cười nói chu hành đồng dạng cười gật đầu tương lai ta trở về đại minh đi ngang qua thiên sơn phiêu miệm phong thời điểm Nhất định lên núi một đi xem chu thần sư v i h ha ha a tử cười tiếng, nhiều y kể thấy vào mộ chu hành ra cưu ma trí vội vàng vứt bỏ trong tay gậy gỗ chạy tới cái gì tả hữu hô bắt trước sau vợt nhau không sánh được hắn chu thần y h hề một cây tiểu long nữ cũng nhìn về phía chu hành tuy nhiên vẫn là như thế một bộ thanh lanh tri sắc có thể trong mắt vẻ chờ mong lại là vô luận như thế nào đều che giấu không việc nơi này chúng ta lên đường đi trung nam s ơ n đi chu hành nói ra kế tiếp mục đích lôi cổ sơn nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành trước làm một chút trung nam sơn nhiệm vụ chi nhánh các loại nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành lại tiếp tục biện kinh nhiệm vụ chính tuyến tiếp xúc quý hoa lão tổ chu hành thoại âm rơi xuống tiểu long nữ khỏe miệng lúc này mới g i lên sau đó ngoa tạo nguyên bản bình tĩnh vô cùng chu hành bỗng nhiên kêu lên sợ hãm hoảng sợ trước người cưu ma c h í cùng tiểu long nữ n g ả y một cái cưu ma c h í vừa định hỏi một chút chuyện gì phát sinh đã thấy chu hành ánh mắt một mực tại tiểu long nữ trên thân cưu ma c h í nhét miệng tiểu tăng đi dẫn ngựa chu hành không để ý đến cưu ma c h í ánh mắt từ đầu đến cuối tại tiểu long nữ trên thân tình cảnh vừa nãy thực tế là không thể tưởng tượng hắn trơ mắt nhìn xem tiểu long nữ đ ỗ n g nhiên biến k i m đồng thời độ thân thiện từ tám năm một đường tăng vọt đến chín một quả thực không hợp t h ó i thưởng chu hành thần sắc quái dị chẳng lẽ là hắn bốn năm trước dùng t h i quân pháp từ từ đầm nước thoắt đi khiến cho tiểu long nữ đối với hắn có thành kiến cho nên độ thân thiện một mực bị đẻ nén bây giờ chu hành thật muốn lên đường tiến về trung nam sơn vì nàng sư phụ chữa bệnh tiểu long nữ xác định chu hành không có lừa nàng bị đẻ nén độ thân thiện lúc này mới tăng vọt đứng lên đây là chu hành cho đến tận này nghĩ tới giải thích hợp lý nhất dù sao hắn không phải là không được thừa nhận mình quên tiểu long nữ độ thân thiện còn không có thu hoạch được loại chuyện này chu hành thu thập một phen tâm thần lại hướng lấy tiểu long nữ trên đầu nhìn lại khá lắm l i ề n nhìn nàng c h ầ m c h ầ m một lát tại sao lại chướng chu hành cảm thấy tiểu long nữ độ thân thiện tăng so q ma trí còn không hợp thói thường một chút dù sao cưu ma c h í nhưng không có bị chu hành chằm chằm một hồi liền trướng một độ thân thiện tình huống phát sinh ai chu hành chậm rãi lất đầu mặc kệ nó xem trước một chút tiểu long nữ thiên phú tiêu đề một ngày ba kim cái này phá kỷ lục ca c h ư ơ n một trăm mười hai cổ mộ chuyến đi cưu ma c h í tham vọng tiểu long nữ thiên phú bảng là như vậy tiểu long nữ độ thân thiện chín hai có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một kim tâm như băng thanh tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi tiểu long nữ tính cách vô cùng kiên định có thể luyện thành tả hữu hô bác chính là nàng kiên định tính cách tốt nhất chứng minh lựa chọn cái này một tiêu đề tâm tính của ngươi sẽ tăng thêm một bước tu luyện võ công mà t ẩ u hỏa nhập ma sát xuất tại nguyên bản cơ sở bên trên giảm xuống ngũ thành kim ngự a ong tiểu long nữ có được đặc biệt ngự a ong thuật cái này cái gọi là ngự a ong thuật cũng không phải là cầm ngọc con g tương đơn giản như vậy lão ngoan đồng chu bá thông cũng là đấm máu ví dụ lựa chọn cái này một tiêu đề ngươi đối động vật lực tương tác sẽ tại nguyên bản cơ sở nâng lên t h ă n g gấp năm lần kim băng cơ ngọc cốt tiểu long nữ t h ở nhỏ chính là huống vào ngọc con tương ngủ g ư ờ n g hàn ngọc có cả hai t u n dưỡng thân thể tiểu long nữ tố chất thân thể thập phần cường đại lựa kim tập võ kỳ tài mặc kệ là ngọc nữ tâm kinh hoặc là cựu âm chân kinh hoặc là tả h ư u hô bác tiểu long nữ đều là một điểm l i ề n thông một điểm l i ề n sẽ thiên phú tu luyện của nàng c ự cao c lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề võ học của ngưng ngộ tính sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng tám thành bốn cái kim sắc tiêu đề tâm như băng thanh có thể giảm xuống chu hành t ẩ u hỏa nhập ma sát xuất băng cơ ngọc cốt có thể tăng cường chu hành tố chất thân thể về phần tập võ kỳ tài thì là có thể tăng cường chu hành võ học ngộ tính nói thật ba cái đều lớn nhưng nếu như không phải lựa chọn một cái tố chất thân thể loại thiên phú tiêu đề hắn đã trên người đoàn chính thuần đ ặ t được nội tính loại thiên phú tiêu đề hắn càng là không thiếu ngược lại là giảm bất tẩu h ỏ a nhập ma thiên phú tiêu đề hắn thiếu khuyết một chút lần trước trên người quách tính nhìn thấy qua loại này hình thiên phú tiêu đề bây giờ lại lần nữa gặp phải hắn cũng không thể bỏ l ỡ chỉ là hơi do dự chu hành liền tuyển định cái này một thiên phú tiêu đề trong lòng một trận cảm giác mát mẻ chuyển đến giờ phút này chu hành trong lòng không gặp mảy may sao động bình ổn như một đầm sâu tuyển khu k u c ố c khẩu một đạo thanh â m ho khan vang lên chu hành quay đầu nhìn lại chỉ thấy cưu ma trí đứng tại cốc khẩu một bộ bất đắc dĩ thần sắc. hắn đều từ tứ đại hộ vệ trong tay lấy ba người bọn họ bà mã có thể các loại hồi lâu cũng không thấy chu hành cùng tiểu long nữ hai người ra kêu ma trí rơi vào đường cùng liền tới nhìn một cái a thân yêu phật tổ a hắn đều thấy cái gì hắn kính yêu chu thí chủ cứ như vậy nhìn xem tiểu long nữ tiểu long nữ sắc mặt cũng lần đầu tiên hồng nhuận không ít bầu không khí như thế này mập mờ cực kêu ma trí chỉ có một loại ý nghĩ hắn giờ phút này hẳn là tại gầm xe mà không phải hẳn là đứng ở chỗ này quốc sư đợi lâu chúng ta lên đường đi chu hành nói kêu ma trí n h t miệng còn biết hắn đợi lâu a kêu ma trí đi ra phía trước muốn cùng chu hành nói một câu tính toán của mình có thể chu hành lại là trực tiếp đi tại tiểu long nữ bên cạnh mở miệng hỏi thăm về có quan hệ của mộ sự tình hắn sửng sốt một câu đều không chen vào l o ạ n cưu ma c h í tức giận hư một tiếng quay đầu nhìn về phía chỗ hắn hợp lấy tiểu tăng là dư thừa thôi cưu ma c h í ánh mắt lạnh lùng hắn muốn đem người khác ánh mắt một lần nữa hấp dẫn về trên người mình tới đến làm một chút động tĩnh làm cái gì động tĩnh đâu làm toàn chân giáo ba mươi năm trước hắn đụng phải mộ dung bác thời điểm đại lý quốc lục mạch thần kiếm cùng toàn chân giáo tiên thiên công bị mộ dung bác tán thưởng hồi lâu ngày đó tại m ạ n đà sơn trang trên giá sách đồng dạng ghi lại toàn chân giáo thiếu tiên tiên công cái môn này võ công bởi vậy có thể thấy được môn võ công này chỗ bất phàm dĩ vãng đều là chu hành dẫn hắn vớt bí tịch võ công ngày hôm nay lại nhìn hắn cựu ma trí vớt một môn bí tịch võ công vừa đến cũng coi là hồi báo chu thần ý đ a thứ hai chu hành dạng này không nhìn hắn hắn rất không vui nhìn hắn là một đợt lớn nghe nói toàn chân giáo vương trùng dương khả năng đã đi về coi tiên còn lại mã ngọc còn có khâu xử cơ bọn người căn bản cũng không giá trị nhấc lên cùng hắn trông coi võ công tuyệt thế bị người nhớ thương chẳng bằng dùng môn thần công này đổi một chút cái khác v cưu ma c h í chầm rãi gật đầu hắn cảm thấy mình cử động lần này đối toàn chân giáo đến nói không d ư ớ i ân cứu mạng đương nhiên đổi bí tịch võ công này đến trong âm thầm tiến hành t r o n g coi nhiều như vậy đệ tử còn có người trong giang hồ toàn chân giáo người cũng chưa chắc có ý tốt còn có nếu như toàn chân giáo không n g u y ệ n ý vậy hắn cũng có thể tại không người biết được tình huống dưới cùng toàn chân giáo người nói một chút phật pháp lấy t ì n h động hiểu chi lấy lý tin tưởng toàn chân giáo người sẽ đồng ý hắn dùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ trao đổi tiên thiên công tình cầu cưu ma trí k h ỏ miệm mỉm cười nhìn về phía tiểu long nữ cùng chu hành bóng lưng khe gật đầu hắn đã quyết định lặng l cho chu thần y h i h n một cái rung động ba người trước sau ra t r ờ i đếc địa cấm cốc lấy ngựa về sau liền thẳng đến trung nam sơn mà đi trung nam sơn tại lạc dương phía tây tuy nhiên ba ngày lộ trình a ba người ra lôi cổ sơn về sau ngày đêm kim ê trình liền thành bên trong đều chẳng muốn đi mệt mỏi ngay tại giã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời khắt liền tiếp một chút nước suối một lát chưa từng lưu lại ba ngày con đường quả thực là dùng hai ngày thời gian đi đến đại tống trung nam sơn đại minh long h ổ sơn cùng núi v õ đang cái này ba tòa báo sơn đối với thiên hạ đạo giáo đệ tử đến nói ý nghĩa phi phạm thái ất gần thiên đô liên sơn tiếp ven biển mây trắng nhìn lại hợp thanh ải nhập n h ì n không giới hạn chung phong biến âm tình c h u n g khe khác biệt đứng tại trung nam sơn hạ chu hành trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại kiếp trước từng nhìn qua câu thơ mười phân chuẩn xác cây cối xanh đúng tươi tốt nơi xa càng là có hơi thuốc lượn lờ dâng lên từng tiếng trung minh thanh âm vang vọng tại trung nam sơn bên trong n g h e một tiếng n à y âm chu hành c h ỉ cảm thấy tâm linh của mình cũng nhận được cầu dựa thư s ư ớ n g cực chúng ta từ một bên trên đường nhỏ núi thiểu long nữ mở miệng nói ba người dẫn ngựa tiến lên trong rừng tuy nhiên con đường rắc rối phức tạp có thể bởi vì trung nam sơn khách hành hương đông đạo d ẫ m ra không ít vương mức tiểu lộ con ngựa tại trên sơn đạo vẫn có thể hành tàu tự nhiên tại tiểu long nữ dẫn đầu hạ ba người mang theo con ngựa tại trong sơn đạo ghe qua tốn hao chừng nửa canh giờ mới đi đến hậu sơn c ổ mỗi chỗ phía trước đều là gập gành tiểu lộ con ngựa cũng vô pháp thông hành chỉ có thể đem ba con ngựa buộc ở một bên trên canh cây nơi này là toàn chân giáo cấm địa sẽ không có người tìm đến con ngựa đặt ở chỗ này tuyệt đối an toàn tiểu long nữ nói nhìn về phía chu hành bốn năm trước chu hành còn có sư phụ của hắn cùng trước đây không lâu phong lão nhân chính là một ngoại lệ đem con ngựa buộc trên cây về sau ba người thi triển k i n h công thẳng đến c ổ mộ mà đi không có ngựa mà cả tay ba người tốc độ cực nhanh tuy nhiên thời gian uống cạn c h u n g t r à ba người liền đến c ổ mộ cửa ra vào đứng tại cửa ra vào nhìn về phía trước đi một cái nấm mộ bộ dáng gạch đá xanh trồng lên thành mộ mà xuất hiện ở trước mắt mọi người nếu là người không biết chuyện nhìn tất nhiên sẽ coi là thứ này cũng là một tòa phân mộ nhưng trên thực tế việc này người chết mộ tuy nhiên danh xương phân mộ nhưng thật ra là một tòa cực kỳ rộng rãi hùng vĩ dưới mặt đất nhà kho năm đó vương trùng dương khởi binh kháng kim trước đó vận dụng mấy ngàn người lực cuối cùng mấy năm mới xây xong ở trong đó dấu dếm khí giáp lương hảo ngoại hình dựng thành phân mộ hình dạng lấy dấu diếm được người khác t h á i mắt vương trùng dương lại sợ có quân tốt đến công càng là tại trong mộ bảy r a vô số xảo diệu cơ quan lấy kháng ngoại địch năm đó nghĩa binh kháng kim sau khi thất bại hắn liền ở đây ẩn cư thằng đến vương trùng dương cùng lâm triệu anh giao đấu bị thua việc này người chết mộ mới về dừng hướng anh tất cả tổ sư bà bà không thích nam tử ta đi trước tìm tổ sư bà bà nói một câu chuyện của các ngươi các ngươi chờ đợi ở đây không muốn đi động ta đi một chút liền đến tiểu long nữ dứt lời trực tiếp thẳng tiến hoạt tử nhân mộ bên trong cưu ma trí nhìn xem tiểu long nữ bóng lưng âm dương quái kh chúng ta thế nhưng là đến giúp các nàng trị người thế mà không nhường chúng ta đi vào cưu ma c h í thấy chu hành không phản ứng chút nào không khỏi đứa môi tình yêu cái đồ chơi này thật tà dị à đối quốc sư một hồi đi vào nhìn thấy lâm triều anh về sau ngươi tuyệt đối không nên mở miệng khiêu khích vị này tuy nhiên thanh danh không hiện nhưng so với trừ vương trùng dương bên ngoài ngũ tuyệt đến cũng là không hề yếu nói như vậy năm đó việc này người chết mộ liền trở về vương trùng dương tất cả chỉ là vương trùng dương đổ đấu bại bởi lâm triều anh lúc này mới đem hoạt tử nhân mộ nhừng ra nghe chu hành cưu ma trí khé nhất miệng có chút tiểu kinh quái lạ có thể theo sát lấy trong mắt liền đều là ý cười chu hành mà nói hắn đại khái hiểu chu thần y dì a chu thần y dì n g ư ơ i quan tâm tiểu tăng an nguy tiểu tăng rất vui vẻ có thể ngươi cảm thấy tiểu tăng không bằng nàng lâm triệu anh này tiểu tăng coi như không cao hơn a cứu ma t r í khoe miệng mỉm cười trong lòng suy nghĩ nói hắn ý nghĩ rất đơn giản chu hành nói hắn không được hắn không phải cùng lâm triệu anh đánh một trận ngay cả huyền minh nhị lão đều không phải là đối thủ của hắn húng chi là lâm triệu anh hắn cảm giác hắn hiện tại mạnh đáng sợ về phần lâm triệu anh có thể hay không cùng với nàng đánh rất đơn giản lạc liền dùng giao đấu một trận coi như y tư chứ sao tin tưởng chu thần ý gì sẽ tha thứ hắn như thế một lần phải biết trừ chứng minh cho chu hành nhìn khiêu chiến cao thủ đồng dạng là hắn tâm nguyện a một vị ngay cả vương trùng dương đều cam bái hạ phong cao thủ ở đây hắn sao có thể không lĩnh giáo mộ t hai sáng n g a y đạo chiều chết cũng cam làm hai người ở ngoài cửa chờ một lát không bao lâu c ổ mộ đại môn liền bị người cho mở ra tiểu long nữ đứng tại cửa ra vào gật gật đầu các ngươi theo ta tiến vào hai người nghe vậy liền cùng sau l ư n g tiểu long nữ đi vào c ủ mộ cái này mộ đạo bên trong cũng không phải là hai ba bước liền có ngọn nến n ó n lửa trong cổ mộ lâm t r i ề u anh tiểu long nữ sư phụ tôn bà bà cùng tiểu long nữ đều đã tại cổ mộ ở hồi lâu dù là trong động đen x ì một mảnh các nàng vẫn có thể trong động hành tàu tự nhiên trong cổ mộ đen n g ọ m tiểu long nữ t ậ n lực phát ra đi đường thanh â m chu hành cùng c ê u ma c h í hai người lúc này mới có thể theo thật s á t không có tụt lại phía sau hai người chỉ cảm thấy chuyển một chỗ ngặt lại là một chỗ ngặt rốt cục phía trước rốt cục có ánh sáng theo tiểu long nữ ở trên tường một trận tìm t ò i một cái cửa đá bỗng nhiên mở ra hai người xuyên qua mấy cái dạng này cửa đá rốt cục đến một gian trong thạch thất lạnh thấu xương hàn khí thấu xương đánh tới hai người đồng loạt nhìn về phía trước người to lớn giường về phần trên giường nữ tử còn có bên cạnh nữ tử áo đỏ đều bị hai người cho xem nhẹ cái giường này giường vậy mà là huyền băng chỗ tạo đây chính là giường hàn ngọc a chu hành hít sâu một hơi cái đồ chơi này thế nhưng là trí bảo a nếu là đặt ở trên giang hồ tuyệt đối sẽ có đếm không hết thế lực vì đó đoạt bể đầu đây chính là tu luyện nội công vô cùng tốt công cụ ngủ ở trên giường này luyện công một năm v ù đắp được mười năm bởi vì lúc đầu ngủ đến t h ư ợ n g diện cảm thấy kỳ hàn gian nan đành phải vận toàn thân công lực tới chống đỡ dần dà quen thuộc thành tự nhiên túng trong giấc mộng cũng là luyện công không ngừng mặt khác chỉ cần tu luyện nội công kiên kỵ nhất chính là tàu hỏa nhập ma cho nên bình thường luyện công khó tránh khỏi muốn phân một nửa tinh thần cùng tâm hòa chống đỡ cái này hàn ngọc chính là thiên hạ trí âm trí hàn tri vật ngôi n ằ m trên đó tâm hòa từ thanh lúc luyện công c h i bằng tiến bộ r ũ m á n h không cần phân tâm đi quản tâm hỏa thực tế là b ả o bối bên trong b ả o bối ân nếu như không phải là bởi vì tiểu long nữ nguyên nhân hắn nói cái gì đều được yêu cầu cái đồ chơi này coi như y tư bất quá bây giờ cũng không kém dù sao hắn cảm thấy tiểu long nữ coi như chịu đự đưa nàng cầm xuống dương hàn ngọc miễn miễn cưỡng, cưỡng xung làm cái đồ cư ngươi chính là nhìn long nhi tắm rửa chu hành một thanh âm vang lên chu hành nụ cười trên mặt nháy mắt l u n g t u n g ở lúc này mới đem ánh mắt phóng tới này tóc trắng hồng y ỉa tướng mạo tuấn mị trên người nữ tử người này nội lực bất phàm chỉ liếc một chút chu hành liền đoán được thân phận của nàng lâm c h i ề u anh khá lắm ngọc nữ tâm kinh chú nhan hiệu quả như thế hùng a ca thế mà không gặp một tia nếp n nhan không nói cho đúng là giường hàng ngọc cùng ngọc nữ tâm kinh cộng đồng tác dụng dù sao huyền băng vốn là có dưỡng nhan dưỡng nhan công hiệu、chú、hành xấu hổ cười một tiếng tiền bối đây đều là hiệu lầm năm đó ta chỉ là sông lầm hậu sơn thôi cũng không phải là cố ý cử chỉ. chu hành bên này vừa mới giải thích hai câu không đợi lâm triều anh đáp lại cưu ma trí liền tiến lên một bước mở miệng tiểu tăng chính là thổ p h i ề n quốc sư cưu ma trí gặp qua lâm thí chủ cưu ma trí bỗng nhiên mở miệng khiến cho chu hành trong lòng máy động nhìn xem cưu ma trí miệng hơi cười dáng vẻ chu hành không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn trong lòng suy nghĩ quốc sư người cũng đừng nghĩ quần a một bên khác phản phất tâm hữu linh tê cưu ma trí cười ha hả nói ra nghe chu thần y thì nói lâm thí chủ võ công cao cường so với đại tống ngũ tuyển đến cũng là không kém chút nào bởi vậy tiểu tăng muốn lĩnh giáo một hai lâm triều anh nghe vậy nhìn về phía một bên chu hành, chân mày hơi n h í u lại ngươi cũng tán thành ách chu hành có chút im lặng nhưng nhìn nhìn cưu ma trí trong mắt chờ đợi cùng khao khát chi sắc hắn cuối cùng vẫn là thở dài thật sự là bắt ngươi không có cách nào Ai? hai. ta Anh Thanh Anh phía Ma tiền bối, đã quốc sư khăng khăng muốn thỉnh giáo, ngươi liền giáo cái tại Triều rãi ngươi Triều Anh lời, lại Kiêu Lâm Lệnh làm là Lâm Lâm Lâm muốn một chậm tỉnh thương thế thể trị, toàn tư, thế gật trị thương. rứt khăng khăng không bằng này như như nào? Nghe Hành, nhìn bộ quốc đã đồ đầu, Chu chỉ có cho cho sư hạ y về liền quay đầu nhìn về phía chu hành chu thần ý n g ngươi mau mau trị liệu tốt vị thí chủ này tốt ra q u a n chiến ưu ma chi dứt lời liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang thẳng đến c ổ mộ bên ngoài mà đi hắn muốn để chu hành nhìn một chút hắn tư thế mai hùng chu hành gật gật đầu lâm triều anh cùng ưu ma chi ai mạnh ai yếu hắn cũng hết sức tò mò dù sao theo cốt t r u y ệ n lâm triều anh chết thực tế quá sớm cùng cái khác ngũ tuyệt cao thủ so sánh nói là tráng nghiên mất sớm đều không quá đáng bây giờ lâm triều anh vẫn tại thế chu hành cũng không cảm thấy sáng chế ngọc nữ tâm kinh bực này võ công tuyệt thế người sẽ là nhân vật đơn giản đánh đi đừng đánh một cái không lên tiếng là được chu hành tay cầm ngân trâm hướng về giường hàn ngọc đi qua mợ t r ị chương một trăm một mươi ba đưa tới cửa tiên t h i ê n công chu hành tay cầm ngân trâm đi đến giường hàn ngọc bên cạnh đối một bên tiểu long nữ nói đưa ngươi sư phụ nâng đỡ tiểu long nữ nghe vậy lúc này ngồi tại lâm thanh bên cạnh đưa nàng sư phụ nâng đỡ chu hành tay phải bắn ra trong tay ngân trâm trực tiếp rơi xuống lâm thanh trên thân theo hắn không ngừng búng ra ngón tay lít nha lít nhít ngân trâm cơ hồ trải rộng lâm thanh phía sau lưng chu hành y thuật đã sớm không thể giống nhau mà nói tuy nhiên bởi vì đường môn nguyên nhân dẫn đến hắn tiền kỳ trị liệu thủ pháp phần lớn đều là lấy độc trị độc con đường có thể từ khi đạt được tiêu g i a o phái tiêu g i a o y kinh về sau tại tiết h thần y cùng lao đường ý thuật t i ê n phú tác dụng dưới lại thêm chu hành bản thân ý thuật thiên phú khiến cho chu hành ý thuật đột nhiên tăng mạnh tuy nhiên cách thí phục có thể chu hành vẫn có thể chuẩn s á t thi châm theo chu hành thi châm hoàn thành hai tay đẩy xếp bằng ở giường h à n ngọc bên trên lâm thanh vậy mà là chậm rãi trôi nổi mà lên trên người ngân châm càng là không ngừng r u n động phảng phất phát ra đạo đạo vù vù thanh âm tiểu long nữ đứng ở phía sau nhìn kỹ không biết qua bao lâu những cái kia ngân châm châm đôi u vậy mà là có đạo đạo máu đen từ châm đôi u chảy ra đây là trồng chất tại thể nội ư máu ngân châm cùng run c h â m minh đạo đạo tiểu long nữ cùng tôn bà bà nhìn kỹ lâm thanh sợ nàng ra cái gì sơ s u ấ t tỉnh cô nương tỉnh tôn bà bà kinh h ỉ nói thoại âm rơi xuống đang thi công chu hành hai tay chấn động vừa mới tỉnh dậy lâm thanh chỉ cảm thấy cổ họ một ngứa há miệng liền phun ra một miệng lớn ư u máu chu hành thu công mà đứng thở phào một ngụm trọc khí cho người ta liệu thương cũng không phải vô cùng đơn giản vận chuyển nội lực đơn giản như vậy cụ thể nên đi đầu nào kinh mạch dùng bao nhiêu nội lực đến điều dưỡng trong đó môn đạo không ít nếu như tài nghệ y thuật không đủ không những không thể liệu t h ư ơ n g ngược lại sẽ tăng thêm người bệnh t h ư ơ n g thế chu hành đi đến một bên hỏi tôn bà bà muốn tới giấy bút đem vị trí lưu cho tiểu lòng nữ còn có lâm thanh để các nàng sư đồ hai người hảo hảo trò chuyện bây giờ lâm thanh chỉ là không có lo lắng tính mạng thôi như nghị khôi phục còn phải thành thành thật thật ăn được ba tháng thuốc còn tốt âu dương phong đã đánh mất trí nhớ nếu như hắn dùng động thủ đoạn cũng thi triển đi ra chỉ sợ lâm thanh căn bản chống đỡ không đến hắn chạy đến c ủ mộ tạo hóa chê ngươi đem dược tài cùng lượng thuốc cho viết xong về sau đem hắn đưa cho tôn bà bà nhìn xem vẫn h chu hành thức thời không có q u ấ y r à y hai người bọn họ hai người bình thường trò chuyện nói chuyện phần lớn là gần nhất phát sinh sự tình tiểu long nữ nói lâm thanh nghe ngẫu nhiên sẽ còn hỏi hai câu chu hành cảm thấy lâm thanh rất không tệ tối thiểu tại đối mặt lâm triều anh thời điểm lâm triều anh cũng không từng cho chu hành để lộ ra một tia ý cảm kích tương phản lâm thanh trong mắt vẻ cảm kích hết sức rõ ràng mỗi giờ mỗi khắc đều tại đối chu hành phóng thích ra thiện ý của mình đương nhiên nếu như lâm thanh không nói cũng là hắn nhìn người tắm rửa câu nói này vậy thì càng tốt nói câu thực tế chu hành rất muốn cùng lâm thanh nói một chút mình chỉ là vì cổ mộ dưới đáy tàn thiên cự âm cũng không có nhìn lén tiểu long nữ tắm rửa ý nghĩ này thuần túy là cái hiểu lầm đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại a lâm thanh giờ phút này vẫn hết sức y ế u ớt hai người trò chuyện không bao lâu lâm thanh liền ngủ mất tiểu long nữ ngồi tại giường hàn ngọc bên cạnh nhìn xem sắc mặt trắng bệnh lại vẫn khôi phục một chút hồng nhuận c h i sắc lâm thanh hốc mắt hơi hơi p h í m hồng ta thân nhân không nhiều tổ sư bà bà sư phụ còn có tôn bà bà đều xem như thân nhân của ta trước đây tổ sư bà bà nói sư phụ không có cứu thời điểm ta coi là tiểu long nữ quay đầu nhìn về phía chu hành tạ ơn chu hành cười lắc đầu không sao cứu một mạng người hơn xây bảy tấn tháp người ta đồng hành ta cũng thu hoạch rất nhiều liền xông tiểu long nữ cho hắn cung cấp ngày đó phú tiêu đề chu hành vì cứu chị lâm thanh trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng không tính thua thiệt ta muốn đi ra ngoài nhìn một cái quốc sư còn có người tổ sư bà bà hai người so chiêu người đi à? chu hành hỏi thấy tiểu long nữ gật đầu hai người cùng nhau đi ra ngoài làm sao t i ế n đến lại thế nào ra ngoài chính là chu hành vốn là từng có m ộ t không quên chi năng sớm tại lúc tiến vào trong đầu của hắn liền xuất hiện một con đường đồ lần này từ trong ra ngoài đi đến chu hành không có chút nào do dự tuy nhiên chu trả thời gian liền đến c ủ mộ bên ngoài h n lực lực lạp lạp đây là cưu ma trí hỏa diễm đao khí hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cưu ma trí cùng lầm triệu anh hai người đang đứng tại trên ngọn cây không đoạn giao tay lâm triệu anh ngượm nhờ giường hàn ngọc lệ công trên người nội lực cũng mang theo một tia âm hàn đặc tính cực nhật rất đúng lạnh nhật khí cùng hàn khí không ngừng đan sen bao quanh hai người bột phía có đại lượng vũ khí không ngừng sinh ra cưu ma c h í hướng về một bên liếc liếc một chút mặt mò đỏ bừng mất mặt nem lớn từ khi hắn lấy một địch hai đối phó huyền minh nhị l a o về sau trên giang hồ không biết bao nhiêu người đều đang đ ồ n tụng hắn cưu ma c h í võ công liền kém đem hắn thổi thành là thiên hạ đệ nhất nghe những này khen ngợi thanh â m thật sự là hắn là phiêu cảm thấy thiên hạ anh hùng không nhiều như thế cho dù là đại tống ngũ tuyệt đều không bị hắn để vào mắt cái này lâm triều anh theo cưu ma c h í bất quá là có thể địch nổi đại tống ngũ tuyệt cao thủ thôi không đủ gây sợ hắn quyết định thử một chút kết quả thử một chút liền tạ thế cái này lâm triều anh có chút bất thường võ công uy lực tuy nhiên không tính là đình phong có thể những n à y võ công chiêu thức lại là tinh diệu có chút quá phận trừ cái đó ra cái này lâm triều anh thân pháp tốc độ càng là nhanh không hợp t ố i thường hắn đã từng muốn đuổi theo lâm triều anh thân pháp tốc độ có thể đ ế m thử một phen về sau liền phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều đối phó loại thân pháp này nhanh vô cùng người chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến không thể nghĩ đến chủ động tiến lên cùng đối phương giao thủ tóm lại cái này lâm triều anh quả thực là tà môn, mẹ hắn cho tà môn mở cửa tà môn tốt hắn chưa hề đụng phải loại này đối thủ nếu để cho chu hành biết cựu ma chi suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ nhả danh một phen ngay cả vương trùng dương đều không thể không m ư ợ n nhờ cửu âm chân kinh mới có thể nghĩ ra phá giải lâm triều anh chiêu thức võ công đến cái này lâm triều anh chiêu thức chi tinh diệu tự nhiên không đáng kể tuy nhiên không bằng cửu âm chân kinh nhưng cũng so trên giang hồ tuyệt đại đa số võ công đều muốn tinh diệu tựa như là lúc trước lao ra t ử cầm chu hành cùng quý hoa l á o tổ trương tam phong bọn người so với bình thường lâm triều anh sáng tạo ngọc nữ chân kinh không bằng váy vàng cửu âm chân kinh rất mất mặt sao một chút đều không về phần k i n h công thân pháp đây cũng là ngọc nữ tâm kinh c tính ngọc nữ tâm kinh trừ có thể dưỡng nhan dưỡng nhan c ổ mộ phái khinh công thân pháp đặt ở trên giang hồ cũng tuyệt đối là đ ỉ n h phong hàng ngũ trong nguyên tắc c ổ mộ phái khinh công thân pháp thậm chí được xương tụng là thiên hạ vô song toàn chân giáo này lăng không vượt qua kim nhạn công cũng không bằng c ổ mộ phái khinh công hoàn toàn chính xác được xương tụng là khủng bố như vậy lâm triều anh dựa vào tự thân khinh công giống như tật phong tấn lôi chiêu thức tầng tầng lớp lớp c ê u ma chi thì là bất động như núi khinh công của hắn tốc độ không như dừng hương anh liền bắt lấy lâm triều anh ra chiêu nháy mắt lại ứng đối một hai hai người giao thủ lại là mấy trăm hội hợp vẫn là bất phân thắng bại không đánh lâm triều anh mà không biểu tình thân hình nói cứu ma c h í theo sát phía sau sắc mặt tâm trầm hắn rất khó chịu n g ư ơ i bản thân ba mươi mấy tuổi lại có thể cùng ta cân sức n ă n g tài nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi vượt qua ta cũng là chuyện sớm hay m u ộ n đối lâm triều anh đến nói mười phần tầm thường một câu nhưng tại cứu ma c h í nghe tới lại là như thế dễ nghe cứu ma c h í khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên k hít mắt lại một bộ hưởng thụ biểu lộ hướng về phía chu hành đắc y dương dương cái cảm à lâm triều anh nhận thu ngao tiểu tăng thắng chu hành chậm rãi gật đầu năm mươi tuổi cùng những n à y bảy tám mươi tuổi ngũ tuyệt cấp bậc nhân vật đánh cân sức n g n g tài cứu ma trí hoàn toàn chính xác bất phẩm hậu sơn cấm địa người rảnh rỗi chớ gần tiểu long nữ quay đầu nhìn về phía một bên trong rừng cây âm thanh lạnh lùn g nói một tiếng này cũng là dùng tới nội lực toàn bộ trong rừng đều có thể nghe được tiểu long nữ thanh â m cưu ma c h í cùng lâm triều anh động tinh thực tế quá lớn không biết bao nhiêu cây tối đều ầm vang đổ xuống toàn chân giáo người cũng không phải lỗ mũi trâu tự nhiên năng đủ nghe thấy cổ mộ cùng toàn chân giáo quan hệ đệ tử khác không rõ ràng mã ngọc còn có khâu xử cơ các loại vương trùng dương đệ tử lại là lòng dạ biết rõ mấy người đọc lấy một chút hương hòa tỉnh chỉ sợ cổ mộng hai có thể chờ bọn hắn đến về sau lại là nhìn ốc Yuma Chí c ù nhưng g Lâm Triều Anh giao thủ c thi hôm n g nay c đàm ộ n chỗ đầu đã chết bởi âu dương phong tri thủ bây giờ thiên cương bắt đầu trận chỉ là ở hậu bối đệ tử bên trong tìm kiếm một võ công mạnh nhất người đến thi triển uy lực căn bản so ra kem trước đây bảy người bắt không được căn bản bắt không được mã ngọc bọn người chính suy tư bên hai liền chuyển đến tiểu long nữ thanh âm tiền bối thứ l ỗ i v ă n bối chỉ là lo lắng cổ mộ t r e o t r ọ c c ư ờ n g đ ị c h bởi vậy muốn đến đây nhìn qua nhìn có thể hay không tương trợ m ộ t hai không ngờ tới nguyên lai là chu thần y cùng thổ phiền quốc sư thật sự là thất tính thất tính mã ngọc thái độ cung kính cực phản phất cũng không kinh ngạc lâm triều anh vẫn tại thế có thể lâm triều anh căn bản không cho mấy người sắc mặt tốt chỉ thấy hắn âm thanh lạnh lùng nói ta sống hay chết cùng các ngươi có liên c ă n gì lâm triều anh dứt lời v â y vây tay h á o liền tiến cổ mộ mã ngọc bọn người xấu hổ đứng tại chỗ nhìn xem lâm triều anh bóng lưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì một bên khác cưu ma c h í lặng lẽ đánh giá mấy người con mắt chậm rãi nhau lại khỏe miệng giơ lên xác định xem qua thần mấy người kia v t cùng một chốt đều không phải là đối thủ của hắn chọn ngày không bằng đụng này cùng mấy người kia nói một chút phật pháp đi chu thần y hiề tiểu tăng trợt nhớ tới có một số việc muốn đi dưới núi thành trấn xử lý một phen cưu ma c h í lúc này mở miệng nói dứt lời liền rời đi nơi đây căn bản không cho chu hành mở miệng hỏi thăm thời gian cưu ma trí cất bộ kiến định chờ hắn trở lại tất nhiên có thể mang theo tiên thiên công đồng thời trở về đến lúc đó cho chu thần y hiề một kinh hỉ về phần thất bại q ma trí không tin những đạo sĩ này có thể cự tuyệt thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ dụ hoặc về phần nói đạo gia người luyện phật môn võ công phải chăng có chút dở dở ư ơ n g ứng q ma trí cũng không dạng này cảm thấy dù sao chính hắn đều tu luyện đạo gia tiểu vô tương công lần này đi nhất định thành công kỳ quái tại sao ta cảm giác có chút t ê cả ra đầu mã ngọc bọn người nhìn xem rời đi q ma trí trong lòng không khỏi thầm nghĩ có thể mấy người rất nhanh liền khôi phục bình thường cùng nhau đem ánh mắt đặt ở chu hành trên thân mấy người lướt nhau khé gật đầu sau đó mã ngọc trầm rãi tiến lên một bước thái độ cung kính lao đạo mã ngọc hào đăng d gặp qua chu thần y khi chu hành nhìn về phía mã ngọc bọn người lại bất luận trong lịch sử toàn chân giáo phụ thuộc vào nữ chân cùng mông nguyên chính quyền có thể một phương thế giới này toàn chân giáo chính là vì hán dân xuất sinh nhập từ giang hồ hảo kiệt liền x ô n g điểm này chu hành cũng nguyện ý cho mã ngọc mấy phần chút tình mọn húng chi mã ngọc người này quả thực không tệ tại biết được khâu xử cơ cùng giang nam thất quái đánh cược về sau chỉ sợ quách tính ở nội công phương diện yếu dương khang có sai lầm công bằng liền tự mình tiến về đại mạc truyền thụ quách tính toàn chân nội công quách tính có thể có thành công ngày hôm nay mã ngọc muốn chiếm hơn phân nửa công lao về phần những người khác vẫn là nhìn xem mã ngọc muốn nói cái gì đi mã đạo trưởng k h á c h khí chu hành gật đầu mã ngọc thấy chu hành cử chỉ hữu lễ trong lòng không khỏi vung lòng một chút hán lường chức vị này đã bị người trong giang hồ xưng là độc thủ y tiên dù sao chiếm một cái độc chữ con tưởng rằng người này như là đông tà hoàng dược sư vừa chính vừa tà tính tình cổ cái đâu bây giờ gặp một lần thật sự là bọn họ vào t r ư ớ c là chủ a chu thần y rỉa người này cái này không rất tốt ta l ã o đạo không dám giấu g i ế m chu thần y rỉa lần này tiến lên làm lễ một là tính đã lâu chu thần y r ỉ đại danh tính nhi đã từng gửi thư trong thư đối chu thần y đi tôn sùng đầy đủ lão đạo cũng muốn cùng chu thần y đi ở bực này thiếu niên anh tái kết giao một hai hai là chúng ta sư h u y n h đệ muốn cầu cạnh chu thần y gì h ã nhìn chu thần y gì có thể xuất thủ vì bọn ta sư thúc trị liệu một chút mã ngọc không người nói thoại âm rơi xuống sau lưng mọi người cũng là nhao nhao không mình hành lễ sư thúc chu bá thông chu hành tao mày nói tại chu hành trong l ấn tượng có thể bị toàn chân thất tử bọn người gọi sư thúc cũng liền chu bá thông mã ngọc chậm rãi lỡ đầu cũng không phải là chu bá thông sư thúc mà chính là lưu thanh minh lưu sư thúc chu hành mày nhắc lại lưu thanh minh theo cốt t r u y ệ n có người như vậy à? mã ngọc trầm giai nói chu thần y có chỗ không biết gia sư chính là ba mươi tuổi xuất gia ba mươi tuổi bắt đầu lệ c ô n g trước lúc này gia sư đã từng gặp được hai người cao nhân đắc đạo hai vị kia tiền bối truyền thụ gia sư tu c h â n khẩu quyết kinh hai vị chỉ điểm gia sư mới muốn xuất gia thành đạo đồng thời lấy trọng dương t ử đạo hiệu về sau gia sư cùng trung nam sơn ẩn sĩ luận đạo thu hoạch không ít cẩn thận suy tư phía dưới lúc này mới có toàn chân đạo giáo liệu sư thúc chính là năm đó trung nam sơn ẩn sĩ đệ tử chu thần y thì ngài nói tới chu sư thúc cũng là gia sư sư đệ năm đó gia sư sáng tạo toàn chân giáo lúc c h trước t h đó không lâu âu dương phong này ác tặc chẳng biết tại sao bỗng nhiên bên trên trung nam sơn thương tổn lưu sư thuốc hai chân chúng ta vốn là muốn xuống núi tiến đến cầu chu thần y để xuất thủ không nghĩ tới chu thần y như thế mà xuất hiện tại trung nam sơn nghe xong mã ngọc chu hành n i ế miệng hợp lý có thể quá hợp lý âu dương phong đều có thể đả thương lâm thành lại đả thương một cái toàn chân giáo người lại thế nào chu hành gật đầu nhìn về phía mã ngọc quan đàm làm việc mà không nói thù lao đây không phải đùa nghịch lưu mạnh a thấy chu hành xem ra mã ngọc dây hiểu vội và nói nếu là chu thần y hệ nguyện n ý xuất thủ t ư ơ n g trợ ta toàn chân giáo trên b i giới tất cả bí tịch võ công chu thần y thì có thể tùy ý quan sát n g h e mã ngọc lời này chu hành lông mày nữ lại bao quát tiên thiên công mã ngọc thần sắc như thưởng cười gật gật đầu không tệ bao quát tiên thiên công chu hành trùng điệp gật đầu ta tiếp lúc này trung nam sơn trên đường nhỏ đang điên cuồng hành tàu cưu ma trí bỗng nhiên dừng lại nhìn hai bên một chút sau đó sở đầu một cái đỉnh mới một trận cảm giác da đầu tê dại chuyển đến mười phần quái dị cưu ma trí chậm rãi lắc đầu nhìn về phía trùng dương c u n g phương hướng ánh mắt dần dần kiên định xuống tới cái gì tê cả da đầu không run lên làm võ công quan trọng chương một trăm mười bốn vương trùng dương hiện chỉ đánh đỉnh phong thi đấu chu thần y khi nào có thể ra phát vì lưu sư thúc trị liệu mã ngọc thấy chu hành đồng ý liền vội vàng hỏi chu hành liền nói ngay hiện tại chu hành dứt lời quay đầu nhìn về phía tiểu long nữ ta tủy bọn hắn đi toàn chân giáo một chuyến ngươi về trước đi chiếu cô sư phụ ngươi đi ta c h ư a khỏi vị kia lưu đạo trưởng trở lại vì ngươi sư phụ tái khám một phen nếu là không ngại ta liền có thể rời đi tiểu long nữ nghe vậy mướn m ẩ y rời đi chu hành thấy tiểu long nữ không có lên tiếng cũng không nhiều lời quay người liền theo mã ngọc bọn người hướng trung nam sơn phía trước núi đi đến tiểu long nữ nhìn xem chu hành từ từ đi xa thân ảnh thẳng đến chu hành biến mất ở trong rừng nàng lúc này mới quay người long nhi không đợi tiểu long nữ đi vào cổ mộ cửa ra vào vang lên một đạo thanh lanh nhâm chính là lâm triệu anh nguyên lai mới nàng nhìn như sinh khí tiến của mộ nhưng trên thực tế chỉ là đứng tại c ổ mộ cửa mộ châu nghe lén mấy người nói chuyện a tuy nhiên đã qua mấy chục năm có thể nàng cũng muốn nhìn xem có thể hay không từ mã ngọc đám người trong miệng nghe được có quan hệ vương trùng dương tin tức về phần trên giang hồ lưu chuyển sôi sùng sục vương trùng dương cưới hạc tiên thăng nàng một chữ mà đều không tin nàng tuy nhiên chưa từng thấy qua tiên tiên công có thể môn võ công này chính là chính tông đạo gia thần công luận kéo dài tuổi thọ cho dù là phật môn công pháp cũng không thể cùng đạo gia thần công so sánh nàng đều có thể sống thật tốt húng chi là dốc lòng tu đạo vô tâm chuyện nam nữ vương trùng dương đầu chỉ là đáng tiếc mã ngọc mấy cái kia tiểu bối cũng không có nói tới có quan hệ vương trùng dương sự tình mặt khác lâm triều anh đem ánh mắt đặt ở tiểu long nữ trên thân mới người tuổi trẻ kia rời đi nàng tiểu long mà ánh mắt liền không có từ trên thân thể người kia rời đi làm nửa cái người từng trải nàng tự nhiên biết điều này có ý vị gì tiểu long mà tâm động tổ sư bà bà tiểu long nữ nói khẽ lâm triều anh đi lên phía trước trên mặt lạnh lùng mang lên một chút nụ cười chỉ thấy hắn nắm tiểu long nữ hai tay ấm giọng thì thầm nói tiểu long cùng tổ sư bà bà nói một chút người ở bên ngoài đều kinh lịch thứ gì được chứ tiểu long nữ tính cách nàng là biết đến mình để nàng nói ở bên ngoài sự tình nàng tuyệt đối sẽ không rõ chi tiết địa nói rõ được rõ ràng s ở nàng muốn nhìn một chút nàng cùng lâm thanh tỷ mỹ che chở tiểu long mà phải trang bị người cho lừa gạt tiểu long nữ như thường lệ đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói ra nghe tiểu long nữ g i ả n g thuật lâm triều anh trầm mặc y thị thuật cao siêu võ công cao cường bỏ được dùng tiền song thủ hô bác loại hình võ công tùy tiện cho còn ân đoán rõ ràng lại thêm chu hành này anh tuấn tiêu sái tướng mạo là nữ hải đều được rơi vào mơ hồ lâm triều anh nhìn xem trước mặt sắc mặt hồng nhuận tiểu long nữ cùng trước đây ở tại không gặp ánh nắng trong cổ mộ sắc mặt tái nhợt so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt nàng tại hiện tại tiểu long nữ trên thân thiết thực cảm nhận được người hương vị lâm triều anh thở dài cười gật gật đầu lôi kéo tiểu long nữ tiến cổ mộ nàng đã có quyết định hát g ì t r u n g dương cung một chỗ thiên điện bên trong chu hành ngồi ở trên tòa đ ỗ n g nhiên h á t cái xì hơi mã ngọc thấy thế lúc này quan tâm nói chu thần ý ỉa thế nhưng là cảm lạnh chu hành lất đầu cửa ra vào khâu xử cơ bọn người đi tới đi theo phía sau mấy người đệ tử mấy cái kia đệ tử nhấc lên một thanh xe lăn trên xe lăn mặt ngồi một cái lao giả tinh thần quắc thước lao giả kia tóc bạc mặt hồng hào một thân đạo bảo đã tẩy tới trắng bệnh lao đạo đều nói đi không được liền đi không được chỉ cần lao đạo hai mắt còn có thể nhìn đạo kinh vậy liền đầy đủ a làm gì tốn công tốn sức tìm người giúp lao đạo trị liệu xe lăn vừa bị buông xuống này tinh thần quắc t h ư ớ c lao đạo sĩ lúc này cười lớn tiếng nói cũng không có bởi vì mình hai chân bẻ gãy liền bị đ ạ kích cùng núi võ đang v ị kết quả thực hình thành t r a n l ệ rõ ràng mã ngọc hướng về phía chu hành xấu hổ cười một tiếng sau đó hướng về kia lao đạo sĩ đi qua, thấp giọng nói ra, sư thất gi chí thanh đều chiếu cố ngươi hồi lâu cũng nên nghỉ ngơi một chút à. ngài lao nhân gia không phải thường nói võ công đầy đủ phòng thân là được thân là người xuất gia nên nghiên cứu đạo kinh à. g a chí thanh vì chiếu cố ngài đều không có thời gian nghiên cứu đạo kinh ngài lao nhân gia coi như lúc thông cảm thông cảm chí thanh để chu thần y cho ngài nhìn một cái đi nghe mã ngọc lời này lao đạo sĩ lúc này sửng sốt n ế u mày gật gật đầu chí thanh mỗi ngày muốn chiếu cố ta chí ít hai canh giờ hai cái này canh giờ nếu là lấy ra nghiên cứu đạo kinh chị nói cái gì đều được chị thấy lao đạo sĩ nguyện ý phối hợp mã ngọc lúc này mới thở mồ hơi xong chu hành chắp tay một cái chu thần y ỉ làm phiền chu hành gật gật đầu sau đó liền đi ra phía trước đứng tại lao đạo sĩ kia trước người đầu tiên là bắt mạch sau đó tại trên hai chân của hắn mặt xoa b ó t suy tư một phen sau đó gật đầu có thể trị chu hành lời này mới ra mã ngọc bọn người n h a u n h a u thở một hơi trên mặt đều là nụ cười từ khi bọn họ lưu sư thúc hai chân sau khi bị thương bọn họ chạy lượn toàn bộ đại tống diêm vương địch tiết b ộ hoa cho dù là biện lương trong thành ngự y ý a đều bị bọn họ cho bái phòng một lần kết quả không một người có thể vì bọn họ sư thúc trị liệu hai chân không nghĩ tới a mấy người c u n nghị bên trong nhưng không thấy chu hành có bất kỳ động tác sư minh thiên tiên công khâu sử cơ thấp giọng nhắc nhở mã ngọc giật mình liền tranh thủ tay vươn vào trong ngực một bản ố vàng bí tịch bị hắn cầm trong tay chu thần Y rỉa đây chính là tiên tiên công xin vui lòng nhận chu hành nhìn xem bị mã ngọc đưa tới tiên tiên công thần s ắ c cổ quái loại thần công này cứ như vậy bị cầm trong tay mã ngọc bọn người đối mặt một phen nhao nhao cười một tiếng không sợ chu thần ý rỉa trò cười thần công tuy nhiên nơi tay có thể chúng ta tư chất tầm thường ngay cả nhập môn đều làm không được cho dù là đại lý đoàn thị nhất đăng đại sư cũng vẹn vẹn luyện thành bộ phận tiên tiên công a gia sư có tâm đem tiên tiên công truyền thụ chúng ta khai đàn giảng đạo thời điểm cũng từng đem tiên tiên công dẫn khí thiên truyền thụ những đệ tử này cũng không biết bọn họ luyện chính là tiên tiên công từ khi nhất đăng đại sư về sau không một người có thể nhập môn cái này tiên tiên công cho ta các loại còn không bằng một bản đạo kinh mã ngọc tự r ê u cười một tiếng đại tống người trong giang hồ đem thiếu lâm dịch cân kinh cùng toàn chân giáo tiên tiên công cùng xưng là phật đạo hai đại võ công thể thế thiếu lâm dịch cân kinh mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể có người luyện h à n h có thể tiên tiên công cũng chỉ có bọn họ sư phụ vương trùng dương một người toàn bộ học được mã đạo trưởng đem tiên tiên công cho ta vương đạo trưởng sẽ không có ý kiến chứ nhìn xem trong tay tiên tiên công chu hành đ ố n g nhiên đến như vậy một câu trả vị tràn đầy lời nói mã ngọc bọn người ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn một chút chu hành chu hành hỏi như vậy cùng hắn là hỏi bọn họ sư phụ có ý kiến gì hay không chẳng bằng nói hắn là đang hỏi bọn hắn sư phụ phải chăng còn sống trên đời vô thanh thắng hữu thanh chu hành minh bạch theo cốt t r u y ệ n đã chết đi mã ngọc cùng lâm triều anh lâm thanh bọn người còn sống trên đời h ú n g chi là vương trùng dương bình thường thực tế bình thường chu hành nhìn xem trong tay tiên tiên công đem hắn thu hồi cười đại có trách giang hồ chuyển u ô n vương trùng dương đã không còn tại thế bên trên lại vẫn không người nào dám tới toàn chân giáo mưu đoạt tiên thiên công hợp lấy vương trùng dương vẫn tại thế đồng thời cũng không phải không người nào dám tới toàn chân giáo làm yêu mà chính là có người đến lại qua không vương trùng dương một cửa hải kia về phần trên giang hồ vì cái gì không có vương trùng dương tin tức chảy ra đơn giản thôi vương trùng dương không lộ diện đuổi đi những cái tiếng ngóc ngẽ tiên thiên công ý đồ uy hiếp toàn chân giáo người cũng là dễ dàng à. chu hành trong lòng nhà rãnh có như thế lao quái và tại ngũ ngốc mới có thể đi đoạt tiên thiên công đâu cựu ma trí chu hành tay phải trong ngực sờ mó ngân châm xuất hiện làm việc mà lão đạo sĩ này tuy nhiên cũng là hai chân bị đánh gãy có thể người này cùng trên núi võ đang du đại nham cùng vô tình tình huống khác biệt vô tình thuộc về là bị ám khí cắt đứt gân mạch xương cốt cũng bị chấn vỡ mà du đại nham thì là bị đại lực kim cương chỉ làm bị thương xương cốt gân mạch không ngại trước mắt lão đạo sĩ này thì là bị âu dương phong c ắ c mô công làm bị thương kinh mạch xương cốt thì là không ngại loại thương thế này căn bản không dùng đến hắc ngọc đoạn tục cao lão đầu nhi này kinh mạch bị hao tổn m ư ơ i phần nghiêm trọng không phải nội lực có khả năng điều dưỡng đừng nói nhất dương chỉ liền xem như tiên thiên nhất dương chỉ cũng không làm nên chuyện gì đó cũng không phải tầm thường nội thương chỉ có thể thông qua châm cứu đến trị liệu nếu là gặp được không cách nào châm cứu chữa trị kinh mạch nói không chừng còn được tay khâu lại đây là cái tinh tế việc thấy chu hành triển khai tư thế mã ngọc bọn người m ư ờ i phần tự giác rời khỏi thiên điện vẫn không quên tướng môn đóng lại lại an bài nhân thủ đem thiên điện chết chết bảo vệ tuyệt không cho phép những người khác quay dậy chu hành mã ngọc bọn người mới vừa ở cửa ra vào đứng một lúc liền thấy một tiểu đồng đi lên phía trước tiến đến mã ngọc bên thai nhẹ nhàng nói ra trưởng giáo thổ phiên quốc sư ư ư u ma trí đến đây bái sơn Muốn cùng trưởng giáo còn có 5 vị sư minh chú chúng, chú là là chúng ta phải o cẩn có thận đường lối mã ngọc lắc đầu cựu ma c h í chính là chu thần y hải hảo hữu chúng ta có thể lễ đối lãi đi thôi chúng ta đi nhìn một cái mã ngọc dứt lời lại căn dặn toàn chân giáo đệ tử không muốn tự ý rời vị trí thấy chúng đệ tử đem trong thiên điện tam tầng ba tầng ngoài bảo hộ c h ậ t như n ê m tối lúc này mới yên lòng lại một đoàn người hướng sơn môn chỗ đi đến bọn họ cũng phải nhìn một cái vị này thổ phiền quốc sư làm cái gì thừa nước đục thả câu chu hành trần trị mười phần thuận lợi lao đạo sĩ này gân mạch ra ngoài ý định cứng cỏi căn bản không cần lại độ khâu lại chỉ cần dùng châm pháp tuần dưỡng một phen là đủ lời nói phân hai đầu c ưu ma trí bên kia mà liền t h ẳ m rồi hết thệ đều mười phần thuận lợi c ưu ma trí thành công đem mã ngọc bọn người cho kêu đi ra đồng thời đem hắn đưa đến một chỗ trong rừng rậm ưu ma trí lên liền trực tiếp cắt vào chủ đề đồng thời đem yêu cầu tiên thiên công sự t ì n h đẩy lên mộ dung bắt trên thân hắn lúc ấy nói như thế mộ dung lao t h í chủ lúc còn sống đem đại lý lục mạch thần kiếm thiếu lâm dịch cân kinh còn có toàn chân giáo tiên thiên công đ ặ t song song mộ dung lao t h í chủ đối tiểu tăng có đại ân tiểu tăng dù cho là thịt nát xương tan cũng muốn toàn mộ dung lao t h í chủ nguyện vọng bởi vậy đặc biệt cầm thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng chư vị trao đổi c ưu ma c h í lòng tin tràn đầy xuất ra thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đồng thời đưa ra muốn sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng toàn chân giáo trao đổi tiên thiên công tình cầu ưu ma trí lúc đầu coi là những người này khẳng định sẽ đồng ý có thể nhìn tính mấy người kia thế mà lại cự tuyệt hắn quốc sư đạo pháp không bờ đạo kinh đầy đủ chúng ta thăm dò thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú đây là mã ngọc nguyên thoại c ưu ma c h í lúc ấy mặt mo đỏ bừng hắn vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ không màng sống chết thậm chí không tiếp tàu hỏa nhập ma cùng mã ngọc bọn người quả thực hình thành t r ê n lệch rõ ràng đối phương cự tuyệt thỉnh cầu của hắn tuy nhiên ngoài dự liệu có thể thông minh hắn đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị đã lợi dụng không thành vậy hắn liền đành phải cùng bọn gia hỏa này trò chuyện một phen p ậ t pháp mấy người đánh võ mồm tại ưu ma trí nỗ lực hạn tính khí vẹn vẹn khâu xử c ơ một người tự nhiên không phải là đối thủ của cưu ma c h í mã ngọc bọn người cuối cùng cùng nhau tiến lên cưu ma c h í một bộ bị khi phụ tư thế đại phát thần uy bất đắc dĩ đem sáu người này toàn bộ đổ nhào trên mặt đất cưu ma c h í ngắm nhìn bốn phía nhìn xem ngã trên mặt đất mã ngọc bọn người không bị khống chế cười ha h a tại cưu ma c h í cản rỡ trong tiếng cười một cái lao đầu nhi dâu bạc xuất hiện hắn tự xưng vương trùng dương sau đó liền không có sau đó chu thần y v ỉ ngươi không phải nói vương trùng dương bại bởi lâm triệu anh a hậu sơn cưu ma trí ngồi sổm trên mặt đất một bộ tinh thần hề vải d á vẻ trong tay cầm một cái nhanh cây trên mặt đất lung tung vẽ lấy cái gì quần áo có chút nếp vốn có thể toàn thân không gặp nửa điểm vết thương c ưu ma trí rất phiền muộn kết quả không cần nhiều lời hắn bị vương trùng dương giáo dục nếu không phải chu hành xuất hiện chỉ sợ hắn còn muốn ném càng lớn người hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu tìm chu hành hỏi rõ ràng không phải nói lâm triều anh thắng làm v u a trùng dương a chu hành ngượng ngùng cười một tiếng hắn chưa nói rõ ràng hai người nếu là thật so chiêu tự nhiên là vương trùng dương cao hơn một bậc lại thêm vương trùng dương luyện là tiên tiên công loại này coi trọng thủy ma công phu võ công càng, là tu luyện võ công càng phát ra tinh tiến bây giờ lâm t r i ề u anh còn lâu mới là đối thủ của vương trùng dương bất quá hắn nói tới lâm t r i ề u anh thắng qua vương trùng dương chỉ là lâm t r i ề u anh cùng vương trùng dương so tài trên thạch đầu viết chữ ai chỉ lực càng sâu ai liền chiến thắng lâm t r i ề u anh vì cùng vương trùng dương tướng mạo tư thủ liền dùng hóa thạch đan gian lận lại một cái chính là lâm t r i ề u anh sáng tạo ngọc nữ tâm kinh vương trùng dương tại không lật xem cựu âm chân kinh tình hồ dưới căn bản là không có cách phá giải trong đó chiêu thức bất quá nói đi thì nói lại vương trùng dương người này quả thực t h ằ n nam lâm t r i ề u anh vì hắn lại là sáng chế có thể song tu ngọc nữ tâm kinh lại là sáng chế tình thú mười phần kim linh nguyên tác kết quả vương trùng dương lão tiểu t ử này liền lưu lại một câu trùng dương cả đời không kém ai đáng đời độc thân quốc sư à mới vương chân nhân nói tới ngươi cũng nghe thấy muốn học tiên thiên công tìm ta chính là ngươi nói ngươi tìm mã đạo trưởng phiền phức của bọn hắn làm gì chu hành nói nghe chu hành c ứ u ma trí hậu chi hậu giác hắn bị vương trùng dương cho đánh một trận sau đó đối phương tại trước khi đi nói nếu là hắn muốn học tiên thiên công có thể tìm chu hành hắn coi là chân bảo võ công nhân ra vương trùng dương căn bản liền không quan tâm vân vân tiên t i ê n công tại chu thần y lìa trên thân cưu ma chi chừng to mắt nhìn về phía chu hành chỉ thấy hắn đem tay vươn vào trong lực móc ra một bản ố vàng bí tịch võ công rõ ràng là tiên t i ê n công a di đà phật cưu ma chi cố nén chửi bậy xúc động đường đường chính chính n i ệ m một câu phật hiệu sớm biết có thể từ chu thần y lìa chỗ này học được tiên t i ê n công hắn còn t r e o chọc toàn chân giáo người làm gì tức chết phật ra khổ sở hồn phì đánh chu hành cũng là bất đắc dĩ hắn cũng không biết nói cái gì cho phải đầu tiên là thất đức đạo nhân sau đó là tào chính thuần lại là thiên sơn đồng mỗ lại là lý thu thủy sau đó là quách tính lâm triều anh vương trùng dương b ọ n người cái này cưu ma trí thật sự là chỉ đánh đỉnh phong thi đấu a tiểu tăng cũng không tiếp tục giữ lời cưu ma trí nghiến răng nghiến lợi ngày đó hắn thấy đ ộ c cô cầu bại thăm dò chu hành coi là đ ộ c cô cầu bại võ công thường thường cùng đ ộ c cô cầu bại võ công tương tự thất đức đạo nhân cũng liền d ạ n g này kết quả hắn bị giáo dục còn có t i ể u phong cũng thế hắn cảm thấy mộ dung phục võ công thường thường t i ể u phong cùng mộ dung phục nổi danh võ công hẳn là cũng liền như thế kết quả hôm nay cũng thế hắn cảm thấy mình cùng lâm triều anh chia năm năm mà lâm triều anh so vương trùng dương hiếu thắng vậy hắn hẳn là cũng mạnh hơn vương trùng dương cho nên tại vương trùng dương tự báo danh hào thời điểm hắn thậm chí mười phần trung nhị khiêu khích một phen vương trùng dương bây giờ suy nghĩ một chút thật mất mặt ta đây đều là đấm máu giáo hơn a tiểu tăng cũng không tiếp tục giữ lời Trước tiên thiên, thiên phá thể tiêu. Tiên thiên một thủy tổ tìm vật thủy thành tiên được xưng đường người mục chỉ chi cấu kiếm lại sinh sinh nguyên nguyên hình phòng đoán, phấn thiên thiên sống sống vạn phá khí vạn vật rằng, khí khí. khí, vô làm đấu địa Là là từ hậu thiên nghịch luyện trở về tiên thiên là mỗi cái cầu đạo người chỗ theo đuổi mục tiêu cuối cùng trừ cái đó ra đạo gia còn cho rằng thận vi tiên thiên gốc dễ thì làm hậu thiên chi bản đối với muốn nghịch luyện tiên thiên người mà nói thận chính là quan trọng nhất thận bên trong tiên thiên khí số lượng có hạn nếu là hao tổn một chút rất khó bổ sung trở về bởi vậy một chút thành tâm tu đạo khát vọng nghịch phản tiên thiên người mười phần chú trọng tự thân thận bên trong tiên thiên nhất khí có thể không hư thân tốt nhất không hư thân đến tột cùng có hay không tiên thiên nhất khí chu hành cũng không hiểu biết cái này tiên thiên công chính là chủ công nhân thể thận hắn đơn giản lập xem một phen cái này tiên tiên h công cũng không phải là chỉ có đồng tử thân mới có thể tu luyện suy nghĩ kỹ một chút cũng là đúng theo cốt truyện chú bá thông chỉ nói là tiếc nuối không có bảo trì đồng tử thân không có cách nào luyện hắn sư huynh này mấy môn lợi hại võ công cũng không có đặc biệt là tiên tiên h công đồng thời nhất đăng đại sư tại xuất r a trước đó thế nhưng là có không ít nữ nhân đã sớm phá thân hắn cũng tu luyện tiên tiên h công đây chính là tốt nhất bằng chứng tiên tiên h công rèn luyện thận thận bên trong tinh hoa cũng tốt tiên tiên h chi khí cũng được nếu là hao tổn quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tiên tiên công n g lực nhất đăng đại sư tiên thiên công không bằng vương trùng dương tiên thiên công không chỉ là bởi vì nhất đăng đại sư chưa từng đem tiên thiên công toàn bộ luyện thành cũng bởi vì nhất đăng đại sư phá thân thận khí có tổn thất lấy thận làm căn bản tiên thiên công có thể phát huy uy lực tự nhiên không bằng vương trùng dương vương t r â n nhân tại tình yêu cùng tu đạo ở giữa lựa chọn hậu giả chu hành nhìn xem trong tay tiên thiên công bí tịch vừa cười vừa nói một bên cứu ma c h í không hiểu ra sao h i ệ n nhiên không để ý tới hiểu biết chu hành mà nói là có ý gì chu hành cũng không trông cậy vào hắn lý giải cứu ma trí hiểu yêu cũng liền hiểu cái ra lông a thấy chu thần ý không có cho mình giải thích ý、nghĩ. c ê u ma c h í cũng không nhiều lời đem ánh mắt thả trên tiên tiên công lại sẽ ánh mắt dịch chuyển khỏi mới chu hành lặn xem tiên tiên công thời điểm hắn cũng đi theo nhìn một lần có thể hắn nhìn thấy một nửa liền không có xem tiếp đi ý nghĩ cái này tiên tiên công hoàn toàn chính xác tinh diệu vô cùng chủ công thận có thể trong đó đạo ra thuật ngữ thực tế quá nhiều luận đạo nhà thuật ngữ nhiều ít tiểu vô tướng công kém xa tít tắp tiên tiên công nếu là không hiểu việc cầm tới tiên tiên công phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ nghĩ cái đồ chơi này đến cùng là đạo g a điện tịch vẫn là bí tịch võ công trước đây mặt lưu loắt một bộ phật lớn toàn bộ đều lấy ra g i n g tiên t i i ê n một khí đằng sau mới là đơn giản bắt đầu tiến vào chính đề cái này tiên thiên công pháp môn tu luyện chỉ là cái này võ công sáng tắc người thiết tưởng rèn luyện tiên thiên một khí pháp môn cũng không bảo đảm thật hắn là học cứu thiên nhân đạo gia kinh điển cũng có thể hạ bút thành văn có thể cái này không có nghĩa là hắn liền có thể triệt để vứt bỏ phật pháp chuyển tu đạo pháp hắn sở dĩ luyện tập tiểu vô tướng công thuần túy là bởi vì tiểu vô tướng công có thể điều động tâm hắn tâm niệm đọc thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nếu là có cơ hội có thể được đến dễ gân kinh hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp chuyển tu dịch gân kinh nhìn cũng không nhìn tiểu vô tướng công liếc một chút cứu ma trí nhìn xem chu hành trong tay tiên thiên công, không khỏi thở dài. hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải khổ sở b ư ở n g phí một trận đánh tuy nhiên nói lên dịch c â n kinh cư ma c h í hai mắt lại lần nữa t ỏ a ánh sáng toàn chân giáo xem như hắn không may đụng phải còn tại thế vương chủ dương có thể thiếu lâm cao thủ hắn lại là lòng dạ biết rõ nếu là tại đại minh thiếu lâm hắn thật đúng là không dám lên đi bới lông tìm vết không nói những cái khác thần tăng kết còn có luyện thành dịch c â n kinh đồng thời tinh thông m ộ mươi ba môn thiếu lâm tuyệt kỹ phương chứng cùng rất nhiều không tự bối cao tăng cũng không phải là hắn có thể trêu chọc đơn đà độc đấu hắn là không sợ vừa vẫn rất tốt hồ cũng không chịu nổi đàn sói a a, đúng bởi vì vương trùng dương nguyên nhân cưu ma c h í còn đặc biệt tính đến đại minh thiếu lâm bên trong mấy chục năm trước liền mai danh nhận tích thiếu lâm ba độ giả thiết ba người này còn tại thế chỉ có thể nói đều là thiếu lâm đại tống thiếu lâm đẳng cấp cùng đại minh thiếu lâm tranh l ệ n h cũng không phải một điểm nửa điểm đại tống thiếu lâm có bao nhiêu cao thủ hắn là lòng dạ biết rõ bây giờ thiếu lâm vương trượng huyền từ đã là đại tống thiếu lâm người mạnh nhất mà hắn đã từng thấy qua huyền từ xuất thủ nói thật tuy nhiên lợi hại thế nhưng liền như thế dịch cất kinh nói không chừng thật sự có cơ hội a c ư u ma c h í ánh mắt lấp lóe khoe miệng giơ lên nếu là chu hành biết c ư u ma c h í trong lòng suy nghĩ tất nhiên sẽ vô bờ vai của hắn khuyên n ủ hắn một câu quốc sư con chuột bồi nước chật nhìn đại minh thiếu lâm là cao thủ không ít có thể không chịu nổi đại tống thiếu lâm có ẩn tàng bờ ta c ư u ma c h í nhiều lần suy tư hắn cũng không cần thêm phép trừ để phán đoán mình liệu có thể đánh qua cuối cùng đi qua hắn nhiều lần hồi tưởng đại tống thiếu lâm hoàn toàn chính xác không tồn tại cái gì giả chết nhân vật đơn giản đến nói là quả hầm mềm cựu ma trí không phục hắn liền chính không tin tìm không đến một môn bí tịch võ công dịch cân kinh không tệ hắn nói cái gì đều được đem môn này bí tịch cho chu thần y liền làm ra như lai phật tổ cũng ngăn không được hắn nói lần này sự tình hắn chu thân ái thần y liền muốn tiến về kinh thành tìm cái tia quý hoa lao tổ ưu ma chi quyết định xem ở thất đức đạo nhân cùng đập cô cầu bại cùng quý hoa lao tổ giao hảo phần bên trên tạm thời không đi gây sự với quý hoa lao tổ thiếu lâm vương trượng bởi vì diệp nhị nương cùng năm đó nhạn môn quan thảm án sự tình bị người trong giang h ồ nghị luận cậu thêm tiêu viễn sơn cùng tiểu phong hai đại cường định vi hiếp thiếu lâm bây giờ có thể nói là loạn trong giặc ngoài hắn nếu là lúc này mưu đoạt thiếu lâm dịch cân kinh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. hắn quyết định trước một thân một mình tiến về thiếu lâm chờ lấy được dịch cân kinh về sau lại đi kinh thành hắn muốn cho chu hành một kinh hỷ trừ cái đó ra quý hoa lão tổ vẫn là muốn giao thủ một phen loại cao thủ này dù là không bằng cũng có thể từ cùng đối phương giao thủ quá trình bên trong học được rất nhiều hắn cựu ma trí cũng không sợ thất bại chỉ là sợ h ã i thất bại không hiểu đấu chỉ cần để hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý liền tốt cứ như vậy vui sướng quyết định cựu ma trí trùng điệp gật đầu lần này trung nam sơn chi hành về sau hắn liền muốn cùng chu hành ngắn n g i tách rời làm dịch cân kinh cựu ma trí làm ra quyết định của mình một bên chu hành lại vẫn đang thất thần bên trong chu hành trong óc xuất hiện bốn môn võ công lục mạch thần kiếm bạch hồng trường lực tiểu vô tướng công cùng vừa mới đạt được tiên thiên công chu hành tại hạnh tử lâm đạt được lục mạch thần kiếm về sau lại tại vô nhai từ nơi đó đạt được bạch hồng trường lực lúc ấy chu hành liền ý tưởng đột phát nếu là đem lục mạch thần kiếm cùng bạch hồng trường lực này khúc chết như ý pháp môn cho kết hợp lại đây chẳng phải là cũng là phá sản bản phá thể vô hình k i ế m khí cái này vốn là chỉ là chu hành trò đùa ý nghĩ nhưng hôm nay hắn lại lấy được tiên thiên công loại ý nghĩ này lại lần nữa từ trong đầu hiện, hiện. phá thể vô hình kiếm khí. trong bằng có có đó tiên tiên p vô tương h chỉ kiếm chính là lấy tiên tiên h vô tướng thần công làm căn cơ kiếm pháp nói là kiếm pháp lại là cùng lục mạnh thần kiếm tương tự đều là thôi động nội khí từ ngón tay đột nhiên xuất hiện hóa thành một thanh lăng lệ khí kiếm hướng địch nhân công tới cho nên cứ gọi là chỉ kiếm môn võ công này căn cơ bên trong căn cơ chính là tiên thiên vô tướng thần công chu hành tin tưởng vững chắc tuyệt đối không có lấy sai tên đã môn võ công này đặt tên là tiên thiên vô tướng bố n chữ tất nhiên là bao hàm môn thần công này hai đại đặc điểm tiên thiên thay mặt chỉ tiên thiên chi khí biểu thị vô t ư ớ n g chỉ kiếm môn công phu này chính là lấy cái gọi là tiên thiên chi khí thôi động với lúc cái này tiên thiên công liền cùng tiên thiên chi khí cùng một n h ị thở tối thiểu sáng chế tiên thiên công vị tiền bối k i u cao nhân cho rằng dạng này có thể rèn luyện tiên thiên chi khí về phần vô tướng hai chữ thì là thay mặt chỉ vô hình vô tướng c h i ý vô tương c h i kiếm như là lục mạch thần kiếm vô hình vô tướng lại xảo chu hành sở học tiểu vô tướng công trong đó vô tướng hai chữ vốn là có vô hình vô tướng c h i ý mặt khác đợi đến biện kinh v ề sau chu hành sẽ còn tại quý hoa lão tổ chứng kiến hạn đ ế m thử ba công hợp nhất đến lúc đó tiểu vô tướng công làm tiêu diêu ngự phong một bộ phận tiêu diêu ngự phong tự nhiên cũng có tiểu vô tướng công toàn bộ đặc điểm nếu là lấy tiên thiên công cùng tiêu diêu ngự phong làm căn cơ đem hai công hợp hai là một lại dùng cái này thôi động cái gọi là lục mạch thần kiếm cũng đem bạch hồng t r ư ở n g lực này đúng sai như ý pháp môn dung nhập trong đó vậy có phải làm ra một cái thấp phối bản tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí ra loại ý nghĩ này một khi xuất hiện liền triệt để ngăn chặn không được chu hành điên cùng nghĩ đến loại biện pháp này khả thi thậm chí ngay cả kêu ma trí gọi hắn cũng không từng nghe đến kiếm chuyện kiếm chuyện vẫn là đến điệp ra ngộ tính a không đủ dùng thật không đủ dùng chu hành ban đầu ở không có thu hoạch được bất luận cái gì ngộ tính tăng thêm tình hôn giới dựa vào cố gắng của mình tốn hao một buổi tối thời gian mới luyện được khí cảm trái lại trương tam phong đâu trong n g á y mắt liền luyện được khí cảm v ề phần độc cô cầu bại còn có lao ra từ bọn họ sử dụng thời gian cũng so chu hành ít hơn nhiều nói một cách khác nộ tính của bọn họ cùng căn cốt vượt xa ban đầu chu hành chu hành từ đầu đến giờ tuy nhiên đạt được không ít kim sắc thiên phú tiêu đề có thể lúc mới bắt đầu nhất tăng trưởng ba lần sau đó là hai lần một lần chín thành tám thành đây đều là tại nguyên bản cơ sở bên trên tăng trưởng cũng không phải là từ mới nhất thời điểm tăng trưởng bây giờ chu hành nộ tính cùng trước đó so sánh xem như trước đó gấp bảy bảy thành nhiều nhưng dù cho như thế hắn cùng phút c h ố c luyện được khí cảm trương tam phong vẫn có không ít trên l ệ n h chu hành đ nói chừng lại thế nào cũng phải cần bốn năm cái kim sắc có quan hệ n ộ tính tiêu đề n ộ tính của hắn nói không chừng liền có thể bên trên láo ra t ử bọn họ về phần nói trương tam phong chu hành cho tới bây giờ đều cho rằng có thể sáng chế đạo thuộc về mình người đều tại tiên nhân không khác chu hành tự mình cảm giác như muốn nếm thử đem tiên tiên công còn có tiêu diêu ngự phong dung hợp lại cùng nhau hắn nói thế nào cũng phải có lao ra t ử thiên phú của bọn hắn n ộ tính mới được giống như q ma trí chu hành cũng đơn giản đổi mới một lúc sau nhiệm vụ trí nhánh một làm kim sắc có quan hệ n ộ tính tiêu đề Hai, đi kinh thành nếm thử ba công hợp nhất trước đem tiêu diêu ngự phong làm ra tới ba nếu như muốn nghiên cứu gia thuộc về mình tiên tiên phá thể vô hình k i ế m khí lục mạch thần kiếm nhất định phải luyện nhưng nếu là muốn luyện lục mạch thần kiếm nhất định phải lấy nhất dương chỉ làm căn cơ hắn còn phải đi làm nhất dương chỉ từ đoàn chính thuần bọn họ c h ỗ ấy làm đến nhất dương chỉ cũng không hiện thực tuy nhiên không quan trọng chu hành đã chọn lựa tốt mục tiêu đoàn duyên khánh đoàn duyên khánh ngươi cũng không muốn ngươi quan â m đại sĩ có việc gì chu hành thầm nói nghe chu hành một bên cưu ma trí lại là không hiểu ra sao biểu lộ a di đà phật -a. chú c thần thì nói y ưu n l ma o như trí h Doanh ế quái. bên t gật gật đầu hắn quyết định chờ chút núi thời điểm lại nói với chu hành tạm thời rời đi sự tình vẫn là câu nói kia cho chu hành một kinh hỷ lần này rời đi cũng không thể nói là vì dịch cân kinh dứt khoát nói thổ phiên có chuyện gì nếu như hắn không có nhớ lầm hắn vẫn là thổ phiền quốc sư đâu thổ phiền quốc chính vụ hắn cũng có thể tham dự một hai tuy nhiên hắn căn bản liền không có quá qua hai người về cổ mộ chu hành xe nhẹ đường quen đem cửa mộ mở ra dựa theo nguyên bản lộ tuyến lại trở lại trước đây trong thạch thất d ư ơ n g hàn ngọc bên trên lâm thanh vẫn nằm ở phía trên hơi hơi nhắm hai mắt một cái khác phổ thông trên giường đá lâm triều anh chính xếp bằng ở thuộc diện hai mắt nhắm chặt ta giúp ngươi sư phụ tái khám một phen nhìn xem thương thế phải trang ổn định chu hành hướng về phía tiểu long nữ nói tiểu long nữ thấy thế đứng dậy đem vị trí tặng trò chu hành chu hành bắt mạ Liên tiểu ụ c xác lúc định này về sau, m ớ đứng dậy xong dậy t i long nữ g ậ tuyệt đ ầ không ngại, n g mỗi à uống thuốc, lại phối giường Hàn Ngọc hợp lại l u h tháng n gần g liền có thể không i Tiểu phủ. l o nói ữ nữa Nữ nghe vậy, không khỏi thở một hơi. Hai người lại lần nữa hàn huyên một phen, chu Hành lúc này Long không n khỏi thở hơi. Hai Chu vậy, tuyệt lại mới Tiểu một một tử. đưa ra lúc cáo tử. Tiểu long nữ tuyệt không nói chuyện chỉ là gật đầu chu hành cũng nỗi buồn có thể hắn có chuyện đi làm căn bản không có khả năng đi theo nàng một mực đợi tại trong cổ mộ chu hành lại sẽ ánh mắt đặt ở lâm triều anh trên thân nói thật hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi trừ tiểu long nữ nguyên nhân bên ngoài lâm triều anh thiên phú tiêu đề hắn cũng mười phần tâm động a chỉ là đáng tiếc cái này lâm triều anh giống như vương chủng dương căn bản không nguyện ý nói hơn hai câu cái này khiến chu hành có lực mà đều không có chỗ làm chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ biện pháp làm làm hai người độ thân thiện chu hành cũng không dài dòng cùng ba người sau khi cáo tử liền rời đi của mộ có thể chu hành nhìn tính bản tính lại là không có tính tới ngươi muốn đi với ta biện kinh trung nam s ơ n hạ chu hành cùng cưu ma c h í đứng chung một chỗ nhìn xem trước người cưới bạch mã nữ tử áo trắng kinh ngạc không thôi nữ tử này không phải người bên ngoài chính là tiểu long nữ chỉ thấy tiểu long nữ ngồi ngay ngắn ở lập tức trên lưng ngựa đặt vào hai thanh trường kiếm vỏ kiếm một thanh một hồng nhìn qua liền mười phần bất phảm tổ sư bà bà nói võ công của ta đã xuất sư chỉ là thiếu khuyết ma luyện nàng để ta ra ngoài sông sáo t i ệ n đường đi biện kinh một chuyến bãi phòng một vị cao nhân tiền bối tổ sư bà bà còn nói vị tiền bối k i a cao nhân mười phần bất phảm xem ở tổ sư bà bà phần bên trên hắn sẽ chỉ điểm chúng ta một hai tiểu long nữ như nói thật nói nghe tiểu long nữ chu hành lông mày nhữ lại khá lắm có thể bị lâm triều anh xưng là tiền bối cao nhân người cái này cần là ai chu hành rất sảng khoái đáp ứng tiểu long nữ đồng hành tình cầu nói đùa coi như không có cái này cái gọi là tiền bối cao nhân chu hành cũng nguyện ý mang tiểu long nữ cùng nhau lên đường không có nguyên nhân khác cái này không thể so ưu ma trí để mắt ưu ma trí tiểu tăng vốn đang lo lắng chu thần y g ì trên một người đường phải trăng cô đơn bây giờ có long thí chủ đồng hành tiểu tăng cũng coi là yên tâm chu thần y nghĩa t h ổ phiên có việc tiểu tăng chỉ sợ là muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian ưu ma trí đem tạm thời hai chữ cắn rất chết miễn cho chu hành cho là hắn một đi không trở lại kết quả trở về đều không có vị trí của hắn c h ư một trăm mười sáu biện kinh chuyến đi chưa cắt chính ngã cưu ma c h í đi cẩn thận m ỗ i b ư ớ c đi mười phần nỗi buồn nhìn xem đang cùng tiểu long nữ vừa nói vừa cười trong mắt không có chút nào nỗi buồn thần sắc chu hành cưu ma c h í cuối cùng vẫn là thở dài thấy s ắ c quên bạn a nếu để cho chu hành biết cưu ma c h í ý nghĩ trong lòng nói cái gì đều được phản bác hai câu cái gì gọi là thấy s ắ c quên bạn cưu ma c h í cũng không phải không trở lại đã như vậy hắn làm gì t h ư ơ n g cảm như vậy ngược lại là chu hành cảm thấy để cho cưu ma c h í bản thân về thổ phiên một chuyến cũng không tệ tạm thời coi là giải sầu từ lúc cưu ma trí đến thất hiệp trấn đến nay liền trở nên nhiều t a i nạn đứng lên êm đẹp đến đại tống du lịch một trận quả thực là bị cưu ma c h í cho biến thành cưu cưu trải qua nguy hiểm nhớ cảm giác giống như là lao gia tử còn có độc cô cầu bại bọn người đây là chu hành biết bọn hắn nếu là không biết liền cưu ma c h í loại này đắc tội với người dáng vẻ mang kèm theo chu hành cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng để cưu ma c h í giải sầu một chút đi nếu như là đ ố n g nhiên nhảy ra một cao thủ đem cưu ma c h í cho đánh một trận này chu hành có thể lý giải đồng thời tiếp nhận nhưng nếu như là cưu ma trí chủ động nhắc mặt đồng thời kéo đều kéo không được này chu hành sẽ rất khó thụ đưa tiễn cưu ma trí về sau chu hành liền cùng tiểu long nữ xuất phát tiến về biện hai người cưỡi ngựa tiến lên bình thường đi đường chu hành cũng không phải cái gì tính tình quái gọi người đi đường nhàm chán cũng sẽ phóng ngựa đi từ từ cùng tiểu long nữ tâm sự hai thanh kiếm này một thanh gọi là tử dương một thanh gọi là thanh vân là tổ sư bà bà trước khi đi đưa cho ta ta cùng tổ sư bà bà nói chuyện k i ế m nói lên ta từ ngươi chỗ này học được tả hữu hô bát sự tình hai người chúng ta giao thủ một phen tổ sư bà bà liền đem cái này hai thanh bảo kiếm đưa cho ta trong đó thanh này thanh vân kiếm là tổ sư bà bà lúc tuổi còn trẻ bội kiếm cái này một thanh tử dương kiếm tổ sư bà bà nhưng không có nói nó lai lịch hai người có một mảnh vụn không có một đám địa trò chuyện hôm qua ba cái mục tiêu chu hành còn không có quên đâu hắn lần này tiến về biện kinh cũng không tính đặc biệt xuất ruột, không cần thiết cưỡng ép muốn cầu tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong tiến về chu hành đã tính qua hắn nếu là như thường lệ chữa bệnh từ thiện tiến về biện kinh đồng thời chỉ ở một chút đại thành chấn chữa bệnh từ thiện ban ngày đi đường chạm vạng tối bắt đầu chữa bệnh từ thiện sau đó nghỉ ngơi không còn suốt đêm đi đường hắn tiến về biện kinh nói ít cũng phải tốn hao một tháng thời gian chị liệu vô tình hai chân cần không ít tài liệu cái này cũng cần không ít thời gian chu hành đến biện kinh vô tình mấy người cũng chưa hẳn có thể thu tập được toàn bộ dự tài không cần thiết s ố t ruột chu hành trước đây chữa bệnh từ thiện đều là giúp dân chúng tầm thường chữa bệnh từ thiện đại bộ phận bách tính đều mười phần giản dị chu hành miễn phí vì bọn họ chữa bệnh từ thiện đây vốn chính là cực kỳ kéo cao độ thân thiện hành vi không ít người đều biết cảm ơn chữa bệnh từ thiện song s o n g cũng sẽ có không ít bách tính đều chu hành mạc ơn có một bộ phận người trực tiếp đạt tới tám năm độ thân thiện có thể những người này phần lớn đều là người bình thường kim tử lam lục bạch cái này năm loại thiên phú tiêu đề những người dân này thiên phú tiêu đề phần lớn đều là màu trắng tiêu đề tuy ừ từ thất thiện thấy hiệp chấn chữa bệnh hắn giờ, đến bây q a a lục sắc thiên phú tiêu để trở lên người đều là sắc có thiên tiêu trở thể trên t phú người ngón đều đầu để đếm được l i ề nhiên xem n ư có, cũng là có quan hệ trồng là l hệ trọt o ạ hình h t i phú. Tuy nhiên Tuy là người dù sao cũng phải có mở tưởng nếu như không có mở tưởng này cùng một đầu cá ư ớ p m ố i khác nhau ở chỗ nào đâu vạn nhất thật sự có cái gì thương hải gì châu bị hắn phát hiện ra bất quá là chỉ cái bệnh công phu thôi trực tiếp thu hoạch một cái tuyệt thế thiên tài độ thân thiện kiếm bổn không lỗ về phần những cái kia người trong giang hồ chu hành cho bọn hắn chữa bệnh phần lớn là yêu cầu bí tịch võ công đối bọn hắn đến nói không lại là cái bình thường giao dịch thôi cũng sẽ không khiến cho bọn họ đối chu hành sinh ra tương đối cao độ thân thiện đi thôi thử thời vận chu hành nói với tiểu long nữ tiểu long nữ nghe vậy gật gật đầu tuy nhiên không hiểu chu hành nói tới thử thời vận là có ý gì có thể chu hành nếu là không chủ động nói này tất nhiên là có hắn nguyên nhân vừa lúc nàng cũng không phải là thích nhiều nhọc lòng người trừ phi chuyện này nguy hại đến nàng để ý người hai người dựa theo kế hoạch từ thành trường an bắt đầu chữa bệnh từ thiện một đường tiến về biệt kinh dĩ vang chu hành chữa bệnh từ thiện bên người đứng đều là cưu ma trí bây giờ chữa bệnh từ thiện bên người đứng lại thành tiểu long nữ không thể không nói t ì mặc đẹp m kệ là tương lai hay là hiện tại bệnh hoạn móc sạch không biết bao nhiêu bệnh nhân vừa liếng một trận bệnh nặng trực tiếp khiến cho bách tính nhao nhao cửa nát nhà tan nhưng lại tại lúc này chu hành xuất hiện khó giải quyết chứng bệnh giải quyết dễ dàng còn không thu một phân tiền đổi chỗ mà xử chu hành cũng sẽ đối với mình m a n g ơn tuy nhiên mang ơn về m a n g ơn vẫn là câu nói kia trong dân chúng tìm tới có luyện võ thiên phú người thực tế là quá khó nếu như nói toàn bộ thành trấn bên trong dân chúng tầm thường đều đối chu hành mang ơn đồng thời đạt tới tám năm độ thân thiện này nói không chừng còn có thể tìm tới mười cái mang theo nộ tính thiên phú tiêu để ra hỏa nhưng bây giờ lúc này mới chừng một trăm người thôi đặt ở toàn bộ thành trấn bên trong bất quá là chín châu mất sợi lông a tuy nhiên cái này cũng không quan trọng toàn bộ làm như rút thường chữa bệnh từ thiện vẫn tại tiếp tục hai người khoảng cách thành biện kinh cũng là càng ngày càng gần không thể không nói cưu ma trí vừa đi thời điểm chu hành còn không có cảm giác được cái gì nhưng bây giờ chu hành lại là cảm giác dọc theo con đường này một chút nhiều niềm vui thú có chút nhàm chán trừ cái đó ra nhằm vào h ắ n lưới lớn rốt cục chậm rãi trải rộng ra tại lôi cổ sơn thời điểm chu hành cùng cưu ma trí tại sơn khẩu phát hiện không mặc ít lấy các đại môn phái phục sức đệ tử lúc ấy chu hành cùng cưu ma trí cũng đã đoán được bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện bây giờ càng đi biện kinh đi có quan hệ chu hành giết các đại môn phái đệ tử nghe đồn vậy mà là càng ngày c những người này chết tại lôi cổ sơn chu hành lại vừa lúc xuất hiện tại lôi cổ sơn không phải chu hành r ế t còn có thể là ai r ế t đến loại tin tức này nhiều lắm là lắc lư lắc lư lần đầu thôi chân chính người thông minh tự nhiên năng đủ trở lại mùi vị đến những này cái gọi là danh môn chính phái đối chu hành trong tay bí tịch võ công cảm thấy hứng thú chỉ là bọn hắn dù sao cũng là danh môn chính phái lại không thể trực tiếp xuất thủ c ấ p đoạn đến sư xuất nội danh mới được những đệ tử này chính là đưa đến như thế một cái tác dụng nói là đệ tử ai biết có phải là tùy tiện tìm một cỗ thi thể mặc lên bọn họ môn phái y phục có người dẫn đầu tự nhiên có không ít người bắt trước chu hành một đường chữa bệnh từ thiện làm nghề y lộ tuyến đều là xác định người trong giang hồ đã sớm biết bọn họ hoàn toàn có thể an bài nhân t h ủ tại chu hành phải qua trên đường bắt trước những môn phái kia người vứt xuống thi thể chỉ cần đem những người này chết cùng chu hành dính liễu quan hệ bọn họ có là pháp tử ra tay với chu hành chu hành v õ công cao còn có thể dùng độc nếu là đơn đả độc đấu hoàn toàn chính xác không ai dám gây sự với chu hành nhưng nếu là tất cả mọi người đi vậy liền coi là chuyện khác bọn họ không những không sợ thậm chí lo lăng cho mình động tác chậm ngay cả một ngụm sút đều uống không lên cựu âm chất kinh lục mạch thần kiếm huyền minh thần trưởng hắn đã chuẩn bị kỹ càng chế tạo c r ầ m vũ thiên dạ dược tài chỉ chờ nhìn thấy quỳ hoa lão tổ về sau liền bắt đầu phối trí đường môn đối dược phương tiến hành cải tiến không những rút ngắn trầm vũ thiên dạ phối trí thời gian chỉ cần một tháng liền có thể phối trí hoàn thành còn khiến cho c h ậ m vũ thiên dạ độc tính cùng có hiệu lực phạm vi có thể tự hành đ i ề u tiết k h ô n g chế tương đương c h i kỷ hắn rất muốn thử một lần c h ậ m vũ thiên dạ uy lực hắn ước gì những người kêu động thủ với hắn đâu chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý hắn vẫn hiểu cùng hắn một mực đề phòng chẳng bằng đem đối với hắn đưa tay môn phái diệt cả nhà như thế mới có thể chấn nhiếp đạo trích tại thanh biện binh bọn họ vẫn là không dám động thủ chúng ta đi vào trước đi chu hành g ầ m đầu do xét một phen trước mặt cái này to lớn thành trì tiểu long nữ khẽ gật đầu cùng nhau đi tới nàng tự nhiên biết chu hành nói tới là có ý gì nhìn xem trước mặt thành trì tiểu long nữ cũng chăm chú trong tay bội kiếm đi thôi đi trước sư phụ ngươi nói vị tiền bối kia cao nhân chỗ ấy sau đó lại đi tìm quý hoa lão tổ một nước nội tỉnh không thể tùy tiện rời đi hoàng cung hẳn nếu là chỉ điểm chúng ta một đoạn thời gian vô cùng có khả năng tại trong đoạn thời gian đó mặt chúng ta muốn tại hoàng cung ở một thời gian ngắn chu hành nói liền muốn dẫn ngựa đi vào nhưng lại tại hai người vừa mới đi đến cửa thành thời điểm đỗng nhiên từ thành nội sông tới không ít người tới đám người này tay cầm côn đồng tự nhiên phân loại hai bên sau đó có một chiếc xe ngựa từ trong thành chậm rãi lai tới phô trương tương đối lớn nhìn xem thủ thành tướng sĩ này nhìn như không thấy dáng vẻ chu hành liền biết đám người này địa vị sợ là không nhỏ hoàng thân quốc thích hoặc là quan lớn tử lệ chu hành không biết theo dòng người đứng ở một bên chuẩn bị để đám người này t r ư ớ c qua có thể chu hành lại là không ngờ đến xe ngựa kia vậy mà là tại trước người hắn dừng lại lái xe h ắ n tử trực tiếp nhảy xuống xe ngựa đem cái thang đặt ở bên cạnh xe ngựa sau đó lại xe xe ngựa dém sốc lên một người từ trong xe ngựa đi tới người kia tuổi không lớn lắm người mặc hoa lệ y phục khỏe môi n ế t lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tướng mạo miễn c ư ơ n g coi là anh tuấn tiêu sái chỉ là ngũ quan tổ hợp lại với nhau phối hợp nụ cười của hán tổng cho chu hành một loại tà tính t ầ m giác chu thần y yà nhà ta chủ tử nghe nói chu thần y yà đến thành biệt kinh liền chủ động đến đây nên đón này lái xe hán tử đến chu hành trước người xoay người không người cung cung kính kính thi lễ khá lắm thật đúng là hướng h ắ n đến đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười nhân ra thái độ cung kính như thế chu hành cũng không tốt bày mặt lạnh hiện tại chấp tay hoàn lễ khách khí không biết chủ nhân nhà ngươi là vị nào hán tử kia vừa định nói chuyện sau l ư n g nam tử trẻ tuổi cười vô vỗ này lái xe hán tử bà vai chu thần y rìa đang hỏi thân phận của ta tự nhiên đến ta tự mình đến nói mới c ẳ n g có thành ý ngươi thay giới thiệu xem như chuyện gì xảy ra này lái xe hán tử vội vàng xoay người thối lui đến nam tử trẻ tuổi sau lưng nam tử trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói tại hạ an thế cảnh nhờ mọi người phúc đến cái thần tài xưng hảo chu thần y rìa gọi ta tên là đủ chu hành nghe người trước mắt này tự giới thiệu khẽ gật đầu nhân vật h u n g á c cùng đại minh vạn tam thiên đại tống cũng có độc thuộc về bọn hắn mình một nước nhà giàu nhất đó chính là an thế cảnh châu an gia tại phú tri cự khiến cho an thế cảnh bị đại tống người trong nước xưng là thần tài hai nhà cũng có chỗ khác biệt tại đại minh còn có cái hoa gia cùng chu gia có thể cùng vạn tam thiên chống lại một hai tại đại tống thì là thật chỉ có an ra một nhà cự phú mặt khác lão tiểu tử này còn có hắn này lão cha an vân sơn cũng không phải cái gì dễ t r e o nhân vật thấy chu hành cũng không nói nhiều an thế cảnh vừa cười vừa nói chu thần y thì chẳng lẽ coi là tại hạ âm thầm điều tra ngài t h ự c không dám dâu dếm chu thần y thì làm nghề y lộ tuyến thực tế rõ ràng lại thêm ngươi trước đây đáp ứng vì thần hầu p h ụ vô tình cô nương trị liệu hai chân việc này thiên hạ đều biết mọi người đều biết ngươi sớm muộn sẽ đến biệt kinh ta chỉ là thô sơ giản lược tính toán liền coi như đến chu thần ý rìa sẽ vào hôm nay đến chỉ là không có nghĩ đến chu thần ý rìa đến sớm một chút ta vốn là muốn sớm đi đến cửa thành chợ lấy chu thần ý rìa đâu ta lần này đến đây cũng không có ý khác người sống một đời ai cũng có cái bị bệnh thời điểm hiện tại cùng chu thần ý rìa giữ quan hệ tốt tương lai chu thần ý rìa mới có thể hết sức giúp đỡ a an thế cảnh thành thật cực hiện tại đem mục đích của mình từ đầu trí cưới nói ra chu hành cười nói khách khí chỉ cần thù lao đầy đủ ta tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt an thế cảnh trong mắt lóe lên nếu là ta nguyện ý lấy an ra một nửa tài sản đội chu thần y đ ỉ đến ta an ra này chu thần y có bằng lòng hay không an thế cảnh thấp giọng nói dứt lời liền nhìn về phía chu hành hai người thật lâu chưa từng lên tiếng cuối cùng vẫn là an thế cảnh phốc phốc cười ra t i ế n g đến khi ta không nói khi ta không nói ngay cả mông nguyên quận chúa mời chào đều có thể cự tuyệt nhân ra đòi tiền tài có tiền tài một bí tịch võ công có võ công bí tịch không giống ta an thế cảnh chỉ có một đống t h i ngất h i ế u chu thần y t r ư ớ mắt thực tế bình thường an thế cảnh thoại âm rơi xuống trong cửa thành lại có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến chu thần ý n g a chúng ta cuối cùng đem người cho châu á đây là truy mệnh thanh âm truy mệnh thanh âm tương đương có đặc điểm này bất cần đợi cảm giác chu hành trong thời gian ngắn chỉ sợ là quên không an thế cảnh con mắt hơi hơi n h a o lại ánh mắt phảng phất đang trong nháy mắt đó trở nên sắc bén rất nhiều đám người tàn ra có bốn người hướng về chu hành chỗ này đi tới trừ thiết thủ truy mệnh cùng vô tình bên ngoài còn có một cái lao giả người kia nhìn qua ước chừng ngoài năm mươi tuổi dáng vẻ tóc có chút hoa dâm có thể trên mặt lại là không gặp mảy may nếp nhăn trừ các chính ngã một bên ăn thế cảnh thấp giọng nói ánh mắt bên trong h i ể n thị rõ vẻ lạnh lùng sau đó trong mắt vẻ lạnh lùng thoáng qua liền mất thay vào đó thì là một bộ cười nhẹ nhàng thân s ắ c một bên khác chu hành cũng là thở m ộ t hơi vẫn còn may không phải là chó vàng bộ dáng nếu như cái này chưa cắt chính ngã thật như là phim ảnh bên trong chịu lấy một t r ư ờ n g chó vàng mặt chỉ sợ chu hành là vô luận như thế nào đều không thích người này bốn người cùng nhau đến chu hành trước người thiết thủ cùng truy mệnh cùng chưa cắt chính ngã cùng nhau xông chu hành chắp tay hành lễ về phần vô tình cũng là gật đầu ra hiệu nàng tính cách chính là như vậy chu thần y bất quá chúng ta đều gọi hô lão nhân ra ông ta vì thế t h u ố c truy mệnh chỉ vào một bên chứ c ắ t chính n g ã giới thiệu nói gặp qua chu thần y n g h ĩ chu thần y n g h ĩ nguyện ý trong lúc cấp bách đến đây biện kinh vì vô tình trị liệu lao phu vô cùng cảm kích chứ c ắ t chính n g ã cười ha h à nói một bên khác chu hành thái độ đồng dạng mười phần nhiệt tình phản phất tất cả mọi người là mấy chục năm chưa từng gặp nhau lao hưu ra các tiên sinh nói quá lời ta đã thu y tư tự nhiên là đến vì vô tình cô nương trị liệu nói đi thì nói lại thiết thủ cùng truy mệnh hai vị đại nhân đối ta càng là tín nhiệm không lo lắng chút nào ta mang theo bí tịch võ công rời đi đại tống ta nếu là không đến chẳng phải là cô phụ hai vị thực tình tương đối chu hành không để lại dấu vết tán dương một phen thiết thủ cùng truy mệnh hai người tính tình thật hắn muốn dùng một tháng thời gian đem q u ỳ hoa lão tổ chưa cắt chính ngã vô tình thiết thủ còn có truy mệnh đám người độ thân thiện cho tăng lên tới tám năm đến lúc đó còn có thể thiếu ngộ tính loại thiên phú tiêu đề năm cái tiêu đề tại ngộ tính phương diện vượt qua lão g i a t ử bọn họ ngay tại một tháng này nói thật thời gian hơn một năm có thể có thành tựu như thế này hắn đã rất thỏa mãn nếu quả thật để hắn tại trong vòng một năm liền thành dài đến miểu thiên miểu điệu không khí tình trạng vậy hắn mới phát giác được không thích đứng đâu nếu là chu hành biết được gan thế cảnh ý nghĩ trong lòng hắn cũng lời giải thích cái gì liền an thế cảnh tính cách này chu hành đối với hắn thực tình tương đối chỉ sợ ra hỏa này sẽ đem hắn xem như là kẻ ngu một trận chơi bừa vĩnh viễn không muốn đối có dã tâm ra hỏa trả giá thực tình đây là chu hành những năm gần đây tổng kết ra kinh nghiệm không nói những cái khác liền nói tào chính thuần hắn cùng tào chính thuần quan hệ ở chỗ này bày biện mặc kệ là lao đường bên này mà hoặc là lao ra từ bên kia hắn cùng tào chính thuần quan hệ liền chú định mười phần thân cận nhưng dù cho như thế từ đầu đến cuối tào chính thuần độ thân thiện liền không có đột phá tám năm tào chính thuần còn như vậy an thế cảnh lại sẽ như thế nào chu hành không thích làm vô dụng sự tình hắn không thích tại loại người này trên thân lãng phí thời gian ra các tiên sinh ta để các ngươi chuẩn bị dược tài có thể chuẩn bị đầy đủ mấy người nói chuyện phiếm rốt c u c nói đến chính sự bên trên chứ các chính ngã chậm rãi lắc đầu tất cả đều tìm tới tuy nhiên có đang đưa tới trên đường còn phải hơn nửa tháng mới có thể đưa đến tốt vừa vặn trước lúc này ta cùng tiểu long nữ còn có chuyện muốn làm nửa tháng sau ta tất nhiên sẽ đến cửa bái p h ò n g thuận tiện vì vô tình cô nương trị liệu chu hành nói chứ cắt chính ngã nghe vậy tuyệt không cưỡng cầu chu hành tiến về thần hầu phụ làm khách làm người phải có nhãn lực mà hắn vừa vặn không thiếu chu hành cũng không có quên an thế cảnh tuy nhiên không chống cậy vào từ an thế cảnh trên thân m ò được cái gì thiên phú tiêu đề coi như hướng về phía an thế cảnh không chối từ vất vả ra khỏi thành nên đón tuy nhiên nói là vì mời chào hắn nhưng là nên có lễ nghi vẫn là không thể thiếu lại cùng an thế cảnh hàn huyên một hồi đồng dạng cự tuyệt h ắ n tiến về an p h ụ làm khách thỉnh cầu cùng tiểu long nữ hai người dẫn ngựa trực tiếp vào thành bên trong chư c á t chính ngã nhìn xem chu hành bóng lưng lại sẽ ánh mắt đặt ở an thế cảnh trên thân an thế cảnh liếc liếc một chút chư c á t chính ngã cười đặc ý r a c á c tiên sinh có này thời gian dỗi nhìn ta chẳng bằng nắm chặt điều tra điều tra khuôn đồng án trong thành tiền giả hoành hành việc buôn bán của ta đều thu được không nhỏ ảnh hưởng chư c á t chính ngã khẽ gật đầu các hạ nói có lý tuy nhiên khuôn đồng án đã có manh mối nghĩ đến khám phá sắp đến cũng là không cần như thế lo lắng an thế cảnh cười liên tục gật đầu như thế tốt lắm lên đường hồi phủ an thế cảnh quay người lên xe ngựa lạnh giọng nói hai người giao phong chu hành là không nhìn thấy hắn giờ phút này chính cùng lấy tiểu long nữ tại thành biện kinh du đãng lâm triều anh trong miệng tiền bối cao nhân liền ở tại vạn thắng bên cạnh cửa trong ngõ nhỏ chu hành từ tiểu long nữ trong miệng biết được vị này cái gọi là tiền bối cao nhân cùng lâm triều anh tại hơn sáu mươi năm trước từng có gặp mặt một lần bây giờ hơn sáu mươi năm qua đi vị tiền bối kia cao nhân phải c h ẳ n g còn tại vạn thắng bên cạnh cửa trong ngõ nhỏ liền không muốn người biết hai người dẫn ngựa tiến trong ngõ nhỏ đông đi tây quấn không đầy một lát liền tại một chỗ trước của phòng dừng lại một tòa này p h ò n g ốc ngay tại ngõ nhỏ trong góc một cây đại thụ đem nửa cái viện từ che khuất lộ ra mười phần ưu tĩnh ngay bên thai truyền đến tiếng chim h ó t tâm chu hành tâm tình đều đi theo vui vẻ nơi này thật là c h ỗ t ố t tiểu long nữ đi ra phía trước muốn gõ cửa ai ngờ một mực cửa lớn đóng chặt vậy mà là mình mở ra cố nhân về sau làm gì k h á c h khí trực tiếp tiến đến là được trong sân một đạo hùng hậu đồng thời trung khí mười phần thanh nhâm vang lên lời này mới ra chu hành trực tiếp đem ánh mắt đặt ở tiểu long nữ trên thân rất hiển nhiên cái này cái gọi là cố nhân tất nhiên chỉ là tiểu long nữ chỉ là chu hành lần này lại là đoán sai hai người tiến trong viện chu hành bên cạnh liền truyền đến một đạo hô hô tiếng vang đây là đ ố n g nhiên đ ộ n thủ khiến cho áo bảo phồng lên thanh âm chu hành không có chút nào do dự lúc này đưa tay ngăn cản một chiêu dương ca thiên quân liền thẳng đến cái tay kêu mà đi hai người s o n g trưởng giao thoa chu hành thân hình hơi trao đảo một cái đối phương thì là thối lui đến phía dưới mái hiên tốt một chiêu dương ca thiên quân tốt một cái thiên sơn lục h ợ p trưởng thật sâu d à y tiểu vô tướng công nội lực tiêu giao t ử đạo hữu để ngươi tới tìm ta làm gì người kia chắp hai tay sau lưng cười ha hả nói chu hành lúc này mới thấy rõ ràng đối phương tướng mạo chỉ thấy đối phương người mặc một thân hơi hơi trắng bệnh đ tại chu hành trong t m trí nhớ đại tống bên trong có thể cùng tiêu giao tử luận vì đạo hữu hơn nữa là đạo sĩ xuất thân cũng liền một cái hoàng thường về phần vương trùng dương đều là lập giáo phái nhân vật có thể vương trùng dương niên kỷ so với trương tam phong bọn người vẫn là tuổi còn rất trẻ còn phải chờ chờ ngươi à là Hoàng i chẳng chính h lẽ t n g Hoàng ngóng Người kia gật, gật đầu, t ngóng i phải không giao tiêu tử i ngươi đạo ở tại nơi này sao?、Người、ngóng nói, ngóng ư ơ i ngóng n g à y hôm nay là ngày gì c h ư c á t chính ngã thiết thủ truy mệnh vô tình bốn người này t i ề n phú tiêu đ ề đã đủ hắn ăn no bây giờ chê hắn không đủ lại cho trước hoàng thường đừng nói đều đừng nói hắn khoảng thời gian này nhất định phải đem hoàng thường độ thân thiện tăng lên ngọc hoàng đại đế đến đều ngăn cản không chu t o n đi chu hình nói chứ các chính ngã thuộc về trí bao gần yêu q u ỳ hoa lão tổ cùng hoàng thường số tuổi lại tại chỗ này b à i biện cùng ba vị này kéo độ thân thiện cũng không thể tính toán t h i ệ t hơn đến một bước một cái dấu chân dùng thực tình đi cảm hóa bọn họ mới được khu khu chu hành chính chính thân sắc sau đó nói tiền bối hiểu lầm ta cũng không phải là tiêu giao tử tiền bối đệ tử v õ công của ta là thất đức đạo nhân giáo ta từ lao ra t ử chỗ ấy học được q u ỳ hoa tâm pháp q u ỳ hoa thiên liệt thủ cùng độc cô cửu kiếm về phần tiểu vô tướng công là chính ta một lần tình cờ đ ạ được chỉ là từ lao ra từ giúp ta bù đạo chu hành nói đơn giản nói mình lai lịch cùng mặt khác một môn thiên sơn lục hợp trưởng là từ chỗ nào học được nghe được hoàng thường một trận trầm mặc nguyên lai là thất đức đạo hữu đồ đệ ta cùng hắn đã mấy chục năm chưa từng gặp mặt mấy người bọn họ thích thảo luận võ công ta không phải rất thích so với võ công bần đạo càng thích đạo pháp một chút hoàng thương trầm dài nói đã không phải tiêu g i a o từ đạo hữu nói cho các ngươi các ngươi làm sao tìm được chỗ này đến xem kịch hồi lâu tiểu long nữ rốt cục mở miệng là tổ sư bà bà muốn ta tới tìm ngươi nàng nói ngươi sẽ chỉ được ta nhóm võ công hoàng thường cũng không hề để ý tiểu long nữ n ạ n h sinh tại ta đằng sau thêm cái nhóm c ũ người không có là tiểu bên anh tử truyền nhân a hoàng thường nhẹ nhàng n vớt ve một phen trong tay thanh vân kiếm sau đó đem hắn hướng tiểu long nữ ném một cái vừa vặn không có vào trong vỏ kiếm ta cùng người tổ sư bà bà nhận biết hơn sáu mươi năm cái này thanh vân kiếm vẫn là ta đưa nàng năm đó ta võ công thấp phụ mệnh tiến đến thảo phạt ba tư minh giáo tuy nhiên một hơi giết không ít pháp vương hộ pháp lại vẫn s o n g quyền nan địch tứ thủ ta mệnh tại sớm tối thời điểm là ngươi tổ sư bà bà người nhà cứu ta nhất mệnh bọn hắn một nhà ba miệng hộ tống ta đến cái này một trạch viện bên trong ta vi biểu càn t ạ n g liền đem thanh vân kiếm tặng cho ngươi tổ sư bà bà lại về sau ta khổ tâm nghiên cứu rốt cục để ta sáng chế c ử u âm chân kinh ta vốn muốn đi báo thù rửa hận nhưng mà ai biết những cái tiêu c ử u ra đã sớm không còn tại thế bên trên liền ngay cả phương lại một đám đều bị người cho sai bằng ta cũng muốn đi tìm ngươi tổ sư bà bà xem bọn hắn một nhà ba người hiện tại như thế nào có thể đi qua hồi lâu bọn họ cũng không thấy bằng dáng hoàng thường ở nơi đ ó nhớ lại chu hành cùng tiểu long nữ mười phần tức thời tuyệt không mở miệng đánh gãy hoàng thường sáng chế cửu âm chân kinh tin tức nổi tiếng thiên hạ lâm triều anh người một nhà cứu hoàng thường từ hoàng thường trong miệng biết được tên của đối phương thực tế là bình thường có thể bị vương trùng dương bọn người tranh đoạt cửu âm chân kinh tự nhiên mười phần quý giá mà sáng chế nó、no、hoàng thường thực lực tự nhiên cũng là thâm bất khả chắc cũng chính bởi vì vậy lâm triều anh mới muốn tiểu long nữ tiến về bãi phòng hoàng thường một phen càng là lợi công lâm triều anh liền càng là biết võ công đến hoàng thường trình độ nào dù là đã gần một trăm ba mươi tuổi lại vẫn có khả năng sống ở thế gian nàng muốn thành toàn tiểu long nữ nhưng cũng không muốn tiểu long nữ ở bên ngoài gặp được nguy hiểm đi qua cùng cưu ma trí so tài lâm triều anh cũng biết mình cũng không phải là thiên hạ vô địch nếu là thật sự có cường địch chỉ dựa vào chính nàng còn không gánh nổi tiểu long nữ mà hoàng thường chính là nàng vì tiểu long nữ tìm chỗ dựa nàng cũng không muốn phiền phức hoàng thường có thể tiểu long nữ nghiêm chỉnh thành nàng sinh mệnh đệ nhị trọng yếu người cùng lâm thanh bất phân cao thấp chỉ hy vọng hoàng thường có thể xem ở năm đó tình cảm phân bên trên thiện đại truyền nhân của nàng đây chính là lâm triều anh dự định nếu là tiểu anh từ cầu ta chỉ điểm các ngươi một hai ta c ân không tốt chu hành miễn cưỡng cũng coi như đi hắn tuy nhiên cùng thất đức đạo nhân quan hệ không có tốt như vậy nhưng cũng gặp qua nhiều lần miễn cưỡng coi là người quen người dùng võ công đùa nghịch đến ta xem một chút hoàng thường mười phần kính nghiệp nói chỉ điểm hai người vậy sẽ phải chỉ điểm hai người chu hành võ công nội tình hắn đại khá i hiểu biết nói thật sở học của hắn những cái kia đã đủ hắn dùng hắn có thể làm cũng chính là giúp chu hành cha thiếu bổ lậu không có cái gì tốt truyền thụ cho về phần tiểu long nữ hắn đến nhìn nhìn lại tiểu long nữ cũng không nhiều lời tử dương kiếm cùng thanh vân kiếm đồng thời ra khỏi v ỏ trước dùng tài hưu hô bác tay trái tay phải đồng thời thi triển võ công hào thủ đoạn sáng chế thủ đoạn này người quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài đây là tiểu anh tử sáng tạo sao cũng không biết có phải là tự mình một người một mình lâu hay là bởi vì nhìn thấy mình hào hữu truyền nhân mà vui vẻ bây giờ hoàng thường quả thực có mấy lời lao nhưng có một điểm chu hành rất tán thành sáng chế tả hữu hô bác loại này võ công tuyệt thế lao ngoan đồng đích thật là cái thế kỳ tài lao ngoan đồng thiên phú tiêu đề cũng sớm m u ộ n là ta chu hành huy quyền cho mình e m thầm động viên về phần hoàng thường sự chú ý của hắn đều tại tiểu long nữ trên thân mắt thấy tiểu long nữ thi triển xong ngọc nữ tô tâm k i ế m pháp lông mày chậm r ã i nhăn lại tới theo tiểu long nữ lại thi triển một bộ mỹ nữ quyền pháp một bộ khinh công hoàng thường mày nhữ lại càng phát sâu con mắt nhìn dưới mặt đất không biết lại nghĩ thứ gì tiểu long nữ đã thi triển xong võ công cũng không thấy hoàng thường hoàn hồn có hoàng thường đông nhiên lần đầu khỏe miệng dơ lên ngươi cái này tay trái tay phải cùng nhau thi triển kiếm pháp hoàn toàn chính xác tinh diệu nhưng uy lực lại là nếu là đụng tới nội lực cao cường người liền không được việc quyền pháp chiêu thức cũng là như thế tinh diệu có thừa nhưng uy lực không đủ cũng liền khinh công coi như có thể cho bần đạo thời gian một ngày ta sáng chế hai bộ kiếm pháp một môn trường p h á p ra ta đã có đầu mối thời gian một ngày đích thật là chậm một chút ngươi kiên n h ẫ n chờ chút hoàng thương nói quay người liền đi trực tiếp tiến gian phòng bên trong đóng cửa phòng lại chu hành nếp miệng hai người đối mặt một phen thời gian một ngày sáng chế ba môn so ngọc nữ t ố tâm kiếm pháp còn có mị nữ quyền pháp cao siêu hơn võ công đến còn nói thời gian một ngày coi như chậm không thể không nói lão đầu nhi này có chút vợ xẹo l ẹ t nhưng là nghĩ tới tên này một chút võ công cũng không biết ngạnh xinh xinh nhìn đạo kinh nhìn ra cái cửu âm chân kinh đến chu hành liền thoải mái ngươi ngộ tính cao ngươi nói đúng ngươi tại chỗ này lợi lấy đi ta muốn đi hoàng cung một chuyến đã đến kinh thành nếu như chở ngày thứ hai lại đi b á i phỏng khó tránh khỏi có chút vô lễ chu hành nói hắn vốn đang cảm thấy lâm triều anh trong miệng tiền bối cao nhân lợi hại không đến đi đâu tới khách khí khách khí sau đó lại đi tìm quý hoa lão tổ chính là kết quả vị tiền bối này cao nhân thế mà là hoàng thường có vị này chỉ điểm cùng quý hoa lão tổ chỉ điểm so ra cũng không kém chút nào nếu như có thể chu hành nghĩ hai người đều m u ố n có thể hoàng thường đã tiến đến bế quan muốn ngày thứ hai mới có thể đi ra ngoài chu hành nếu là ở chỗ này chậm trễ quá lâu để quý hoa lão tổ biết không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu lý do an toàn vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước đến biện kinh ngày đầu tiên liền đi bãi phòng quý hoa lão tổ chu hành đứng tại cửa ra vào cao giọng nói hoàng lao tiền bối tại hạ phụng lao ra từ mệnh lệnh đến đây biện kinh bãi phòng quý hoa lão tổ không tốt tại chỗ này quá lâu lưu lại chờ ta đi tiếp xong quý hoa lão tổ tiền bối liền tới lắng nghe hoàng lão tiền bối dạy bảo chu hành thái độ cung kính cực hắn ở trong lòng lại lần nữa phục bàn cũng nhịn không được mình cho mình điểm cai tán cái này tiểu hoa nhi thực tế quá lễ phép tay hoàng thương không có lên tiếng tuy nhiên không quan trọng chu hành tạm thời coi là hắn đồng ý cùng tiểu long nữ cáo biệt đem con ngựa lưu tại hoàng thường trong sân để tiểu long nữ chăm sóc liền ngay cả cựu vĩ linh hồ cũng ném cho tiểu long nữ mang theo chu hành liền cất hai con chu tình băng tiềm còn có một thân áo khí độc dược thẳng đến hoàng cung mà đi chương một trăm mười tám quý hoa l nhân thủ một bản quý hoa bảo điện đừng hỏi vì cái gì mang độc thuốc cùng ám khí cùng chu tình băng tiềm chu hành biểu thị từ khi bởi vì nghe lao đường kết quả tại bắt đầu trương một liền bị người uy hiếp về sau hắn liền đã độc d ư ợ c bất ly thân hoàng cung loại địa phương này nói là đ ồ n g rồng hang hổ đều không quá đáng độc d ư ợ u cám khí còn có chu tình băng tiềm loại này bảo mệnh bà bối hắn khẳng định đến tùy thân mang theo vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm độc d ư ợ u cám khí một mạch dùng đến nếu như thụ thương khá nặng trực tiếp nuốt sống một con chu tình băng tiềm nói thật nuôi nấng lâu như vậy sớm đã có bệnh tình cảm đ ỗ n g nhiên muốn chu hành đem một con chu t ì n h băng thêm i ăn hết thấy thế nào làm sao không bỏ được nhưng nếu như thật sự có nguy hiểm này thật có lỗi vẫn là mạng nhỏ c o n trọng chu hành đi tới đầu tiên là vào bên trong thành sau đó liền thẳng đến phía bắc xa xôi hoàng thành mà đi đến hoàng thành trước cửa chu hành trong lúc nhất thời s ữ n g s ờ tại nguyên chỗ lão gia t ử chỉ nói để hắn đến tìm quý hoa lao tổ nhưng không có nói làm sao tìm được hắn chu hành cảm thấy một nước nội t ì n h nói thế nào cũng phải là bức cách tràn đầy nhân vật ẩn cư tại trong thâm cung không người biết được đợi đến hoàng thất gặp nạn thời điểm trở ra ngăn cơn xong g ữ chỉ là đáng tiếc không đợi chu hành thất thần một hồi nơi cửa liền có một cái lao thái giám cười ha hả tiến lên đón tới đây là chu hành nhìn thấy cái thứ hai thái giám cũng là cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thái giám tào chính thuần tên kia mỗi lần tới thấy chu hành cũng không từng xuyên qua thái giám p h ụ c sức nếu như không biết hắn chỉ sợ sẽ đem tào chính thuần xem như là một cái phú gia ông ân không có ria mép phú gia ông trước mắt lao thái giám mặc đại tống đặc hữu thái giám không không giáng vẻ mặt khác cái này lao thái giám cước bộ nhẹ nhàng nghiêm chỉnh là có khinh công nội tình hô hấp kéo dài nội công tạo nghệ đồng dạng không cạn cái này đại tống trong hoàng cung đồng dạng n họa hổ tàng long a này lao thái giám đến chu hành trước người mỉm cười nói thế nhưng là chu đại gia ở trước mặt chu hành chỉ chỉ mình ngươi tìm ta này lao thái giám không người xoay người trên mặt đều là ý cười thái độ cung kính cực lao tổ kém tiểu nhân đến đây n ê n đón chỉ là không ngờ tới chu đại gia sau khi vào thành chưa từng tới trước hoàng cung chu hành nghe cái này lao thái giám không khỏi lông mày n í u lại ủy hoa tiền bối biết ta muốn tới bãi phòng hắn lao thái giám tuyệt không nói thêm cái gì chỉ là bên cạnh nghiêng người tử đưa tay hư dẫn ra hiệu chu hành tiến lên công công、ơi. nhìn xem lão thái giám nói ít cũng phải hơn sáu mươi tuổi nói không chừng là quý hoa lão tổ đồ đệ mặt ngoài công phu dù sao cũng phải đúng chỗ hơi tôn kính một chút cũng không gì không thể chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn hắn cũng không chán ghét thái giám nói thật ra nếu như không phải sống không nổi ai nguyện ý cắt tử tôn căn tiến cùng khi thái giám đâu này lão thái giám là cái nhân tinh lúc này đoán được chu hành cung kính như thế nguyên nhân vội vàng lui lại chê cười nói ra tiểu nhân chỉ là lão tổ trước người một con chó thôi m o n g lão tổ bạt ơn lúc này mới có hôm nay thực lực đảm đương không nổi chu đại gia như thế đối đãi mong rằng chu đại gia không muốn lại phá vỡ tiểu nhân. chu đại gia trước hết mời chu hành mướn mày khá lắm cái này lao thái dám cho chu hành cảm giác cùng tào chính thuần không khác nhau chút nào chỉ sợ thực lực cũng là tương xứng chỉ có như vậy nhân vật thế mà tự xưng là quý hoa lão tổ một con chó chu hành cảm thấy mình trước đây suy đoán đều muốn lật đổ cái này quý hoa lão tổ cùng lao g i a tử còn có độc cô cầu bại bọn họ một chút đều không giống hắn không những không phải dốc lòng tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài ngược lại còn náo r a cực lớn động tĩnh ta tại sao không có nghe nói quá a chu hành không hiểu dọc theo con đường này đi tới hắn tuyệt không nghe được có người đề cập quý hoa lão tổ a chẳng lẽ cái này quý hoa lão tổ chỉ là trong hoàng cung thanh danh cực lớn chu hành lắc đầu cũng không còn xoắn suýt h a i đi trước ở phía trước vấn đề lúc này một bước đi ra này lao thái giám dùng tới khinh công từ đầu đến cuối tại chu hành bên cạnh đưa tay vì chu hành phân rõ phương hướng chu hành tại này lao thái giám dẫn đạo hạ hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến càng là đi về phía trước vang vọng ở bên thai thanh â m liền càng phát ra máy liệt đây là trường kiếm vụ v ụ thanh â m phía trước có người lượt kiếm chuẩn sắc mà nói là không chỉ một người lượt kiếm mà chính là hơn trăm người đang lượt kiếm chu hành tại này lao thái giám dẫn đầu hạ đi vào một tòa trong diễn võ trường khá lắm chu hành đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại trước mắt diễn võ t r ư ở n g chừng ba cái sân bóng lớn nhỏ giữa sân đứng từng cái hoặc là tay cầm trường kiếm hoặc là tay không mà đứng thái giám những n à y thái giám đều không ngoại lệ toàn bộ đều đang lợi công tại bọn này thái giám phía trên nhất đứng một người mặc áo mang b ả o tóc hoa dâm uy nghiêm mười phần lao thái giám chu hành có cảm giác người này chính là quý hoa lão tổ khá lắm cùng hắn trong suy nghĩ quý hoa lão tổ quả thực cũng là ngày đêm khác biệt ra ngược lại là cùng cười to trong giang hồ vị kia hoàn mỹ ăn khớp chỉ là cái này một cái quý hoa lão tổ không có xoán vị đoạt quyền gia tâm mặt khác chu hành đem ánh mắt đặt ở những n à y luyện công thái giám trên thân có một cái toán một cái l u y ệ n được tất cả đều là tịch t à kiếm phổ phía trên chiêu thức lao tổ chu đại gia đã đưa đến n à y lao thái giám mang theo chu hành đến trên đài cao lao thái giám trước người hai đầu gối quỳ xuống cung kính nói q u ỳ hoa lão tổ khẽ gật đầu lui sang một bên đi này lao thái giám nghe vậy lúc này lui sang một bên thấy q u ỳ hoa lão tổ nhìn mình chu hành lúc này chắp tay cười nói gặp qua sư bá vị này có chút không dễ t r ọ c cũng không biết tính tình của hắn như thế nào trước gọi hắn một tiếng sư bá đi dù sao lão gia tử đều nói chính hắn là sư phụ mình gọi quý hoa lão tổ sư bá vô hình ở giữa liền đem quý hoa lão tổ đặt ở sư phụ hắn t h ư ợ n g diện mặt mũi này đủ lớn a quả nhiên nghe chu hành gọi mình là sư bá quý hoa lão tổ uy nghiêm trên mặt cũng là phủ lên một chút nụ cười thùy hàn kiếm thất đức đạo nhân lão gia hỏa kia thật đúng là bỏ được quý hoa lão tổ một bước phóng ra chu hành thậm chí đều không có thấy rõ quý hoa lão tổ liền xuất hiện tại bên cạnh hắn chu hành hít sâu một hơi khá lắm nếu là lão gia tử bọn họ muốn đối với mình đọc thủ hắn còn có thể phản kháng hai lần đối phó quý hoa lão hắn thật đúng là không có cái gì tốt chủ ý giống như là c ư u ma trí đối phó lâm triều anh lù lù bất động sau đó tại quý hoa lão tổ ra chiêu nháy mắt lại phản chế đừng làm rộn cái này cần võ công cùng quý hoa lão tổ tương đương mới được bằng không đối phương chính nội lực dựa vào cái gì k h á n g trụ không tin ngươi bản thân thử một chút thử một lần một cái không lên tiếng tiểu t ử n g ư ơ i đang suy nghĩ gì quý hoa lão tổ hiếp mắt lại ý vị thâm trường mà hỏi chu hành nhìn xem quý hoa lão tổ k h o miệng dâng lên cao giọng nói bên ta mới đang nghĩ nếu là ta cùng lão tổ độc thủ phải làm thế nào mới có thể đối phó lão tổ vẫn là câu nói kia đối loại này sống trên trăm năm lão đại đùa nghịch tâm cơ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trừ thổi phồng đối phương hai câu bên ngoài thời gian khác nhân ra hỏi ngươi cái gì ngươi liền tình hình thực tế nói liền xong việc quả nhiên chu hành lời này mới ra q ì hoa lão tổ cười ha ha một tiếng vậy ngươi tiểu tử có thể nghĩ đến p h á t tử chu hành dối ra hai ngón tay hoặc là hậu phát chế nhân hoặc là lấy nhanh đánh nhanh rất hiển nhiên ta đều làm không được muốn làm được hai điểm này yêu cầu cơ bản nhất chính là nội lực muốn cùng ngài tương đương nếu là nội lực không đủ cho dù là hậu phát chế nhân chỉ sợ cũng gánh không được ngại cái này hùng hậu nội lực liên nhìn quý hoa lão tổ cái này sắc bén thân pháp hắn liền dám khẳng định luận hành hạ người mới quý hoa lão tổ tuyệt đối cùng đ ộ c cô cầu bại tại một cái cấp bậc thậm chí càng tại đ ộ c cô cầu bại phía trên quý hoa lão tổ lại lần nữa cười ha ha một tiếng sư phụ ngươi nói không sai tiểu tử ngươi hoàn toàn chính xác có chút ý tứ nhìn xem quý hoa lão tổ cười ha ha dáng vẻ mọi người tại đây không khỏi nhìn ngốc trong lúc nhất thời vậy mà là quên tiếp tục lệch kiếm quý hoa lão tổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngắm nhìn một phía lạnh giọng nói ra nguyên bản ta là muốn một nửa người mới đã các ngươi rảnh rỗi như vậy vậy liền ít hơn nữa một nửa một n một phần tư người còn lại chết quý hoa lão tổ dứt lời tất cả mọi người vội vàng luyện lên kiếm pháp chu hành nghe quý hoa lão tổ trong lòng đã có một chút ý nghĩ quý hoa lão tổ câu nói kế lượng tin tức thực tế quá lớn đây là tại nuôi cổ quý hoa lão tổ tiến lên đi đến chu hành vội vàng đuổi theo đợi đến hai người đi xa mang chu hành đi tới lao thái giám cũng đến trong đám người vì mọi người vốn nắn kiếm pháp bên trong thiếu hụt nghe thất đức đạo nhân nói t i ể u tử ngươi ngoại ý muốn đạt được lao phu lưu tại đại minh thiếu lâm quý hoa bảo hiển quý hoa lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói ra chu hành gật đầu lão tổ ngài làm sao biết còn có ngài làm sao biết ta muốn tới bãi phòng ngài chẳng lẽ sư phụ ta cùng ngài có thư từ qua lại nghe chu hành quý hoa lão tổ đem tay vươn vào trong ngực chờ hắn móc ra một phong thư kiện liền đến chu hành trong tay ừ hơn một trăm tuổi người làm việc vẫn là như thế không đáng tin cậy chỉ nói là để ngươi tới tìm ta nhưng không có nói làm sao tìm được ta ngươi đi hồi lâu mới nhớ tới cái này một đàm đến nếu không phải ta muốn thấy nhìn lão già này có chết hay không đêm tối đi gấp cho hắn đưa phong thư tiểu tử ngươi chỉ sợ là muốn ban đêm sông vào hoàng cung cùng ta bồi dưỡng bọn này từ thị giao giao thủ chu hành hồi tưởng đến mới trong sân huấn luyện mấy trăm cái luyện tập tịch tà kiếm pháp cao thủ không khỏi có chút tê cả ra đầu tuy nhiên những người này cũng chính là chiêu thức tinh xảo nội lực căn bản liền không đáng chú ý có thể đến được trăm cái sẽ tịch tà kiếm pháp người chuyến đi thực tế là quá mức kinh dị một chút cho dù là chu hành đối phó những người này chỉ sợ cũng muốn thủ đoạn ra hết ngươi tìm đến ta làm cái gì q u ỳ hoa lão tổ nhìn về phía chu hành mở miệng hỏi chu hành có chút mọi bức sư bá hai người các ngươi đều liên hệ thư tín sư phụ ta không có nói cho ngài quý hoa lão tổ liếc liếc một chút chu hành một bộ ngươi đang đùa ta chơi dáng vẻ ngươi cho rằng sư phụ ngươi thất đức đạo nhân danh hào là thế nào đến mặc kệ nhân sự h ừ coi là đem lời nói một nửa liền có thể để ta khó chịu h ừ quá coi thường lão phu q u ỳ hoa lão tổ không cùng cái khác thái giám hắn vĩnh viễn tự xưng lão phu đồng thời ai nếu là đối h ắ n nói năng lô mãn gọi g hắn thái giám c h ế t bẩm này không có ý tứ hắn cũng sẽ làm cho đối phương kiến thức một chút thái giám lòng dạ hẹp h ỏ i chu hành hướng về phía q u ỳ hoa lão tổ giơ ngón tay cái muốn đối phương hiếu kỷ sau đó tra tấn đối phương một phen cái này đích sắc là sư phụ hắn có thể làm được đến sự tình tuy nhiên lão ra tự a ngươi liền không sợ ta bị đánh a chu hành rất im lặng nhưng vẫn là trả lời sư phụ để cho t a tới là muốn cho sư bá chỉ điểm ta một phen kinh công chu hành trực tiếp chính đạo minh ý đ ổ đến đồng thời đem đầu đôi sự tỉnh từ đầu trí cuối nói ra quý hoa lão tổ t r ầ m mặc không thôi hắn lúc này mới hậu chi hậu giác đồ chó này thất đức đạo nhân thế mà chơi như thế lớn hắn càng không nghĩ đến chu hành thật đã được đến đại đa số người đáp ứng bây giờ chỉ kém hắn cùng trương tam phong hai người quý hoa lão tổ ngây người tuy nhiên một cái chớp mắt thôi sau đó liền cười gật gật đầu nói thật còn rất thú vị hẳn là so hiệu giáo đám kia tử thị muốn sung sướng hơn nhiều điều giáo tử thị chỉ là công việc điều giáo chu hành mới là sinh hoạt ta l á o phu đáp ứng quý hoa l á o tổ dứt lời hiện tại q u a n người lại hướng về diễn võ trường đi đến chu hành không hiểu nhưng vẫn là theo sau hai người đến trung ương diễn võ trường quý hoa l á o tổ nhẹ nhàng tặng h ắ n một cái đám người kia liền hướng về quý hoa l á o tổ lại gần các ngươi thí luyện chỉ hoãn nửa tháng khoảng thời gian này đem cái này c à n khôn kiếm pháp luyện thuần thục một chút mặt khác các ngươi thí luyện quy tắc cũng phải sửa lại quý hoa lão tổ dứt lời đưa tay chỉ hướng chu hành nửa tháng sau giết hà n đem hắn giết về sau còn sống tất cả mọi người đều muốn quá quan hoặc là tại dưới tay hắn kiên trì thời gian một n é n hương ai còn có thể còn sống cũng coi như quá quan quý hoa lão tổ nhìn về phía chu hành tiểu tử thế nào còn cần lao phu chỉ điểm người a chu hành nhìn xem trên t r ă m song nhìn mình chằm chằm đằng đằng sát khí con mắt không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt tiền bối ta vận dụng thủ đoạn gì đều được quý hoa lão tổ lắc đầu ngươi trên giang hồ cũng không nhỏ thanh danh ám khí cùng độc dược lợi hại ta tự nhiên c ũ n g biết hai thứ này không cho phép dùng chỉ có thể dùng khinh công cùng cơ sở kiếm pháp yên tâm chỉ á láo cái cái i diễn võ trưởng có 468 người, trong đó 360 người người, lại này trưởng trong thông là võ thí xót tài trẻ, ra người có đó đã sớm sai sẽ mới, một một kiếm qua luyện bọn bất Đối ngươi, cần hắn tại nửa tháng này bên trong khinh công tiến triển phi tốc dù chỉ là dùng cơ sở kiếm pháp chưa hẳn liền không thể ứng đối、Ấn. điều kiện tiên quyết là khinh công của hắn thật là đột nhiên tăng mạnh làm chu hành ánh mắt kiên định trung điệp gật đầu sư bá ta thiếp quý hoa lão tổ tán thưởng gật gật đầu ngươi nếu là sợ lão phu dù là lại nghĩ nhìn thất đức đạo nhân cho cười cũng sẽ không thích còn tốt tiểu tử ngươi đủ cứng quý hoa lão tổ dứt lời lại lần nữa quay người rời đi chu hành vội vàng đổi kịp hai người lần này đi ra diễn võ trưởng chu hành cùng quý hoa lão tổ song hành bên hai chuyển đến quý hoa lão tổ thanh âm lão phu cái mạng này chính là hoàng thất cứu ta tuy nhiên hướng tới g i a hồ nhưng cũng không thể không hoàn lại ân tình chờ ta vì hoàng thất huấn luyện được một ngàn xe quý hoa bảo điện tử thị ra ta liền rời đi đại tống hoàng cung đi tìm ngươi sư phụ cùng nhau du sơn h o à n thủy quên cả trời đất chu hành nghe quý hoa lão tổ thái dương h u y ệ t bồn loạn không thôi một ngàn cái xe quý hoa bảo điện tử thị nói nhẹ nhàng như vậy ha chương một trăm m ư ơ i chín càn khôn vô ảnh bộ s ă n g i ế t thời khắc chu hành tuy nhiên bất động thanh sắc có thể quý hoa lão tổ lại là cảm nhận được chu hành trong lòng này một cô rung động từ thất đức đạo nhân đưa tới trong phong thư biết được chu hành gặp qua tàn khuyết bản quý hoa bảo điện hắn truyền thụ cho bọn này thái giám cũng chính là tàn khuyết bản quý hoa bảo điện cái này tàn khuyết q u ỳ hoa bảo điện tuy nhiên không bằng hoàn chỉnh thâm bảo lại thắng ở có thể t ố t thành hơn một ngàn cái sẽ tàn khuyết bảo điện người tập hợp cùng một chỗ đầy đủ bị tiêu diệt trên giang hồ bất kỳ một cái nào tổ chức cũng k h ó trách chu hành như thế rung động ta c h u y ể n cho bọn họ q u ỳ hoa bảo điện đều là tàn khuyết tuy nhiên có thể t ố t thành có thể đối thiên phú yêu cầu lại là không thấp q u ỳ hoa lão tổ nói đối với q u ỳ hoa lão tổ mấy câu nói như vậy chu hành là biểu thị tán thành theo cốt chuyện luyện thành tàn khuyết quý hoa bảo điện có đông phương bất bại lâm bình tri còn có nhạc bất quần ba người ba người này thiên phú lấy đông phương bất bại tối cao sau đó chính là nhạc bất quần cùng lâm bình c h i lâm bình c h i ban đầu võ công xác thực có thể hắn cùng nhạc linh san học hoa sơn võ công thời điểm tiến độ nhanh chóng thiên phú của hắn cũng không kém về phần nhạc bất quần liền lại càng không cần phải nói trong nguyên tắc chính là gần với nhậm ngã hành đông phương bất bại phương chứng sung hư cùng tả lãnh thiền mấy đại cao thủ nhân vật có thể đứng tại nguyên tắc đỉnh phong cấp độ thiên phú tự nhiên cũng không kém bao nhiêu quý hoa bảo điện dù sao cũng là quý hoa láo tổ sáng tạo vô thượng tuyệt học nếu là tùy tiện đến người đều có thể tất thành đó thật là có nhục cái này tuyệt thế thần công t ê tuổi Ta từ t r o những g chuyện này chính là đại tống tuyển mật ngươi vẫn là không nên đánh nghe nhanh thì hai ba năm chậm thì sáu bảy năm ta liền có thể đi cùng sư phụ ngươi dạo chơi thiên hạ hai người một chiếc một sao đi về phía trước không đầy một lát liền đến trong một tòa cung điện q u ỳ hoa lão tổ c cung cung kính kính, xếp bằng ở trong cung điện đương trên bồ đoàn chu hành cũng tại q u ỳ hoa lão tổ đối diện ngồi xuống lão phu không chút nào khoác lắc nói khinh công của ta thân pháp phóng nhãn thiên hạ tuyệt đối được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất có thể khinh công của ta sở di cao cường như vậy cùng ta sáng tạo thiên địa âm dân g lục cũng chính là trong miệng các ngươi quý hoa bảo điện có quan hệ lớn lao ngươi nếu là chỉ học khinh công của ta thân pháp cùng kỹ xảo tuy nhiên có thể để ngươi khinh công thân pháp tốc độ bạo tăng không ít lại không thể để ngươi đạt tới trình độ của ta trừ phi ngươi có thể mình sáng chế một bộ khinh công thân pháp ra hoặc là từ bỏ ngươi này tiểu vô tương công ngược lại tu luyện của ta thiên địa âm dương lục quý hoa lão tổ nói tận lực dừng lại một phen nói bổ sung này thiên địa âm dương lục cùng quý hoa bảo điện thật to khác biệt đi qua ta sửa chữa đã không cần tự cung nam nữ đều có thể tu luyện chu hành lắc đầu sử bá ngươi thiên địa âm dương lục cố nhiên lợi hại có thể ta đã quyết định ta muốn nếm thử một phen ba công hợp nhất Quỳ hoa láo l tổ ắ chu đầu cười một tiếng, luận cười công c tiếng, nội một i tinh i d ệ c hành ú n người g ta mọi h o toàn c í n h xác lấy trong i giao tử, tiêu diêu phong tinh diệu ngươi ê u ngự phong tử nhất, t ư dương lục cũng là xem như ớ n thiên cũng tình có thể hiểu. Chu hành g mắt âm xem ta thể t của lục có Chu địa hiểu. là r lòng coi báo động đại t á c liền xông mới q u ỳ hoa lão tổ đối những cái k i a tử thị thái độ chu hành liền dám xác định hắn người sư bá này nội tâm so trôn kim còn nhỏ ngàn vạn không thể đắc tội rồi hắn còn trông cậy vào từ vị này trên thân mò được thiên phú tiêu đề đâu chu hành không cần suy nghĩ liền hội vàng lắc đầu nói sư bá ngươi có thể hiểu lầm ta chu hành nói trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc lên sư bá Ta quý hoa lão tổ nhìn xem trước người bí tịch võ công trong mắt chỉ có vẻ tán thưởng cũng không có chút nào ý đậu võ công đến bọn họ loại tình trạng này đối với mấy cái này cái gọi là bí tịch võ công đã không có hứng thú chỉ cần dốc lòng suy nghĩ luôn có thể sáng chế mấy môn không kém gì cái này mấy môn võ công thần công r a chỉ là nhìn có hay không cái kia tất yếu a ngay trước lao phu mặt lấy ra tiểu tử liền không sợ lao phu đoạn khiến cho đại tống hoàng thất ta quỳ hoa lão tổ cố ý nói chu hành cười ha h à nói sư bá chúng ta đều là người trong nhà những này b í tịch võ công ngươi nếu là muốn nhìn tùy tiện nhìn tuy nhiên cái này lục m ạ c h thần kiếm lại không thể nhìn ta đã đáp ứng đại lý đoàn thị không thể cho những người khác quan sát cái khác chỉ cần ngài lao nhân gia thích đều xem lại có làm sao mặt khác ta nhưng không tin ngài nguyện ý đem những n à y bí tịch võ công cầm đi hiến cho đại tống hoàng thất chiếu tính tình của ngài tại đại tống hoàng thất trong lúc nguy cấp xuất thủ tân trợ lại giúp bọn hắn bồi dưỡng hơn n g à n g xe quý hoa bảo điện tử thị đã đầy đủ làm gì lại là một chút những chuyện khác đâu chu hành dứt lời liền đem mình chuẩn bị ba công hợp nhất cùng nếu là sau khi thành công lại nghĩ biện pháp đem tiêu diêu ngự phong cùng tiên thiên công hợp hay là một ý nghĩ nói cho quý hoa lão tổ nghe chu hành thiên mã hành không ý nghĩ cũng chưa từng sáng chế cũng đã gọi tên đến tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí quỳ hoa láo tổ sững sờ một hồi lâu mới cười hát hát xuất ra thanh n m đến tiểu tử ngươi mỗi một bước đều như thế hoảng sợ run r u dậy ngươi liền không lo lắng ra cái gì đừng rẽ chu hành không cần suy nghĩ c ầ u vông cái dám há mồm liền l i n ra có ngài ở bên cạnh có thể ra cái gì đừng rẽ cũng chính là ba công hợp nhất thời điểm có chút hung hiểm ngài lao nhân ra ở bên cạnh thay ta nhìn xem là được nếu như may mắn thành công lại đem tiêu diêu ngự phong cùng tiên t i ê n công hợp hai là một dưới mắt ta nội tỉnh còn không đủ phải đợi một đoạn thời gian để ta tăng cường một chút nội tỉnh lại nói chu hành nói đơn giản nói hắn thân yêu sư ba chuyện nên làm ba công hợp nhất cũng không phải cho đùa theo cốt t r u y ệ n hư trúc tại tiếp nhận lý thu thủy tiểu vô tướng công nội lực cùng thiên sơn đồng mộ b ắ t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực thời điểm đều là may mắn thành công hung hiểm và phần chu hành cũng không muốn kinh mạch của mình đứt thành tướng khúc có quý hoa lão tổ loại này cấp bậc nhân vật ở bên cạnh chu hành mới dám thoải mái làm quý hoa lão tổ nghe chu hành thổi phồng gửi hư điểm chu hành hai lần tiểu tử ngươi hắn xem như biết thất đức đạo nhân lão già chết tiệt kia vì cái gì như thế thích tiểu tử này hai người tính cách thực tế rất giống cũng có thể là là chu hành còn trẻ nguyên nhân hơi có chút hàm xúc kém xa thất đức đạo nhân như vậy không có hạt cối u ta trước chỉ điểm ngươi khinh công nửa tháng sau ngươi nếu là còn có thể sống được ta liền là ngươi hộ pháp ngươi nếu là chết ta sẽ đem thi thể của ngươi đưa về lại mình quý hoa lão tổ này ba mươi sáu độ miệng nói ra băng lãnh vô tình lời nói bất quá chu hành cũng không cho rằng đám kia tiểu thái dám có thể giết hắn hắn đã làm tốt bị thương chuẩn bị nhưng không có làm tốt bỏ mệnh chuẩn bị đám người kia chiêu thức s ắ c bén nội lực lại là nhược điểm nhàn thoại thiếu tự quý hoa lão tổ lựa chọn trực tiếp bắt đầu điệu giáo chu hành hắn người này chính là như vậy chuyện đã đáp ứng không chỉ có muốn làm h ắ nếu còn là càng không vô, Khôn vô, Khôn vô ảnh bộ luyện t đến pháp tên là cảnh giới cực cao tổn hao nội lực giảm bớt gia tăng biến nhiều chỉ cần chu hành thể lực đầy đủ t h i triển khinh công một đường báo tắc về đại minh đều không phải việc khó gì trừ cái đó ra Càn khôn ảnh bộ không những vô bộ, khôn bộ tuy ạ i t nhiên một ngày có công c l người giao phu t chu bên trong, trong hành m cũng h c đã có thể sử dụng càn khôn vô ảnh bộ trong đại điện vừa đi vừa về bước đầu tốc độ so với quý hoa lão tổ chậm không chỉ một bậc nhưng so với trước đó hẳn đến lại là mạnh hơn không biết quý hoa lão tổ nhìn xem thi triển c à n khôn vô ảnh bộ chu hành thần sáp ngưng trọng hắn hiện tại xem như biết tiểu tử này vì cái gì dám lớn tiếng có thể thành công đem ba công hợp nhất cái này học tập khinh công tốc độ so với bọn họ đều không kém chút nào hắn tuy nhiên ở lâu hoàng cung có thể sự t ì n h thiên hạ đều không thể gạt được lỗ thai của hắn hắn thấy xung quanh các quốc gia tất cả người trẻ tuổi bên trong chỉ sợ là muốn lấy tiểu tử này vi tôn nếu có người hiểu chuyện trong giang hồ vì bọn này nhân tài mới nổi sắp xếp cái bảng danh sách chu hành tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng quý hoa lão tổ chậm rãi tiến lên háng g n g luyện được không tệ đáng tiếc vẫn có thật nhiều chỗ thiếu sót quý hoa lão tổ hóa thân nghiêm khắc giáo sư một trận soi mói nhỏ bé tì vết cũng bị hắn cho lấy ra nói một trận chu hành như là bọc biển tại trong thời gian nửa tháng này mặt điên cuồng hấp thu chi thức k i n h công tiến độ trướng lại trướng mỗi khi chu hành cho là hắn k i n h công đã không cách nào tiến bộ chỉ có thể chờ đợi nội lực tăng lên thời điểm quý hoa lão tổ lại là thông qua các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn khiến cho chu hành k i n h công tốc độ lại tăng lên một đoạn chỉ có thể nói thật không hổ là k i n h công tiên hạ đệ nhất ta、Châu. trong thời gian nửa tháng này chu hành một mực đợi tại quý hoa lão tổ trong cúng điện chưa từng rời đi một bước trên diễn võ trưởng quý hoa lão tổ nhìn xem trước mặt chu hành mở miệng nói ra tuyệt đối đừng nghĩ đến đem bọn hắn tay chân gân đánh gây sự tình bọn họ tuổi nhỏ và cùng lại bị lao phu dậy vào lâu như vậy tâm lý đã vật mèo bọn họ sẽ không nhớ kỹ ngươi tốt sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi thương hại bọn họ một khi đậu thủ đừng lưu hậu hoạn nghe quý hoa lão tổ chu hành kiên định gật gật đầu lao đường cũng là nói như vậy Với đi không có hai bước, chu hành i tay phải nâng kiếm hơi chấn động một chút vỏ kiếm trèo lên trước mắt bay ra trực tiếp cắm trên mặt đất khiến cho sàn nhà vỡ ra không ít tại chu hành trước người đứng một trăm linh tám cái luyện quý hoa bảo điện thái giám bọn họ tất cả mọi người là tay cầm trường kiếm ở mỗi bên có cái khác thông qua khảo hạch người đứng xem một bộ xem náo nhiệt tư thế bắt đầu quý hoa lão tổ dứt lời tay phải bắn ra một bên cắm một chi hương trực tiếp điểm đốt khói xanh phiêu khởi s á t nà chu hành động càng k h ô n vô ảnh bộ thi triển ra chu hành giống như lưu quang thời gian trong nháy mắt liền đến một cái q u ỷ xui xẻo trước người t h ủ y hàn kiếm vạch một cái liền dẫn đi một cái người tính mạng đám người kia đều là đi qua quý hoa lão tổ tự mình chỉ đạo tuy nhiên tiên p h cùng nộ tính không bằng chu hành nhưng cũng không chịu nổi đi theo quý hoa láo tổ thời gian thật dài tự nhiên cũng là học được không ít có quan hệ thực chiến phương diện tri thức tâm lý tố chất c à n g là quá cứng chu hành kiếm pháp hoàn toàn chính xác s ắ p bén thành đoàn công tới tám người bên trong mỗi khi có người bị chu hành đâm chết liền sẽ có người lập tức bổ sung đến căn bản không cho chu hành cơ hội thở dốc thậm chí đám người này còn có ý thu nhỏ chiến đoàn không muốn để chu hành cái kia quỷ mị thân pháp phát huy hiệu dụng bọn họ luyện được quý hoa bảo điện đồng dạng có tốc độ cực nhanh thân pháp nhưng bọn hắn nội lực thấp thi triển khinh công thân pháp kém xa chu hành mau lẹ đã như vậy chẳng bằng hạn chế lại hắn không nhường chu hành thi triển hắn cái kia quỷ mị k i n h công cho các ngươi thêm điểm mà dự đoán chu hành vừa cười vừa nói nội lực túc dục thủy hàn kiếm phía trên tản mát ra tầng, tầng mọi người ở đây không hiểu thời điểm chu hành tay trái lại chuyển tới một trận nóng dực cảm giác chu hành tay trái vung lên vậy mà là đánh ra một đạo nóng dực đao khí tuy nhiên vậy đao khí cũng không phải là hướng bọn hắn đi mà chính là hướng về phía thủy hàn kiếm tản mát ra hàn khí đi đây là hỏa d i ễ m đao chu hành nhàn rỗi không chuyện gì liền lật xem hai lần tuy nhiên chưa từng xâm nhập nghiên cứu nhưng cũng có thể dùng ra một hai chiêu tới cũng không tinh thâm hỏa d i ễ m đao sóng nhiệt cùng thủy hàn kiếm hàn khí giao thoa mọi người bên thay chuyển đến tư tư lạp lạp thanh âm sau một khắc giữa sân vậy mà là tràn ngập từng tầng từng tầng vũ khí theo thủy hàn kiếm hàn khí cùng tay trái hỏa diễm đao sóng nhiệt không ngừng đan sen vũ khí không giảm trái lại còn tăng dần dần che kín tầm mắt của mọi người săn g i ế t thời khắc bắt đầu chu hành khoe miệng giơ lên hắn mới mặc kệ bên người là ai chặt liền xong việc chu hành tiện tay làm thịt một cái đoạt lấy đôi phương trường kiếm hai tay cầm kiếm tả hư u hô b ắ t công phu bị hắn cho dùng đến trong sương ngủ từng đợt tiếng h é t thảm âm không ngừng chuyển đến hai tay thi triển khác biệt võ công hào thủ đoạn quý hoa lão tổ như là hoàng thường cũng là lần thứ nhất thấy hai bên vật nhau loại thủ đoạn này đồng thời biểu hiện đều là tương tự đều biểu đạt đối tả hữu hô bác loại thủ đoạn này tán thành cùng tán thưởng lão ngoan đồng lại một lần đạt được đỉnh tiêm cao thủ tán thành trong hơi nước chu hành thi triển càn k h ô n vô ảnh bộ hai tay trường kiếm không ngừng tả hữu đâm ra một kiếm mang đi bên người một người tánh mạng chu hành chính là lẻ loi một mình hắn mới bất chấp tất cả đâu bên người có người đâm liền xong việc có thể vây công chu hành những người này khác biệt bọn họ bị hơi nước tràn ngập căn bản là không có cách phân rõ chu hành phương hướng càng đừng đề cập công kích có người nếm thử đâm ra hai b ạ kiếm không những không có thể gây tổn thương cho đến chu hành ngược lại làm bị thương mình đồng hành những tên kia chu hành đều là một kích mất mạng chỗ công kích vị trí đều là tiếng hít t h ở chuyển đến phía dưới mô t ấ c cũng chính là cổ họng của bọn hắn chu hành xuất thủ tuyệt đối sẽ không có người có thể kêu lên t h n g thiết những người này s ợ dĩ kêu thảm cũng là bởi vì bọn họ nếm thử hoàn thủ thời điểm không cẩn thận làm bị thương đồng bạn bọn họ không phải chu hành chu hành nội lực mười phần thâm hậu hoàn toàn có thể làm được khống chế tiếng tim mình đập tâm cùng tiếng hít thợ âm Tại、trong ạ i t hơi nước dù là những người này lại thế nào đ ế m thử nghe rõ chu hành hô hấp thanh âm cũng là tốn công vô ích càng đừng đề cập có nhân tâm tính không k i ê n định tiếng k êu thảm thiết â m càng là thật to ảnh hưởng đến những người này phán đoán thế là liền tạo thành bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy chu hành đến giết mà bọn họ nhưng không có mảy may hạn chế chu hành pháp tử cục diện quý hoa lão tổ nghe bên thai truyền đến k ê u thảm k ê u trên thanh âm trên mặt không có chút nào t h ầ n sắc con mắt liếp nhìn một bên lư hương thấy hương nhanh bớt hết tay phải bỗng nhiên vung ra tay áo phía trên phẳng p h t mang theo kịch liệt cương phòng trước mặt tràn ngập trên diễn võ trưởng hơi nước bị cái này một quan chiến mọi người thấy hơi nước tán đi không khỏi n h ó n chân lên cẩn thận nhìn về phía trước bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng đắt đắt đắt một trận tiếng bước chân vang lên chỉ thấy chu hành tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới trên trường kiếm mặt có tiên huyết nhỏ xuống chu hành quần áo trên người đã bị máu tơi ư nhiễm đỏ hai tay cùng trên mặt đều là mang theo vết máu lồng ngực chập trùng càng là kịch liệt lấy một địch trăm cũng không phải cái gì nhẹ nhõm việc chu hành tự nhiên cũng làm b ệ t quá sức có hơi nước làm bình c h ư ớ n h ữ n g n à y thái dám thậm chí cũng không thể phân rõ chu hành vị trí chu hành cũng bởi vậy không có thụ thường xem như nhặt cái tiện ngh thất linh bắt lạc địa đứng mấy cái tiểu thái giám chứ những người này những người khác hoặc là ngã trên mặt đất hoặc là liền quỳ một chân trên đất dùng trường kiếm t r è o trống làm chính đến chưa từng ngã xuống đất ngược lại những người kia không ngoài dự tính tim cùng vị trí hiểm yếu vị trí đều có một đạo vết thương chí mạng chu hành đi đến quý hoa lão tổ trước người vừa cười vừa nói còn cho ngài lưu ba mươi người nhìn xem chu hành cố giả bộ r a này vân đạm phong khinh dáng vẻ quý hoa lão tổ cũng là không kèm được lúc này cười lên ha hả hắn là càng ngày càng thích tiểu tử này xuất sắc độ tính tay trái tay phải đều có thể riêng phần mình thi triển võ công thủ đoạn trừ cái đó ra, chu hành lớn nhất chiêu hắn thích còn phải là chu hành thái độ từ khi hắn tung hoành giang hồ đến nay đụng phải người một khi biết thân phận của hắn đối với hắn đều là sợ như sợ cọp căn bản cũng không dám cùng hắn thật dễ nói chuyện chu hành khác biệt hắn tuy nhiên tôn kính bản thân nhưng cũng dám cùng hắn mở một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa cùng chu hành cùng nhau trong nửa tháng này so với cùng những người khác mấy chục năm đều muốn khoái hoạt không ít bọn họ luận đạo trong mấy người hắn vì cái gì cùng thất đức đạo nhân quan hệ tốt nhất có thể là hắn có chút thụ ngược đại khuynh hướng đi đối với hắn hảo thanh hảo ngự tiêu giao tử hắn không phải rất thích ngược lại là mỗi ngày đôi hắn mắng hắn thất đức đạo nhân cùng cao lãnh nam độc cô cầu bại cùng hắn quan hệ càng tốt hơn quý hoa lão tổ đi lên phía trước người vô vô chu hành b ả vai hảo tiểu tử nếu để cho ngươi dùng cái khác võ công mới tại trong hơi nước ngươi chẳng phải là muốn đem những người này đều cho lật giết sạch chu hành cũng không giả vờ lúc này nói ra lời trong lòng mình tiền bối t h ự c không dám d i ấ u giếm ta còn thực sự muốn đem những người này đều cho lật giết nghe chu hành quý hoa lão tổ ánh mắt vòng qua chu hành nhìn về phía vẫn còn sống ba mươi từ thị gặp bọn họ trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một chút vẻ hoán hận quý hoa lão tổ thấy thế s ứ n g s ờ sau đó cười lắc đầu ngược lại là ta thiếu cân nhắc bọn họ nếu là đều có thể sống đến bảy tám mươi tuổi lão phu ta cũng chỉ có bốn thành năm chắc có thể sống quá bọn họ nếu như c h ờ lão phu chết bọn họ đích sắc có khả năng ra tay với ngươi ngươi muốn giết bọn họ cũng là hợp tình hợp lý nghe quý hoa lão tổ những lời này vẫn còn sống bọn thái giám hợp bức đánh không lại muốn chết đánh qua cũng phải chết hợp lấy bọn họ b ậ đánh bọn họ không có thời gian phàn nàn một đám người nhao quỷ trên mặt đất một bộ run lẩy bẩy tư thế bất quá chu tiểu tử ngươi những người này đều là lao phu thật vất vả bồi dưỡng cho dù là dạng này ngươi cũng muốn giết bọn hắn q u ỳ hoa lão tổ cười hỏi ngược lại quỳ trên mặt đất bọn thái giám thân thể cũng không rút l dậy liền kém n gỡ ngực ngẩng đầu hướng về phía chu hành đắc ý một phen xem đi lao tổ vẫn để tâm chúng ta ngươi cuối cùng vẫn là về sau chu hành cũng không nói láo như nói thật nói bình thường loại tình huống này ta đều là không lưu người sống có thể bao nhiêu cũng phải cho ngài lần trước chút mặt mui không phải ta nhưng đánh tuy như ngươi nghe chu hành này quan côn luôn luận quý hoa lão tổ cười ha, ha một tiếng nói ra lao phu một cái làm trường bối còn có thể để v ã n bối khó xử hay sao hoàn toàn chính xác không thể cho ngươi lưu lại thai hoàng ẩm đã như vậy vậy liền toàn giết đi quý hoa lão tổ thoại âm rơi xuống quan chiến tử thị nhóm đầu tiên là s ư n g sở sau đó trường kiếm trong tay nao nhao ra khỏi vỏ thẳng đến vẫn còn sống thái giám mà đi đám người này đã sớm hao tổn nghiêm trọng đối mặt sinh long hoạt hổ chúng tử thị căn bản không có hoàn t h ủ cơ hội chu hành hà to mồn một bên quý hoa lão tổ vừa cười vừa nói bất quá là một bầy chó thôi lao phu tốt xấu dậy ngươi nửa tháng một bầy chó làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng muốn giết liền giết chu hành gật gật đầu trong mắt chấn kinh nháy mắt bị kinh h ỉ thay thế mẹ a hẳn thấy cái gì quý hoa lão tổ kim Kim. ghi nhớ lạc mặc kệ đối phương thân phận gì chỉ cần có người muốn giết người dù là người kia là anh em ruột của ngươi giết không tha ngươi mới nếu là do dự mảy may l o phu không phải cho ngươi hai lần không thể quý hoa lão tổ thưởng thức trước mắt giết chóc chậm rãi nói phá án chu hành sau cùng nói này mấy câu nói triệt để bù đắp sau cùng một chút độ thân thiện khiến cho quý hoa lão tổ độ thân thiện đột phá tám năm đại quan chu hành cũng không dài dòng thừa dịp quý hoa lão tổ đang thưởng thức trước mắt cảnh tượng thê thảm lúc này dùng ý niệm đem quý hoa lão tổ thiên phú bảng mở ra quý hoa lão tổ thiên phú bảng là như vậy quý hoa lão tổ độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một kim sáng như thấu s u ấ t quý hoa lão tổ bốn mươi tuổi liền sáng chế quý hoa bảo điện sau từng bước hoàn thiện đem hắn cải tiến sáng chế nam nữ đều có thể tu luyện thiên địa âm dương lục tàn thiên quý hoa bảo điện liền tạo nên lâm viễn đ ổ cùng đông phương bất bại hai đại cao thủ đủ để thấy hắn ngộ tính chi cao lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề nộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng bảy thành kim thiên tàn địa khuyết tàn khuyết Hàn thay tàn, cũng đ kim n h Lựa chỉ pháp tông sư quỷ hoa lão tổ tuyệt ký thành danh trừ càn khôn vô ảnh bộ bên ngoài lợi dụng theo mây chỉ nhất là tính xảo theo mây chỉ chi tinh diệu còn tại nhất dương chỉ phía trên không kém gì lục mạch thần kiếm lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề năm g ư gần chấp pháp tu bốn t mươi cũng đã tung h tại n hoành bản bên giang t ầ hồ võ công tu luyện tốc độ nhanh không hợp thói thường bất kỳ cái gì võ công vừa học liền biết một luyện liền tinh lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi trên võ công tu luyện tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng hai lần chu hành qua loa quét mắt một vòng những thiên phú này tiêu đề khá lắm hoàn toàn chính xác hoa lệ cũng chính là quý hoa lão tổ không giống như là vô nhai tử còn có tô tinh hà hàng ngũ đưa ra thời gian đi nghiên cứu kỳ môn đột giáp tin h tượng xem bói loại hình bảng môn tà đạo bằng không mà nói hắn tuyệt đối không chỉ dưới mắt sáu cái kim sắc thiên phú tiêu đề thiên tàn địa k h u y ế t loại này liền không muốn tuy nhiên tăng phúc hoa trường có thể hắn không có tự mình hại mình thói quen chu hành chỉ là quét mắt một vòng liền quả quyết lựa chọn cái thứ nhất kim sắc thiên phú tiêu đề sáng như thấu suốt. quen thuộc thư thái cảm giác chuyển đến chu hành t h o ả i mái thở phào một hơi giải quyết một cái cách h ắ n mục tiêu còn thừa lại chứ cắt chính ngã bốn người bọn họ không đúng lại thêm hoàng thường như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui còn thừa lại năm cái đem năm người này ngộ tính tiên phú tiêu để đề đều cho lật nắm bắt tới tay chu hành ngộ tính tuyệt đối có thể nhảy lên một cái trở thành gần với trường tam phong nam nhân đến lúc đó góp nhặt đầy đủ nội tình về sau liền bắt đầu nếm thử đem tiêu diêu ngự phong cùng tiên thiên công cho hợp hai là một tuy nhiên cơm đến ăn từng miếng dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là đến nếm thử ba công hợp nhất mau chóng làm ra tiêu diêu ngự phong tới chu hành cảm thấy mình có thể thành công hư trúc đều có thể tiếp nhận t i ê n sơn đồng mô cùng lý thu thủy nội lực về sau hình thành một môn hoàn toàn mới nội lực hắn không có đạo lý không được đi thôi thấy tử thị đem d i ệ n võ trường quét sạch sẽ quý hoa lão tổ tâm tình cũng tùy theo biến tốt vừa cười vừa nói về phần chết đi những cái kia thái giám có phải là hay không hắn phí đại lực khí bồi dưỡng được đến quý hoa lão tổ biểu thị chết lại bồi dưỡng chính là có cái gì khó dù sao một lát hắn còn không chết húng chi các loại kế hoạch kia thành công còn cần lo lắng tìm không thấy tu luyện quý hoa bảo hiểm người sư bá chúng ta đi chỗ nào chu hành lấy lại tinh thần mở miệng hỏi cái này một nhóm toàn bộ đều từ quang tiếp tục tìm kiếm người thích hợp đến luyện quý hoa bảo điện còn cần thời gian khoảng thời gian này lao phu không có việc gì ngươi không phải là muốn nếm thử ba công hợp n h ấ ta chọn ngày không bằng đụng này liền thừa dịp hiện tại đi quý hoa lão tổ vừa đi vừa nói chu hành theo sát phía sau đó cũng không phải đi quý hoa lão tổ hiện đang ở cung điện phương hướng hai người một trước một sau đi một đoạn thời gian vậy mà là trực tiếp xuất cùng lại tại trong phường thị quấn một vòng về sau chu hành lúc này mới kịp phản ứng cuối cùng là đi chỗ nào đây là đi hoàng tiền mối nhà chu hành n h e nói chu hành sớm đã đem hắn b á i phỏng hoàng thường sự tình nói rõ sự thật hắn có thể nhận ra quý hoa lão tổ cũng không cảm thấy kinh ngạc hoàng thường hoàn toàn chính xác không được đọc qua đạo kinh đọc qua ra một thân v õ c ô n g tuổi già càng phát ra say mê đạo kinh chúng ta tụ hội luận đạo hắn đến số lần rất ít có thể hắn cùng tiêu giao tử quan hệ tốt nhất tiêu giao tử tiêu diêu ngự phòng hắn tất nhiên kiến thức đến không ít nếu là có hắn tương trợ n g ư u i cơ hội thành công cũng có thể lớn hơn rất nhiều quý hoa lão tổ nói hai người cũng đến hoàng thường cửa nhà hai người vừa mới đứng vững thân thể trước người đại môn giống như ngày đó lại lần nữa mở ra tiểu long nữ hình dạng đập vào mí mắt thấy là chu hành tiểu long nữ trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một vòng nụ cười thả ra trong tay s o n g kiếm tiến ra đón chu đại ca ngươi trở về chu hành gật đầu không cho hắn cơ hội mở miệng hoàng thường thanh âm liền vang lên ngươi nếu là không về nữa tiểu long mà chỉ sợ là muốn lôi kéo ta đi tìm quỷ hoa đánh nhau một trận trong viện dưới cây trên băng ghế đá hoàng thường chậm rãi đứng dậy vừa cười vừa nói một câu hắn mười phần vừa ý tiểu long nữ cái này đệ tử đúng vậy hắn thu tiểu long nữ làm đồ đệ tiểu long nữ này thanh tĩnh như nước tính cách quả thực cùng hắn chỗ lý giải đạo không có sai biệt càng là dạy bảo tiểu long nữ hắn càng là thích không được dứt khoát đưa ra thu đồ thỉnh cầu. đồng thời biểu thị hắn cùng lâm triều anh các luận c á c chính là tiểu long nữ không có cự tuyệt đây là lâm triều anh dặn dò nếu là hoàng thường động thu đồ tâm tư không cần cự tuyệt thuận theo tự nhiên đi theo ý nghĩ trong lòng chính là tiểu long nữ ý nghĩ rất đơn giản nếu là cùng nhau s ô n g sáo giang hồ vậy tương lai gặp được nguy hiểm tự nhiên đến cùng một chỗ gánh chịu đoạn đường này đi tới chu hành gặp phải p h i ề n phức cùng về sau sẽ gặp phải p h i ề n phức nàng đều lòng dạ biết rõ chu hành chiếu c ô nàng một đường hắn gặp nguy hiểm nàng tự nhiên cũng phải hết sức giúp đỡ thế nhưng là võ công của nàng cùng chu hành so sánh t r a n l ệ có chút lớn cùng hoàng thường học tập một đoạn thời gian đền bụ tự thân không đủ đây chính là nàng hiện giai đoạn mục tiêu quý hoa đạo h ư u mới vừa nói đến tiêu giao tử đạo h ư u còn có nội công của hắn t u y ệ t học tiêu diêu ngự phong hoàng thường nhìn về phía quý hoa lão tổ hai người tiến ngõ nhỏ về sau nói chuyện nói chuyện phiếm căn bản liền không có đẻ ép thanh âm cũng là muốn để hắn nghe được quý hoa lão tổ gật gật đầu tiểu tử này đạt được tiêu giao tử tiểu vô tương công bắc minh thần công còn có bát hoang lục hợp duy ngã độc t ô n công muốn đem ba công hợp nhất lại sáng tạo tiêu diêu ngự phong nghe quý hoa lão tổ hoàng thường trong mắt cũng xuất hiện một bộ vẻ kinh ngạc tiêu giao tử đem tiêu diêu ngự phong chia ra làm ba sáng chế tuy nhiên không biết hắn đến tột cùng vì sao làm như vậy có thể đoán chừng tiêu giao tử cũng không nghĩ đến thế mà lại có người nghĩ đến thông qua cái này ba môn thần công ngược lại đẩy ra tiêu diêu ngự phong tới hoàng thương ngẫm lại nói ta đích sắc được chứng kiến nghe tiêu giao tử đạo hữu nhắc qua tiêu diêu ngự phong môn nội công này tuyệt học hết sức đặc thù nội lực của nó chữ tại thượng đan điển chương một trăm hai mươi mốt ba công hợp nhất thuận lợi ngoài ý liệu nhân thể có ba cái đan điển theo thứ tự là thượng đan điển mi tâm ấn đường chúng đan điển tiên trung dưới đan điển dưới rốn phương ba tức chỗ thượng đan điển tại đạo giáo lại được xưng là nê h o à n cùng chính là dấu thần tri phủ trung đan điền tại đạo giáo được xưng là giáng cung chính là tàng khí c h i phủ về phần dưới đan điền thì là dấu tinh c h i phủ thượng đan điền cũng chính là nê hoàn g cung tại đạo giáo bên trong có phi phạm địa vị nê hoàn giả g hình phía trên thần đạo giáo tu chân thập thư đã từng đề cập tới thiên não giả một thân c h i tông t r ă m thần c h i hội đạo hợp thái huyền đồn rằng nê hoàn g nhân thể cựu cung dù đều có thần quân cư c h i lại riêng phần mình tư mệnh nhưng là bọn họ đều nghe lệnh của nê hoàn quân nê hoàn quân thống xoái chư thần vì trong đầu tri não hạch tâm trì hạch tâm tiêu giao tử tu luyện cái này một tiêu diêu ngự phong về căn bản mục đích lại rõ ràng bất quá đó chính là rèn luyện t ư ợ n g đan điển các loại luyện đến chỗ sâu nhìn có thể hay không sinh sôi thần thức khao khát một bước thông thiên cái này tiêu giao tử có chút dạ tâm a tuy nhiên chu hành đoán chừng tám thành không thành công tiêu diêu ngự phong quá mức coi trọng t ư ợ n g đan điển lại xem nhẹ mặt khác hai cái đan điển tinh khí thần ba trọng yếu giống vậy thiếu một thứ cũng không được nếu như hắn thật muốn đắc đạo chu hành cảm thấy vẫn là đến ba tề đầu tiên chu hành lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái tia cách hắn quá mức xà xôi sự tình đối cũng tốt sai cũng được hắn hiện tại chỉ nghĩ nếm thử ba công hợp nhất sứ bá hoàng tiên bối theo các ngươi ý kiến ta nếu là muốn nếm thử ba công hợp nhất hẳn là làm sao đi làm chu hành mở miệng hỏi hoàng thương cùng quý hoa lão tổ hai người lên nhau sau đó đồng nói ba môn cùng một chỗ luyện quý hoa lão tổ đây là trực tiếp nhất phương pháp hoàng thương cũng là gật đầu không tệ cái này ba môn võ công đều là thoát thai từ tiêu diêu ngự phòng ở giữa tất nhiên có liên hệ nội lực càng là có cùng nguồn gốc ngươi có thể nếm thử cùng nhau tu luyện nội lực lẫn nhau dẫn dắt nói không chừng liền có thể tự hành dung hợp quý hoa lão tổ cũng nói bổ sung tuy nhiên không biết tiêu giao tử có chủ ý gì có thể hắn đem ba môn võ công tháo gỡ ra đến hiển nhiên là không muốn để đệ tử của hắn tu luyện tiêu diêu ngự phong ngươi ngược lại là gặp may mắn loại kia một người thi triển nhiều môn võ công thủ đoạn vừa vặn dùng tại nơi đây chu hành biết quý hoa l á o tổ là có ý gì b a n h ư muốn dung hợp cực kỳ cơ bản điều kiện chính là cái này ba cỗ nội lực không thể t r ê n h lệnh quá mức cách xa mà trong cơ thể hắn tiểu vô tướng công nội lực nhất là dồi dào loại tình huống này như muốn dung hợp liền nhất định phải tại tu luyện b ắ t minh thần công còn có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thời điểm đem ngang nhau tiểu vô tướng công nội lực cùng nhau vận chuyển đến thượng đan điền bên trong xem trước một chút ba có thể hay không dung hợp nếu là có thể dung hợp lại tiếp tục tu luyện thẳng đến thể nội tất cả toàn bộ nội lực chuyển hóa thành tiêu diêu ngự phong nội lực mới thôi nhưng nếu là làm như vậy cái này yêu cầu chu hành nhất tâm t á m dụng chu hành cảm thấy hắn có thể làm được tả hữu hô bác sở dĩ được xưng là nhất tâm lưỡng dụng là bởi vì chỉ có hai con cánh tay nếu có bốn cái cánh tay chưa hẳn liền không thể làm được nhất tâm tứ dụng mặt khác loại thời điểm này tả h ư u hô b á c này đồng thời vận chuyển nhiều loại võ công nội lực cũng sẽ không xung đột đặc tính cũng sẽ có tác dụng lớn dù sao một môn võ công dính đến kinh mạch thực tế quá nhiều khó tránh khỏi có lặp lại địa phương tả h ư u hô b á c tác dụng cũng là đem kinh mạch biến thành nhiều con đường khiến cho nội lực ở phía trên ngay ngắn trật tự tuyệt sẽ không đụng vào nhau lao n g o n đồng ta yêu chết ngươi chu hành khoe miệng giơ lên trong lòng lại lần nữa biểu đạt một phen đối lao n g o n đồng tán thưởng cùng kính n ể càng là luyện công càng có thể minh mạch tả hữu hô bắc tầm quan trọng tuyệt không vẹn vẹn đơn giản chiến lược điệp ra đơn giản như vậy đang luyện công thời điểm nó đồng dạng có thể đưa đến tác dụng vậy ta trước tổng kết ra một đầu hành công lộ t u y ế n ra chu hành nói nói trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tiểu vô tướng công bắc minh thần công còn có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tất cả đều cho lấy ra đặt ở trên bàn đá chu hành r ứ t lời nhỏ không thể thấy thở dài trước tiêu cưu ma trí ở thời điểm hắn lúc nào làm qua những ngày v i ệ ca đều là hắn nói x o n g cưu ma trí liền trực tiếp đem bí tịch võ công lấy ra quốc sư không có ở đây tháng thứ nhất nghĩ hắn quý hoa lão tổ cùng hoàng thường cười lắc đầu chu hành thấy thế x ư n g sở sau đó liền lấy lại tinh thần vâng tiểu vô tướng công còn có thể tự hành vận chuyện húng chi là tiêu diêu ngự phong nội lực dung hợp về sau tiêu diêu ngự phong nội lực tự nhiên mà vậy sẽ tự hành vận chuyển ta đến lúc đó chỉ cần ghi lại hành công lộ tuyến về sau chiếu vào loại này lộ tuyến đến vận công tu luyện là được đây chính là thần công bí tịch n h ư u bức chỗ chỉ cần gọi là được danh hào cái thế tuyệt học tuyệt đối có lái tự động công năng như thế nói đến hắn hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ kém động thủ nếm thử chu hành cũng không nhiều lời lúc này trong sân ngồi xếp bằng xuống đã như vậy dứt khoát trực tiếp nếm thử bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công còn có bác minh thần công hắn đã nhìn qua rất nhiều lần trong đầu từng lần một mô phòng luyện tập trình tự chỉ là chưa từng tự mình thí nghiệm qua à bây giờ đến thử chu hành ngược lại là có chút kích động đâu bác minh thần công nội lực là chữ tại trung đan đ i ể n cũng chính là thiên trung khí hải không thông qua dưới đan đ i ể n tự nhiên sẽ không sinh ra lượng không ngang nhau cuối cùng tàu hỏa nhập ma tình huống mà bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tuy nhiên nói cuối cùng là chuyển vào dưới đan điền có thể môn vo công này đồng dạng mười phần đặc biệt bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực tại chuyển vào dưới đan điền quá trình bên trong ở trong kinh mạch cũng sẽ bám vào một bộ phận nội lực. nói một cách khác bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực có thể không tiến vào dưới đan điển mà ở trong kinh mạch ngắn ngủi bồi hồi dừng lại nhân thể sinh ra khí cảm từ trung tiêu thu thập tiến vào thượng tiêu lại từ phổi tiến vào mười hai kinh mạch từ thận kinh tiến vào hai mạch n h â m đốc sau cùng trở lại hạ tiêu tiến vào đan điển bởi vậy cái này tam tiêu trên thực tế trưởng k h ô n g chân khí thu thập phát tán cất giữ sử dụng các loại khâu bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng là vận công cường hóa tam tiêu chính vì vậy nó mới có thể đạt được so phổ thông công pháp hơn rất nhiều nội lực cũng chính bởi vì phải đi qua rất nhiều kinh mạch đồng thời còn cường hóa hơn tam tiêu nguyên nhân khiến cho bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực có thể ở trong kinh mạch ngắn ngủi bồi hồi kể từ đó chu hành hoàn toàn có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công tại ngưng luyện ra nội lực về sau đem chung đan đ i ể n bên trong bắc minh chân khí cùng trong kinh mạch bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực cùng dưới đan đ i ể n trung đẳng lượng tiểu vô tướng công nội lực cùng nhau trở vào thượng đan đ i ể n bên trong xúc tiến ba dung hợp nói làm liền làm chu hành nhắm mắt lại quý hoa lão tổ cùng hoàng thường thấy thế cũng là nhao nhao ngồi vào dưới cây trên mặt ghế đá gắt gao nhìn chằm chằm chu hành nếu là có bất kỳ chỗ không đúng hai người bọ liền sẽ lập tức x u ấ thủ lại không tốt trong đó một mươi tám phúc đồ phổ đại biểu cho thập nhị chính kinh cùng trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài kỳ kinh sáu mạch tổng cộng một mươi tám đường kinh mạch luyện công đồ phổ trong đó ghi chép nội lực tu luyện nội lực hấp thụ v v yếu điểm về phần mặt khác một mươi tám phúc đồ phổ thì là tới đối ứng đồ phổ chữ công thủ đoạn khe hấp một chữ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh luyện bắc minh thần công thời điểm cũng là cần khe hấp một chữ đối ứng luyện tập luyện thành một đầu kinh mạch về sau lại đi luyện tiếp theo đường kinh mạch giống như là đ o à n dự hắn cũng là chỉ tu luyện ngón cái tay phải một đường thủ thái âm phế kinh hút công cùng chữ công thứ hai độ phổ có thể bởi vì mãn cổ chu cấp nguyên nhân khiến cho hắn dù là chỉ luyện thứ hai độ phổ vẫn lấy được thành tựu không nhỏ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tu luyện cùng bắc minh thần công tu luyện là tề đầu tịch tiến có tả hữu hô bát pháp môn tại chu hành hoàn toàn có thể làm được nhất tâm nhị dụng đồng thời cả hai nội lực dù là ở trong kinh mạch gặp mặt cũng sẽ không sinh ra bất kỳ va chạm chu đại ca t i ể u long nữ mày nhắc lại không khỏi tiến lên một bước trong mắt của nàng chu hành sắc mặt một nửa hiện màu xanh một nửa phiếm hồng nhìn qua mười phần quỳ dị không sao bắc minh thần công tuy nhiên nói sau khi luyện thành có thể làm được â m dương cùng tồn tại có thể đã mang bắc minh hai chữ thấy lệnh cả người liền tự nhiên sinh ra cái này võ công vẫn là tính thuần âm lạnh bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chuyên công thủ thiếu dương tam tiêu kinh dương khí chi thịnh cùng đấu tiểu tăng c ũ n ự u dương thần công so sánh cũng là không kém chút nào q u ỳ hoa lão tổ đưa tay ngăn lại muốn tiến lên tiểu long nữ hoàng thương cũng là cười gật đầu Bác quý hoa lão tổ lắc đầu nhìn xem trước mặt chu hành thanh hồng thay đổi lại khôi phục sắc mặt bình thường nói lão phu cũng chính là sáng tạo quý hoa bảo điện thời điểm lập xem một phen đạo kinh thôi các ngươi đạo gia đồ vật ta hiểu biết không nhiều nghe quý hoa lão tổ hoàng thường tuyệt không nhiều lời ba người cứ như vậy nhìn xem chu hành rất hiển nhiên tàu hỏa nhập ma loại hình sự tỉnh cũng không có phát sinh chỉ là chu hành sắc mặt từ đầu đến cuối tại thanh hồng ở giữa biến ảo sau cùng lại khôi phục sắc mặt bình thường loại tình huống này vừa xuất hiện cũng là một canh giờ thời gian cái này tiêu diêu ngự phong có chút ý tứ nhắm chặt hai mắt chu hành đ ỗ n g nhiên mở miệng ba người cùng nhau hướng hắn nhìn lại chỉ thấy chu hành mở to mắt một bộ dư vị vô tận dáng vẻ không đợi hắn nói thêm cái gì quý hoa lão tổ cùng hoàng thường đã một người bắt hắn lại một đầu cánh tay một bộ bắt mạch tư thế không có t ẩ u hòa nhập ma hết t h ạ không ngại hai người gần như đồng thời có kết luận người thành công quý hoa lão tổ cao mày nói chu hành gật đầu thành công thuận lợi ngoài ý liệu chu hành mới chỉ là thử nghiệm thao túng ba cỗ nội lực chậm rãi dung hợp thôi có thể cái này thử một lần liền thành công chu hành có thể rõ ràng cảm nhận được tại tiểu vô tướng công thôi động hạ đầu tiên là bắc minh thần công cùng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công dung hợp có thể hai cái này cũng không ổn định theo tiểu vô tướng công nội lực dần, dần dần dung hợp đi vào phản phất đạt tới một loại hết sức kỳ lạ âm dương hòa hợp khiến cho chu hành cả người đều ngâm mình ở trong â tuyển thoải mái mà cơ hồ rên dị lên tiến tới ba cỗ nội lực dung hợp lạ thường thuận lợi cũng đúng như hoàng thường cùng quý hoa lão tổ nói mới hình thành tiêu diêu ngự phong nội lực trong cơ thể hắ nghiêm chỉnh một bộ hoàn toàn mới hành công lộ tuyến chu hành đã đem h ắ n nhớ kỹ cái này vẫn chưa xong dung hợp mà thành tiêu diêu ngự phong nội lực có chút thần kỳ tiêu diêu ngự phong nội lực có một bộ phận tại thể nội tự hành lưu chuyển mỗi vận chuyển một cái đại chu tiên liền sẽ lớn mạnh một điểm trừ cái đó ra tiêu diêu ngự phong giống như là có lực hấp dẫn không ngừng dẫn dắt dưới đan đ i ể n tiểu vô tướng công nội lực tiến vào thượng đan đ i ể n bên trong tiến vào thượng đan đ i ể n tiểu vô tướng công nội lực vậy mà là không đợi chu hành để luyện ra một chút bắc minh chân khí còn có bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực liền trực tiếp dung nhập vào tiêu diêu ngự phong nội lực bên、trong. ba thăng bằng bị đánh vỡ n g a y mắt trung đan điền lưu lại b ắ t minh thần công nội lực cùng kinh mạch bên trong lưu lại bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực hắn vận chuyển lại đồng thời tự động chạy vào thượng đan điền cùng tiêu diêu ngự phong nội lực hoàn mỹ dung hợp ba lại lần nữa đạt tới thăng bằng trạng thái chu hành trong hạ đan điền tiểu vô tướng công nội lực liên tục không ngừng giảm bớt có thể hắn tiêu diêu ngự phong nội lực nhưng cũng đang không ngừng gia tăng toàn bộ quá trình không cần chu hành đến động hắn chỉ cần nằm hưởng thụ liền xong việc chu hành tính toán qua hắn nếu là không quan tâm nhiều nhất một cái nửa tháng thời gian, tiêu diêu ngự phong nội lực liền có thể đem tiểu vô tướng công nội lực triệt để hấp thu nhưng nếu là hắn hành công chủ động hấp thu nhiều nhất hai mươi ngày tới thời gian liền có thể đem một thân nội lực triệt để chuyển hóa thành tiêu d i ê u ngự phong chu hành thành công đồng thời không nghĩ tới toàn bộ quá trình thế mà lại đơn giản như vậy cùng thuận lợi liền ngay cả quý hoa lão tổ cùng hoàng thường hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ toàn bộ quá trình đơn giản quá mức nhưng nếu là chu hành có thể nhìn thấy thiên phú của mình bảng tất nhiên có thể trông thấy hắn trên người đoàn dự rút ra đến có quan hệ vận khí gặp dự hóa lành thiên phú tiêu đề điên cuồng lấp lóe cơ hồ đều muốn bước khói mạ nói như vậy tù tiện đổi vô nhai từ tiên sơn đồng mỗ còn có lý thu thủy bên trong một người đến đã sớm không biết chết bao nhiêu lần đương nhiên những n à y chu hành cũng không cảm kích hắn cũng không muốn cảm kích chỉ cần thành công là được còn hắn là thế nào thành công đâu chu hành từ dưới đất đứng lên tiếp nhận q u ỳ hoa lão tổ dò xét con tưởng rằng cỡ nào kinh tâm động phép đâu căn bản liền không có lao phu cơ hội xuất thủ không thú vị không thú vị đi q u ỳ hoa lão tổ lắc đầu quay người liền đi hắn xuất cung cũng là xem náo nhiệt kết quả chu hành ngược lại tốt căn bản không cho hắn xem náo nhiệt cơ hội toàn bộ quá trình bình thạc cực thực tế không thú vị hoàng thường lao tiểu tử kia thủ đoạn cuối cùng không ít ngươi suy nghĩ một chút pháp tử đem hắn cho móc sẻ đi lao phu đi có chuyện đến trong cung tìm ta đi đại sự chuyện nhỏ giết người phóng hỏa lão phu đều cho lật ngươi xử lý lạc tạm thời coi là ngươi khoảng thời gian này bồi lao phu giải sầu t h ù lao không cho chu hành cơ hội nói chuyện chỉ là một cái chớp mắt công phu thôi quỳ hoa lão tổ liền biến mất ở trong sân chỉ có thanh âm từ đằng xa chuyển đến tại bên thai của bọn hắn v ă n g lên chu hành nhìn xem cửa ra vào phương hướng cười cười thật lâu mới đưa ánh mắt đặt ở hoàng thường trên thân nếu là bần đạo không có nhi lầm ngươi bây giờ hẳn là ở vào đem tiểu vô tướng công nội lực chuyển hóa thành tiêu diêu ngự phong nội lực giai đoạn khoảng thời gian này trừ luyện tiêu diêu Tốt nhất vẫn là đường luyện là chương á i k á các c công, công chuyển võ nội xong lại nói. Hoàng loại lại hóa h t cũng xích không bài một trăm hai mươi hai hoàng thường kim chu hành ý nghĩ rất đơn giản sáng chế tiêu diêu ngự phong cùng tiên tiên công tiền bối đều có hắn tính hạn chế bọn họ có riêng phần mình lý niệm cho rằng tu đạo hàng đầu mục tiêu là tinh hoặc là thần bởi vậy mới có thể sáng chế đối ứng thượng đan điền cùng giới đan điền võ công ra tinh khi thần hắn lựa chọn ba tề đầu tịch tiến ba lựa biến tuyệt đối có thể dẫn phát biến chất ai nói luyện công chỉ có thể điều động một loại đan đ i ể n Hắn hết khác lần này tới lần khác muốn tới đem bây giờ hắn thay đổi chủ ý tại sáng chế võ công trước đó hắn muốn chức nếm thử đồng thời tu luyện ba môn nội công đem ba cái đan điển toàn bộ đều lợi dụng sau đó lại đem cái này ba môn nội công cho hợp lại là một sáng chế một môn xưa nay chưa từng có lấy ba cái đan điển vì chứa đựng nội lực chỗ thần công ra chu hành tương đương với tiến một bước hoàn thiện kế hoạch của mình ở trước đó hắn muốn trước tìm một môn có thể cùng tiểu vô tướng công cùng tiên tiên công nhãn hiệu đồng thời rèn luyện trung đan đ i ể n thần công ra nói câu thực tế trừ b á c minh thần công chu hành thật đúng là không biết có cái kia một môn đạo gia thần công là dùng đến trung đan đ i ể n nghe chu hành hoàng thường không khỏi s ư n g sờ tại nguyên chỗ có như vậy một m ấ y mắt người trước mắt này phảng phất cùng mấy chục năm trước trương tam phong thân ảnh trùng hợp theo hắn khẽ lắc đầu lại một lần trở lại hiện thực trên giang hồ võ công phần lớn đều là trở xuống đan đ i ể n làm chủ hoàng thường suy nghĩ sâu xa một phen chậm rãi lắc đầu chính hắn đều là giữa đường xuất ra tự nhiên mà vậy liền thành đương thời đình phong hắn về sau tinh lực chủ yếu đều đặt ở đạo kinh t ự diện nơi đó có công phu đi nghiên cứu người khác võ công với hắn mà nói võ công đủ là được về phần nói là đem nội công chữ tại trung đan điển ta cũng chỉ biết người tu luyện qua bắc minh thần công hoàng thương dứt lời sau đó nhân tiện nói ngươi nếu là muốn c ô n g đội ta đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp cho ngươi sáng tạo bên trên một môn nếu là bắc minh thần công loại kia cấp độ võ công bần đạo đoán chừng nói ít cũng phải cần bốn năm năm nhưng nếu là cùng tiêu diêu ngự phong cùng tiên thiên công đạt song song nói ít cũng phải hai mươi năm công phu hoàng thương thở dài hắn đối với mình tốc độ cũng không hài lòng chu hành đối với hoàng thường chỗ tính ra thời gian biểu bày ra sung túc lý giải tiêu diêu ngự phong cũng được tiên tiên công cũng tốt cái này hai môn võ công đều không phải tiêu giao tử còn có vương trùng dương sáng tạo cái trước tương truyền đến tự đại lý nước bất lao t r ư ở n g xuân trong cốc chính là tiêu giao tử từ trong cốc lấy đi thần công b í tịch về phấn hậu giả tương truyền truyền thụ vương trùng dương thần công đạo pháp trong đó hai vị dị nhân chính là hán trung ly cùng lữ động tân mặc kệ truyền thuyết là thật là giả cái này hai môn võ công đều không phải hai người sáng tạo cái này hai môn võ công tại thế giới võ hiệp bên trong cũng coi như được là đỉnh phong thần công hoàng thương có thể sáng chế tới đặt song song đồng thời nội lực chữ a tại trung đan đ i ể n võ công đã tương đương không được chỉ là đáng tiếc chu hành không có thời gian lâu như vậy đi chờ đợi không sao ta tự mình tới tìm đi chu hành vừa cười vừa nói thiên hạ chi lớn hắn còn sầu không có cơ hội tìm tới những n à y thần công tuyệt học hoàng thương gật gật đầu tiêu giao t ử đạo hữu nội công hoàn toàn chính xác tinh diệu vô cùng cho dù là trương tam phong đạo hữu thuần dương vô cực công so sánh cùng nhau cũng kém không ít vận đạo nghe nói qua bí tịch võ công có thể cùng tiêu diêu ngự phong còn có tiên t i ê n công đặt song song nội công tâm pháp cũng liền đại tùy trường sinh quyết cái khác vận đạo liền không quá hiểu biết có thể trường sinh quyết có thể hay không rèn luyện trung đan đ i ệ n đây là ẩn số dù sao bần đạo cũng chưa từng đọc qua qua môn võ công này hoàng thương như nói thật nói hắn trước kia là cái quan văn có võ công về sau c h ặ tước điểm điểm người bình chuyện này về sau liền đều ở nhà nghiên cứu đạo kinh đ ố i trong giang hồ võ công hiểu biết cũng không nhiều võ công cao thâm bí tịch hắn cũng liền biết một cái trường sinh quyết hoàng thương chỉ biết cái này một cái có thể chu hành lại là đem đáp án này xem như duy nhất đáp án cũng sẽ nhớ ở trong lòng dù sao đại tùy sớm muộn sẽ đi đến lúc đó đem trường sinh quyết cho đi tìm đến nghiên cứu một chút chính là c h u hành hạ quyết tâm lại sẽ ánh mắt đặt ở hoàng thường trên thân quý hoa lão tổ thiên phú tiêu đề hắn đã nắm bắt tới tay tiếp xuống chỉ còn lại hoàng thường cùng chư cắt chính ngã đám người thiên phú tiêu đề không có lấy lần lượt đánh hạ trước từ trước mắt hoàng thường bắt đầu từ hắn yêu thích tới tay đây là chu hành làm rất nhiều thiên phú tiêu đề về sau tổng kết đến lộ tuyến trước từ hắn yêu thích tới tay trong lúc này thổi phồng đối phương một hai lại thoáng triển lộ một chút thiên tư của mình mặt khác hoàng thường không phải thu tiểu long nữ làm đồ đệ a tin tưởng hoàng thường yêu ai yêu cả đường đi phía dưới bao nhiêu cũng sẽ tăng lên một chút đối với hắn độ thân thiện hoàng thường c á gì đạo gia điện tịch hắn chu hành bách ra đa tài cái gì đều hiểu một chút vừa vặn cùng hoàng thường trò chuyện chút đạo gia điện tịch sự t ì n h chu hành hóa thân học sinh ba tốt tại hoàng thường hỏi hắn muốn học thứ gì thời điểm hắn quả quyết lựa chọn nghe hoàng thường giảng đạo đồng thời nói rõ trong đạo kinh tồn tại thiên địa t r í lý cùng võ học t r í lý những lời này nghe được hoàng thường vẻ mặt tươi cười về sau tại hoàng thường giảng đạo thời điểm chu hành lại lấy ra kiếp trước lúc học dùng đến hai chiêu sát chiêu nghiêm túc lắng nghe đồng thời phụ lấy gật đầu tán thành để hoàng thường cảm nhận được sự chú ý của mình cùng tôn trọng lại thích hợp đặt câu hỏi hai vấn đề đồng thời tại hoàng thường giải đáp về sau lộ ra một bộ giật mình đại minh bạch giám v ẻ để hoàng thường cảm nhận được mình nghiêm túc cùng cảm giác ưu việt tuy nhiên nói mang theo một chút tận lực cảm giác thật là nghe hoàng thường giảng đạo về sau chu hành liền hoàn toàn đắm chìm trong trong đó nghiêm túc lắng nghe cũng tốt đặt câu hỏi vấn đề cũng được không hề chỉ là mặt ngoài công phu trong đạo kinh nhận chứa có võ học trí lý đây là hoàng thường dùng mình tự mình kinh nghiệm nói thiên hạ biết người sự thật chu hành đã chuẩn bị lấy đạo ra công pháp đến tiến hành bức kế tiếp tu luyện hoàng thường giảng đạo hạ tự nhiên nghe được mười phần nghiêm túc lúc rảnh hoàng thường cũng sẽ chỉ điểm chu hành võ công hắn sở hữu những cái kia võ công toàn bộ đều ngay trước mặt hoàng thường thi triển một lần hoàng thường có thể sáng chế cựu âm chân kinh loại này võ học bách khoa toàn thư các phương diện võ công tự nhiên đều có chỗ đọc lướt qua mặc kệ là phương diện nào võ công hắn đều có thể đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến nhưng dù cho như thế chu hành t r i ể n lộ thiên tư mục đích cũng là đạt tới thời gian mười ngày n h ó á n g một cái l i ề n q u a chu hành mỗi ngày sinh hoạt trôi qua tương đương phong phú học đạo luyện võ thiên tư của hắn triệt lộ phát huy vô cùng tinh tế lại có tiểu long nữ cường đại trợ lực hoàng thường biến kim tự nhiên cũng là nước chạy thành s chu hành đem thần hầu phủ đưa tới thư tín phóng tới một bên chu hành tuyệt không che giấu mình hành tung chứ c ắ t chính ngã tự nhiên biết hắn giờ phút này ở nơi đó chứ c ắ t chính ngã đưa tin tự nhiên là bởi vì vô tình sự t ì n h tuy nhiên đôi kia bây giờ chu hành đến nói đều là chuyện nhỏ đem hoàng thường thiên phú bảng mở ra đồng thời lựa chọn một đó mới là đại sự đây đều là sự phấn đấu của hắn thành quả a ân tốt ta tuy nhiên tiểu long nữ chiếm bảy thành công lao kích động tâm tay run rẩy chu hành dùng ý niệm đem hoàng thường thiên phú bảng mở ra này hoa lệ tiêu đề nháy mắt xuất hiện tại chu hành trước mắt chương một trăm hai mươi ba hoàng thường thiên phú tiêu đề quần thoát là được hoàng thường thiên phú bảng là như vậy hoàng thường độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyển một kim nhất văn thiên ngộ hoàng thường lúc đầu chỉ là một văn quan đọc qua vạn thọ đạo tạng từ đó lĩnh ngộ được võ công tâm pháp về sau dốc lòng nghiên cứu càng là sáng chế cựu âm chân kinh bao quát tổng cương ở bên trong nhiều loại võ công tệ u y thế t bởi vậy có thể thấy được hoàng thường ngộ tính mạnh lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng sáu thành kim đạo pháp tự nhiên hoàng thường nhất tâm cầu đạo làm có thể từ đạo kinh bên trong lĩnh ngộ g a bí tịch võ công người hắn đối đạo pháp cực kỳ mất cảm lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề người đối với đạo lĩnh n ộ tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp năm lần kim võ học tông sư thời gian một ngày sáng chế hai bộ tại ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp phía trên kiếm pháp đồng thời cùng t i hữu hô bác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lại sáng chế một bộ uy lực tại mỹ nữ quyền pháp phía trên trường pháp hoàng thường võ đạo thiên phú có thể thấy được chút ít lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề người trên võ công tu luyện tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp đôi đối với võ công lý giải sẽ tại nguyên bản cơ sở càng thêm sâu ba lần kim nho đạo song tu hoàng thường sơ vị quan văn sau xuất gia tu đ tại nho đạo hai nhà đều có cực cao tạo nghệ lựa chọn cái này một tiên h phú tiêu đề nếu là người lựa chọn nho đạo song tu người tại nho đạo hai nhà thiên phú sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp năm lần kim người nhà tế thiên người nhà tế thiên pháp lực vô biên hoàng thường đã từng thảo phạt phương l ạ p một hơi giết phương l ạ p dưới chướng không ít pháp vương hộ pháp phương l ạ p đem người trả thù đem hoàng thường người nhà toàn bộ giết sạch hoàng thường lên cơn giận dữ cùng phương l ạ p bọn người triển khai chấm giết sau cùng càng là bế quan mấy năm sáng chế bao quát cựu âm tổng cưng ở bên trong hơn mười môn vóc ô n g lựa chọn cái này một tiên phú tiêu đề nếu là túc chủ một, thân một mình, tu luyện tốc độ cùng năng lực thực chiến đều muốn tại nguyên bản mức độ bên trên gia tăng ba lần kim q u y ề n pháp tôn g sư hoàng thường tinh thông rất nhiều võ học có thể rất nhiều võ công bên trong q u y ề n pháp nhất là t í n h xảo hắn sáng tạo lớn phục ma q u y ề n cửu âm chân kinh bên trong cũng thuộc về thượng thừa võ học lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tại q u y ề n pháp phương diện tu luyện tốc độ cùng n ộ tính sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp năm lần sáu kim hào hoa sáu kim hoàng thường thiên phú tiêu đề giống như là không cần tiền đồng dạng điên cùng xuất hiện nhiều loại tăng thêm t h u tính cũng là bên trong người nhà tế thiên cái này một thiên phú tiêu đề có chút chu hành hiện tại hoàn toàn chính xác coi là một thân một mình cũng không có người thân có thể hắn nếu là tuyển tương lai liền không thể lấy vợ sinh con cái này không phù hợp chu hành nhân sinh quy hoạch hắn nghĩ luyện công thế nhưng nghĩ vợ con n h i ệ t kháng đầu hắn còn chưa tới trầm mê luyện công một thân một mình tình trạng cái này một tiêu đề trực tiếp bài trừ về phần còn lại chu hành ánh mắt đặt ở cái thứ nhất cùng thất đức đạo nhân giống nhau như lúc nhất văn thiên ngộ thiên phú tiêu đề bên trên sau đó lại nhìn về phía cái thứ hai đạo pháp tự nhiên tiêu đề chu hành không do dự lúc này lựa chọn cái thứ hai đạo pháp tự nhiên thiên phú tiêu đề dựa theo kế hoạch của hắn hắn là muốn lựa chọn có quan hệ nội tính thiên phú tiêu đề sau đó đem ngộ tính xếp đứng lên sau đó lại đi nếm thử sáng chế hoàn toàn mới nội công tâm pháp có thể đi qua hôm nay một màn như thế hắn đã quyết định tìm một môn rèn luyện trung đan điền đạo gia tâm pháp thượng trung hạ ba cái đan điền tu luyện ba môn đạo gia tâm pháp như là đã quyết định hướng đạo ra con đường đi đi chu hành liền sẽ không dễ dàng sửa đổi có quan hệ nội tính thiên phú tiêu đề trừ h o à n thường chu hành tự nhận là cũng liền có thể từ đấu tự tăng trương t ă n phong vương trùng dương còn có tiêu giao từ các loại giải rác mấy người trên thân thu hoạch loại này tiêu đề so với trường pháp tông sư thậm chí là khí vận c h i tử loại hình thiên phú tiêu đề còn muốn hy hi hữu không ít chu hành rất tự hiểu rõ lựa chọn đạo pháp tự nhiên cái này một thiên phú tiêu đề tuyệt đối là có ích vô hại tương lai tuyệt đối có thể có tác dụng lớn theo trong đại não lại lần nữa truyền đến một trận thư thái cảm giác nhất là rõ rệt chính là hoàng thường g i ả n g những cái kia tối nghĩa khó hiểu đạo kinh nội dung tại trong thời gian thật ngắn đều bị hắn cho tiêu hóa hấp thu chu hành lấy lại tinh thần khoe miệng mỉm cười nhìn về phía trước người hoàng thường hoàng tiên bối cùng ngài cùng một chỗ học tập những ngày gần đây vạn bối được ích lợi không nhỏ chỉ là v ã n bôi còn muốn đi giúp thần hầu phụ ra cắt tiên sinh đệ tử vô tình trị liệu hai chân liền không nhiều cái dày hoàng thương khẽ gật đầu thấy tiểu long nữ hướng về tự mình nhìn đến lúc này đoán được hắn cái này vừa thu nhận đệ tử tâm tư gật gật đầu ngươi cái này h u y ề n âm kiếm pháp cùng thuần dương kiếm pháp luyện được rất có hỏa h ậ u huyền tố t r ư ở n g pháp cũng đã nhập môn về sau luyện tập nhiều hơn là đủ tuy nhiên luyện tập cũng phải coi trọng khổ nhàn kết hợp hôm nay luyện thời gian đủ lâu ngươi cũng nên thư giãn một tý về phần làm sao b u lỏng dĩ nhiên chính là đi theo chu hành cùng một chỗ đi ra ngoài chơi một chút hắn mặc dù là đạo sĩ nhưng cũng thành q u a thân nam nữ hoan á i sự tình hắn đều muốn thanh càng là cùng chu hành ở chung càng có thể cảm nhận được gia hỏa này m ị lực hắn đồ nhi trầm luân trong đó thực tế là bình thường sự tình chu hành nghe hoàng thường miết miệng huyền âm kiếm pháp thuần dương kiếm pháp cùng huyền tố t r ư ở n g pháp đều là hoàng thường sáng tạo võ công phía sau hai môn võ công ngược lại là không có vấn đề gì chu hành mỗi lần nghe được huyền âm kiếm pháp mấy chữ này thời điểm luôn luôn không hiểu thấu nghĩ đến phong vân bên trong này quỷ thần khó lường huyền âm thập nhị kiếm đương nhiên chỉ là đụng tên thôi uy lực của nó cùng độc cô cựu kiếm so sánh vẫn không nhỏ trên l Có, có t đây là đọc cô cựu kiếm không có đặc tính tiểu long nữ ra ngoài giải sâu một chút hắn cái này khi sư phụ cũng không thể nhàn rỗi một ngày thời gian có thể sáng lập ra võ công thực tế là bình thường hắn còn phải không ngừng đi đến mở rộng mới được tiểu long nữ thế nhưng là hắn đệ tử duy nhất hắn tự nhiên không hy vọng đồ đệ của mình gặp được nguy hiểm sáng chế một chút y lực mạnh mẽ võ công ra nói thế nào cũng phải đầy đủ bảo bối của hắn đổ nhi tự vệ hoàng thương động lực c h à n đầy từ lần trước sáng chế cựu âm chân kinh về sau hắn hồi lâu đều không có cảm nhận được loại này tính khiêu chiến m ư ờ i phần cảm giác hoàng thương tiến gian phòng chu hành cùng tiểu long nữ cùng hoàng t h ư ơ n g cáo biệt về sau rời đi tiểu viện liền thẳng đến thần hầu phủ mà đi thần hầu phủ là một cái chuyên môn vì hoàng đế cung cấp tình tiết vụ án cùng xử lý vụ án tổ chức cùng loại với minh triều cầm y địa vệ cũng trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế đương triều thần hầu phủ ngay tại trong nội thành nương tự hoàng thành tại thần hầu phủ một phía còn có bốn tràng phân tỏa t phân biệt là vô tình phụ trách chấn thủ tiểu lâu bên trong có dấu đại lượng kỳ chân dị bảo cổ vật tranh chữ đồng thời sắp đặt đại lượng cơ quan thiết thủ phụ trách chấn thủ cựu lâu bên trong cất giữ lấy cổ tịch kinh thư cùng các loại cổ quái kỳ lạ sổ cùng mấy trăm tòa la hán tượng bùn cùng cái khác chư thiên thần p h o tượng thiết thủ này bình thường liền tại bên trong luyện tập nội công truy mệnh phụ trách lão lâu bên trong chữ đại lượng hảo cựu truy mệnh cái này tiểu được tử thuần túy là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng còn có một tòa chính là những người còn lại tay cộng đồng phụ trách đại lâu bên trong, có dấu các loại binh khí, trong đó cũng không thiếu thần binh lợi khí đương nhiên đợi đến lanh huyết nhập thần hồi phủ cái này đại lâu liền sẽ về lanh huyết trấn thủ bố tòa lâu phân t ứ phía cứu tre chở chư cắt chính ngã cũng hay chư cắt chính ngã chăm sóc binh khí t h u ầ n tiểu cổ tịch cùng danh họa chính giữa thần hầu phủ một khi có việc đại tiểu lão cựu tứ lâu có thể lập tức phó viện binh chu hành từ lão lâu phương hướng đi qua h ắ n cùng tiểu long nữ thân ảnh căn bản liền không thể gạt được ở tại lão lâu truy mệnh hai người đứng xa xa nhìn thần hồi phủ liền có thể nhìn thấy chư cắt chính ngã còn có thiết thủ truy mệnh cùng ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn vô tình đám người thân ảnh bọn họ biết chu hành đến đây đặc biệt ra thấy chư cắt chính ngã bọn người tiến lên đón đến chu hành đầy mặt nụ cười một bộ hiền lành bộ dáng trước một bước tiến lên d ạ n g như vậy không biết còn tưởng rằng nhìn thấy thân nhân của mình ai thật đúng là đừng nói chỉ cần là cho hắn cung cấp kim sắc thiên phú tiêu đề vậy thật là cùng hắn thân nhân không hề khác gì nhau đây là chu hành đi theo đoàn dự học đoàn dự gia hỏa này kéo thấp hảo cảm bản sự tất cả đều dùng tại mộ dung phục còn có nhà của hắn đem trên thân đối với những người khác đoàn dự người ngoài kia giao tiếp phương thức đều có thể kéo cao đối phương độ thiệt cảm chu hành cảm thấy rất có tham khảo ý nghĩa đơn giản bắt chước tăng thêm trăm phần trăm chân thành khiến cho chư cắt chính ngã bọn người không khỏi có một loại như một xuân phong cảm giác chư cắt chính ngã cười chắt tay nhìn về phía chu hành ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều chu thần y là cái thành thật người a tiếp vào thư tín bất quá nửa canh giờ công phu liền xuất hiện tại thần hội phủ điều này nói do cái gì điều này nói rõ chu hành thu được tin về sau liền lập tức xuất phát chưa từng có một lát lưu lại tất cả mọi người cảm động hết sức chu thần y là người này có thể chỗ có bệnh hắn là thật cho chị mà lại cũng là thật để bụng gia cắt tiên sinh dược tài đều tể tụ a chu hành tại chư cắt chính ngã dẫn đầu hạ một bên đi vào trong vừa mở miệng hỏi chư cắt chính ngã gật đầu nói không tệ toàn bộ đều tệ tụ đã như vậy gia cắt tiên sinh binh quý thần tốc ta hiện tại liền vì vô tình cô nương trị liệu như thế nào chu hành đã có chút không kịp chờ đợi cũng không phải sốt ruột vì vô tình chữa bệnh mà chính là chu hành có thể rõ ràng cảm nhận được chư cắt chính ngã truy mệnh còn có thiết thủ ba người đối với hắn độ thân thiện đã tăng lên không ít nếu là lại thừa cơ đem vô tình bệnh tình chữa trị tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn độ thân thiện coi như không thể trực tiếp đạt tới tám năm đại quan cũng có thể vì hắn tỉnh ra không ít khí lửa tới đằng sau khe nhỏ sông dài đồng d ạ n g có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mục tiêu về phần vô tình nói câu thực tế chu hành nhìn không ra giới cô nương h ỉ nộ không lộ căn bản mục đến tình cảm t h ư ờ n như là lần đầu tiên gặp mặt tiểu long nữ tuy nhiên tiểu long nữ thuộc về là tại trong cổ mộ rất ít cùng ngoại giới người giao lưu về sau cùng chu hành thời gian trung đụng nhiều về sau lời nói cũng trở nên hơi nhiều một ít vô tình thì là không phải vậy nàng từ đầu đến cuối đều rất chẩm mặc cái này khiến chu hành cũng không hiểu rõ vô tình đối với hắn độ thân thiện đến t u ộ cùng đến bao nhiêu đi vô tình cô nương gian phòng đi muốn tại nàng trên đùi khai đao các loại chữa khỏi về sau vừa vặn nằm xuống nghỉ ngơi tỉnh đổi lại gian phòng mặt khác nhưng có giấy bút chu hành nói chư c ắ t chính ngã gật gật đầu mang theo chu hành hướng về vô tình ở lại tiểu lâu đi đến còn an bài nhân thủ đem dược t à i toàn bộ đều lấy ra kim kiếm vô tình nhẹ nói sau lưng một người mặc thanh sam tay cầm trường kiếm thị nữ đi lên phía trước trong tay phản g phất ảo thuật giống như thêm ra giấy bút đây là vô tình dưới trướng bốn kiếm hầu một trong kim kiếm vàng bạc đồng sắt bốn kiếm hầu ngày bình thường phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày chu hành lúc này đem những dược liệu kia cách dùng dùng lượng nó ra để cái này tiểu thị nữ hiện tại liền có thể đi nấu thuốc yên tâm mặc dù biết trên c h â n động đao có thể ta để các ngươi chuẩn bị dược tài bên trong có một ít dược tài có thể đem ra p h ố i chế dược cao bôi ở vết sẹo chỗ có thể loại trừ vết sẹo tuyệt đối sẽ không lưu sẹo vô tình dù nói thế nào cũng là nữ tử thích t r ư n g diện là nữ tử thiên tính tuy nhiên nàng mặt ngoài vân đạm phong khinh nhưng trong lòng tuyệt đối là mười phần để ý chu hành c h i kị cực mặc kệ là vì thiên phú tiêu đề cũng tốt vẫn là vì chưa khỏi bệnh h o ạ n cũng được hắn có thể nói là đem các mặt đều cho lật cân nhắc đến mấy người rất nhanh liền đến vô tình trong phòng vô tình hai tay tại trên xe lăn nhấn một cái cả người liền lăng không mà lên trực tiếp rơi vào trên giường an toàn ngồi ở phía trên chu hành đi lên phía trước g i a hiệu vô tình dối ra hai tay hắn lần trước chỉ là nghe thiết thủ truy mệnh cùng vô tình dạng thuật nàng hai chân tình huống tuy nhiên có thể trị liệu đồng thời xác định đại khái trị liệu thủ pháp nhưng nếu là muốn xác định một hồi cụ thể trị liệu trình tự vậy thì phải chức vì vô tình bắt mạch mới có thể xác định không nên hỏi vì cái gì không tại mấy tháng trước liền cho vô tình bắt mạch như thế hình dung đi cùng một đạo lý giống nhau kiểm tra thân thể khẳng định phải ở thủ thuật cùng ngày thậm chí một ngày trước tiến hành lấy số liệu đến thuyết minh có thể hay không khai đạo chu hành cũng giống như vậy đạo lý vô tình dối ra hai tay chu hành hai tay đặt ở vô tình trên cổ tay hai tay cùng lúc bắt mạch chúng y bắt mạch cho tới bây giờ liền không có cái gì nam trái nữ phải thuyết pháp nam tử cũng tốt nữ tử cũng được bắt mạch thời điểm đều muốn đem hai tay mạch c h ư cắt chính ngã bọn người thấy chu hành m ạ c h nhữ lại càng ngày càng sâu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút không sợ trời không sợ đất liền sợ đại phu cao m ạ c h a chu thần y kể c h ư cắt chính ngã nói khẽ hắn cũng hơi biết y lý lý thuyết y học bằng không thì cũng sẽ không sáng chế bán đoạn cầm loại này liệu thương tấn công hắn trước đây cũng thay vô tình bắt mạch cũng không có phát hiện thân thể của nàng có cái gì dị thường a cái này có thể trị ngược lại là có thể trị chính là chu hành n ế t miệng thấy chu hành một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ c h ư cắt chính ngã n h á y mắt dây hiểu vô tình thương tổn trên chân chu hành còn nói khai đao cái này không hiện thấy một cách dễ dàng a vô tình chỉ sợ là muốn thoát y váy chu thần y kìa giang hồ nhi nữ bất tất câu nệ những ngày tiểu tiết vô tình sẽ không để ý chúng ta cũng sẽ không để ý ngươi cứ yên tâm chị là được chứ cắt chính ngã dứt lời liền với tay ra hiệu mọi người rời đi tiểu long nữ nhìn xem chu hành gặp hắn chậm rãi lắc đầu không nói một lời đi theo chư cắp chính ngã ra khỏi phòng tiểu long nữ ra khỏi phòng đồng thời vẫn không quên đem cửa phòng mang lên chỉ để lại chu hành cùng vô tình hai người trong phòng khu c u vô tình cô đ ư ơ n g tại hạ đọc h i ể u xuân thu chính là chính nhân quân tử chu hành đơn giản tìm tử trước đơn giản tự giới thiệu một phen chu hành bên này mà ấp úng vô tình lại là treo lên thẳng cầu toàn thoát nhìn xem vô tình này chăm chú bộ dáng chu hành v ẫ n bách c h i sắc cũng là dần dần biến mất nghiêm mặt nói cũng là không cần quần thoát là được c h ư một trăm hai mươi b ố một lần ba kim thu hoạch lớn vô tình k ẽ gật đầu không nói hai lời liền muốn đem quần thời ra lưu một đầu quần lót l i ề n tốt chu hành nhắc nhở vô tình nếu là thật thời sạch chỉ sợ hắn đều không có tâm tư chữa bệnh lưu một chút đi kiểm tra khóa vị trí cho che khuất l i ề n tốt vô tình gật đầu cổ đại quần lót là cả một đầu đem chọn chân đều cho lật bao trùm chu hành cũng không dài dòng hai tay v ẩ y một cái vô tình trên người quần lót nhất thời thêm ra hai đạo lỗ hổng chu hành hướng xuống kéo một cái một đầu quần dài trực tiếp bị hắn cho xé thành một đầu quần ngắn ân ngăn trở bộ vị mấu chốt còn không ảnh hưởng hắn hạ đao chu hành hài lòng gật đầu đem tùy thân mang theo túi châm còn có cái hòm thuốc cho lấy ra từ đó chọn lựa một chút khai đao cần thiết tiểu đao cùng kim khâu về sau đem đao cụ cùng kim khâu bày ra trình tề chu hành trong tay cầm châm một đ ộ nghiêm túc lại chuyên chú tư thế chu hành nhanh chóng hạ châm đem ngân châm đâm vào vô tình hai chân đại huyệt phía trên đem nội lực quán chú tại trên ngân châm nội lực của ta sẽ dọc theo châm đuôi tiến vào h u y ệ t đạo của ngươi kinh mạch bên trong ngươi nhiều năm bất động hai chân kinh mạch khó tránh khỏi sẽ ngăn chặn ta trước hơi thông một phen chu hành chi kỷ cực chủ động cùng vô tình trò chuyện muốn dùng cái này đến trừ khử vô tình khẩn trương trong lòng cảm gi chu hành nếm thử đem ngữ khí c h ậ m dần hắn chất lượng phục vụ là nổi danh tốt chỉ cần người bệnh dùng tiền vậy hắn không chỉ có sẽ phụ trách người bệnh thân thể khỏe mạnh hắn sẽ còn để người bệnh tâm lý bảo trì đầy đủ vui vẻ chu hành vừa nói một bên túi đầu hướng vô tình nhìn lại vừa định nói lên hai câu lại là đ ố n g nhiên sửng sốt động tác trong tay cũng không khỏi đến dừng một cái làm sao vô tình mở miệng hỏi nguyên bản thâu phát nội lực chu hành giờ phút này đ ố n g nhiên dừng lại nàng tuy nhiên không cảm giác được có thể chu hành tại đối ngân châm thâu phát nội lực thời điểm châm đuôi rung động không ngừng phát ra trận trận vù vũ thanh âm hiện tại này một đạo vù vũ không có chuyện không có chuyện chu hành lắc đầu khoe miệng nụ cười lại là so á cờ đều muốn khó ép chu hành đã làm tốt vô tình độ thân thiện đến tám năm chuẩn bị dù sao vô tình tê liệt mười mấy năm hắn nếu là có thể một lần nữa đứng thẳng hành tẩu cái này một phần ân tình thực tế quá lớn vô tình độ thân thiện tăng vọt là khẳng định có thể chu hành nhìn g tính vạn tính đều không có tính tới vô tình độ thân thiện thế mà hiện tại liền đạt tiêu chuẩn nhìn xem vô tình trên đầu này kim lắc lư tám năm chu hành khoe miệng mịt cười thật sự là không hiểu rõ chân còn không có chữa khỏi đâu liền sẽ gai ý phục độ thân thiện liền đủ nữ nhân a là thật phức tạp chu hành cũng không nhiều lời tả h ư u hô bác thủ đoạn trực tiếp bị hắn cho dùng đến nhất tâm nhị dụng vừa hướng ngân châm thâu phát nội lực một bên dùng ý niệm đem vô tình thiên phú bảng cho mở ra chu hành định thần quan sát tỉ mỉ đứng lên vô tình thiên phú bảng là như vậy vô tình độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu đề bên trong tùy ý tuyệt một kim ám khí chi vương vô tình trên ám khí thiên phú mười phần xuất chúng tự mình tìm tòi một bộ cực kỳ tinh diệu ám khí phát xạ thủ pháp cho dù là đơn giản nhất phi tiêu phi nào tại trong tay nàng cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tại khinh công bên trên tu luyện tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng ba lần ngươi tại khinh công bên trên mộ tính sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng hai lần kim lộ tính hơn người vô tình hai chân đều phế ấn lý thuyết không cách nào tu tập võ công có thể hắn lại là bằng vào mình thiên phú hơn người Nộ mượn một bộ ra kim í n bản lĩnh, đồng h thế h dựa t ờ đ e hắn dung nhập dung vào kinh c ô người cùng ám khí thủ pháp bên trong, xông ám pháp ám khí khí thủ ra v ơ ngươi cơ n tiên chọn cái này một thiên phú đề, nộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng 6 thành.、Kim、kinh n g gia g tuổi. một tiêu tại cái Kim Lựa của phú đề, ư sẽ sở nghị lực vô tình khi còn nhỏ từng thảm tao mười ba hung độ diệt môn hắn cũng bởi vì kinh m ạ n h bị hao tổn mà hai chân tàn tật muốn lấy xe lăn thay đi bộ mà lại cả đời không thể tu luyện trong ngoài v õ công có thể không tình cũng không bởi vậy cảm thấy nội trí thất bại ngược lại nỗ lực khổ đọc nghiên cứu các môn học hỏi tại sư ba áo trời cư sĩ chỉ điểm luyện thành phá khí thần công băng vào nhẹ như lông hồng có thể nặng hơn thái sơn chi tâm pháp cùng kiên cường ý chí cùng nghị lực sông r a lớn như vậy tên tuổi lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi nghị lực sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên g i a tăng hai lần kim cách không thủ vật vô tình tại cách không thủ vật công phu thượng diện rất có thành tích có thể nội lực thao túng rất nhiều nhỏ bé đồ vật vô tình lấy cách không thủ vật thao túng rất nhiều á m khí uy lực mười phần lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi đang nghiên cứu cách không thủ vật thời điểm phương diện này nộ tính sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên da tăng ba lần kim thẩm vấn tăng trưởng lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề người đ a n g tra hỏi thời điểm làm cho đối phương nói ra chân tướng s á t x u ấ t thành công cùng phát hiện đầu mối tỷ lệ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng gấp một ư ơ i sáu cái kim sắc tiêu đề đồng dạng mười phần hào hoa nếu là cái này vô tình cũng cùng trong phim ảnh vô tình sẽ đ ộ c tâm thuật chỉ sợ sẽ còn nhiều hơn một cái đ ộ c tâm loại hình thiên phú tiêu đề chu hành căn bản không do dự trực tiếp lựa chọn mộ tính phương diện thiên phú tiêu đề ám khí cùng khinh công phương diện đối chu hành đến nói đủ là được trước mắt mà nói cũng không sốt ruột về phần nghị lực phương diện thiên phú tiêu đề nói câu thực tế những cái k i a trong sách các nhân vật chính trừ đoàn dự cùng hư chúc loại này bật hặc chống nít cái nào không có nghị lực tương lai có rất nhiều cơ hội tuyển có quan hệ nghị lực thiên phú tiêu đề về phần cách không thủ vật liền lại càng không cần phải nói cầm long công còn có khống hạ công loại hình cách không thủ vật công phu chu hành luyện vẫn là rất thuật tay bây giờ chu hành cùng trước đó ý nghĩ đồng dạng vẫn là muốn lấy ngộ tính làm đầu nếu là đụng phải có quan hệ đạo thiên phú tiêu đề vậy liền tuyển cái này một cái kể từ đó tương lai hắn lại tìm đến một môn rèn luyện trung đan điển nội công thời điểm mới có thể ba thứ kết hợp chu hành lựa chọn này có quan hệ nộ tính thiên phú tiêu đề về sau theo trong đại não lại lần nữa truyền đến này cảm giác quen thuộc chu hành khỏe miệng nụ cười càng rõ ràng vô tình nhìn xem chu hành này cười hì hì dáng vẻ rốt cuộc không kèm được sắc mặt hơi hơi p h í m h ồ n g đem đầu ngặt sang một bên người này nhìn xem hai chân của nàng cười ngây ngô thấy thế nào làm sao không thích hợp khu khu ta muốn bắt đầu động đao chu hành cũng phát hiện thái độ của mình có chút không đúng nhẹ nhàng tăng h á n g một cái liền chuẩn bị động đao mở làm vô tình đã thành công giải quyết ngoài cửa còn có ba đâu đem ba người kia thiên phú tiêu đề cũng nắm bắt tới tay vậy hắn chuyến này biện kinh hành trình cũng coi là chuyến đi này không tệ mà muốn giải quyết ngoài cửa này ba người rất đơn giản để bọn hắn nhìn thấy hiệu quả là được chu hành hiện tại nhiệt tình chắn đấy trước châm cứu gây tê sau đó khai đao một canh giờ đảo mắt liền đi qua cửa ra vào truy mệnh cùng thiết thủ hai người đều có chút khẩn trương tại cửa ra vào đi tới đi lui sợ một hồi chu hành sau khi đi ra cùng bọn hắn đến bên trên một câu thất bại loại hình lời nói chư cắp chính ngã thấy hai người đi tới đi lui đi hắn có chút tâm p i ề n vừa định mở miệng nói lên hai câu liền nghe được chu hành thanh âm từ trong nhà văng lên đem thuốc bắt đầu vào đến thoại âm rơi xuống thiết thủ bay thẳng cuốn đi hướng vẫn buốc lên đằng đằng nhiệt khí ấm sát thuốc hai tay rối ra đem ấm sát thuốc nâng ở trong tay p h ả n phất không phát hiện được ấm sát thuốc nhiệt độ chứ cắt chính ngã bọn người dẫn đầu đi vào tiểu long nữ theo sát phía sau bốn người vừa vào nhà liền thấy vô tình nằm ở trên giường trên thân đã đắp kín mển ở một bên trên mặt đất đặt vào mấy cái chậu đồng bên trong đều là dòng máu cùng nhiễm tiên huyết băng gạc vô tình mở to hai mắt vợ môi có chút trắng bệnh trong mắt đều là nước mắt thế thúc ra hai chân có chi giác vô tình không kèm được đây là nàng lần thứ nhất ở những người khác trước mặt rơi lệ bây giờ tê dại sức lực vừa qua khỏi vô tình chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác đau đớn từ hai chân đánh tới tuy nhiên rất đau có thể không tình trong lòng lại là chỉ có tâm tình vui sướng thời điểm trước kia dù là nàng dùng kiếm đâm hai chân của mình vẫn còn vô c h i giác hiện tại hai chân đau đớn nàng lại là cảm giác mình là người bình thường ba người liên tục gật đầu trên mặt đều là vui mừng thiết thủ kích động nhất chu hành hướng về ba người này trên đầu nhìn lại khỏe miệng lại lại d ơ lên lại lần nữa trở nên so á cờ còn khó hơn ép không ra hắn sở liệu tại vô tình khôi phục tri giác nháy mắt thiết thủ cùng truy mệnh hai người độ thân thiện đều đạt tới yêu cầu t h i ế t thủ độ thân thiện thậm chí trực tiếp xông lên chín mươi đại quan nếu như không phải lo lắng cho mình động tác quá dọa người hắn thậm chí muốn cho chu hành đập hai cái chứ cắt chính ngã độ thân thiện còn chưa tới tám năm chu hành cũng làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý bình thường đến nói rất dễ dàng đúng người bông u xuống phòng bị hoặc là một bầu nhiệt huyết giống như là thiết thủ cùng truy mệnh hoặc là cũng là nhìn thấu người trong thiên hạ giống như là quý hoa lão tổ hoàng thường còn có thất đức đạo nhân như vậy loại người này độ thân thiện là dễ dàng nhất tăng lên cái trước chỉ cần để bọn hắn cảm kích hậu giả thì là cẩn chân thành đối xử mọi người chứ cắt chính ngã kẹp ở trong hai cái ở giữa tại u y n cự tuyệt thiết thủ quyền pháp cùng nghị lực thiên phú cùng truy mệnh khinh công cùng thối pháp thiên phú về sau chu hành quả quyết lựa chọn hai người ngộ tính thiên phú khiến cho ngộ tính của hắn lại tại nguyên bản cơ sở bên trên tăng trưởng gần một lần chu hành mười phần thức thời đem không gian lưu cho bốn người mình thì là mang theo tiểu lòng nữ ra khỏi phòng chu hành đứng tại cửa ra vào trong lòng đã tại nghĩ ngợi như thế nào đem chư cắt chính ngã độ thân thiện cho chồng đến tám năm chân thành đối xử mọi người đây là khẳng định nhưng cũng không thể lên vội vàng đi liếm chu hành chính suy nghĩ nơi cửa liền vang lên một đạo thanh âm quen thuộc chu thần y có đó không chu hành lấy lại tinh thần hướng về cửa viện nhìn lại chỉ thấy một người mặc thái giám phục sức lao thái giám chính cười nhẹ nhàng đi lên phía trước chính là trước đây cho chu hành dẫn đường đi tìm quý hoa l á o tổ cái kia lao thái giám hắn gọi cái gì tới t h ư n g h ư là gọi lưu đức chu hành cũng không biết chính mình có phải hay không nhớ lầm dù sao xưng hô lưu công công khẳng định là không có chạy lưu công công chu hành vừa cười vừa nói ngươi tìm ta không phải là sư bá có chuyện tìm ta lưu công công vội vàng k h o á t tay tiểu nhân nhưng không đảm đương nổi chu thần y h i một câu lưu công công chu thần y h i bảo tiểu nhân tiểu đức t ử chính là nếu để cho lão tổ biết được tiểu nhân thực tế là đảm đương không nổi hồi chu thần y h i lời nói cũng không phải là lão tổ mời mà chính là một người khác hoàn toàn muốn mời chu thần y đi qua phủ một lần chỉ là chu thần y tại thần hầu phủ trong tiểu lâu người kia chỉ sợ bị sập cửa vào mặt liền tiến cung thấy bệ hạ bệ hạ lúc này mới phái tiểu nhân đến đây để tiểu nhân hỏi m ộ t chút chu thần y có thể nguyện gặp nhau lưu công công r ứ t lời vội vàng nói bổ sung chu thần y thì không nên hiểu lầm đây cũng không phải là là mệnh lệnh của bệ hạ chỉ là như thường lệ hỏi một chút tôi h nếu là chu thần y thì không nguyện ý tiểu nhân cái này trở về tuyệt này mông nguyên t i ệ u mẫn quân chúa nghe được chỗ này chu hành mày nhắc lại mông nguyên t i ệ u mẫn quân chúa lưu công công liền vội vàng gật đầu hồi chu thần y không tệ theo lý thuyết chỉ là tiến tiểu lâu hỏi thăm chu thần y thì có nguyện ý hay không hội kiến này mông nguyên q u ậ n chúa tôi h tính không được cái đại sự gì có thể tiểu nhân chỉ sợ bọn thủ hạ đập vào chu thần y lý ể lại thêm này t i ể u mẫn quận chúa nói là muốn nói với chu thần y lý ể một cọc việc quan hệ chu thần y l an nguy đại sự tiểu nhân lúc này mới đi một chuyến lưu công công thái độ thực tế quá kính cẩn chu hành đều có chút không quen đã như vậy vậy ta phải ra ngoài gặp một lần a nếu là tầm thường bái phỏng chu hành cũng không muốn cùng triệu mẫn gặp mặt giới nương môn mà thực tế quá thông minh chu hành là ưa thích cùng người thông minh liên hệ có thể điều kiện tiên quyết là những người thông minh này đừng đem mình tiểu thông minh dùng tại trên người mình nhưng bây giờ khác biệt việc quan hệ an nguy của hắn hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng làm sao liền quan hệ an nguy của hắn chu hành trong lòng đã có suy đoán hắn đoạn đường này đụng phải những cái kia các đại môn phái thi thể có lẽ triệu mẫn có thể cho hắn đáp án chu hành quay đầu nhìn về phía trong phòng thấy c h ư c á t chính ngã vẫn đang cùng vô tình trò chuyện đơn giản cho vô tình bốn kiếm hầu lưu lại lời nhắn về sau liền tại lưu công công dẫn g i t hạ đi ra tiểu lâu tại tiểu lâu cửa ra vào một chiếc xe ngựa dừng sát ở ven đường một bóng người chắp hai tay sau lưng cứ như vậy đứng tại trước mặt xe ngựa thấy chu hành đi ra trên mặt người kia lúc này thêm ra một vòng nụ cười người này không phải người bên ngoài chính là triệu mẫn chu thần y thì từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a r i ệ u mẫn cười chắp tay nói chu hành chắp tay hoàn lễ liếc liếc một chút t r i ệ u mẫn sau lưng chỉ thấy kim luân pháp vương a đại a nhị a tam còn có thần tiến tam hùng lại là không gặp huyền m i n h nhị lao cùng bách tổn đạo nhân thân ảnh tiểu nữ tử có tự mình hiểu lấy chu thần y n n g u y ệ n ý ra gặp nhau tuyệt không phải bởi vì tiểu nữ tử tư sắc tất nhiên là cùng chuyện này quan chu thần y thì an nguy đại sự có quan hệ đã như vậy chúng ta liền trực tiếp cắt vào chủ đề chu thần y trên xe ngựa một lần chịu mẫn đưa tay ra hiệu bên cạnh xe ngựa a đại lúc này đem xe ngựa màn xe xúc lên lấy chứng minh trong xe ngựa giống tuyết tuyệt không nguy hiểm triệu mẫn dẫn đầu lên xe chu hành vẹn vẹn do dự một chút thôi liền lên xe ngựa tiểu long nữ càng là không chút do dự t h i t r i ể n ra khinh công thân pháp giống như quỷ mị trực tiếp ngồi tại chu hành bên cạnh triệu mẫn sững sờ một chút thấy chu hành tuyệt không nhiều lời liền không còn xoắn suýt ba người ngồi chung sự tình liền đem ánh mắt đặt ở lưu công công t r ê n h thân lưu công công ta mời chu thần y ăn một bữa cơm dao dưa liền đem hắn trả lại ngươi có thể trở về cùng p h ụ mệnh lưu đức mí mắt hơi hơi t r ư ờ hợp khỏe miệm giơ lên toàn vẹn không có đối chu thần y an nguy thắng qua hết thảy tại chu thần y trở về trước đó cha ra sẽ không rời đi n ử a bước lưu đức cử động lần này liền kém chỉ vào triệu mẫn cái mũi nói hắn không tin được các ngươi bọn này dị tộc triệu mẫn cười cười đây là các ngươi hoàng đế ý của bệ hạ lưu đức nghe vậy chỉ là cười cười tuyệt không nói thêm cái gì quay người đứng tại xe ngựa một bên khác triệu mẫn thấy thế cũng không tốt nhiều lời liền nhìn về phía chu hành chuẩn bị đem sự tình là bài chu thần y n g ư ơ i này trên đường tới phải chăng có không tầm thưởng sự tính phát sinh chu hành hít mắt lại gật đầu nói có ta đầu tiên là tại lôi cổ sơn đụng phải các đại môn phái đệ tử thi thể sau từ trường a n đến biện kinh trên đường ta lại đụng phải không ít trong giang hồ các đại môn phái đệ tử thi thể triệu mẫn miết miệng thở dài hơn phân nửa là huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân gây nên triệu mẫn chém đinh chặt sát nói nàng lần này đến đây cũng là nói chuyện này bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao đối huyền minh thần trưởng bị chu hành lấy đi sự t ỉ n h canh cánh trong lòng lại thêm chu hành này h à n khí nghiêm nghị nội lực càng là khiến cho ba người ngấp nghẽ vô cùng việc quan hệ huyền minh phái truyền thừa đối với chuyện như thế này mặt liền ngay cả nàng đều nói bất động đã hạ quyết tâm ba người triệu mẫn cũng không có cách nào đã nói không thông đạo lý cái kia chỉ có thể cùng ba người tại chu hành vấn đề thượng diện tạm thời phân rõ giới hạn để tránh để chu hành coi là đối phó chuyện của hắn là mông nguyên một tay sách lược chu hành võ công có cao hay không tạm thời không nói liền hướng hắn này dùng độc thủ đoạn nếu là không có cơ hội tuyệt hảo ngu ngốc mới có thể lựa chọn ra tay với chu hành đâu ngày đó tại hạnh tử lâm khói độc đều có thể bị chu hành cho phá giải này nói một cách khác chu hành trong tay phải chăng cũng có cùng loại khói độc nếu là liều lượng đủ lớn cái kia có thể không bao trùn nguyên một t o à thành trì loại chuyện này nếu là không trước đó nói rõ ràng ngẫm lại liền nghĩ mà sợ a vẫn là câu nói kia không có hoàn toàn nắm chắc liền đối với chu hành động thủ đều là ngúng ố c nàng mới đầu cũng cho là như vậy huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân võ công cao thủ quả thật đáng ngưỡng mộ nhưng nếu là cùng mấy cái thành trí bách tính so ra ba người này liền lộ ra chẳng phải trọng yếu tuy nhiên nghe chu hành kiểu nói này nàng cũng là nháy mắt phân tích ra ba người kế hoạch kích động các đại môn phái cùng một c h ỗ động thủ a tuy nhiên không thể không nói huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân dùng thủ đoạn này hoàn toàn chính xác đủ tinh minh chỉ là nhiều người liền nhất định có tác dụng a triệu mẫn đối với cái này đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi c h ư một trăm hai mươi lăm thần bí hắc y hiền h â n mơ hồ dựa theo triệu mẫn thuyết pháp những n à y tiểu động tác tất cả đều là huyền minh nhị lao còn có bách tổn đạo nhân gây nên đồng thời cùng bọn hắn mông nguyên triệu đình không có một mao tiền quan hệ huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân ba người tâm nhãn một cái so một cái tiểu huyền minh thần trưởng có thể nói là bọn họ lập thân gốc dễ bây giờ vì triệu mẫn an n g uy không thể không đem huyền minh thần trưởng đưa ra nhưng bọn hắn làm sao lại cam tâm rời đi hạnh tử lâm về sau ba người này liền bắt đầu mình nưu đồ tại lúc mới bắt đầu nhất bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao làm u ố n triệu mẫn g ú t bọn hắn nguyên hành bên người cũng chính là minh thần trưởng mặc dù là chủ yếu có thể chu hành ngâm hàn vô cùng nội công đối bọn hắn đến nói đồng dạng mười phần trọng yếu nguyên minh thần trưởng tăng thêm cái này thần bí nội công tâm pháp chưa hẳn liền không thể để bọn hắn tiến thêm một bước tại huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân xem ra bọn họ vì mông nguyên bán mạng thời gian mấy chục năm lại thêm chu hành cự tuyệt triệu mẫn mời chào triệu mẫn tất nhiên sẽ yên tâm thoải mái địa giúp bọn hắn đối phó chu hành nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới triệu mẫn căn bản liền không có chuẩn bị giúp bọn hắn thậm chí muốn ngăn cản ba người bọn họ chỉ là bách tổn đạo nhân võ công ở chỗ này bày biện cho dù là đang lừa nguyên triệu đình hắn tuy nhiên không phải mạnh nhất nhưng cũng có thể xếp hàng đầu nghe theo triệu mẫn mệnh lệnh chỉ là xem ở hoàng đế còn có vinh hoa phú quý trên mặt mui a hắn bởi vì huyền minh thần trưởng ra tay với chu hành căn bản chính là chuyện hợp tình hợp lý triệu mẫn không có quyền ngăn cản song phương ngả bài về sau triệu mẫn liên tục nói rõ nếu là bách tổn đạo việc này không có quan hệ gì với mông nguyên bách tổn đạo nhân tuy nhiên khó chịu nhưng cũng biết triệu mẫn đang lo lắng cái gì chu hành dùng độc bản lĩnh đủ để được x ư n g tụng là nổi tiếng thiên hạ ngày đó chu hành có thể phá giải hạnh tử lâm khói độc này lưu l o á t trình độ cho hắn một loại người áo đen kia cũng là chu hành an bài hảo giác nếu là nghĩ như vậy chu hành tám chín phần một ư ơ i trong tay cũng có loại độc này khói nếu là có thể đem chu hành cho giết vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát nhưng nếu là để chu hành cho trốn tham dự vây giết hắn người một cái đều c h ố n không loại độc này k ó i nếu là thật sự dùng tại mông nguyên thành trì nói như vậy chỉ cần chu hành học một tay dịch dung thuật thiên hạ tuyệt đối không ai có thể nhận ra hắn triệu mẫn không dám t r e o chọc chu hành nhưng cũng nói được đã như vậy bọn họ liền mình làm người chết vì tiền chim chết vì ăn chu hành giải độc bản lĩnh hoàn toàn chính xác lợi hại có thể hắn dùng độc bản lĩnh vẹn vẹn thể hiện tại đối phó ác nhân cốc á c nhân trên thân trừ cái đó ra liền không có bao nhiêu biểu hiện hắn dùng độc thủ đoạn số lần chỉ cần lợi ích đủ nhiều hắn tin tưởng sẽ có không ít người động tâm nhiều như vậy giang hồ môn phái trường môn vo công của bọn hắn lại há có thể là những cái kia ác nhân cốc á c nhân có thể so sánh mà bọn họ muốn làm cũng là tận lực đem hạnh tử lâm khói độc cùng chu hành bỏ qua một bên quan hệ miễn cho đám người này bởi vì loại độc này khói mà sợ ném chuột vỡ bình lại một cái chính là bốn phía tham viếng khuyến khích lấy những n à y giang hồ môn phái ra tay với chu hành hắn cũng không cần nói khác đem ngày đó hạnh tử lâm chu hành cầm tới những cái kia thần công bí tịch thuật lại một lần liền đầy đủ ba người tin tưởng chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn tuyệt đối sẽ có người bí quá hóa liều chỉ cần tham dự người đủ nhiều khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người ngồi không yên chu hành tuyệt không đem triệu mẫn mà nói để ở trong lòng quay đầu nhìn về phía đối phương cười hỏi sau đó thì sao triệu mẫn ngầm đầu nhìn về phía chu hành chu thần y đi ấy mục đích chuyến này của ta chỉ có một cái cùng bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão kéo thành quan hệ các ngươi song phương tự hoán cùng ta mông nguyên không quan hệ các ngươi đả sinh đả tử chúng ta tuyệt không lẫn vào nếu là lần này kiết nạn chu thần y đi ấy may mắn không chết mong rằng chu thần y không muốn đem cái này một khoản toán tại ta mông nguyên trên đầu triệu mẫn có loại cảm giác chu hành m ệ n h sẽ rất cứng rắn dù là bách tổn đạo nhân khuyến khích toàn bộ người trong giang hồ đối địch với chu hành chỉ sợ cũng không có thể thương tổn tính mạng của hắn chu hành gật gật đầu oan có đầu nợ có chủ ta sẽ không o a n u ổ n g cùng chuyện này người không liên quan nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào muốn đối phó ta người ai như muốn giết ta ta diệt cả nhà của hắn bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao đã là cái người chết ta nói nhìn xem chu hành cái này một bộ lực lượng mười phần dáng vẻ triệu mẫn không khỏi thở một hơi nàng hiện tại chỉ nghĩ may mắn mình chưa từng quyết định đối chu hành độc thủ chu hành đích thật là lực lượng mười phần Những trầm h hắn nhưng không có nhàn ờ giờ i này có o n nước, g chỉ c n chen ộ một t chút trời tối đều có thể xuất ra một chút thời trí chắc chắn có, chú lúc có chẩm hành phối gian, đến sẽ mỗi ra đều vũ thiên dạ chính m vũ thiên h dạ c là đường môn vạn độc ghi chép bên trong ghi lại độc dược sử dụng thời điểm đưa nó nhỏ vào trong nước gặp được ánh nắng sau k h u ế t tán kinh đường hô hấp truyền bá mà lại ánh nắng càng mạnh độc tính cũng càng mạnh danh sưng công tác phí giết sạch thành độc dược này thụ chiếu sáng u i lực nháy mắt tăng cường nghìn lần và lần nhưng là người trúng độc cũng sẽ không lập tức chết đi mà chính là lâm vào một loại chết cứng trạng thái nếu như tại mười hai canh giờ bên trong không có đạt được giải dược sẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại trầm vũ thiên dạ chính là đường môn tiền bối ngoại ý muốn thu hoạch được độc dược này trải qua một ngàn cái đêm tối lịch luyện m à t h à n h trong lúc đó không thể thấy một điểm ánh nắng nếu không phí công n h ọ c s ứ c cho nên đến cái trầm vũ thiên dạ tên có thể đi qua đường môn lịch đại cải tiến l u y ệ n chế điều kiện đã sớm không như thế hạ khắc có thể hắn phối trí thủ pháp sát thực khá phức tạp cho dù là có đan phương nơi tay nhưng muốn phối trí thành công chỉ sợ không cao hơn một tay số lượng mấy trăm năm trước người h á n quốc gia vì đông doanh s ầ m lấn đường môn tiền bối đã từng dựa vào c h ậ m vũ thiên dạ đ ổ diện đông doanh quốc đô xông ra huy danh hiển hách chu hành một bên luyện công một bên phối trí c h ậ m vũ thiên dạ tốc độ tự nhiên không có bình thường phối trí nhanh như vậy có thể hắn chỉ cần rút ra bốn ngày thời gian đến liền có thể đem trậm vũ thiên dạ cho phối trí ra nói như vậy chu hành ước dị bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao dẫn người đối phó hắn đâu đến lúc đó vừa vặn thử một lần trậm vũ thiên dạ huy chu hành cũng nhìn ra không làm ra một chút động tình lớn bọn này người trong giang hồ thật đúng là sẽ không sợ hắn chu hành r ứ t lời liền muốn xuống xe rời đi về phần đi ăn cơm cái gì hắn bây giờ không có hứng thú phải biết sự tình hắn đã biết có cùng triệu mẫn ăn cơm công phu kia chẳng bằng cùng chư cắt chính ngã hảo hảo khắp nơi tăng tiến một chút tình cảm liền kém như thế khẽ run dậy chu hành tay phải vừa mới đụng phải d è m ngoài cửa liền vang lên một đạo tiếng xe gió chu hành mày nhăn lại lúc này rút tay về một mũi tên xuyên phá rèm trực tiếp đâm vào ba người dưới chân chu hành không cần suy nghĩ tay phải n ô ra trực tiếp bắt lấy triệu mẫn cái cổ Quân chúa coi chừng. chu ú a coi hành đầu tiên là nhìn về phía trước chỉ nhìn thấy hiện một đám hắc y nghệ nhân cùng kim luân pháp vương còn có lưu công công bọn người giao thủ với nhau sau đó dọ xét chung quanh khá lắm ra khỏi thành ta mời ngươi ăn cơm đương nhiên phải đi đại tống xếp hạng thứ nhất thúy yên sơn trang cái này thúy yên sơn trang ở ngoài thành chúng ta tự nhiên đạt được thành tới chỉ là không có nghĩ đến ta tại biện kinh cũng đợi không ít thời gian dị vãng thời điểm đều không có xảy ra chuyện hôm nay thế mà dẫn tới nhiều cào thủ như vậy triệu mẫn đứng tại chu hành bên người vừa cười vừa nói phản phất trước mắt nguy hiểm cũng không thể để nàng đ ộ n g dung chu hành liếc liếc một chút ra vẻ bình tĩnh triệu mẫn nói thiệu mẫn c ủ a chúa ngươi thật giống như có chút không làm rõ ràng được thế cục chu hành chỉ trì trước mắt trước mặt hắc y hệ nhân có không ít tất cả mọi người là hướng về phía triệu mẫn đến rõ ràng muốn đem triệu mẫn cho đánh rết tại chỗ kim luân pháp vương ngăn lại một cái lưu đức đồng dạng ngăn lại một cái n ú t trong bóng tối một cái sợi dâu bạc trắng người mặc tăng bảo ngang ngược lao tăng nhảy ra đồng dạng ngăn lại một cái lao tăng kia võ công thâm bất khả chắc còn tại kim luân pháp vương phía trên cùng lưu đ ứ c so sánh cũng là không thua bao nhiêu nếu là chu hành không có đ o á n sai người này hẳn là hỏa công đầu đà cùng ba người này giao thủ ba cái kia hãy dị h nhân rõ ràng đều là người đầu lĩnh trong đó một cái dùng chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong lòng trảo thủ về phần mặt khác hai cái h ắ c y dị h nhân sử dụng võ công đều là đại tống môn phái võ công nội lực bằng bạc có thể chiêu thức lại là có chút tầm thường rất hiển nhiên hai người này đều nghĩ kiệt lực đi che giấu mình lúc đầu v õ c ô n g trừ cái đó ra a đại a nhị a tam cùng thần tiến bắt hùng đều bị người cho cả lại ngăn t r ở a đại đồng dạng là cái s ử kiếm người người kia kiếm chiêu thiên biến văn hóa chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu liền ẩn chứa có vài chục loại biến hóa a đại kiếm chiêu tuy nhiên tinh diệu lại vẫn không phải người này đối thủ đối phó a nhị là cái tay cầm yêu đao ra hỏa đao p h á p đồng dạng tinh xảo đối phó a tam thì là mấy cái h ắ c y hệ nhân trong đó một người áo đen du tẩu bên ngoài không ngừng hướng triệu mẫn ném ra ám khí lại là bị a tam cho cả lại đối phó thần tiến bắt hùng người là một cái tay cầm trường đao ra hỏa nhất đao vung ra đao khí tung hành phản phát khiến người rơi vào vô biên địa ngục s á t khí nghiêm nghị trừ cùng kim luân pháp vương lưu đức còn có h ỏ a công đầu đà giao thủ ba hắc y nhân thuộc về hắc y nhân kia tối cao thần tiến bắt hùng bị hắn một người đệ lên đánh căn bản không có sức hảo thủ nếu không phải tám người này chính là viễn trình hảo thủ có thể kéo dài khoảng cách dưới mắt sớm đã có bệnh người chết tại người hảo đen kia trong tay bọn này hắc y hạnh â n đến cơ bản đều là hảo thủ tùy tiện xuất ra một cái võ công của bọn hắn đều đủ để so sánh tầm thường trưởng môn muốn giết ta? Chu thần y n g ư ơ i đoán bọn họ là thần thánh vương nào triệu mẫn cười hì hì mà hỏi dứt lời quay đầu nhìn lại trong mắt lóe lên một tia m n g bức chi sắc bên người nàng cay bao lớn một người đâu nhìn hai bên một chút tốt ta chu hành không biết lúc nào mang theo tiểu long nữ đứng ở một bên dưới cây một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ triệu mẫn thở dài nhìn về phía trước các vị đại minh bằng hữu các ngươi sẽ không coi là g i ế t ta triệu mẫn liền có thể để mông nguyên cùng đại tống giao chiến sau đó các ngươi đại minh từ giữa đắc lợi à. tiểu nữ từ nhưng không có mặt mũi lớn như vậy a các ngươi không khỏi cũng đem ta nhìn quá nặng bất quá là trong điện quan g hòa thạch triệu mẫn liền phân tích ra những người trước mắt này có khả năng nhất là ai đại tống bên trong một ít đối mông nguyên mười phần ghen ghét người một thành khả năng a nàng càng có khuynh hướng có nước khác người ngưu toan mượn nhờ nàng chết khiến cho hai nước dùng lên đao binh bọn họ tốt t h ử a cơ kiếm lời có khả năng nhất chính là đại minh triệu mẫn lời này cũng không có đạt hiệu quả bọn này hắc y hải nhân mục tiêu thủy chung là nàng căn bản không có nàng mấy câu nói liền cải biến mục tiêu triệu mẫn miệng nàng giờ phút này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ tuy nhiên những người áo đen này đều bị ngăn lại có thể nàng lại là không có quay người liền chạ những người áo đen này võ công không yếu có thể vạn nhất không chỉ chừng này hắc y hiển nhân đâu nàng lúc này nếu là xoay người chạy tại về thành trên đường cũng chỉ có nàng lẻ loi một mình nếu là thật sự có hắc y hiển nhân tại nàng về thành trên đường ôm cây đợi tỏ h chính nàng một người làm sao đối mặt những hắc y nhân kia đợi ở chỗ này ngược lại là an toàn nhất lựa chọn chỗ này khoảng cách thành chỉ cũng không tính xa chỉ có thể hy vọng đại tống người sớm một chút dò xét đến nơi này động tĩnh sau đó tới tương trợ một bên chu hành bưng lấy hạt dưa đứng dưới tàng cây nhiều hứng thú nhìn xem giữa sân mọi người giao thủ khi ta chu hành là ai người và người tín nhiệm đâu chu hành thở dài đám người này cũng là có ý tứ tại nhìn thấy hắn máy mắt liền tâm hữu linh tê tất cả đều dùng da quy t ư c đại pháp đám người kia rõ ràng là sợ hắn dùng độc có độc vô hình vô tướng tung khắp trong không khí vì phòng ngừa bị chu hành ám hại bọn họ tự nhiên đến ngừng thở v ề phần nói là hữu hình c h i độc nói như vậy độc d ư ợ c thứ này chỉ có thể hành hạ người mới đối võ công cao cường người căn bản liền không có hiệu quả cũng liền đưa đến một cái khiến người đề phòng hiệu quả á hừng chu hành bỗng nhiên nhữ mày đám người này đánh hảo hảo xác thực có hai cái hát y h i nhân tại giao thủ đồng thời không ngừng hướng hắn tới gần các loại khoảng cách chu hành tuy nhiên năm bước xa thời điểm hai người vậy mà là cùng nhau bỏ qua kim luân pháp vương còn có a đại thẳng đến hắn mà tới kim luân pháp vương cùng a đại vừa định đuổi theo chỉ thấy tại lai lịch của bọn họ thêm ra mấy cái h i y hải nhân thẳng đến triệu mẫn mà đi hai người không dám chậm trễ chút nào liền vội vàng tiến lên hộ vệ triệu mẫn thấy hai người hướng mình mà đến chu hành cũng không b ấ t tích tay trái một thanh độc dược vung ra ngăn cản một phen thân hình của hai người tay phải thì là trở tay nắm chặt c h u kiếm đột nhiên kéo một phát thủy hàn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ một đạo kiếm khi hướng hai người chạy tới hai người cùng nhau vừa trốn chu hành đạo này kiếm khí h oanh sau lưng bọn hắn trên cành cây to cỡ miệng chén cây t ố i ứng thanh ngã xuống đất d ừ n g tay d ừ n g tay hai đạo tiếng hét phẫn nộ âm đồng lúc v ă n g lên lưu đức nhìn xem trước mặt cùng mình giao thủ hắc y h ề n h â n không khỏi sưng sở một chút hắn có chút mơ hồ vừa rồi này một tiếng im ngay, tựa như ngay t ự a n h ư là người áo đen này tề ừ hắn gọi lại tay là bởi vì lão tổ mệnh lệnh muốn hắn bảo vệ tốt chu hành hắc y nhân k ê u kêu cái gì d ừ n g tay chu hành đồng dạng có chút mơ hồ người áo đen kia thanh âm thế nào như thế con hai động thủ người áo đen kia mà nói hiển nhiên cũng không dùng tốt Chu hành trước người hai cái y. tuy r ư người người ngược ớ c cái cũng có chọn c nhân không nghe nói, lời hai H.I.V. kia lại hệ lựa là đối hành thủ. độc t u nhiên chu hành không hiểu vì cái gì bọn g i a hỏa này sẽ thả lấy triệu mẫn mặc kệ ngược lại là đến tìm hắn có thể đã hai người này lựa chọn độc thủ vậy cũng đừng nghĩ thiện tào chính thuần càng mơ hồ hắn không nghĩ tới đến đại tống còn có thể đụng phải hắn chu thân h á i thúc càng không nghĩ đến đã nói xong đối triệu mẫn độc thủ hai cái này vương bắt đản đ ỗ n g nhiên đối với hắn chu thúc hạ thủ thế cục biến hóa nhanh chóng để hắn đều có chút phản ứng không kịp đúng vậy mới hô lên dừng tay người áo đen kia chính là tào chính thuần ba mươi m t ư ơ i hai năm trăm hai mươi tám trên một trăm hai mươi sáu đường môn đánh nhau phương thức hiện tại liền rút chỉ sợ đã có cao thủ đang đổi u trên đường tới một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên thanh em này đồng dạng cho chu hành cảm giác đã từng quen biết người này là thượng quan hải đường t ừ n g theo hắn từng có gặp mặt một lần chu hành nghe được thanh em của nàng tự nhiên là cảm giác hết sức quen thuộc chính như triệu mẫn suy đoán như vậy bọn họ đích sắc là dự định đem triệu mẫn cho sát hại nếu thử dùng cái này châm ngòi hai nước quan hệ nhìn có thể hay không để đại tống cùng mông nguyên tái khởi đao binh sau đó bọn họ đại minh t ố t thừa cơ kiếm một t r a n canh chu á i c ủ ý này cũng không trong bọn người nào nghĩ là c phải họ Theo h tới. một đó vô thị nói đây là đang vây công chu hành này hai cái h i c y hỷ nhân cho hắn ra c h ủ ý hai cái này h i c y hỷ nhân tìm tới hộ long sơn trang biểu thị nếu là đại minh quyết định đối triệu mẫn bọn người xuất thủ hai người bọn họ nguyện ý trợ một chút sức lực chu vô thị trung thành cực cũng không có tự tiện quyết định mà chính là đem chuyện này nói cho hoàng đế nói thật hoàng đế là không cho rằng kế hoạch này có thể thành công hoàng đế cùng bọn hắn cách nhìn là đồng dạng triệu mẫn địa vị thật không có cao như vậy n ô n g nguyên hoàng đế cũng không phải ngu ngốc biết rõ có đại minh nhìn chằm chằm bọn họ làm sao có thể đà sinh đà tử lại một cái chính là đại tống thực chất bên trong liền viết một cái sợ chữ coi như triệu mẫn thật chết tại đại tống đại tống hoàng đế có thể lập tức an bài hắn các văn thần từ thành biện kinh một đường dập đầu đi mông nguyên quốc đô bồi tội sau đó cắt đất bồi thường chỉ cần mông nguyên không tiến đánh bọn họ đại tống hoàng đế chỉ sợ là cái gì đều nguyện ý trả giá loại tình huống này bọn họ làm sao lại ra tay đánh nhau có thể chu vô thị một câu thuyết phục hoàng đế bất quá là phái chút cao thủ thôi giết triệu mẫn liền vòng trở lại nếu là có thể thành công để đại tống cùng mông nguyên tái khởi đa binh tự nhiên là không còn gì tốt hơn mà lại triệu mẫn người này trí bao gần yêu vì n h ự dương vương bày mưu t í n h kế t r ợ hắn nhiều lần đánh bại ta đại minh quân đội cho dù không thể bước lên hai nước chiến tranh đem triệu mẫn cho giết chúng ta cũng không chút nào thua thiệt chu vô thị lời này mới ra hoàng đế cũng bị hắn cho thuyết phục lúc này phái ra tào chính thuần lưu hỷ tào thiếu khâm bọn người xuất lĩnh c á c cao thủ tiến về đại tống tào chính thuần thấy đ i ệ u bộ này lúc này cảm thấy đây là chu vô thị cảm ấy nhưng khi chu vô thị đem giới trướng tam đại mật thám cũng cùng nhau phái tới thời điểm hắn mới buông lỏng trong lòng cảnh giác hai người này bỗng nhiên động thủ thời điểm tao chính thuần vô ý thức liền đem hai người này quy về chu vô thị đồng bọn có thể nghĩ đến hậu quả của việc làm như vậy về sau tao chính thuần liền chủ động đem chu vô thị cho bài trừ bên ngoài hai người này bỗng nhiên đem mục tiêu đặt ở chu hành trên thân những người còn lại vô luận như thế nào đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đem triệu mận cho giết nơi đây nương tựa t h à n h biệt kinh chỉ cần đại tống lục phiến môn người không phải người ngu tất nhiên có thể dò xét đến nơi này động tĩnh nếu là chư c ắ t chính ngã thần hầu phủ cùng bộ thần liêu kích khói lục phiến môn đều chạy đến đám người bọn họ tuyệt đối sẽ hao tồn không ít người mà vo công kém nhất thượng quan hải đường tất nhiên đứng núi chị chu vô thị đối với hắn dưới trướng tam đại hộ vệ bảo vệ như con nữ tất nhiên sẽ không để cho bọn họ đặt mình vào nguy hiểm việc này hẳn là không có quan hệ gì với chu vô thị thượng quan hải đường gọi hàng rút lui tự nhiên cũng là nhìn ra nguy hiểm trong đó bọn họ lâm đến thời điểm hoàng đế đã từng căn dặn vạn sự lấy sinh mệnh của mình an nguy vì đệ nhất muốn mặc cho nếu là chuyện không thể làm có thể rút lui so với tàu chính t h u ầ n đám người kinh nghi mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều thậm chí ước gì triệu mẫn cùng thủ hạ của hắn đem tàu chính phần bọn người ngăn chặn đợi đến viện binh đến đây đúng vậy vây công chu hành hai cái hát y n g nhân không phải người khác chính là mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người. n g à y đó hạnh tử lâm đánh một trận xong, mộ dung bắc liền cùng mộ dung phục ngà bài, đem thân phận của mình nói cho con của hắn. đánh này về sau, hai người liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận bọn họ phục quốc đại nghiệp. Hai người nghiên cứu thảo luận hồi lâu nhất trí cho rằng, như muốn thành công phục quốc, chỉ có hai loại pháp tử. một loại là chầm chầm nhu t o a n lấy hai người phụ tử bọn hắn năng lực, hoàn toàn có thể mai danh nhận tính, gia nhập nhất phương thế lực, c h ầ m g i i làm được cao vị, bắt trước trong lịch sử tư mã ra mấy chục năm về sau đánh cấp quyền hành. lại một cái chính là thừa dịp loạn cuộc h ở i nếu là chi lấy bọn họ mộ dung ra nhiều năm qua t í c h xúc tất nhiên có thể tìm một chỗ sống yên phận tri địa tái tạo đại yên mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người đều lựa chọn loại thứ hai pháp tử bọn họ đều muốn tái tạo đại y ê n quốc nếu là không ảnh hưởng mục tiêu cuối cùng nhất bọn họ cũng muốn nhìn thấy đại y ê n quốc trong tay bọn hắn thành công phục hồi mông nguyên sử giả đến đây đại tống đây là ngàn năm cơ hội tốt bởi vậy hắn mới có thể không xa ngàn dặm tiến về hộ long sơn trang tìm kiếm chu vô thị thuyết phục hắn an bài nhân thủ theo mình tiến về đại tống nếm thử đánh giết triệu mẫn chu vô thị hoàn toàn chính xác đáp ứng song p ư ơ n g trong mộ rung nhiên cũng có thể nghĩ bác tự thể có đại ế n Cùng l o tống h hắn cũng không phải chưa huyền phương lĩnh hùng nhà tích hắn. ủ của đoạn Đại cũng từng dùng qua, huyền từ phương trượng xuất lĩnh trung nguyên quần hùng, giết tiêu, viễn sơn cả nhà cũng cả tiêu qua, từ xuất dết bút t là cùng đại liêu tuy nhiên về sau cũng buộc phát chiến tranh có thể đó bất quá là cục bộ ma s á t thôi mà lại là đại tống đơn phương bị treo lên đánh nếu là lúc này lại dùng loại này kế sách cho dù triệu mẫn chết dựa theo đại tống nước tiểu tính cùng c ố t khí chỉ sợ sẽ chỉ cắt đất bồi thường bởi vậy đến đổi một cái đem đại tống ngô nguyên còn có đại minh người toàn bộ đều khuyến khích đến cùng đi để bọn hắn đả sinh đà tử đại minh hoàng đế tính khí đều rất n lại thêm bọn họ vốn là n g h ị đối mông nguyên dụng binh nếu là tào chính thuần bọn người thật mất mạng bọn họ mộ dung ra nói không c h ừ n g thật sẽ có cơ hội về phần ra tay với chu hành thuần thúy cũng là niềm vui ngoài ý muốn bọn họ ban đầu quyết định là trước giúp đỡ bọn họ đem triệu mẫn cho giết có thể giết tốt nhất nếu là giết không đồng thời rằng có ở đây bên trên vậy bọn hắn liền từ giữa sân thoát thân để triệu mẫn hộ vệ ngăn chặn tào chính thuần bọn người các loại đại tống người ra t r ợ chỉ là bọn hắn hai cha con quả thực không nghĩ tới chu hành thế mà cũng ở nơi này ngày đó hạnh tử lâm nhất chiến mộ dung bác sử dụng khói độc thoát thân loại kia khói độc thế nhưng là hắn thật vất vả đạt được đồng thời phối trí ra đã bị hắn coi là áp đáy hỏng chiêu số nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn đoàn chính thuần đoàn dự còn có triệu mẫn toàn bộ đều hẳn là chết tại hạnh tử lâm bên trong triệu mẫn ngược lại là k h á c nói đoàn chính thuần thế nhưng là đại lý quốc người kế vị a đoàn chính thuần cùng đoàn dự vừa chết đại lý quốc nhất định sinh loạn kể từ đó hai cha con bọn họ chưa hẳn liền không có cơ hội có thể nhìn tính và tính đều không có tính tới đoàn dự tên vương bắt đạn kia thế mà vạn độc bất sầm hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo khói độc tại chu hành trước mặt ngay cả cái rắm cũng không tính nhân ra phất phất tay liền cho giải、mở. Cái vậy m phần i h chu hành bên người tiểu long nữ tuyệt không bị hắn để vào mắt nếu là có thể đem chu hành cho giết tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là giết không thành quay người liền chạy chính là chỉ là lý tưởng rất đầy đặn có thể hiện thực lại là rất xương cảm giác tam đạo âm vang thanh â m truyền đến chu hành trong tay thủy hàn ra khỏi vỏ tiểu long nữ trong tay thuần dương kiếm cùng thanh vân kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ kiếm ảnh trung điệp tiểu long nữ hai tay ngay cả đâm tay cầm trường kiếm mộ dung phục bị tiểu long nữ cho kéo đến trong vòng chiến chu hành áp lực yếu đi rất nhiều m u ố n chết mộ dung phục lộ ở bên ngoài trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường hắn thấy cái này tiểu long nữ trẻ tuổi như vậy có thể lợi hại đi nơi nào có thể hiện thực rất nhanh cho hắn một bàn tay tiểu long nữ nội lực hoàn toàn chính xác không bằng hắn có thể tiểu long nữ tay trái tay phải sử dụng rõ ràng là khác biệt võ công hai tay kiếm pháp phối hợp tinh diệu tuy nhiên chỉ có một người có thể s o n g kiếm phối hợp phía dưới phản phất cho mộ dung phục một loại bị mấy người vây công cảm giác tiểu long nữ tay trái kiếm cưng ơ vừa bị hắn đón đỡ xuống tới tay phải của nàng kiếm liền tới chiêu thức nhanh chóng quả thực có chút không thể tưởng tượng hắn nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này trong lúc nhất thời vậy mà là có chút luống cuống tay chân qua một hồi lâu mới phản ứng được miếng vải đen phía dưới mộ dung phục sắc mặt đỏ bừng bị tiêu phong đánh cũng coi như ngay cả mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng công bằng đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. chu ò n công có p đi xem người xem k hành á c chú c h ý chính tốt đi. Mộ dùng cả hai tay tay phải đ ộ c cô cựu kiếm tay trái liên tiếp đánh ra khúc c h ế t như ý bạch hồng trường lực cùng âm dương tịnh tể thiên sơn lục hợp t r ư ở n g bị hắn giao thế dùng ra năm đó lý thu thủy mang lý thanh la tiến về mạng đà sơn trang mộ dung bác sớm đã trưởng thành mạng đà sơn trang cùng hoàn thi thủy c á t như thế tiếp cận hắn tự nhiên là gặp qua lý thu thủy hắn liếc một chút liền nhận ra chu hành sử dụng chính là lý thu thủy tuyệt kỹ bạch hồng trường lực bạch hồng trường lực tuy nhiên nói khúc c h ế t như ý lại là mang theo trường phòng cũng không phải là vô hình vô tướng mộ dung bác sớm đã có bệnh lòng đề phòng chu hành bạch hồng trường lực tự nhiên sẽ không đả thương đến hắn hai người xong trưởng tương giao cùng nhau bị cái này một cố lực phản chấn bức cho địa lui lại ra ngo hai người thân hình phiêu giật rơi vào trên c á n h cây xa xa đối mặt tiểu t ử này mộ dung bác ánh mắt bên trong đều là vẻ mặt nghiêm trọng không cùng chu hành giao thủ không biết ra tiểu t ử này quả thực có chút d o a người tại chu hành cái tuổi này có thể có loại này nội lực quả thực không thể tưởng tượng như là đã đắc tội vậy chỉ có thể là không chết không thôi cho dù đại yến quốc thành công phục quốc hắn cũng sẽ không để mình hậu bối t ử tôn nhận chu hành như thế một cái kinh khủng tồn tại uy hiếp nói thật ra hắn đã hối hận độc thủ cũng không có biện pháp độc khói là mệnh căn của hắn hắn còn trông cậy vào độc khói phục quốc đâu hắn chỉ có thể đối chu hành độc thủ mộ dung bác ở nơi đó sợ hai thán g phục chu hành lại không phải rất hài lòng đừng quên hắn khoảng thời gian này vẫn bận còn sống đem nguyên bản nội lực cho chuyển hóa thành tiêu diêu ngự phong nội lực ngày đó hắn sau khi thành công liền tính toán qua dù là hắn chủ động vận công xúc tiến chuyển hóa nói ít cũng phải cần hai mươi ngày thời gian mới có thể triệt để đem nguyên bản nội lực chuyển hóa thành tiêu diêu ngự phong nội lực nhưng là bây giờ mới trôi qua m ộ ư ơ i ngày tiểu vô tướng công nội lực bất quá là chuyển hóa hai phần ba a cũng chính là nội lực chuyển hóa xúc tiến sinh ra bắc minh thần công cùng b ắ t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực cùng nhau du nhập g n vào tiêu diêu ngự phong bên trong lúc này mới khiến cho chu hành nội lực không có kém hắc ý nhân kia quá nhiều nếu là đem tiêu diêu ngự phong toàn bộ nội lực chuyển hóa hoàn thành dù là nội lực lượng có vẻ không bằng nhưng hắn chỉ dựa vào nội lực chất lượng như thường có thể trên nội lực cùng hắc ý nhân kia cân sức ngang tài hắc ý nhân kia đến thật là đúng lúc nếu là chậm thêm đến mười ngày chu hành có thể đánh hắn hô ba ba hai người lết nhau sau đó cùng nhau động nên liệu mạng chu hành t r o mày người này q mà mà rất hiển c chút g nhiên c ám khí của hắn cùng độc dược không có cách nào dùng vẫn là đến nghiên cứu một chút khí độc cùng đáng kể mặt khác bách độc bất sâm cũng phải cho tiểu lòng nữ an bài bên trên chu hành trong lòng suy nghĩ dứt khoát bỏ qua ám khí cùng độc dược cải thành cận thân sáp lá cả tại dưới mắt loại tình huống này hắn chỉ có thể dùng một chút trông s á t loại hình chỉ hướng tính tương đối rõ ràng á m khí giống như là bạo vũ lê hoa trâm còn có hàm xa xạ ảnh căn bản liền không có biện pháp sử dụng một cái sơ x ả y liền có khả năng làm bị thương tiểu long nữ nếu là tiểu long nữ cũng có thể làm được vạn độc bất xâm độc dược loại hình đồ vật hắn ngược lại là có thể sử dụng bốn người chiến thành một đoàn tiểu long nữ tả hữu hữu bác cố nhiên tinh d i ệ u đi qua hoàng thường chỉ điểm võ công càng là đột nhiên tắc mạnh có thể tiểu long nữ cũng không phải là chu hành nội lực thượng diện vẫn có khá lớn được điểm bốn người hỗ chiến chu hành càng đến dành tay giút đỡ ti chu hành cũng không phải không có nghĩ qua để tiểu long nữ rời đi chỗ này nhưng vấn đề là hai cái này hắc ý vì hạnh â n đã phòng định hắn chỉ có đi theo tiểu long nữ bên người chu hành mới sẽ không không chút kiên kỵ đối bọn hắn sử dụng độc dược cùng h n g khí so với bốn người giao thủ kịch liệt một bên khác triệu mẫn đồng dạng trở lại mùi vị đến hiện tại cao giọng nói hai vị đại sư để bọn hắn đi triệu mẫn cao giọng nói tuy nhiên nàng không biết đây là ai chủ ý nhưng là không thể không nói thủ đoạn có chút cầu thả muốn đem đại minh đại tống còn có m n g nguyên tam p ư ơ n g cao thủ cùng tiến tới sau đó để bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống nghĩ ra loại này chủ ý người thực tế ngây thơ s a không nói liền nói bọn họ dựa vào cái gì đánh cái ngươi chết ta sống triệu mẫn thoại âm rơi xuống kim luân pháp vương bọn người lúc này thối lui đến triệu mẫn bên cạnh một bộ trận địa sẵn sàng tư thế a đại a nhị a ta mấy người cũng đến triệu mẫn bên cạnh mấy người trên thân đã mang thương cái này còn khá tốt thần tiên bắt hùng bi thắm nhất có bốn người bị tay kia cầm trường đao ra hỏa chặt thành thắng thối chỉ còn lại bốn người còn sống trong đó có hai người cánh tay phải bị chém nước đã không cách nào dương cung cái tên lưu công công đồng dạng có tâm dừng tay vừa định đem trước người người bước lui nhưng ai dự đoán người trước mắt này vậy mà là chủ động lui sang một bên lưu đức thấy thế cũng không dài dòng hiện tại chuyển đổi mục tiêu thua tay hai tay liền xông vào chu hành chỗ chiến đoàn bên trong cho cha ra chết nói câu thực tế chu hành sống hay chết hắn cũng không quan tâm nhưng khi lão tổ đem hắn mạng nhỏ cùng chu hành mạng nhỏ móc nối về sau cái này cùng hắn có quan hệ lưu đức gia nhập khiến cho chu hành nháy mắt nhẹ n h o n không í t tại chu hành ám chỉ hạ thiểu long nữ chủ động rút khỏi chiến đoàn lưu công, công đem hai cái này vương bắt đạn tách ra chu hành nghiến răng nghiến lợi lưu công công hoàn toàn có năng lực như thế tay k i a cầm t r ư ờ n g kiếm hắc y hải nhân võ công yếu nhất cho dù là chu hành đều có thể tùy tiện nắm người này húng chi là có thể cùng tạo chính thuần tương xứng lưu công công lưu công c ô mười phần ra sức bất quá là mười chiêu thôi liền đem tay kia cầm t r ư ờ n g kiếm hắc y hải nhân cho tốn ra chiến đ o ạ n đem vị trí lưu cho chu hành cùng một cái khác hắc y hải nhân chu hành khoe miệng giơ lên tay phải hất lên phi đao cái lao lưu tinh tiêu chống sắt vân vân á m khí giống như là không cần tiền đ ồ n g dạng bay thẳng lên trước mắt người vung đi tay trái vung ra một lớn một nhỏ hai cái tiểu cầu nháy mắt xông ra tại không chung đục nhau vậy mà là phóng xuất ra trận trận xương độc trong làn khói độc còn có lông trâu châm nhỏ từ đó xuyên lên ra tại hai tay á m khí xuất thủ nháy mắt chu hành trường kiếm đồng thời vung vẩy đang đánh ra một đạo kiếm khí đồng thời tay phải ống tay háo cẳng là có trận trận bột phấn bay ra muốn đem người trước mắt hoàn toàn bao trùm đừng hỏi vì cái gì không cần hàm xa xạ ảnh còn có bạo vũ lê hoa trâm hai loại đồ vật hắn hàng tồn không nhiều còn phải chứa chút mà áp đáy hòm công phu bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão không biết tìm bao nhiêu cao thủ chuẩn bị động thủ với hắn dưới mắt toàn dùng hết đến lúc đó làm sao bây giờ v ậ phần nói m vạn nhất bọn họ ngày mai liền muốn đối chu hành động thủ đâu nơi nào đến thời gian mặt khác lợi chế t r ầ m vũ thiên dạng cùng bạo vũ lê hoa t r ầ m hàm sa xạ ảnh diêm vương thiếp các loại ám khí nơi tay chu hành mới có toàn diệt những cái được gọi là võ lâm cao thủ lực lượng ám khí cùng độc d ư ợ c sử dụng hết chu hành lúc này lấn người mà lên tay phải độc cô cựu kiếm tay trái bạch hồng trường lực dưới chân càn k h ô n vô ảnh bộ chọn bộ động tác có thể sưng mây bay nước chạy t r i ệ u mẫn rơi trướng cùng dừng tay tạo chính phần đám người đã nhìn mắt trở tròn chu hành thân thủ ngược lại là thứ yếu chủ yếu là bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy dạng này đánh nhau người. Cái này ai chịu nổi 32.628 Trước 127, hai i ê n m g ả i đại thể pháp á b người đoạc cầm. Bình t n đầu ế tiên là song trường giao thoa sau đó chính là đinh đinh rung động binh khí đan sen thanh nhâm người áo đen kia trong tay không biết lúc nào thêm ra một thanh nhuận kiếm giống như linh xà thổ tín trường kiếm đâm ra kiếm nhận đung đưa trái phải tuy nhiên vây xem mọi người cũng không để ý hát y nhân kia sử dụng tiếng pháp uy lực đến t ệ t cùng như thế nào so với những này hát y nhân kia thảm trạng mới càng thêm để bọn hắn độc dung hát y nhân kia trên thân đã máu thịt bé bét tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm bên trong như mao châm có không ít đều đánh vào hát y nhân kia trên thân như mao châm thượng diện đều bị chu hành cho ngâm độc chu hành chỗ tôi độc cũng không phải là đơn giản đoạn tràng tán loại hình độc dược Nói theo vậy, c lý thuyết hắc y nhân kia bên trong ngưu mao trâm bao nhiêu cũng sẽ có chút khó chịu có thể người này trừ trên thân chảy máu bên ngoài liền không còn có bất kỳ khó chịu nào biểu hiện thậm chí nội lực vận chuyển phía dưới b chu, đinh đinh đinh. chu hành trong mày trong tay thủy hàn kiếm liên tiếp vung tấn đầy dùng da độc cô cựu kiếm bên trong phá thiết thức hướng về hắn kích xạ mà đến như mao châm bị ngăn trở hơn phân nửa mộ dung phục ngay được đấu truyền tinh di bốn chữ này chu hành trong đầu lúc này nghĩ đến cái này một chữ có thể lập tức phủ định ý nghĩ này mộ dung phục căn bản liền không có thâm hậu như thế nội lực đã như vậy vậy người này thân phận liền vô cùng sống động mộ dung bác chu hành âm thanh lạnh lùng nói mộ dung gia chính là hoàng thất hậu nhân đại yến quốc cường thịnh thời điểm có một ít có thể bách độc bất x â m bảo vật cũng là nói qua được sự tình cái này mộ dung bác hai tay y phục đã vỡ vụn chu hành có thể thấy rõ ràng lao ra hỏa này r a thịt đã trở nên xanh xám một mảnh bây giờ hắn vẫn có thể kiên trì thứ nhất là đấu chuyển tinh di công hiệu thứ hai chính là đại yến quốc tư tảng tuy nhiên không thể khiến đến mộ dung bác có vạn độc bất sâm năng lực nhưng cũng để hắn độc kháng tăng cường không ít tựa như là tiểu ngư nhi thở nhỏ dùng dự tài ngâm thân thể Mặc kệ là độc kệ k là h á nghe vẫn năng là lực k á ác n đòn, đều mạnh hơn người bình thường bên trên không biết. Đây chính Ơn, Ngư Nhi thân nhân cũng không bệnh. n g g đều Đây đại đệ đại đệ yêu Tiểu xuất ma thế chỗ thế. thế h biết. coi tử tử, lực có cốc, lực là là có chu hành nói ra mộ dung bắt tên mọi người vô ý thức n h ư mày giống như chu hành những người này cũng là vô ý thức nghĩ đến mộ dung phục chỉ là ngày đó mộ dung phục cùng kiều phong giao thủ tràng cảnh bị không ít người đều nhìn ở trong mắt cái này mộ dung phục bị kiều phong cho giáo dục một hồi đầy đủ hướng mọi người chứng minh hắn cái gọi là nam mộ dung tên tuổi trình độ cực lớn căn bản không có khả năng có loại này võ công bây giờ nghe chu hành nói ra mộ dung phục đã chết phụ thân mộ dung bắc danh hào tất cả mọi người tự nhiên là nào chập mạch có chút chưa kịp phản ứng nhưng cẩn thận tưởng tượng năm đó nhạn môn quan thảm án người tham dự tiêu viễn sơn đều có thể giả chết thoát thân thúng chi là mộ dung bác chu hành trong mắt đều là sắc khí còn sót lại một chút độc dược thuốc bột cũng bị hắn cho lấy ra n ắ m trong tay lại là một bộ liên chiêu chỉ là lần này mộ dung bác lại là có chuẩn bị độc dược loại vật này nếu là đối phương có dự phòng đồng thời đối phương võ công đủ cao sẽ rất khó đối với đối phương đưa đến hiệu quả nhiều lắm là có thể đưa đến mức bách t chu hành đã có tâm lý chuẩn bị lại là một đôi tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm bị hắn cho lấy ra lại lần nữa hướng về mộ dung b á c tranh né phương vị ném đi chu hành lại một lần dự phán mộ dung b á c dự phán đ ộ c cô k i ự u kiếm này liệu trước tiên cơ năng lực không chỉ có thể dùng tại kiếm pháp đối địch bên trong đem hắn vận dụng tại ám khí ném bên trong đồng dạng uy lực phi phạm chu hành có thể dự phán mộ dung b á c bước kế tiếp hành động cái này khiến cho ám khí của hắn phảng phất mọc ra mắt có thể mộ dung b á c có thể trong nguyên tắc được xưng là thiên long tứ tuyện vo công của hắn tự nhiên cũng không phải thổi ra mộ dung bắc tại không trung vậy mà là liên tiếp thay đổi vị trí tư cách làm chính đến thân hình đến tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm có khả năng bao trùm vị trí biên giới tay phải n ô ra m á n h liệt trưởng phong v ậ y mà là bức bách không ít như m a u trâm cải biến phương hướng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm hoàn toàn chính xác uy lực không tầm thường có thể trong đó cơ quan lực lượng căn bản so ra kém bạo vũ lê hoa trâm cùng khổng tức linh các loại h m khí loại này cơ quan bắn ra như m a u trâm cũng không phải là không gì không phá cái này mộ dung bắc dùng trưởng gió thổi qua liền khiến cho cải biến phương hướng liệu trước tiên cơ a mộ dung gia hoàn thi thủy các đồng dạng cất giữ không ít bí tịch võ công chu hành này liệu trước tiên cơ năng lực tự nhiên không g mộ dung bác thừa nhận thật sự là hắn là coi thường chu hành hắn sở dĩ ra tay với chu hành cũng là cảm thấy chu hành võ công không gì hơn cái này hắn cùng hắn nhi t ử hai người xuất thủ giết cái chu hành không nhiều là thuận tay sự t ì n h a tựa như là không nghĩ tới chu hành sẽ xuất hiện ở chỗ này chu hành võ công cùng lưu đức tham dự đây đều là hắn không nghĩ tới sự tình hai người đã kết toán lại thêm hắn d ư ớ i tình thế cấp bách dùng ra đấu c h u y ể n tinh di đến đem thể nội độc tố cùng như m a u châm bài xuất bên ngoài cơ thể càng là bại lộ lai lịch của mình chu hành thậm chí đoán ra thân phận của mình chu hành thậm chí đoán liền liền cái thôi. sông này, hắn liền cùng này、chu、Hành không chết không、thôi. Nhưng Chu chết bây giờ cũng không động phải là trước h hào thời ủ tuyệt tống người, mau tới. t mau Bây người, giờ Đại cơ. người chu hành càng đem bàn tay đến trong ngực móc ra một cái thường thường không có gì lạ h ở gỗ này canh là để mộ dung bắc cảm thấy ra đầu r u lên lúc này thân hình cấp tốc lui lại đồng thời cao dọa quát tử sĩ ở đâu ngăn lại chu hành thoại âm rơi xuống một bên trong rừng bốn đạo thân ả n h cùng nhau nhảy ra ngăn tại chu hành trước người bốn người này đồng dạng người mặc áo đen chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài dùng thiên ma giải thể đại pháp mộ dung bắc cao dọa quát lời này mới ra kim luân pháp vương cùng hỏa công đầu đà bọn người lúc này đem triệu mẫn cho bảo hộ ở sau lưng lưu đức cũng không đoái hoài tới mộ dung phục vội vàng đến chu hành bên cạnh sợ hắn có cái gì sơ xuất thiên ma giải thể đại pháp chính là một loại nịch vận chân khí tà phái võ công nếu muốn sử dụng pháp này người sử dụng liền cần t r ư ớ c kinh mạch n ị ư ờ chuyển chịu đựng chân nguyên trong cơ thể bành trướng thống khổ lấy tự mình hại mình thân thể đại giới kích phát thể nội tiềm năng tự thân công lực nhưng tại nháy mắt đột một tăng mấy lần thậm chí mấy chục lần có thể đối địch nhân nhất kích tất sát nhưng sử dụng pháp này về sau người sử dụng nhất định kinh mạch đất vì cũng ầ u c đ chính bởi vì vậy nay lưu đức mới có thể đem hắn đã nhanh muốn lấy hãy hi hiền nhân đem thả đến một bên ngược lại đến chu hành trước người n à y mập lùn hán tử nội lực thật là không tệ so với tầm t h ư ờ n g thiếu lâm đ ợ i chữa huyền cao tăng cũng chỉ là yếu một bậc tôi h nếu là lại để cho hắn dùng da thiên ma giải thể đại pháp đến dù là chống đỡ không bao lâu cũng đầy đủ chu hành uống một b ì n h h ú n g chi cùng cái này mập lùn hắc ý ghi h ả nhân cùng một chỗ còn có ba người đi mộ dung bác cao dọ quát thoại âm rơi xuống chu hành trước người bốn người cũng cùng nhau gầm thét một tiếng quần áo phảng phất bị gió cho thổi phồng lên đứng lên bốn người thân hình càng là mắt trần có thể thấy biến lớn không ít một trận cương phong lấy bốn người làm trung tâm hướng chung quanh khuếch tán ra tới mộ dung bác không có chút nào do dự quay người liền đi cái này khinh công tốc độ so với chu hành đến cũng chỉ là yếu một ít đã mộ dung phục tốc độ cũng chậm không đến đi đâu là mộ dung gia truyền nhân hai người này luyện công trước hết nhất luyện cũng là khinh công mộ dung gia huấn đ ầ u thứ nhất trời đất bao la gia tộc truyền thừa lớn nhất luyện tập khinh công thuận tiện chạy trốn tại mộ dung bắc cùng mộ dung phục quay người rời đi nháy mắt chu hành liền đem này hộp gỗ cho thu lại cái này thường thường không có gì lạ hộp gỗ chính là bạo vũ lê hoa trâm bằng thẳng như h ộ dài bảy tấc dày ba tấc bên trên dùng chữ tiểu truyện kiểu chữ điêu khắc g a tất thấy máu về tay không chẳng may trong lúc cấp bách trí gấp Ám khí c h i vương phát xạ thời điểm chung hai mươi bảy mai ngân châm b ắ n ra đi qua chu hành cải tiến bên trong không nhiều trang chín m chín mươi một mai ngân châm a bạo vũ lê hoa châm phạm vi bao trùm cũng không phải là rất lớn tốt nhất pháp tử chính là dùng nhiều cái bạo vũ lê hoa c h â m tạo thành một cái bạo vũ lê hoa trợn có thể chu hành chỉ có một người căn bản là không có cách sử dụng cái này cái gọi là t r ậ n pháp hắn chỉ xuất ra bạo vũ lê hoa c h â m cũng chỉ là nghĩ đến thừa dịp cùng mộ dung bác giao thủ thời điểm bỗng nhiên lấy ra thầm tính một chút có thể dạng này mạo hiểm thực tế quá lớn có thất bại mạo hiểm tuy nhiên chu hành đã quyết định muốn đem bạo vũ lê hoa trâm lưu tại đằng sau sử dụng nhưng nếu là đối phó mộ dung bắc cùng mộ dung phục vậy liền chưa nói tới lãng phí không lãng phí cùng nắm dấu ở hoàng thường cùng quý hoa láo tổ bên người trầm rãi chế tạo ngân t r â m chính là bạo vũ lê hoa t r â m hộp hắn có không ít chỉ là thiếu khuyết hoa lê trâm a nhưng hôm nay bốn người này đứng ra đồng thời dùng này cái gọi là thiên ma giải thể đại pháp đã là hẳn phải chết không nghi ngờ vậy hắn bạo vũ lê hoa trâm cũng không có sử dụng tất yếu bốn người kia thấy chu hành tuyệt không tiến lên hiện tại quát to một tiếng vọc thẳng lấy chu hành đành tới bọn họ thời gian không nhiều nhưng không đối mặt hướng mình công tới bốn người chu hành hơi hơi n g h i ê người n g lưu đức xuất thủ trước muốn đem trong mấy người này công lực sâu nhất những người kia cho dẫn đi lưu đức bất quá là cùng người này giao thủ nhất trường tôi h thân hình vậy mà hơi hơi run lên lui lại hai bước vừa định chính bản thân lại đến nhưng vào lúc này một đạo tiếng s gió vậy mà là từ bên cạnh hắn chuyển đến Phúc! đây là phá thể mà ra thanh â m cùng lưu đức giao thủ người kia bị một đạo hồng quang cho xuyên thùng thân thể a người kia quát to một tiếng trực tiếp quỷ một chân trên đất ôm ngực triệu mẫn trước người kim luân pháp vương mọi người còn có hậu đầu ế n c tiên t là chu hành cử động để bọn hắn t ê cả ra đầu lưu đức cùng người kia đối trưởng thời điểm lưu đức thân hình ngăn trở tầm mắt của người nọ mà liền tại lưu đức lui lại nháy mắt chu hành phản phất dự phán lưu đức hành động trong tay ám khí nháy mắt xuất thủ lưu đức tránh thoát đi ám khí cũng sát lưu đức bên cạnh trực tiếp xuyên thủng người áo đen tia thân thể chu hành cử động lần này cùng đánh lén không khác như thế lớn thanh danh lại làm ra loại này đánh lén cử động bọn họ tự nhiên là cảm giác có chút tê cả ra đầu lại một cái chính là đ ộ c dược này bi lực nói như vậy người kia liền hô một tiếng a sau đó tại nguyên chỗ dây r u a một hồi sau đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một đám nước mủ cái này bi lực ai thấy ai tê cả ra đầu nếu là chu hành biết trong lòng bọn họ ý nghĩ tất nhiên sẽ nhả dánh một câu lúc này mới cái kia đến đó con a h á ý nhân kia mới dáy r u a đ ộ c dược thật đúng là có bị nội lực của hắn không chế dấu hiệu chỉ là đáng tiếc h ý nhân kia nội lực đến nhanh đi cũng nhanh tay kia múa dậm chân hai lần dáy r u ộ đã là hắn có thể làm đến cực hạ nguyên bản kim luân pháp vương bọn người coi là để bọn hắn tê cả ra đầu cũng liền hai chuyện này thôi có thể chu hành sở tác sở vi lại là lại một lần nữa đổi mới bọn họ tam quan tại phía trước trên đất trống chu hành thân hình nhanh như tiệm h điện ở phía sau hắn có ba hắc y nhân tại tập trung đầy đủ hết lực lượng đuổi theo chu hành a a a chu hành t r ả ta đại ca mệnh đến có hắc y gì hạnh nhân nghiến răng nghiến lợi tức giận hô miệng mũi chỗ miếng vải đen đều có tiên huyết chảy ra sử dụng thiên ma giải thể đại pháp đối bọn hắn thân thể gánh vác quả thực không nhỏ đúng vậy Chu h à n cứng cứng? kết quả là lại qua mấy chục cái hô hấp đuổi theo chu hành hắc y vì h n h nhân cùng nhau ngã trên mặt đất ở ngực kịch liệt chập chủng hiện nhiên bọn họ trừ thân thể khó chịu bên ngoài nội tâm đồng dạng không bình tĩnh vô sỉ có hắc y vì hạnh nhân nghiến răng nghĩa lợi dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng mà khí lực nổi giận mắng triệu mẫn trước người kim luân pháp vương bọn người đồng ý gật đầu á m tiễn đả thương người dùng đậu cảm toán kéo chết đối phương đủ loại thủ đoạn một loại so một loại không có hạt cuối chu hành cử động lần này thực tế là có hại hắn thanh danh chu hành đi lên phía trước được làm vua thua làm giặc cái này đầy đủ chu hành nói trường kiếm vung ra ba người đầu toàn bộ dọn nhà sau đó dùng trường kiếm vẩy một cái ba tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt chính là tại hạnh tử lâm từng có gặp mặt một lần mộ dung ra tứ đại gia tướng chu hành mới mặc kệ chính mình thủ đoạn phải trang đường đường chính chính sinh tử quyết đấu chỉ cần có thể đem đối phương tạo chết đó chính là cao chiêu diệu chiêu chu hành ngồi s ổ n xuống tại ba người trên thân lục lọi sau đó mới tiếp nối thở dài chu thần y rìa đang tìm cái gì lưu đức đi lên phía trước tò mò hỏi hắn đã cảm thấy mình có chút quá ngay thẳng biết rõ đối phương sử dụng thiên ma giải thể đại pháp còn cùng bọn hắn cứng đ ô i cứng giống như chu hành đem bọn hắn lôi không chết liền phải thiên ma giải thể đại pháp ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ mang trên thân thể đâu chu hành lắc đầu một bộ đáng tiếp cực dán g vẻ lưu đức nghe vậy vừa cười vừa nói chu thần y rìa chớ bờn ta đại tống trong hoàng cung liền cất giữ có môn này ma giáo võ công nếu là chu thần y r ì muốn nhìn tiểu nhân cái này liền hồi cùng đem môn thần công này cho chu thần y r ì mang tới chu hành ngay vậy cười liên tục gật đầu hắn còn thật đúng thiên ma giải thể đại pháp môn võ công này cảm thấy hứng thú thiên ma giải thể đại pháp bản chất vì vậy tự mình hại mình thân thể đại giới để kích thích thể nội tiềm năng nói một cách khác tiềm năng kích phát càng là m á h liệt hắn tự mình hại mình đại giới liền càng lớn cũng đừng quên chu hành trong tay thế nhưng là có bán đoạn cầm thương tổn càng nặng khôi phục liền càng nhanh nếu là phối hợp bán đoạn cầm đến sử dụng thiên ma giải thể đại pháp sẽ có hiệu quả gì đâu chu hành trong mắt đều là ánh sáng hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen không nói triệt để tiêu trừ thiên ma g i ả i thể đại pháp tệ nạn chí ít có thể làm cho đối thân thể tổn hại tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong a kể từ đó hắn cũng có thể thêm ra một loại át chủ bài chu hành đại não nhanh chóng chuyển động đang nghĩ đến bán đoạn cầm cùng thiên ma giải thể đại pháp phối hợp sử dụng nháy mắt hắn những cái kia có quan hệ ngộ tính thiên phú tiêu đề cơ hồ cùng nhau l ó i lên chương một trăm hai mươi tám gia cắt chính nga kim kiếm pháp thiên nhất quân chúa lão nạp hiện tại xem như minh bạch ngươi vì cái gì muốn mời chào người này triệu mẫn bên cạnh kim luân pháp vương thấp giọng nói triệu mẫn k h e miệng mịp cười cũng không nói gì chu hành mới sử dụng tử mẫu truy hồn đoạn mệnh đảm hình ảnh vẫn là rõ mồn một đem tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm ném ra tử mẫu cầu va chạm liền có thể bắn ra kinh khủng như mao trầm chỉ cần đối thủ không có này mộ d u n g bác nội lực cùng thủ đoạn cơ bản đều là hàn phải chết không nghi ngờ nếu là bọn họ mông nguyên quân đội có thể trang bị có loại này á à m khí đem kỳ thành lần mở rộng sau đó đem hắn đặt ở xe bắn đá bên trên lợi dụng máy ném đá đem phóng đại mấy chục lần tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm hướng về địch quân quân đội ném ra trang diện này triệu mẫn khoe miệm phủ lên nụ cười nàng đã có thể tưởng tượng cái này một hình ảnh đến tột cùng có bao nhiều xinh đẹp có thể theo sắt lấy khoe miệm xinh đẹp về đẹp có thể ám khí cũng tốt độc dược cũng được phương pháp luyện chế đều nắm giữ tại chu hành trong tay nàng căn bản không có cách nào đem những này ám khí cho nắm bắt tới tay triệu mẫn đã nghĩ thoáng chu hành người này khó chơi không lấy được liền không lấy được đồng thời dưới cái nhìn của nàng chu hành cơ bản bàn đều tại đại minh đại minh tiểu hoàng đế kia cũng không phải cái gì dễ sống chung người nếu để cho hắn biết chu hành ám khí lý lực tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chu hành trong tay ám khí chế tạo phương pháp cho nắm bắt tới tay chu hành người này cũng không phải cái gì vì quyền đất mà không lương người kể từ đó hai người nói không chừng sẽ nổi tranh chấp nàng cái gì đều không cần làm chỉ cần sống chết mặc bây chính là chu thần y vỉa n g ư ờ i không sao chứ mặt khác một bên thiết thủ cùng truy mệnh hai người tiến ra đón một mặt quan tâm c h i s ắ c chính như tất cả mọi người sở liệu nghĩ như vậy ở ngoài thành động tĩnh như thế lớn tự nhiên là gây nên trong thành lục phiến môn còn có thần hầu phủ chú ý thần hầu phủ nhân thủ từ truy mệnh cùng thiết thủ hai người dẫn đầu mà dẫn đầu lục phiến m ô n người thì là một nam một nữ nam hai tay ôm ấp trong tay cầm một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm mặt máy bên trong đều là vẻ ác lạnh về phần nữ tự kia thì là một mặt vũ mị tri xác c ũ nữ g người lục phiến môn quan phủ. không không người trong phong chính mặc lục phục, phiến phải vậy, Chu Hành không phải đem người này xem như là trong thanh trên môn quan này trần n là là lâu đem xem vậy tử Tại huyết, Thần hạ cơ giao linh hoa, chúa, Chu cơ con gặp qua hai vị vị này là huyết, gặp qua của chúa, chu thần Ý kia h ô n n g g có trở ạ tiến tới góp mặt chắp tay cười nói triệu mẫn cùng chu hành không hẹn mà cùng lắc đầu thấy chu hành cũng không có mở miệng ý nghĩ triệu mẫn dứt khoát đứng ra đấu c h u y ể n tinh gì, long thành kiếm pháp mộ dung ra tứ đại gia tướng chư vị mộ dung phục còn có này hư hư thực thực chưa từng qua đợi mộ dung bắc giữa ban ngày tập sát ta cùng chu thần ý n g a các ngươi đại tống có phải là đến cho chúng ta một lời giải thích nghe triệu mẫn thiết thủ cùng truy mệnh đối mặt một phen sau đó đứng ra nói q u o n chúa còn có chu thần ý n g h ĩ các ngươi hai vị yên tâm sự tình hôm nay chúng ta tất nhiên sẽ hướng bệ hạ báo cáo tất nhiên sẽ cho hai vị một cái công đạo năm đó nhạn môn quan t h ẳ n g án mộ dung bác giả chuyển tin tức hạ i chết tiêu viễn sơn vợ con đại liêu không có tiêu viễn sơn từ đó hòa giải hai nước buộc phát nhiều lần chiến tranh tử thương vô số hôm nay cái này mộ dung bác lại vọng tưởng để đại tống đại minh cùng mông nguyên tam quốc sát cái ngươi chết ta sống ý đồ càng là làm loạn cha ra tất nhiên sẽ bẩm báo bệ hạ chép h n mộ dung ra lưu đức cũng đứng ra mở miệm nói ra mộ dung gia hoàn toàn chính xác làm quá mức từ khi đại yến quốc bị tiêu diệt về sau mộ dung gia có không ít người đều tại đại tống làm quan lần trước mộ dung b á c giả truyền tin tức vốn là muốn đem mộ dung b á c một nhà lao tiểu đều cho lật bắt lại có thể không chịu nổi có trong triều đại quan vì mộ dung b á c nói tốt những người này mặc dù không có dị tâm lại xem ở đồng x u ấ t nhất tộc phần bên trên giúp mộ dung b á c một tay lúc này này mộ dung b á c lại lần nữa phạm tội hắn ngược lại muốn xem xem những cái kia trong triều quan viên có thể nói ra lời gì tới nhìn về phía truy mệnh cùng thiết thủ hai vị ta đến kinh thành thời gian lâu như vậy chưa từng ở qua khách sạn không biết thần hầu phủ có rảnh rỗi hay không gian phòng cho chúng ta hai người nghỉ ngơi một hồi thiết thủ cùng truy mệnh ngay vậy liền v ộ i vàng gật đầu bọn họ ước gì chu hành ở tại thần hầu phủ đâu vạn nhất vô tình bệnh tình có thay đổi gì bọn họ cũng muốn đi mời chu hành thấy hai người gật đầu chu hành khẽ gật đầu g i a c á t chính ngã độ thân thiện liền kém sau cùng khẽ run rẩy h ắ n tự nhiên phải nắm lấy tất cả có thể bắt lấy cơ hội trừ cái đó ra chu hành còn có chút sự tình đến tìm ra các chính ngã cùng thiết thủ hỗ trợ t r ầ m vũ thiên dạ cần tiếp tục phối trí chu hành đến tìm một cái an ổn địa phương mới được trừ cái đó ra chu hành còn muốn đem bán đoạn cẩm cùng thiên ma giải thể đại pháp cho liên hệ tới nhìn xem có thể hay không đem thiên ma giải thể đại pháp tổn hại cho xuống đến thấp nhất trong đó dính đến bán đoạn cẩm cùng thiên ma giải thể đại pháp hai loại võ công ra c á t chính ngã võ công mức độ ở chỗ này bày biện bán đoạn cẩm loại này liệu thương thần công càng là hắn sáng tạo có nghi nan vấn đề tự nhiên phải hỏi ra c á t chính ngã lại một cái chính là thiết thủ thiết thủ gen đúc công phu cũng không yếu chỗ ở liền chuẩn bị chế tạo khí giới thợ rèn lô cường địch vây quanh về phần tứ đại gia tướng bên trong đặng bách xuyên cái này tiểu khả ai cái thứ nhất ra tay với chu hành kết quả bị hắn dùng lưu công công che khuất thánh mắt sử dụng diêm vương thiếp cho đánh lén t h í tử giờ phút này đã sớm hóa thành một bãi nước mủ coi nhẹ tiến lên đây c h o hỏi lôi kéo làm quen cơ giao hoa về sau mấy người đi đường tốc độ cũng nhanh hơn tuy nhiên thời gian uống cạn trùng trà liền trở lại thành biện kinh đến thành biện kinh về sau mấy người liền tách ra truy mệnh không thích cung nội những cái kia q u ô n sáo q u ý củ dứt khoát s u n g phong nhận việc mang chu hành đi thần hầu phủ an bài gian phòng về phần thiết thủ bọn người thì là mang mộ dung gia tam đại gia đem thi thể tiến cung đi dùng lưu đức mà nói nói, hắn không phải để bệ hạ đem mộ dung gia cho chép không thể hắn tại quý hoa lão tổ trước mặt cầu thì không phải có thể hắn tại hoàng đế trước mặt vẫn rất có quyền nói chuyện bây giờ chứng cứ đang ở trước mắt mộ dung gia tuyệt đối phải xong đời Đang đ tại thần hầu hạ, phụ hạ n h nhân t hầu t dẫn g người đầu tiên cắt đi hạng h n tiểu long nữ cùng chu hành bị mang đến khoảng cách vô tình ở lại tiểu lâu tương đối tới gần viện lật đi hai người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi một hồi chu hành cũng mới nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ công phu liền từ trên giường đứng lên đem cửa phòng đóng chặt thực đem tùy thân mang theo phối chi đến một nửa c h ậ m vũ thiên dạ cùng còn lại tài liệu đều cho lật lấy ra tiếp tục chế dược đại nghiệp các loại chu hành lần nữa nhìn thấy ra các chính ngã thời điểm đã là ban đêm đi cung trong phục minh tiết thủ cũng trình diện liền ngay cả vô tình cũng leo lên ngồi xe lăn vô tình hai chân tuy nhiên động đao lại cũng không ảnh hưởng cưỡi xe lăn chỉ cần giảm bất cùng người khác động thủ là đủ chu thần y t thế, thế thúc thế nhưng là đại xuất huyết những rượu này đồ ăn thế nhưng là từ ngoài thành thúy yên sơn trang mua được một hồi ngươi có thể được hào hào nếm thử truy mệnh cười ha hà nói ánh mắt của hắn đã đặt lên bàn rượu tiêm mùi thơm khắp nơi bầu rượu thượng diện nếu không phải cân nhắc đến ảnh hưởng hắn đã sớm ô m bầu rượu không tung tay mọi người ngồi xuống chu hành ngồi tại gia cắt chính ngã bên cạnh nếu không phải chúng ta giám sát bất lợi để mộ dung ra người đến thành biện kinh bên ngoài chu thần y hôm nay chỉ sợ sớm đã ăn vào thúy yên sơn trang đồ ăn bữa cơm này đồ ăn đã là cảm tạ cũng là bồi tội gia cắt chính ngã cười ha hà nói gia cắt tiên sinh nói đùa chu hành vừa cười vừa nói hai người hàn huyên không ngừng truy mệnh nước bọt đều nhanh chạy tới trên mặt bàn. chư vị chư vị nhàn thoại sau này hay nói mỹ tiểu món ngon phía trước vừa ăn vừa nói chuyện cũng được à. gia cắt chính nga hướng về phía chu hành ấ y nay gật đầu truy mệnh g i a hỏa này tản mạ quen chu thần y thì ấy chê cười chu hành khoát tay gia cắt tiên sinh khách khí ta cùng chư vị mới quen đã thân làm gì để ý những này lễ nghi phiền phước truy mệnh liên tục gật đầu đúng đúng đúng tất cả mọi người là người một nhà làm gì khách khí như vậy à. chu hành khoe miệng mỉm cười trơ mắt nhìn xem truy mệnh thiết thủ cùng vô tình độ thân thiện lại lần nữa thêm một chỉ là đáng tiếc gia cắt chính nga độ thân thiện vẫn không có đạt tiêu chuẩn theo chu hành cái này khách nhân dẫn đầu đậu truy mệnh giống như là n g ự i hoang mắt cương làm càn ăn uống đứng lên so với truy mệnh thiết thủ cùng vô tình tướng ăn liền văn nhã rất nhiều chu thần y h ỉ b ệ hạ đã hạ lệnh truy nã mộ dung phục đồng thời điều động nhân thủ tiến đến điều tra mộ dung bác phải chăng còn sống trên đời nếu là hôm nay tập kích ngài hắc y h ỉ nhân chính là mộ dung bác h ắ n cũng t r ố n không thiết thủ đem hôm nay lưu đức thành quả nói ra hôm nay vào cung diện thánh lưu đức lấy một địch nhiều một câu các ngươi cũng muốn cùng mộ dung bác cha con mưu phản sao càng đem trong triệu mộ dung nhất mạch quan viên đổi một câu đều nói không nên lời qua ba lần rượu hứng chu hành đem thỉnh cầu thiết thủ vì chính mình chế tạo một chút hoa lê châm sự tình nói ra thiết thủ biểu thị mình đang điều tra khuôn đồng án chỉ có thể dành thời gian chế tạo khả năng số lượng cũng không phải là rất nhiều chu hành thì là biểu thị không ảnh hưởng toàn cục lại là qua ba lần rượu chu hành lúc này mới đem thiết thủ bọn người ở tại hạnh tử lâm sao chép bán đoạn cầm cùng xế chiều hôm nay lưu đ ứ c phái người đưa tới thiên ma giải thể đại pháp cho lấy ra chính hắn cũng nhìn qua bán đoạn cầm khôi phục năng lực tuy nhiên không thể đuổi theo thiên ma giải thể đại pháp tổn thương tốc độ nhưng cũng có thể đem hắn tổn thương không chế nằm trong giới hạn chịu đự đây là chu hành kết hợp tự thân y thuật cùng trước mắt võ học lý luận đạt được kết luận. có thể sáng chế bán đoạn cầm lao đại ngay tại bên người không tư vấn một phen chẳng phải là lãng phí cái này khó được đáng ngưỡng mộ tư nguyên dùng thiên ma giải thể đại pháp đồng thời lại dùng bán đoạn cầm đến khôi phục gia cắt chính ngã nghe chu hành hỏi thăm cười lắc đầu có thể v ớ i lắc đầu không có hai lần liền dừng lại thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng hắn p h ả n g phất nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi giang hồ c h u y ê n văn ngươi sẽ một loại có thể đồng thời thực chiến hai loại võ công thủ đoạn kỹ xảo chu hành gật đầu gia cắt chính ngã thở dài nếu là như vậy hẳn là có thể được ta lúc đầu sáng chế bán đoạn cầm về sau vô tình cũng từng có loại ý nghĩ này thiên ma giải thể đại pháp tuy nhiên hy hữu có thể cùng loại võ công lại là rộng khắp tồn tại ở các đại môn phái loại này võ công liền thích hợp tại cùng đường mặt lộ thời điểm sử dụng ta thần hầu phủ người nói là bồi hồi tại đường sinh tử biên giới đều không quá đáng nếu là cùng đường mặt lộ cũng phải dùng r a này thiên ma giải thể đại pháp đến vô tình cũng từng nghĩ tới có thể hay không lấy bán đoạn cầm tới áp chế thiên ma giải thể đại pháp thương thế nếu là có thể làm được thần hầu phủ người còn sống cơ hội liền nhiều mấy chục lần chỉ là đáng tiếc như nghĩ duy trì thiên ma giải thể đại pháp tăng lên công lực hiệu quả l i ê n đến một mực dựa theo thiên ma giải thể đại pháp hành công lộ tuyến đến điều động nội lực trong cơ thể thậm chí là khí huyết loại thời điểm này lại nghĩ dùng bán đoạn cầm đến khôi phục thiên ma giải thể đại pháp mang tới thương thế nhất định phải làm được đồng thời thi triển hai môn võ công nhất tâm nhị dụng cũng không phải vấn đề nan giải gì chân chính khó khăn là hai loại nội lực tại thể nội không xung đột nói ra thật xấu hổ ta cũng từng nghiên cứu qua lại là không có chút nào đầu mối sáng chế ngơi ư môn kia công phu người mới thật sự là cao nhân a ra các chính ngã tán thắng nói chính như hắn nói nhất tâm nhị dụng cũng không khó chân chính khó khăn là trên cơ thể người kinh mạch bên trong xếp vào mấy cái đèn xanh đèn đỏ cùng đa hành làn xe khiến cho nội lực tại thể nội thành thành thật thật làm từng bước vận động mà không sinh ra mảy may xung đột chu hành khoe miệng giơ lên kể từ đó bán đoạn cầm cộng thêm thiên ma giải thể đại pháp liền thành hắn thủ đoạn cuối cùng a tuy nhiên nói bị thương càng nặng bán đoạn cầm khôi phục hiệu quả liền càng thêm c ứ n g hãn nhưng nếu là thương thế quá nặng cho dù là bán đoạn cầm cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thiên ma giải thể đại pháp chính là như thế cho dù ngươi sử dụng bán đoạn cầm vẫn sẽ không thể đứng nhẹ thương tổn đồng thời lấy nội lực của ngươi sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, nhiều lắm là khiến cho nội lực của ngươi gia tăng gấp đôi a gia cắt chính ngã nhắc nhở nói thiên ma giải thể đại pháp cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi nội lực càng là cao thâm có thể tăng trưởng nội lực càng ít đi đến q u ỳ hoa lão tổ bọn họ cấp bậc kia thiên ma giải thể đại pháp thậm chí chỉ có thể vì bọn họ tăng trưởng một điểm công lực chu hành gật đầu trong lòng suy nghĩ một lát sau đó nói ta vì vô tình cô nương trị liệu chính là bởi vì bán đoạn cầm cùng một lấy quán chi thần công nguyên nhân tại ta chị xong vô tình cô nương về sau chúng ta phải nói là lẫn nhau không thua thiệt có thể ta nhưng lại ở tại thần hồi phủ tính như vậy đến ta còn ngược lại thiếu các ngươi tiền phòng chu hành nói đem bàn tay đến trong l ự c đem hắn tùy thân mang theo ghi chép tả hữu hô bác b í tịch cho đưa tới cái đồ chơi này coi như làm là tiền phòng đi nhìn xem chu hành đưa tới tả hữu hô bác b í tịch tất cả mọi người sửng sốt mới vừa nói tả hữu hô b á c là đem bán đoạn cầm cùng thiên ma giải thể đại pháp cho liên tiếp cầu nối mối quan hệ nay chu hành trong nháy mắt liền đem cái này võ công đưa cho bọn họ cái gì tiền phòng a cái gì tiền phòng đắt như thế cùng hắn nói là tiền phòng chẳng bằng nói là chu hành là thật đem bọn hắn xem như bằng hữu hy vọng bọn họ có thể luyện thành tả hữu hô bác cũng may nguy nan thời điểm dùng ra bán đoạn cầm còn có thiên ma giải thể đại pháp giữ được tính mạng nếu là kiêu ma trí ở chỗ này lao tiểu t ử này khẳng định sẽ kinh hô không ngừng loại này phương pháp không phải liền là hắn chu thân ái thần y môi ra giá uy lý thần công còn có thần kiếm quyết nam thiên thần quyền các loại võ công phương pháp a quả nhiên nhìn xem chu hành này nghĩa chính ngôn từ ráng vẻ gia cắt chính ngã đã được vòng thông minh như hắn cũng đoán không được chu hành đến cùng có chủ ý gì hắn không muốn có thể chính như thiết thủ bọn người suy nghĩ đồng dạng nếu là bọn họ ba cái đều có thể luyện thành cái này t ả hữu hô b á c nguy nan thời điểm đồng thời thi triển bán đoạn cầm cùng thiên ma giải thể đại pháp liền tương đương với nhiều một cái mạng a như thế thần công hắn là thật không muốn từ chối không m u ố n ra c ắ t chính ngã ngẫm lại sau đó nhân tiện nói chu thần y lỉa t h ự c không dám dấu dếm cái này t ả hữu hô b á c ta đích sắc cảm thấy hứng thú tuy nhiên lại không thể đem hắn xem như là tiền phòng nếu là chu thần y lỉa không chê lão phu nguyện ý dùng một môn kiếm pháp cùng chú thần đi trao đổi có thể hay chu thần y lỉa không chê lão phu nguyện ý dùng m t môn kiếm pháp cùng chu thần y lỉa không chê lão phu nguyện ý dùng một môn một môn kiếm pháp chương u một trăm hai mươi chín ngã ra các chính, chính ngã thiên phú tiêu đề quốc sư xa lưới thiên nhất chính là g i a c á t chính ngã sư phụ vị thanh thanh thanh cùng hắn s ư công đinh úc phong liên thủ đem phong đào sương kiếm bên trong một n g à n lẻ một chiêu đào chiêu kiếm pháp hòa làm một thể sáng tạo ra tuyệt thế thần công phong đào sương kiếm nguyên là vị thanh thanh thanh sư môn trạm kinh đường đời đời truyền lại tuyệt kỹ sau đó tại hoài âm trương hầu trong tay phát dương q u a n đại vi thanh thanh thanh sư phụ đinh úc phong chính là trạm kinh đường đệ tử đời thứ sáu bởi vì không bị trưởng môn sư huynh bách khiêm coi trọng mà rời đi trạm kinh đường đinh úc phong cả đời yên lặng luyện công cùng đệ tử vi thanh thanh thanh cùng một chỗ đem phong đao x ư ơ n g kiếm một n g à n lẻ một thức nhu hợp thành một chiêu thiên nhất một chiêu này thiên nhất đặt ở ôn bài bên trong cũng là có thể cùng thương tâm tiểu tiễn kinh thiên nhất kiếm kinh diễm nhất thương cùng so sánh s á t chiêu uy lực phi phạm gia cắt chính ngã nguyện ý đem một chiêu này thiên nhất dốc túi tương thụ chu hành tự nhiên sẽ không tự tuyệt thiên nhất tính là đạo pháp cũng coi là kiếm pháp như nghị thi triển ra thiên nhất đến trước tiên cần phải đem phong đao xương kiếm cho luyện được lỗ hỏa thuần thanh mới được đem phong đao xương kiếm một n g à n lẻ một chiêu lẩn chứa võ đạo t r í lý đều cho lật b ộ ra ngươi mới có luyện tập ngàn mốt tư cách nói một cách khác chu thần y lý n g h ĩ ngươi nếu là nghĩ luyện t i ê n nhất phải học đao pháp gia cắt chính ngã mở miệng nói ra gia cắt chính ngã nói ra lời này thời điểm cũng là một bộ nghiêm túc dáng vẻ ngàn mốt yêu cầu thực tế quá hạ khắc yêu cầu người tu luyện đao pháp cùng kiếm pháp đều được có nhất định hỏa hầu mới được mà bây giờ người luyện võ chỉ cần là hơi có chút tiên phú hoặc là cũng là cực thành tại kiếm hoặc là cũng là cực thành tại đao loại người này, trong mắt chỉ có đao pháp hoặc là kiếm pháp căn bản không có tiếp xúc mặt khác một môn binh khí võ công ý nghĩ cũng chính bởi vì nguyên nhân này cái môn này thiên nhất mới một mực lưu tại trong tay của hắn từ khi sư phụ của hắn vi thanh thanh thanh về sau lại không người thứ hai có thể dùng ra môn tuyệt k ỹ này hắn đã nghe truy mệnh cùng thiết thủ nói qua chu hành hôm nay ứng đối địch nhân thủ đoạn độc dược ám khí khinh công kiếm pháp xuất thủ đánh lén hạ đ ầ u cám toán vân vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cái này đủ để chứng minh chu hành cũng không phải là loại kia trong mắt chỉ có kiếm pháp mà đưa thủ đoạn khác tại không để ý người cũng chính bởi vì cái này nguyên do hắn mới có thể muốn đem thiên nhất truyền thụ cho chu hành nói thật trong tay hắn nhìn được võ công cũng liền thiên nhất cùng kinh diễm nhất thương thiên nhất tối thiểu còn cùng kiếm pháp dính dáng chu hành bắt đầu luyện tối thiểu vẫn là làm ít công to nhưng nếu là chu hành muốn tu luyện kinh diễm nhất thương vậy coi như là thật từ đầu tới đuôi tiếp xúc một môn hoàn toàn mới binh khí a người xưa có câu tốt nam đao nguyệt côn cả một đời t h ư ơ n g muốn đem thương pháp luyện tập nhập môn đồng thời đạt tới luyện tập kinh diễm nhất thương tình trạng đó cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm được so sánh dưới thiên nhất tốt hơn tu luyện một chút chỉ là cần mặt khác tiếp xúc một chút đao pháp v chu hành sẽ đương nhiên sẽ không cự tuyệt hỏi chu hành vì cái gì lựa chọn luyện kiếm đắp chu hành trước cùng lão đường làm tới tịch tạ kiếm phổ lão đường cho hắn mua một thanh kiếm để hắn luyện kiếm chiêu chu hành về sau lại dẫn kiếm đi thất n h i ệ p trấn đồng thời cảm thấy mình trong tay đều có kiếm không đáng lại vì đao pháp mặt khác mua một cây đao r ứ t khoát liền luyện kiếm lại về sau lão gia t ử đem độc cô c u kiếm đưa tới cửa kiếm pháp một loại võ học cao t h â m hắn có độc cô cự kiếm đao pháp một loại võ học cao thơm trừ cái không dùng đến đao hỏa diếm nào chu hành thật đúng là không có cái gì lợi hại võ công h ắ n không có thể luyện cái gì. Chu hành tiến bộ nhanh chóng. có thể bài trừ đang luyện chế chẩm vũ thiên dạ cùng trong tay bạo vũ lê hoa c h â n bên ngoài hắn liền không có cái gì áp đáy hòm t u y ệ t chiêu cái này t h i ê n nhất tới đúng lúc không phải liền là đem phong đao xương kiếm đều nghiên cứu một c h ú t ta nghiên cứu liền nghiên cứu thôi hắn đang thiếu một môn áp đáy hòm công phu đâu lục mạch thần kiếm tuy nhiên uy lực cũng đủ cường đại còn không gọi được áp đáy hòm võ công môn võ công này cùng thiên nhất kinh diễm nhất thương loại hình võ công so ra vẫn là yếu một bậc á n khí cùng độc dược cũng không phải là văn năng đối phó cao thủ á n khí cùng độc dược nhiều lắm là có thể khiến cho động tác của đối phương hơi hơi biến hình thật nếu là hắn có thể học được thiên nhất tại có mạnh hơn võ công chiêu thức trước đó thiên nhất đều muốn là hắn đòn sát thủ thấy chu hành một bộ ý động dáng vẻ ra c á t chính ngã cười ha h a ngươi lại chờ đợi ở đây ta đi một chút liền đến ra c á t chính ngã dứt lời quay người liền đi chu hành cảm giác mình bị chiếm tiện nghi có thể hắn không có chứng cứ mắt thấy ra c á t chính ngã sắp đến biến mất ở trước mắt chu hành vội vàng dùng ý niệm đem ra c á t chính ngã thiên phú bảng cho mở ra người có thể đi thiên phú bảng đến lưu một chút ra các chính ngã thiên phú bảng là như vậy ra các chính ngã độ thân thiện tám năm có thể từ hắn thiên phú tiêu để bên trong tùy ý tuyển một cái kim danh sư xuất cao đồ vô tình thiết thủ truy mệnh cùng lanh huyết đều là gia cắt chính ngã bồi dưỡng mà ra gia, gia cắt chính ngã truyền thụ cho bọn hắn phá án bản lĩnh dạy bảo bọn họ võ công bốn người này thành tựu i cuối cùng không ít danh chấn đại tống bởi vậy có thể thấy được gia cắt chính ngã giáo sư đồ đệ bản lĩnh chi cao lựa chọn cái này một t i ê n phú tiêu đề ngươi tại dạy dỗ đệ tử thời điểm ngươi đệ tử tu luyện tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng ba lần kim phá án chuyên gia gia cắt chính ngã làm lao tứ đại danh bắt một trong phá án bản lĩnh mười phần cao siêu lúc còn trẻ phá được không ít đại án trọng án lựa chọn cái này một ngươi tại phá án thời điểm phát hiện đầu mối tỷ lệ sẽ tại nguyên bản cơ sở nâng lên thăng g ấ p m ộ ư ơ i kim võ lâm chi hiển ra cắt chính ngã được xưng là lục ngũ thần hầu trong giang hồ có được cực cao danh vọng đủ để cùng c h ấ n thủ biên quan hơn m ộ ư ơ i năm như một ngày quách tính đánh đồng lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề thanh danh của ngươi tăng trưởng tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng g ấ p m ộ ư ơ i giang hồ môn phái đối địch với ngươi tỷ lệ sẽ tại nguyên bản tỷ lệ bên trên giảm xuống bảy thành kim võ đạo tông sư thương pháp trên có kinh diễm nhất thương đao pháp trên có vô sao đao pháp kiếm pháp có việt lộ kiếm pháp rất nhiều võ công gia cắt chính ngã một luyện thành, sẽ một luyện thành tinh lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tại rất nhiều võ công bên trên tu luyện tốc độ đều muốn tại nguyên bản cơ sở bên trên g i a tăng hai lần kim thương đạo tông sư thiên hạ dùng thương người khí vận tám đấu r a c ắ t chính ngã chiếm nhất thạch những người còn lại ngược lại thiếu hai đấu chính là danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất thương tự sáng tạo kinh diễm nhất thương uy lực vô song lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề ngươi tại thương pháp bên trên ngộ tính sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên g i a tăng ba lần tu luyện thương pháp tốc độ sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên già tăng ba lần kim nhất văn thiên ngộ tự sáng tạo kinh diễm nhất thương tự sáng tạo bán vật cầm gia cắt chính ngã cùng quý hoa lão tổ đám người duy nhất tranh l ệ n h chỉ thể hiện tại tuổi tắt lên lựa chọn cái này một thiên phú tiêu đề nộ tính của ngươi sẽ tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng sáu thành sáu kim chu hành khoe miệng g ơ lên gia cắt chính ngã là cái trung hậu người a đưa bi tịch võ công còn phải lại cho cái thiên phú tiêu đề ngươi cho rằng chu hành sẽ tuyển nhất văn thiên ngộ thật có lỗi chu hành sốt ruột góp nhặt nộ tính nhưng cũng không phải nói trông thấy ngộ tính liền sẽ vô nao chọn lựa ngộ tính loại thiên phú tiêu đề nói đến hắn cũng là hậu chi hậu giác trên đời này thiên tài cũng không ít còn có thể thiếu kim sắc nộ tính thiên phú tiêu đề chu hành đã trăm phần trăm xác định kế tiếp độ thân thiện đạt tiêu chuẩn người nếu là cũng có kim sắc nộ tính tiêu đề cũng là mang đến sáu thành t ă n g p h ú c có thể kế tiếp liền chưa chắc có ra các chính ngã loại này kinh diễm thiên phú bảng trước tuyển võ đạo t ô n g sư đến tương lai đụng phải kim sắc thiên phú tiêu đề ít đồng thời không có mười phần chân quý hy hữu tiêu đề thời điểm chu hành lại đi tuyển có quan hệ nộ tính thiên phú tiêu đề vừa vặn muốn nghiên cứu phong đao sư kiếm trước tuyển cái võ đạo tâm sư thêm một thêm b uff lại nói chu hành chân chức vừa mới tuyển định thiên phú tiêu đề chân sau ra các chính ngã liền lại lần nữa tr sau lưng còn đi theo hai người hai người này nhấc lên một cái dương để hai người này rời đi da cắt chính ngã tay phải hất lên dương hỏng nhất thời mở ra một cỗ thư hương khí tức đập vào mặt bên trong dương này trang chính là phong đao xương kiếm bí tịch võ công da cắt chính ngã nói phong đao xương kiếm hết t h ể một ngàn lẻ một c h i ê u tự nhiên là d ư ờ n già g vô cùng chỉ có thể dùng một cái dương chứa đựng da cắt chính ngã nói lại từ trong ngực tay lấy ra vải vóc t h i ê n nhất liền ghi chép tại cái này vải vóc phía trên chu hành đưa tay tiếp nhận đồng thời cũng đem tả hữu hô bác bí tịch võ công đưa lên da cắt chính ngã đồng dạng đưa tay tiếp nhận lấy vật đổi vật hắn thu yên tâm thoải mái tả hưu hô bác tu luyện độ khó khăn cũng rất lớn toàn bộ thần hầu p h ụ thượng hạ chỉ sợ chỉ có gia cắt tiên sinh ngươi còn có vô tình có thể tu luyện thành công chu hành một bên đem thiên nhất phóng tới trong ngực một bên cho gia cắt chính ngã đánh lấy dự phòng trâm gia cắt chính ngã k h ẽ gật đầu mấy người lại ăn một hồi đồ ăn trò chuyện một ít ngày chu hành liền lấy cơ không thắng tự lực cùng tiểu long nữ cùng nhau khiêng chứa bí tịch võ công dương hòm liền đi trở lại trong sân chu hành cũng không có gấp đi nghiên cứu phong đao s ừ n kiếm cơm đến ăn từng miếng đường đến từng bước một đi tiếp tục phối trí trầm vũ thiên d chư ngẫu nhiên đi giúp vô tình đổi thuốc phúc t h a đoạn thời gian này chư ngẫu nhiên trên cơ bản chưa từng đi ra g i a phòng tiểu long nữ cũng không có nhàn rỗi chư ngẫu nhiên trở về cùng chư hành trò chuyện chút bên ngoài những lúc khác tiểu long nữ trên cơ bản đều là đợi tại hoàng thường tiểu viện mà bên trong nhận lấy sư phụ nàng chỉ điểm ứng dụng lắc lắc nửa tháng trôi qua luyện chế thành công chu hành trong phòng thiểu long nữ cùng chu hành mặt đối mặt mà ngồi trên mặt bàn trưng bày hai cái bình xứ cùng một thanh hoa lê trâm cái trước là chu hành luyện chế trầm vũ thiên dạng lợi dụng đường môn cải tiến dược phương hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài liệu rốt cục phối chế mà thành hậu giả hoa lê trâm thì là thiết thủ dành thời gian chế tạo lớn nhỏ cùng tiểu d á n g cùng chu hành yêu cầu giống nhau như lúc những n à y hoa lê trâm hoàn toàn có thể chưa ở bạo vũ lê hoa trâm bên trong tùy thời đều có thể đem hắn bắn ra đi thiết thủ tay n g ư ờ việc quả thực không sai trầm vũ thiên dạng luyện chế thành trong tay hắn vũ khí cũng đều chuẩn bị tốt một nhóm viên đạn có thể chu hành trên mặt lại là không có chút nào vui vẻ t h ầ n sắc chu hành có hỏa lực không đủ sợ hai chứng chiếu vào hắn ý nghĩ muốn lại đi trong hoàng cung ở lại một đoạn thời gian làm một chút tài liệu lại làm mấy cái bạo vũ lê hoa t r ầ m cùng nguyên bộ hoa lê t r ầ m làm sao cũng phải b ả y t ặ m cái bạo vũ lê hoa t r ầ m cùng nhau phong thích tới một cái ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết hỏa lực t ạ y địa chỉ là đáng tiếc có người không cho hắn cơ hội này a quốc sư bị thiếu lâm người cho trừ chu hành thở phào một ngụm t r ọ k h hướng về phía tiểu long nữ nói một bộ thật sự là say biểu lộ ta thật sự là tin hà tả nói là thổ phiền quốc có chuyện gì hắn làm sao liền đi tới thiếu lâm đi đều bị thiếu lâm cho bắt đến còn nói là đi vào mượn đọc phật kinh miệng hắn làm sao cứ như vậy cứng rắn đâu bên ngoài bây giờ không biết bao nhiêu người muốn giết ta ta hiện tại đi thiếu lâm không phải liền là chịu chết ta người nào thích cứu a i cứu đi ta là bất kể tiểu long nữ tuyệt không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem chu hành một mạch nói ra một nhóm lớn lời nói tới chu hành phát một trận bức tức cuối cùng vẫn là thở dài đi thiếu lâm tiểu long nữ m ặ t không biểu tình nói hắn lường ngươi nói muốn về thổ phiên kết quả đi thiếu lâm chu hành một bên đem trẩm vũ thiên dạ cùng hoa lê trâm thu hồi vừa nói ta cũng có thể đoán được ta làm tới nhiều như vậy võ công quốc sư ra mặt mỏng muốn tự hành làm tới một môn võ công cùng ta chia sẻ tiểu long nữ vẫn là như thế một bộ mặt không biểu tình dáng vẻ ngươi không phải nói bên ngoài có rất nhiều người muốn giết n g ư ơ i à. chu hành cười cười, cười khâu có thể hướng ta cũng có thể hướng dù sao trong tay c h ậ m vũ thiên dạ cùng bạo vũ lê hoa trâm cũng đủ cũng không cần thiết lại nhiều chế tạo một chút bạo vũ lê hoa trâm lần này đi thiếu lâm đem nghĩ động thủ với ta người đều cho câu ra toàn giết tiểu long nữ tiếp tục nói ngươi không phải nói người nào thích cứu a y cứu a chu hành một bên dọn dẹp hành lý vừa nói người kính ta một điểm ta trả lại hắn người một chỗ kyu ma chi độ thân thiện ở chỗ này bày b i ệ n đoạn đường này đi tới mỗi một lần gặp được thời điểm nguy hiểm kyu ma chi luôn luôn vô ý thức đem hắn bảo hộ ở sau lưng kyu ma chi này đột phá chín mươi lăm độ thân thiện cũng không phải là t r ư ờ n g cho đẹp câu k i a s ô n g pha khói lửa sẽ không tiếp đ ố i kyu ma chi đến nói thật không phải một câu nói xuông liền s ô n g kyu ma chi thái độ đối với hắn dù là hắn đi thiếu lâm là đi t r ộ m bí tịch căn bản không chim ế lý chu hành cũng là vô nào đứng tại k y ma chi bên này k y ma chi tại đại tống liền hắn một người bạn hắn không đi cứu k y ma chi còn có thể ai đi cứu tuy nhiên coi như muốn cứu. cũng không thể làm bừa cứ ma trí gia hỏa này võ công ở chỗ này bày biện hắn đều bị chụp tại thiếu lâm vậy chỉ có một loại khả năng một là lao tăng quét g i á c xuất thủ hai chính là thiếu lâm đ ợ i chữ huyền cao tăng lấy nhiều khí i t đến cái quần đầu chu hành đến cửa đi đòi người nếu là lao tăng quét g i á c xuất thủ lại nên như thế nào cho dù lao tăng quét g i á c không có ngay lập tức xuất thủ thiếu lâm tăng nhân lại lựa chọn lấy nhiều khí i t chu hành dùng c h ầ m vũ thiên dạng hoặc là bạo vũ lê hoa trầm lao tăng quét rác chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến nói cách khác nếu là lên ma sát lao tăng quét rác không xuất thủ cũng phải xuất thủ vị này thiếu lâm ẩn tăng bút chu hành có thể làm bất quá hắn tuy nhiên cũng là không quan trọng thiếu lâm người có thể giao người hắn tự nhiên cũng có thể giao người chu hành đem hành lý đặt lên b à n bước nhanh đi ra ngoài mục tiêu hoàng cung hắn muốn gặp một lần hắn thân yêu sư bá chương một trăm ba mươi dịch tân kinh xui xẻo cưu ma c h í chu hành là đi viện binh có thể này viện binh không phải kia viện binh thổ phiên quốc sư tại đại tống địa giới bên trên bị nơi đó xã đoàn tổ chức cho chế trụ về tình về lý nơi đó quan phủ đều hẳn là an bài nhân thủ đem cưu ma trí cấp cứu ra chỉ là kiêu ma chí là đi thiếu lâm mượn đọc bí tịch võ công lại không đề cập tới thổ phiên cùng đại tống ở giữa quan hệ cũng không khả lắm hiện tại biên cảnh v ẫ n trận có chiến sự bộc phát coi như đại tống nguyện ý đi chuyến này chu hành ngược lại là không quan trọng có thể tốt nhất mặt mũi kiêu ma chí lại là gánh không nổi người này Kiêu ma chí bị bắt đây là g i a cắt chính ngã đưa tới tin tức dùng g i a cắt chính ngã mà nói đến nói thiếu lâm tuyệt không trắng trận tuyên dương đây là thần h ồ i phụ tình báo tổ chức xác minh tin tức hiển nhiên là biết bọn họ bắt thổ phiên quốc sư tin tức không thể tuyên dương ra ngoài từ khi q ma chí đến đại tống đến nay đậm một tý sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k thiếu lâm người nguyện ý đưa ưu ma c h í rời đi đó mới là bất thường đâu chu hành nếu là thật sự tìm nhân mã của triệu đình đi đ ò i người ưu ma c h í mặt mò coi như thật mất hết nếu là chính chu hành tiến đến đ ò i người các loại đem ưu ma c h í mang đi về sau coi như thiếu lâm người nói ưu ma c h í đi thiếu lâm trộm bí tịch võ công ưu ma c h í chỉ cần không chết thừa nhận liền xong việc dù sao có nhạn môn quan thảm án cùng huyền t ử cùng diệp nhị nương ở giữa chuyện xấu phía trước đại tống thiếu lâm thanh danh cũng không thế nào êm hay người trong giang hồ cũng chưa chắc sẽ tin chu hành là đi tìm quý hoa lão tổ yêu nhân chỉ bất quá muốn là quý hoa lão tổ bản thân lao tăng quét rác lớn như vậy bột tại thiếu lầm hắn thậm chí lo lắng chính hắn cũng đã đi là không thể trở về ngươi nói cái gì hoàng cung quý hoa lão tổ ở lại trong cung điện quý hoa lão tổ t r ừ n g tóm mắt nhìn xem trước mặt chu hành trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới ngươi mới là nói để lão phu tùy ngươi cùng đi cứu người a lao phu không có nghe lầm chứ chu hành ngượng ngùng cười một tiếng bước nhanh đến quý hoa lão tổ sau lưng chủ động vì đó cầm b ư ớ c lên b à vài đến sư bá thần hầu phụ đưa tới t í c tức đệ tử hào hữu thổ phiền quốc sư cư ma trí bị thiếu lâm người cho chế trụ ta muốn đến cửa cứu người chỉ là sư bá ngài h ẳ n là cũng biết đại tống thiếu lâm n ờ i chữ a huyền cao tăng tuy nhiên võ công thường thường có thể trong chùa có cái lao hòa thượng võ công chi cao đầy đủ cùng ngài đánh đồng đệ tử sợ đi về sau cũng bị người kia cho chế trụ bởi vậy muốn hỏi một chút sư bá ngài có cái gì tín vật tốt nhất là có thể làm cho lão hòa thượng kia nhìn thấy về sau cũng không dám động đệ tử tín vật nghe chu hành quý hoa lão tổ cười chỉ chỉ chu hành tiểu tử ngươi ngươi nói không sai cái kia lão lừa chọc võ công xác thực không yếu tâm điệu tuy nhiên không xấu có thể lao phu còn có độc cô cầu bại cũng là không quen nhìn hắn ngươi đi là được lão hòa thượng kia nếu là dám c à n ngươi trước dùng da c à n k h ô n vô ảnh bộ đến. sau đó dùng r a độc cô cựu kiếm cùng quý hoa thiên liệt thủ sau cùng đặt kiếm ở ngươi trên cổ giả dạng làm một bộ muốn tự sát dáng vẻ yên tâm lao hòa thượng kia tự nhiên sẽ thả người chu hành nghe quý hoa lão tổ khoe miệng g ơ lên hắn trở lại mùi vị tới hiện lộ ba loại võ công cũng là tại nói cho này lao tăng quét rác chu hành đứng phía sau ba vị lao đại v ề phần giả trang ra một bộ tự sát dáng vẻ hiểu được đều hiểu chu hành liên tục gật đầu có quý hoa lão tổ câu nói này lên thỏa tại thành biện kinh đợi thời gian đủ lâu cũng nên hoạt động một chút cân cốt lúc giết người lưu loát một chút nếu là đánh c h ô n g lại liền đến thành biệt kinh l ã o phu trước thay sư phụ người đánh n g ư ờ i một trận quý hoa lão tổ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra chu hành gặp phải sự tình căn bản cũng không phải là cái gì bí mật hắn hơi một điều tra liền biết càng đừng đề cập chu hành cùng triệu mẫn ở trên xe ngựa trò chuyện thời điểm lưu đức ngay tại bên cạnh cũng không phải lưu đức nghe lén hai người nói chuyện chu hành thanh â m ngược lại tốt triệu mẫn căn bản liền không biến mất dù là hắn đã chuyển di lực chú ý vẫn là đem lời của hai người nghe được rõ ràng có người trong giang hồ muốn đối chu thần ý gì độc thủ cái này hắn có thể chịu thế là lưu đức chu hành quay người quý hoa lão tổ lại là nhìn cũng không nhìn chu hành quay người đi đến sau tấm bình phong giường chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lão đầu nhi còn rất ngạo kiểu chu hành cười cười đi ra cung điện dỗi người một cái ánh nắng tươi sáng thích hợp giết người phóng hỏa hôm nay liền đi chu hành nâng kiếm ra hoàng cung về trước thần hậu phụ đơn giản thu thập một phen đồ vật cùng ra cắt chính ngã bọn người cá o biệt sau đó liền dắt ngựa thẳng đến hoàng thường tiểu viện mà mà đi tiểu long nữ đã tại chỗ này đợi lấy chu hành nàng đã cùng hoàng thường hoàn thành tạm biệt trong sân hoàng thường ngồi ngay ngắn ở dưới cây một bên trên bàn đá trưng bày một chồng đạo kinh h o à tiểu long nữ tuyệt không nói chuyện nhìn xem chu hành thật lâu mới lắc đầu ta sẽ không cho ngươi thêm phiền chu hành nghe vậy quay đầu nhìn về phía hoàng thường hướng về phía hoàng thường một trận nhãn thần ra hiệu ngươi ngược lại là nói hai câu a chu hành cũng không bài xích cùng tiểu long nữ cùng nhau du lịch giang hồ có thể điều kiện tiên quyết là hắn muốn trước lập uy để người trong giang hồ biết sự lợi hại của hắn đồng thời không dám trêu chọc hắn về sau trước đây cùng mộ t dung bác giao thủ nếu không phải lo lắng sẽ làm bị thương đến tiểu long nữ hắn sớm đã dùng bạo vũ lê hoa c h â m còn có thuốc độc thêm một người nhiều một phần lực lượng câu nói này đối với hắn như thế một cái dùng độc dùng ám khí người mà nói bên người thêm một người sẽ chỉ hạn chế h ắ n lực lượng chu hành đã bắt đầu trụ bị đan dược l u y ệ n chế các loại nhìn thấy bằng hàn dự hướng hắn yêu cầu một chút tiên huyết lấy đoàn dự thể nội trí dương trí cương mãng cổ chu cấp tiên huyết cùng trong cơ thể hắn trí âm trí nhu ngàn năm băng t ầ m tiên huyết làm dẫn tử lại phối hợp trước đây đạt được ngàn năm nhân sâm cùng hà thủ ô tuyết liên vân vân chân quý dự tài luyện chế một viên đan rực ra tiểu long nữ phục d ụ n g về sau tuyệt đối có thể cùng hắn vạn độc bất sâm đến lúc đó tiểu long nữ muốn làm gì hắn cũng sẽ không phản đối đối mặt chu hành ánh mắt ra hiệu hoàng thường tựa như là không nhìn thấy vẫn phối hợp nghiên cứu trong tay đạo kinh nhìn xem tiểu long nữ này thanh tuyền ánh mắt chu hành cuối cùng vẫn là thua trận ta chỉ có một cái yêu cầu ngươi n ta để ngươi cách ta xa một chút ngươi nhất định muốn cách ta xa một chút dù là ta đắp lên ngàn người vây công chu hành liên tục c ư ờ n g điệu thật vất vả luyện chế thành công c h ầ m vũ thiên dạng hắn cũng không muốn dùng tại người một nhà trên thân nghe chu hành tiểu long nữ kiên định gật gật đầu ta nghe ngươi thấy chu hành gật đầu tiểu long nữ khỏe miệng giữ nhẹ mang theo hành lý đứng sau lưng chu hành hai người trực diện hoàng thường khu khu lão gia tử cùng ngài nói lời tạm biệt ta phải đi nhìn điệu bộ này ngài bảo bối đồ đệ cũng muốn cùng ta cùng một chỗ chu hành nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đây cũng chính là hoàng thường nếu là ngay trước mặt người khác n g ặ c bảo bối của bọn hắn đồ đệ chu hành nói ít cũng phải trúng vào hai kiếm hoàng t h ư ơ n g cũng không ngẩng đầu lên bưng lấy đạo kinh nói long nhi đều cùng lao phu nói đi thôi lao phu liền một câu nhớ kỹ c h ả m thảo trừ căn đã làm vậy sẽ phải làm tuyệt hoàng t h ư ơ n g ngẩng đầu ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lạnh thấy chu hành trong lòng đ ố n g nhiên xếp chặt đây đều là màu giao hấn hơn nữa là hoàng t h ư ơ n g tự mình k i n h lịch năm đó hoàng t h ư ơ n g đọc h i ể u đạo tạng từ đó ngộ ra võ công về sau liền trực tiếp ra sân đối phó phương đ ặ p đi hắn năm đó tuy nhiên giết không ít hộ pháp còn có biện pháp vương có thể xong quyền nan địch tứ thủ cũng bị bọn họ đào tẩu một chút kết quả sau cùng chính là hắn hoàng thường một nhà hơn bốn mươi miệng toàn bộ bị giết đây chính là nhổ có không trừ g ố c hậu quả chu hành trung điệp gật đầu ta sẽ đem muốn đối phó ta người đều cho lật dẫn ra đem bọn hắn lai lịch từng cái biết rõ ràng từng nhà toàn bộ diễn môn nghe chu hành thanh â m như đinh chém sát hoàng thường hài lòng gật đầu hắn là đạo sĩ không giả lại không phải thánh mẫu tâm đ i ệ m hắn chỉ phụ trách nghiên cứu đạo kinh tha thứ những cái kia giết người cùng muốn giết người người. đây là ngọc hoàng đại đến việc không về hát quản chu hành lời ấy rất được tâm hắn a từ hoàng thường trong tiểu viện rời đi hai người dẫn ngựa trực tiếp ra thành biện kinh bên trên đại lộ chính như là chu hành nghĩ như vậy tại các đại môn phái trung sức hợp tác hạng hành tùng của hắn căn bản không phải bí mật chu hành ban ngày đi đường ban đêm ở tại trong thành khách sạn mọi người phát hiện chu hành phương hướng sắp đi rõ ràng là thiếu lâm từ khi quyết định đối chu hành động thủ bắt đầu không ít môn phái trưởng môn đều đã hướng về biện kinh chạy đến khoảng cách xa một chút vẫn trên đường khoảng cách gần cũng đều tại thành biện kinh phủ cận thành chân lợi chỉ cho chu hành rời đi biện kinh bọn họ đã sớm nghĩ trực tiếp đọc thủ còn trên đường những người kia chiếm đa số nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm bọn họ tự nhiên muốn đợi người toàn về sau sẽ cùng nhau đọc thủ chu hành đã muốn đi thiếu lâm vậy bọn hắn dứt khoát tại thiếu lâm vụ cận đọc thủ s a o chu hành cũng nghĩ như vậy ban đêm thiếu thất sơn hậu sơn một tòa trong thạch động đen đúc lỡ lờ không ít tay cầm côn đồng võ tăng một mặt vẻ nghiêm túc sáng ngời có thần địa quan sát đến m ộ n phía tại trong thạch động có một đám tay cầm thần địa quan sát đến một phía Kiêu ma c h í nhắm mắt lại mặt mò đỏ bừng thật sự là a di mẹ nhà hắn đà phật đều bị bắt còn thành đoàn mà đến xem hắn hắn kiêu ma c h í mặt xem như mất hết Kiêu ma c h í rất b i ệ t khuất mười ngày trước hắn làm vạn toàn chuẩn bị tại thiếu thất sân hạ tìm mấy cái thiếu lâm tăng nhân dùng cựu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp cùng bọn hắn tâm sự có thể những này tăng nhân lại cũng không biết dịch cân kinh hạ lạc Kiêu ma c h í không tin tả lại tìm mấy người nói chuyện phiếm rốt cục tại một cái tên là rừng song tăng nhân trong miệng g ò thầm bủ để viện bên trong có dấu thiếu lâm trí bảo đồng thời đem nhất mộng như là cái này vừa vỡ hiểu biết chi pháp cho moi ra tới Kiêu ma trí đơn giản dịch dung một phen nói làm liền làm mà nêm đ b u ô n g xuống liền chui vào thiếu lâm thẳng đến b ổ đề viện mà đi Kiêu ma trí t ả i hữu đường vòng rốt cục tiến b ổ đề viện đồng thời tại b ổ đề viện bên trong phá giải nhất n g ộ n g như là bí mật rốt cục nhìn thấy tâm hắn tâm niệm đọc dịch cân kinh mặc dù là phản văn phiên bản có thể kiêu ma trí chí chính là tăng nhân làm sao có thể không biết phản văn hiện tại đem dịch cân kinh cho mạnh ghi t ạ c trong lòng cũng không chờ hắn đắc ý hai lần liền bị tuần tra tăng nhân phát hiện ra hắn nhớ nằm lòng bí tịch thực tế chuyên chú vậy mà đem quần áo của mình cho lộ ra một điểm cứ như vậy một điểm khiến cho hắn bị tuần tra tăng nhân phát hiện ra đời chữ huyền cấp đại cao tăng nhao nhao nhiệt thân muốn ngăn lại cưu ma trí có thể những ngày đời chữ huyền cao tăng võ công thực tế mạnh nhất huyền tử cũng bởi vì hạnh tử lâm sự t ì n h mà bị triệt hồi phương trượng tri vị bị đóng tại đạt ma trong động diện bích hối lỗi cưu ma trí tả sung hữu đột từ thiếu lâm chúng tăng bao vây chặn đánh bên trong lao ra vừa định trải qua tàng kinh các rời đi thiếu lâm lại tại không trung bị người cho kéo xuống tới không đợi hắn thấy do đối phương tướng mạo một cố đau nhức cảm giác liền từ thể nội chuyển đến sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất lưu lại một câu đánh lén về sau liền trùng điệp mê man đi chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại đã là tại cái này trong Lấy huyền trừ ị c cầm chữ h huyền nhân đầu đời đứng liền tại tăng t ư ư ớ c n g phi có người vật công giúp hắn đem tỏa long trâm trừ bỏ rơi bằng không mà nói hắn ngay cả động đậy một bước đều là hy vọng xa vời đám người kia đem hắn cho giam lại về sau liền không có đến chính gặp qua làm sao lần này đ ô n g nhiên tới gặp hắn cưu ma c h í mặc dù hiếu k ỷ lại vẫn không nói một lời trộm đồ bị bắt được cái này thực sự quá xa chết nếu là tuyên dương ra ngoài hắn cưu ma c h í còn thế nào hơn hắn thậm chí đã nhận m ệ n h nghĩ đến ở chỗ này này quãng đời còn lại toán có thể nghĩ đến những cái kia thần bí bí tịch võ công động lực lại lần nữa xuất hiện cùng lắm sau khi ra ngoài mặc kệ quốc sư này mai danh nhận tính chứ sao chỉ là nghĩ thì nghĩ hắn ngay cả làm sao ra ngoài cũng không biết đâu những ngày này cưu ma trí trong lòng chỉ có ba chữ mạ chủ thần y một cái hối hận chữ tràn ngập trong đầu của hắn hắn liền không nên rời đi chu thần y ý ỉ nếu là hắn không rời đi chu thần y ỉa hắn liền sẽ không đến thiếu lâm trộm kinh thư nếu là hắn không đến thiếu lâm trộm kinh thư hắn liền sẽ không bị bắt nếu là hắn sẽ không bị bắt hiện tại liền sẽ không xa chết hắn sai hắn thật sai quốc sư lão nạp ngược lại là hiếu kỳ ngươi lại như thế nào đem tin tức truyền ra ngoài huyền tịch mở miệng hỏi cưu ma trí bỗng nhiên mở to mắt đầu ông ông có ý tứ gì ngươi nếu là không đem tin tức truyền ra ngoài làm sao lại có người tới cứu ngươi huyền tịch nói cư ma trí ngay、vậy. nguyên bản liền mặt đỏ thám sắc nháy mắt biến thành gan heo đỏ ai đến lúc đầu s á chết bây giờ còn có người đến lính mình càng s á chết độc thủ y kệ tiên chu hành huyền tịch ngưng tiến g nói thân sắc ngưng trọng vô cùng cưu ma trí ngay vậy nháy mắt chừng to mắt tại trong đầu của hắn nao bổ ra dạng này một bức tranh mưa rào xối xả một con ngựa ô tạ i trong mưa rong ruội không ngừng ngày đêm hắn chu thân ái thần y tay cầm trường kiếm dù là quần áo toàn bớt vẫn ánh mắt kiên định thẳng đến thiếu lâm mà tới a di đảo phật làm sao nghĩ như vậy khóc c h ư một trăm ba mươi mốt thiếu thất sơn không mộ điện quyền tịch, phi tịch bọn người căn bản cũng không dám cực dù là q ma trí thể sẽ không đem bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có dịch cân kinh ngoại truyền bọn họ cũng sẽ không đem q ma trí đem thả rơi q ma trí võ công thực tế khủng bố tuy nhiên không biết là vị tiền bối nào cao nhân đem hắn bắt lại nhưng là cưu ma trí thiên tư là xóa bỏ không thể bình thường đến nói thiên phú càng cao người ký ức lực càng là xuất chúng đã gặp qua là không quên được loại thiên phú này trên giang hồ cũng là nhìn lắm t h à n h quen cưu ma trí đã lật xem lâu như vậy dịch cân kinh tuy nhiên hắn không có nói rõ có thể huyền tịch bọn người có loại cảm giác h ắ n g tám chín phần m ộ ư ơ i đã đem kinh thư nội dung toàn bộ ghi lại t h à rằng sai quan cũng không thể đem người này bông xuống núi đi bọn họ thậm chí đã làm tốt chuẩn bị nếu là đại tống triều đình đến đây l o i người bọn họ cũng phải giáng chống đỡ một đoạn thời gian đại tống cùng thổ phiên tây hạ trận có giao chiến quan hệ cũng không tính rất tốt năm đó địch tướng quân càng đem tây hạ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác so với tây hạ cùng thổ phiên đại tống hoàng đế sợ hơn mông nguyên cùng đại l i ê u loại này kỵ binh tung hoành quốc gia hắn cũng không cho rằng đại tống n g u y ệ n ý là một cái thổ phiền quốc sư mà nhằm vào bọn họ thiếu lâm loại này một lòng vì nước môn phái võ lâm nếu là ngay cả mình quốc gia môn phái truyền thừa cũng không thể cam đoàn còn có cái nào môn phái n g u y ệ n ý vì đại tống ném đầu lâu vậy nhện hết đâu cũng đừng quên bây giờ biên cảnh phía trên trừ quân đội chính là người trong võ lâm nhiều nhất đại tống vì những n à y người trong giang hồ cảm thụ cũng phải ngầm đồng ý bọn họ thiếu lâm cách làm v ề phần nói thổ phiên phương diện sẽ làm thứ gì huyền tịch bọn người biểu thị trừ phi thổ phiên nâng cả nước chi lực cùng đại tống sinh tử quyết chiến yêu cầu thiếu lâm thả ra cưu ma trí bọn họ mới nói không chắc chắn đem cưu ma trí võ công phế bỏ sau đó đem người giao ra chỉ là đáng tiếc huyền tịch đám người cũng không cho rằng một cái cưu ma trí sẽ để cho thổ phiên làm to chuyện đồng thời cùng vị quốc sư này ở chung sau một khoảng thời gian huyền tịch mấy người cũng biết vị quốc sư này đặc điểm đó chính là tốt mặt mà, mà có đặc điểm này tại kêu ma c h í chỉ sợ là thà rằng bị một mực nuốt tại trong thiếu lâm tự cũng không nguyện ý thổ phiên thậm chí là đại minh triều đình người đến đây nói cùng kể từ đó chuyện trong giang hồ liền nên do chính người trong giang hồ xử lý bọn họ cần thiết đề phòng chỉ là một vòng đi a đem chu hành cự tuyệt ở ngoài cửa các loại thời gian dài bọn họ phái người cùng kêu ma c h í nói một chút phật pháp một lúc sau nói không chừng thiếu lâm lại sẽ thêm một cái tuyệt đỉnh cao thủ tấy não bọn họ là chuyên nghiệp nghe huyền tịch kêu ma chí trầm mặc không nói hắn vốn là muốn nói mình liền bị đóng tại thiếu lâm sau đó lại thư tín một phòng để chu hành rời đi có thể nghĩ đến chu hành xưa nay sẽ không làm không có chuẩn bị sự tình hắn đã chạy đến tất nhiên là làm sách lược v à i toàn hắn chỉ cần phối hợp chu hành chính là mà lại nói câu thực tế hắn cũng muốn trùng hoạch tự do chu thần ý về a thiểu tăng thiếu ngươi rất nhiều a Cưu ma trí thở dài chậm rãi nhắm mắt lại hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thuận tiện tiếp tục nếm thử có thể hay không đem thể nội tỏa long châm ép ra ngoài một viên chỉ cần bước ra một viên còn lại tỏa long châm căn bản liền không đáng giá nhắc tới huyền tịch bọn người thấy q ma trí nhắm mắt không nói hiện tại rời đi hắn đá sau khi đi ra mấy người tụ họp huyền tịch nói chư vị độc thủ y y tiền đột kích người này tất nhiên là vì cưu ma trí mà đến làm phiền huyền nan sư đệ ở đây trông coi cưu ma trí còn lại sư đệ theo lão nạp đem huyền t ử sư h i n h mời ra cùng nhau ứng đối địch đến nghe huyền tịch huyền nan mở miệng nói cần tuân phương trượng p h á p trị tuy nhiên phương trượng sư h i n h lão nạp ngược lại là cảm thấy chúng ta không cần quá mức lo lắng độc tia tay y y y tiền cố nhiên thanh danh hiển hách nhưng hôm nay hắn lại là úc còn không mang nổi mình úc giang hồ rất nhiều môn phái đều đã để mắt tới người này theo giang hồ đồng đạo lời nói bọn họ trong môn đệ tử hư hư thực, thực chết tại chu hành trong tay bọn họ đang chuẩn bị tìm người này đò chu hành trước đây tại thành biện kinh bên trong chính là gia c á t tiên sinh t h ư ợ n g khách bọn họ cầm người này không có cách nào có thể người này bây giờ rời đi thành biện kinh đồng thời một đường chưa từng che giấu hành tung của mình bây giờ đã có không ít giang hồ môn phái ở chỗ này hội tụ dựa theo chu hành tốc độ chờ hắn đến đây muốn hướng chu hành đòi cái công đạo giang hồ môn phái chỉ sợ cũng sẽ đuổi tới thiếu lâm người này có thể hay không bên trên đến thiếu thất sơn vẫn là â n số chúng tăng túi đầu trong m i ệ n g tụng n i ệ m vật hiệu thất phu vô tội mang ngọc có tội cái gì đòi cái công đạo bọn họ đều lòng dạ biết rõ những người này đơn giản là muốn muốn mưu đoạt chu hành trong tay bí tịch võ công a hạnh tử lâm nhất chiến chu hành làm tới quá nhiều bí tịch võ công tùy tiện xuất ra một loại đều đủ để để người trong giang hồ đoạt bể đầu thú n g chi là nhiều như vậy giang hồ bí tịch những này giang môn môn phái tự nhiên là kìm nén không được những môn phái kia có không ít đều đến thiếu thất sơn đều không ngoại lệ toàn bộ đều là trưởng môn cộng thêm một đám tinh nhuệ đệ tử có môn phái thậm chí trưởng môn cùng trưởng lão toàn bộ đều tới mặc kệ là huyền minh thần trưởng hoặc là một lấy quán chi thần công vẫn là lục mạch thần kiếm tùy tiện xuất ra một môn đến đều có thể khiến cho bọn hắn môn phái nâng cao một bước. nếu là không tinh nhuệ toàn ra quả thực thật xin lỗi như thế lớn một cơ hội đối với mấy cái này môn phái đến nói chu hành bỏ mình cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n các loại chu hành chết tiếp xuống tự nhiên là phân bí tịch võ công nếu là đến cao thủ ít có thể hay không phân đến bí tịch võ công vẫn là ẩn số đâu cân nhắc đến điều này bọn họ tự nhiên đến đem mình môn phái cao thủ đều mang lên có thể hay không một đợt m ậ p cướp được thuộc về mình môn phái bí tịch võ công liền nhìn cái này một đợt l ờ i tuy như thế có thể trên giang hồ các đại môn phái động tĩnh căn bản cũng không phải là cái gì bí mật chu hành tất nhiên cũng biết những đại môn phái này ý đồ đối phó chuyện của hắn có thể hắn vẫn dám đến thiếu thất sơn hắn thật không có ý b ả o a huyền tịch c a o mày nói huyền an bọn người cùng nhìn nhau một phen sau đó nhân tiện nói phương trượng cũng có thể là bởi vì c ê u ma trí nguyên nhân khiến cho chu hành loạn phương thốn huyền tịch gật gật đầu mặc kệ bởi vì cái gì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chính là c ê u ma trí đã nắm giữ thiếu lâm bảy mươi hai tờ kỹ đồng thời vô cùng có khả năng nắm giữ dịch tân kinh nếu để cho người này xuống núi thiếu lâm truyền thựa chỉ sợ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. chúng tăng chắp tay trước ngực cùng nhau tụng niệm phật hiệu một tiếng này phật hiệu là đôi sắp đến chết tại thiếu thất sơn giang hồ đồng đạo nhóm đọc đại chiến hết sức căng thẳng chu đại ca những người này đều đang nhìn chúng ta thiếu thất sơn dưới chân một cái khách sạn bên trong tiểu long nữ hướng về phía một bên chu hành nói hai người đi qua bốn năm ngày đi đường rất nhanh liền từ thành biện kinh đến thiếu thất sơn dưới chân thiếu thất sơn náo nhiệt cực tất cả khách sạn cơ hồ đều kín người hết chỗ từ khi hai người tiến thiếu thất sơn dưới chân thành chấn bên trong mua đi một bước liền có thể đụng phải từng bảy người trong giang hồ những n à y người trong giang hồ từng cái tay cầm binh khí ánh mắt sắp bén thấy chu hành cùng tiểu long nữ hai người tiến thị trấn ánh mắt chưa hề tại trên thân hai người dịch chuyển khỏi qua tiến trong khách sạn đồng dạng là như thế không ít người trong giang hồ thậm chí ngay cả cơm đều không ăn cứ như vậy bưng chén rượu trong tay tay phải sờ sờ để ở một bên binh khí không khí trong sân quỷ dị cực chu hành vừa cười vừa nói long nhi đoạn đường này đi tới dạng này người chúng ta đụng phải còn tiêu à. đi qua thời gian dài ở chung chu hành cùng tiểu long nữ quan hệ có đột phá tính tiến bộ lớn nhất trực quan thể hiện chính là tại s ư n g hô bên trên ứng tiểu long nữ thỉnh cầu chu hành đã từ gọi thẳng tiểu long nữ tên hoặc là long cô nương cải thành s ư n g hô nàng là long nhi vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút không quen có thể theo kêu số lần nhiều về sau chu hành k ê u cũng là càng phát ra rất quen ghi nhớ ta phân p h ó chuyện của người a gọi đồ ăn về sau chu hành dứt khoát trực tiếp t r u y ề n âm nhập mật tiểu long nữ khẽ gật đầu đang đổi u đường thời điểm chu hành liền một mực tại dạy nàng dịch dung thuật chu hành từng nói nếu là thành trấn bên trong có không ít người trong giang hồ nàng liền dùng dịch dung thuật cùng chu hành tách ra đi đem trên trấn giang hồ môn phái thống g â rõ ràng cái nào muốn phái hay là cái kia du hiệp tán nhân đến t i ế u lâm chuẩn bị gây sự với chu hành đều muốn thống kê đến một phần danh sách thực diện các loại việc nơi này chu hành muốn y theo danh sách bên trên tên đến một trận đại thanh tẩy ta đưa cho ngươi độc dược có thể bắt mấy cái nhìn xem người cơ linh dùng trên người bọn hắn để bọn hắn giúp đỡ điều tra thống kê chu hành tiếp tục t r u y ề n âm nhập mật tiểu long nữ nghe vậy lại lần nữa gật đầu đồ ăn đến lạc điếm tiểu nhị gọi thanh â m vang lên không đầy một lát từng đạo đồ ăn bẩy ra tại phía trước hai người tiểu long nữ cầm lấy bữa đưa cho chu hành một đôi vừa định ăn được hai ngụn lại là bị chu hành cho ăn bánh nướng đi chu hành từ trong hành lý xuất ra bánh nướng đem hắn đưa cho tiểu long nữ tiểu long nữ cũng không hỏi vì cái gì chu hành nói thế nào nàng liền làm thế nào đem bánh nướng cầm trong tay miệng nhỏ bắt đầu ăn chu hành tiện tay cầm lấy một đôi đũa t ù y ý gậy một phen trước người đồ ăn ở ngay trước mặt ta dùng đ ộ n g thật có ngươi điếm tiểu nhị kia một mặt mộng bức chi sắc vừa định giải thích một chút chu hành lại là phất phất tay việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi đi đi điếm tiểu nhị kia một chút võ công đều không thông cất bộ lỗ mãng trên thân không có chút nào d ư ợ c t à i hương vị đừng nói dùng độc i a hỏa này thậm chí ngay cả võ công cũng không biết cũng là người bình thường nghĩ đến là hữu dụng độc người trong nghề tại đ i ể m tiểu nhị này bưng thức ăn tới thời điểm tại trong thức ăn hạ độc chu hành t ù y ý kẹp một đũa tiến đến trước mũi mặt nghe cười cười đem hắn cho nhét vào miệng bên trong nhìn xem tình cảnh như vậy trong khách sạn người trong giang hồ đều có chút mập b ớ c cho dù là ngồi ở trong góc hạ độc tên kia càng làm mập bức không phải cái này ca môn nhi đầu xấu hay sao đã nhìn ra trong thức ăn có độc hắn làm sao còn dám ăn a tất cả mọi người mười phần không hiểu chu hành cẩn thận nhấm ướt chậm rãi gật đầu ừ m có chút nha hẳn là thực cốt mục nát tâm tán phục d ụ n g về sau thực cốt mục nát tâm ngũ tạng lục phủ cũng sẽ ở thời gian một nén nhang bên trong hóa thành hư không sau cùng thất khiếu chảy máu mà chết tuy nhiên ngơi ư cái này thực cốt mục nát tâm tán luyện đồng dạng không nên dùng đoạn trường thảo mà chính là hẳn là hướng bên trong thêm một bọn người tham gia lão hình luyện chế độc dược không chỉ có riêng là một mạch hướng bên trong thêm vào độc dược tài đơn giản như vậy độc dược cũng là thuốc cũng phải giảm quân thần tá sử a chật chật chật đánh giá kém nghe chu hành đánh giá trong khách sạn người trong giang hồ không khỏi cảm thấy một trận tê cả ăn đ ộ c dược ăn như thế hăng hái trong thiên hạ cũng liền một cái như vậy thôi đại chất tử nghe thúc một lời khuyên đ ộ c dược bên trong nước rất sâu người đem cầm không được về sau vẫn là đ ừ n g luyện chế độc dược chu hành xúc miệng quay đầu đem nước nôn tới đất bên trên hắn nuốt ngàn năm băng tằm đủ để được sưng tụng là vạn độc bất xâm trừ xuân dược chu hành cảm thấy trên thế giới này h ắ n không có cái gì độc có thể đối với hắn có tác dụng cho dù có cái k i a cũng nhất định là chính hắn luyện chế độc dược đơn giản ăn cơm xong đồ ăn về sau chu hành cùng tiểu long nữ hai người hướng về đi lên lầu nhìn xem cửa phòng đóng chặt khách sạn ánh mắt của mọi người nhìn chậ mục tiêu của bọn hắn có lại chỉ có chu hành một người lại chờ một lúc cửa phòng mở ra có thể ra đến lại là chỉ có chu hành một người chu hành chậm rãi xuống lầu hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người chu hành đi đến cửa khách sạn dừng bước chú lưu còn không định đậu thủ là người còn không có toàn a chu hành đ ỗ n g nhiên mở miệng giang hồ mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại bên ngoài chấn mười dặm rừng cây ta ở nơi đó chờ các người ai đến liền đại biểu ai muốn giết ta đến lúc đó vạn nhất n ộ thương cũng đừng hướng ta khóc la hét nói mình chỉ là xem náo nhiệt mà thôi chu hành vừa cười vừa nói dứt lời liền quay người rời đi trong khách sạn bên ngoài giang hồ mọi người thấy chu hành thân ả n h trong m à y nhưng vẫn là nhao nhao hướng về phía sau lưng các đệ tử gật đầu ra hiệu một đám người theo đuôi sau lưng chu hành sợ chu hành như vậy thoát đi chính như chu hành nói còn kém một điểm cuối cùng mà người không có đến đâu đủ nói ít cũng phải muốn nửa ngày thời gian không phải vậy bọn họ đã sớm đối chu hành đ ộ n g thủ đồng thời bọn họ sở dĩ xuất hiện ở chỗ này tất cả đều là bởi vì ba người ba người kia không phải người bên ngoài chính là huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân những n à y giang hồ môn phái trừ tự phát đến đây giang hồ tán nhân còn có tà ma ngoại đạo bên ngoài cái khắc tất cả mọi người chu hành chu n hành đi lệ, trên đường mỗi đi một đoạn sau lưng liền sẽ đuổi theo một hai người đợi đến hắn ra khỏi thành trấn phía sau cái mông đã cùng hơn một mươi người chu hành không có đi quản phía sau cái mông những người kia mà chính là đi đến ngoài thành mười dặm một chỗ bên cạnh hồ bên cạnh ân lương tựa vách núi nơi tốt c h í nghe h yếu chu hành này lời nói lạnh như băng gần một nửa người nhao nhao hướng về thành nội chạy tới còn có không ít người vẫn tại nguyên chỗ chằm chằm phòng chu hành miễn cho hắn thoát đi nơi đây săn giết thời khắc liền muốn bắt đầu chu hành khỏe miệng giơ lên chậm rãi nhắm mắt lại hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức sang năm ngày mai chính là gần đây ngàn người giang hồ ngày rỗ chờ ngày mai về sau hắn ngược lại muốn xem xem còn có ai dám có ý đồ với hắn chương một trăm ba mươi hai trầm vũ thiên dạng phút c h ố c g i ế t sạch chu hành xếp bằng ở bên cạnh hồ một bên hơi hơi nhắm hai mắt trên hai đầu gối đặt vào nhất đao một kiếm từ thanh b i ệ n kinh đến thiếu lâm dọc theo con đường này chu hành không ít nghiên cứu phong đao xương kiếm thiên nhất có thể xưng hắn nắm giữ võ công bên trong mạnh nhất một môn nếu là không hảo hảo nghiên cứu một chút chẳng phải là phung phí của trời hắn không có luyện qua đao có thể đao kiếm cũng coi là có chút chỗ tương đồng lại thêm chu hành thiên giờ phút này hắn nhắm mắt lại chính là đang suy tư phong đao s ư ờ n g kiếm bên trong chiêu thức thời gian từng giây từng phút trôi qua qua hồi lâu chu hành nghe bên t a i tiếng bước chân âm càng phát nhiều lên lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra chu hành vị trí hồ nước phía trước chính là một rừng cây mà giờ khắc này trong rừng cây đã đứng đầy người đắng người này tay cầm binh khí ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nụ cười ba người này không phải người bên ngoài chính là huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân nha đều đến chu hành vừa cười vừa nói không thèm để ý chút nào rừng cây trước mắt đã đứng đầy người đồng thời từng cái đối với hắn nhìn chằm chằm lao phu huyền minh thần trường cũng không phải dễ nắm như thế bách tổn đạo nhân lạnh giọng cười nói huyền minh nhị lao h í p mắt lại chỉ chờ bọn họ sư phụ bàn tiếng liền trực tiếp xông lên phía trước chu hành chỉ là nhìn một chút ba người sau đó liền đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân những người này phục sức khác nhau có mặc môn phái chế thức phục trang có thì là cách gan mặc tùy ý rõ ràng một bộ giang hồ tán nhân dáng vẻ ta nói qua tiến vào nơi đây năm dặm bên trong liền coi là đối địch với ta nghe chu hành trong đám người mọi người cùng nhìn nhau một phen sau cùng một cái lao giả tóc trắng chậm rãi đi tới nhìn xem người kia đi ra có người kinh hô là h ư n g c h ả o môn lý lao môn chủ tương truyền h ắ n l ư n g c h ả o công có thể bẻ gây k i m thiết quả nhiên lợi hại lao giả kia hướng về phía chu hành chắp tay một cái lão phu đệ tử lý thông chết tại lôi cổ sơn mà ngày đó chỉ có chu thần y để đi qua còn mời chu thần y thì cho ta h ư n g c h ả o môn một cái công đạo theo lão giả kia đứng ra không ít cái gọi là danh môn chính phái nào n h a o đứng ra thoại thuật cũng đều đồng dạng đệ tử của bọn hắn chết đồng thời chết địa phương chỉ có chu hành một người đi qua không sai cho chúng ta một cái công đạo ta cùng lưu sư huynh tình như thủ túc ta không thể để cho hắn chết không rõ ràng nếu là không cho chúng ta cái bàn giao chuyện này không xong danh môn chính phái đệ tử tiếng kêu gào không dứt bên h a i lời nói cử chỉ ở giữa liền đem chu hành cùng những người kia chết cho dính l i ễ u quan hệ cái gì cầu thí đệ tử có người phi một tiếng trong giọng nói đều là khinh thường chi ý chỉ thấy một đám cách gan mặc quái dị ra hỏa đi lên phía trước con mắt liếc nhìn một bên danh môn chính phái bên trong người khinh bị lắc đầu đã muốn làm kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ các ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ đám người kia dứt lời nhìn về phía chu hành tao giọng nói lao tử không cùng bọn hắn những này ngụy quân tử đồng dạng chơi hư người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta chính là coi trọng ngươi trong tay những cái k i a võ công đem những cái k i a bí tịch võ công cho giao ra chúng ta lập tức liền đi không sai giao ra bí tịch võ công còn có thuốc độc phối phương còn có ám khí phương pháp luật chế không ít tà ma ngoại đạo nhao nhao hô to không chút nào che giấu mục đích của mình chu hành đứng dậy nhìn về phía những cái được gọi là danh môn chính phái cười nói nhìn xem nhân d â già muốn võ công của ta bí tịch cứ việc nói thẳng c h ừ sao nghe chu hành lời này những cái được gọi là danh môn chính phái mọi người hết sức ăn ý không có mở miệng chỉ là đem để tay tại r i ê n g phần mình binh khí thuận diện cùng những cái kia t à ma ngoại đạo còn có giang hồ tán nhân bọn họ cũng là không kịp chờ đợi muốn động thủ bách tổn đạo nhân ngắm nhìn một phía cười đáp ý đánh gây tứ chi của hắn phong huyệt đạo của hắn chúng ta chậm dại khảo tra bách tổn đạo nhân t h o ạ i âm rơi xuống tất cả mọi người là một bộ ngao ngoe muốn động dáng vẻ có thể chu hành võ công thực tế không hợp t h o i t h ư ờ n g có thể cùng kim luân pháp vương giao thủ đồng thời chiếm thừa phong bọn họ những người này ai dám cái thứ nhất đi lên ai liền phải cái thứ nhất chết vẫn là cùng thương lượng song đồng đạo để huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân lên trước. ta hôm qua cũng đã nói tới gần nơi đây năm dặm người giết không tha chu hành lạnh giọng nói nhìn xem chu hành này v ẻ không có gì sợ không ít người trong giang hồ cũng là có chút do dự sợ hắn làm gì chúng ta một mực ngừng thở hắn như thế nào hạ độc ám toán chúng ta coi chừng ám khí của hắn là được bách tổn đạo nhân tức giận nói lên thoại âm rơi xuống huyền minh nhị lao đứng mũi chịu x ạ o thẳng đến chu hành n h i đi hắn hai người đệ tử đều lên những người khác về tỉnh về lý cũng phải lên đi hơn nghìn người vây công chu hành với hắn mà nói cùng người chết không khác bách tổn đạo nhân trong lòng đang đắc ý có thể theo một tiếng tiếng ngã xuống đất âm vang lên bách tổn đạo nhân không khỏi ngơ ngẩn liền ngay cả nhanh đến chu hành trước người huyền minh nhị lão cũng là ngạnh xinh xinh ngừng lại thân hình quay đầu nhìn lại vậy mà là cái này đến cái khác người trong giang hồ té lăn trên đất cái này rõ ràng ngừng thở bách tổn đạo nhân đầu tiên là kinh hô sau đó liền ngay cả cùng huyền minh nhị lão cùng một chỗ vận chuyển nội lực chu hành cử động lần này thực tế là q u ỷ dị chẳng lẽ là ngày đó hạnh tử lâm bên trong người áo đen k i ê sử dụng khói độc không nên à ngày đó khói độc thế nhưng là có nhan sắc hôm nay chu hành thủ đoạn lại là tại vô thanh vô tức ở giữa liền để không ít người chúng độc ngã xuống đất b ấ tà quá l cái hô hấp thuật ờ i gian thôi, g n y ê n b đây m rừng c cho là tà thuật có người kinh hô có thể người kia mở miệng nói chuyện không có hai câu liền con mắt đảo một vòng ngất đi mọi người thấy thế trong lòng kinh hãi cảm giác càng rõ ràng các ngươi thật sự cho rằng ngừng thở liền quản dùng a chu hành cũng sẽ không cho này đoàn người thời gian phản ứng không thích hợp sử dụng bạo vũ lê hoa trầm lại không có nghĩa là không thể sử dụng cái khác chỉ hướng tính ám khí phi đ a o phi tiêu loại hình ám khí giống như là không cần tiền một mạch tất cả đều ném ra bên ngoài mọi người mười phần một b ư ớ c chỉ là máy móc tính t r a n h né lấy mọi người ăn nổi lầu hk vừa ra cửa liền bị chu hành đánh ngã gần ngàn người hầm vang ngã xuống đất tràng diện thực tế là quá làm cho người rung động đến mức bọn họ hiện tại cũng chưa có lấy lại tinh thần tới cái này vẫn chưa xong vẫn đứng tại chỗ người còn tưởng rằng mình nội lực thâm hậu may mắn tránh thoát một kiếp có thể theo bọn họ điều động nội lực vậy mà là lại có không ít người nhao nhao đổ vào nguyên、địa. thật sự là bất thường thấy ngã xuống đất người càng phát nhiều lên đứng người chỉ còn lại mười mấy người bách tổn đạo nhân rốt cục không kèm được dơ chân nói chu hành đồ sắt gần ngàn người trung nguyên võ lâm sẽ không còn nguyên nơi sống yên ổn chu hành chúng ta chỉ là hướng ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp thôi cớ gì đồ sắt chúng ta à? có người hô to cùng bách tổn đạo nhân thẹn quá hóa g i ậ n khác biệt bọn họ là thật sợ hãi bọn hắn giờ phút này đã cảm nhận được này từ hai mạch nhâm đốc thẳng đến đại nao mà đi hung manh độc tố vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ đích sắc cảm nhận được thể nội độc tố có thể lúc mới bắt đầu nhất độc tố kia còn có thể dùng nội lực ngăn cản được có thể độc tố kia phảng phất có thể tự mình lớn mạnh một lát sau liền từ một con dịu dàng ngoan ngoãn cho con biến thành một con hung mánh lá hổ mặc cho bọn họ đ ề u động nội lực đi ngăn cản một hai nhưng tại hung mánh độc tố trước mặt đều là nháy mắt tăng nan giã căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào cực kỳ quỷ dị chính là bọn họ thậm chí cũng không biết mình là thế nào t r ú n g độc chẳng lẽ độc này liền phiêu đãng tại không t r ú n g chạm đến da thịt của bọn hắn bọn họ liền sẽ t r ú n g độc cái này đều không phải trí mạng nhất cực kỳ trí mạng sự tình là nội lực của bọn hắn mặc dù không có cái gì dùng nhưng tốt xấu còn có thể ngăn lại độc tố kia một hồi thời gian nhưng nếu là chia lại ra nội lực đến cùng chu hành động thủ nói ngắn gọn bọn họ xoan suýt dùng nội lực cản độc t ố đi cũng liền kiên trì một hồi thời gian không cần nội lực đi chết c à n g nhanh mãi mãi đem chu hành bắt lại xoát người trên người hắn tất nhiên có giải dược cùng hắn ở chỗ này kéo lấy chẳng bằng vung tay đánh cược một lần có người cao giọng hô cái này một đề nghị đạt được mọi người đồng ý tất cả mọi người n h a u nhao rút nội lực chuẩn bị toàn lực bộ phát cùng chu hành liệu mạng một lần còn đứng lấy người trừ chu hành chính là huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân ba người bách tổn đạo nhân nhìn xem mình hao phí hơn một tháng liên lạc người trong giang hồ lại bị chu hành dùng một nén hương không đến thời gian toàn bộ đánh ngã hắn đã không biết nói cái gì Trước thương tổn ta thúc? tổn thủ, biết rất thể trong truyền thuyết chẩm vũ thiên dược, dược. Sư chu Bách cổ cùng chu càng chu cùng cái độc cái độc cái có chẩm ai với giáo dám dùng dạng. muốn nhân hỏng không hành hắn hành phụ, ngỡ, đến này gì gì đạo đây so vũ là là đi qua lộc trượng khách kiểu nói này bách tổn đạo nhân nháy mắt m ì n h khó trách ngươi chọn như thế cái địa phương lương tựa hồ nước khó trách ngươi sẽ nhiều lần cường điệu tiến vào nơi đây năm dặm bên trong chính là địch nhân của ngươi thuyết phục hết thệ đều thuyết phục chu hành hai tay nắm ở bách luyện đao trôi đao cùng thủy hàn kiếm chua kiếm hai tay chấn động vỏ đao cùng vỏ kiếm một nửa đều không xuống đất mặt bên trong chu hành cầm đao kiếm trong tay vừa cười vừa nói ta nói bách tổn đạo nhân ba người các ngươi không nhiều tìm một chút mà cao thủ những người này cũng không đủ ta giết t nghe chu hành bách tổn đạo nhân không những không giận mà còn cười nói ha tại sao không có đi tìm n g ư ơ i xuất thủ cứu toàn chân giáo mã ngọc đám người sư thúc lại cùng bang chủ cái bang hoàng dung giao hảo thiếu lâm ủy vào thân phận mình không nguyện ý như thế làm việc chỉ là lao phu không nghĩ tới n g ư ơ i cái này c h ậ m vũ thiên dạng còn tại ngày đó hạnh tử lâm khói độc phía trên những n à y trưởng môn cho dù là đối mặt hạnh tử lâm khói độc cũng có thể kiên trì thời gian một nén hương có thể đối mặt với n g ư ơ i c h ậ m vũ thiên dạng lại nhiều nhất kiên trì một chén t r à thời gian chu hành khoe miệm dơ lên tiếp tục nói trầm vũ thiên dạng vô hình vô tướng ta đem hắn phóng thích phạm vi khống chế ở chỗ này nằm giảm bên trong không đến mấy chục cái hô hấp thời gian, như vậy vấn đề đến ta đang chờ trợ thủ các ngươi lại tại chờ cái gì đâu chu hành thoại âm rơi xuống một đạo tiếng xé gió từ ba người sau lưng chuyển đến ba người cũng nghe được độc tính lại không phải tất cả mọi người kịp phản ứng ba người cũng không phải là thành hàng đứng mới lộc trượng khách tiến lên đây nói chuyện với bách tổn đạo nhân hạc bút ông vẫn lưu tại đằng sau lộc trượng khách cùng bách tổn đạo nhân hai người đều tránh thoát đi hạc bút ông tuy nhiên đã làm ra né tránh động tác có thể vẫn bị số đạo hoa lê châm cho xuyên thùng thân thể cả người nháy mắt biến thành một cái huyết nhân bách tổn đạo nhân quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc cầm y tóc trắng ông đi lên phía trước trong tay cầm một cái hộp gỗ một bộ c ử i nhẹ nhàng dáng vẻ cha ra ngược lại muốn xem xem ai dám thương tổn ta chu chu thần y tỉ tao chính thuận bách tổn đạo nhân nghiến răng n g h ĩ lợi một bên lộc trượng khách càng là tiến lên đem trọng thương hạc bút ông cho r ư ợ u dắt đứng lên chu thần y thì、hề. cái đồ chơi này nhưng so sánh võ công giỏi dùng nhiều a tào chính thuần cười ha hả d ơ lên trong tay h ừ a gỗ vừa cười vừa nói chu hành trong miệng chờ người chính là tào chính thuần chu hành rời đi thành biệt kinh trước khi đến thiếu thất sơn trên đường liền đụng phải trên đường chờ hắn tào chính thuần dùng tào chính thuần mà nói nói, hắn lo l ắ n g chu hành an nguy tưởng muốn giúp chu hành một chút sức lực chu hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn bị người theo dõi căn bản không có cách nào đem bạo vũ lê hoa châm bố trí tốt tào chính t h u n xuất hiện vừa đúng lấy tiểu long nữ nội lực căn bản làm không được tại t r ả i rộng chậm vũ thiên dạ trong rừng cây đi lên phía trước đồng thời phóng xuất ra bạo vũ lê hoa trâm tới cái này hoạt động mà để t à o chính thuần đến làm vừa vặn trên thực tế t à o chính thuần cũng hoàn toàn chính xác không có cô phụ kỳ vọng của hắn hơi xuất thủ liền phế bỏ một cái hạc bút ông cũng chính là hạc bút ông đứng tại lộc trượng khách cùng bách tổn đạo nhân sau lưng mà hạc bút ông khoảng cách vừa lúc là bạo vũ lê hoa trâm cực hạn phản ứng khoảng cách phàm là ba người trên một đường thẳng hai người khác tuyệt đối là không chết cũng sẽ trọng thương khả thi cơ khó tìm nay đã là phát xạ bạo vũ lê hoa trâm tuyệt hảo thời cơ tàu công, công nếu là thích cái này một cái bạo vũ lê hoa trâm liền tặng cho ngươi chu hành hào phóng rất tào chính thuần nguyện ý xuất thủ tương trợ h ắ n tự nhiên không thể lệnh tào chính thuần trái tim quan hệ tốt về quan hệ tốt bạo vũ lê hoa trâm lắp ráp phương thức chu hành lại là không định tiết lộ ra ngoài trong cái hộp này chứa phòng tháo rỡ trang bị một khi có người ý đồ tháo rỡ tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ nghe chu hành tào chính thuần khỏe miệng giơ lên cười hắc hắc đứng lên gọi chu hành một tiếng chu thúc thật đúng là không có h ư ở n phí gọi vị này thúc có công việc tốt là thật nhớ hắn a ngày đó ám sát triệu mẫn sự tình bại lộ về sau đại minh mọi người liền nhau nhau rời đi chỉ có h Về p chu hắn n chu hành, chu hành quyết định thật nhanh đem chu hành cho cản lại không hỏi không biết hỏi một chút giật mình cưu ma trí lao tặc ngốc kia bị thiếu lâm người trò trục xuống nghe được tin tức này hắn suýt nữa vô tay bảo hay có thể ngược lại liền kịp phản ứng hiện tại liền truy vấn chu hành có biết hay không đại tống các đại môn phái nhằm vào hắn sự tình chu hành cũng không dài dòng trực tiếp đem triệu mẫn giới trướng huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân khuyến khích các đại môn phái đối phó chuyện của hắn nói ra tao chính thuần đầu tiên là lo lắng lo lắng chu hành ăn uy vừa định khuyên chu hành dứt khoát đường quản cưu ma trí trực tiếp về đại minh toán có thể nghĩ lại liền phát giác được cơ hội đến cùng chu hành đánh qua mấy lần quan hệ tao chính thuần tự cho là đã mười phần hiểu biết chu hành là người hắn chu thúc tuyệt đối không phải cái gì hạ người lỗ mãng hắ thậm chí không tiếp hấp dẫn giang hồ ánh mắt của mọi người khẳng định là có sách lược và toàn quả nhiên cẩn thận hỏi thăm phía dưới mới biết được hắn chu thúc có c h ậ m vũ thiên dạ cùng bạo vũ lê hoa trâm nhiều như vậy cái đại sắc khí tao chính t u ầ n quả quyết lựa chọn lưu lại trợ giúp chu hành một là vì chu hành an toàn nghĩ hai là nếu là chu hành kế hoạch thật thành công c h ậ m vũ thiên dạ dùng ra tuyệt đối thừa không bao nhiêu người huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân thậm chí muốn điều động một bộ phận nội lực để ngăn cản thể nội độc tố căn bản không phát huy ra toàn lực tới ừ bọn họ đại minh không biết có bao nhiều cao thủ chết tại ba người này trong tay bọ chuyến này không công mà lui. nhưng nếu là hắn đơn thương độc mã đem huyền minh nhị lao thậm chí là bách tổn đạo nhân cho giết hh ắ c ắ c vậy hạ chẳng phải là độc s ú n g hắn một người không thể không nói cái này c h ậ m vũ thiên giả quả thực ra sức bạo vũ lê hoa trâm uy lực càng là bất phàm đương nhiên còn có hắn chu thúc càng là hào phóng bạo vũ lê hoa trâm nói cho liền cho con rủa giả xem kịch nhìn đủ a các ngươi mộ dung gia đã đắc tội này chu hành lúc này không xuất thủ tương lai hắn nếu là đem trậm vũ thiên g i dùng tại các ngươi mộ dung gia trên thân hử quản giáo các ngươi mộ dung gia chó gà không tha bách tổn đạo nhân ngắm nhìn một phía tức giật q u t thoại bách tổn đạo nhân liền bay thẳng chu hành nhi đi chu hành cùng hắn trò chuyện là đang chờ người hắn sao lại không phải song trường đánh ra kéo theo đầy trời hàn x ư ơ n g huyền minh nhị lão bên trong còn xuất lại lộc t r ư ở n g khách cũng động chăm chú cùng sau lưng bách tổn đạo nhân cùng lúc đó trong rừng tây cũng xông ra hai cái hắc y nghệ nhân một người tay không tất sát một người tay cầm nhẫn kiếm mục tiêu thỉnh lỉnh cũng là chu hành t à o chính t h u ầ n nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai người trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hử điều trùng tiểu kỹ vạn xuyên quy hải c h ư n một trăm ba mươi b ố phong đao sơ kiếm thiên ma giải thể mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người thế công đến tàu chính thuần trước người hai người chỉ cảm thấy một trận c ư ơ n g khí đem tàu chính thuần bao bọc vây quanh theo c ư ơ n g khí buộc phát ra mộ dung bắc thân hình l â y nhẹ mộ dung phục thì là hướng về sau rút lui mấy bước tàu chính thuần hư lạnh một tiếng hai tay giấu ở phía sau trên mu bàn tay vậy mà là gân mạch b ạ o đỏ hai cái này hắc y dẻ nhân nếu là hắn không có đòn o sai chính như chu hành nói tới đồng dạng đích thật là mộ dung phục cùng đã qua đ ờ i mộ dung b ắ c mộ dung bắc lao ra hỏa này nội lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường lại thêm này mộ dung phục hai người liên thủ phía dưới hắn muốn đem hai người toàn bộ lưu lại quả thực có chút khó khăn. một bên khác chu hành một người trực diện huyền minh nhị lao bên trong lộc trượng khách cùng bách tổn đạo nhân tình huống đồng dạng không thể lạc quan nguyên bản dựa theo hai người kế hoạch hắn nút trong bóng tối dùng bạo vũ lê hoa châm tập kích trí ít một người còn lại hai người hắn cùng chu hành một người một cái hắn đối phó bách tổn đạo nhân chu hành đối phó lộc trượng khách nếu là chiếu vào kế hoạch đến bọn họ thu thập hai người này tuyệt đối là tay cầm đem bót chỉ là bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới mộ dung bắc cùng mộ dung phục thế mà cũng sẽ đứng ra tham gia náo nhiệt tuy nhiên ngẫm lại cũng thế ngày đó thành biện kinh bên ngoài vốn là tập sát triệu mẫn kết quả mộ dung bắc cùng mộ dung bắc cái này hai vương bắt đạn d ở cho xấu muốn bọn họ tam quốc đánh thành một đoàn ngược lại đi đối phó chu hành chiêu chiêu đều là s á t chiêu trước khi đi còn an bài nhà mình tứ đại gia tướng dùng thiên ma giải thể đại pháp quấn lấy thậm chí là giết chu hành giữa song phương c ử u vắn đã sớm kết xuống chu hành hôm nay dùng da c h ầ m vũ t h i ê n dạng coi như mộ dung bắc lại thế nào có thể ẩn nhẫn giờ phút này cũng là ngồi không yên chính như bách tổn đạo nhân nói nếu là hôm nay không giết chu hành các loại chu hành đào tẩu bọ mộ dung ra liền xem như thành công phục hồi này lại có thể thế nào lấy chu hành võ công lặng lẽ chui vào trong hoàng cung hướng hoàng cung trong hồ nước ném bên trên một bình trầm vũ thiên dạ chính là kể từ đó bọn họ mộ dung ra làm sao có thể có mệnh tại nghĩ đến đây mộ dung bắc cùng mộ dung phục liền quyết định không tiếp tục cần giấu ngược lại đối chu hành đ ộ n thủ nhưng đồng dạng để bọn hắn không nghĩ tới tào chính thuần sẽ xuất hiện ở chỗ này tuy nhiên cũng là không quan trọng chu hành võ công tuy nhiên lợi hại lại chỉ có thể ứng đối huyền minh nhị lao còn có kim luân pháp vương loại hình cao thủ thôi hắn hiện tại gặp phải thế nhưng là bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách hai người vây công a chỉ cần bọn họ ngăn chặn tào chính thuần chu hành hẳn phải chết không nghi ngờ ân nếu như có thể bắt sống kia là tốt nhất Trầm vũ thiên dạ thực tế khủng bố so hắn từ bên ngoài mò được khói độc còn muốn cao hơn một bậc nếu là có thể bắt sống người này nhất định phải từ trong miệng ép hỏi r a b ạ o vũ lê hoa t r ầ m còn có t r ầ m vũ thiên dạ phối phương ra cho dù ngươi thiên tư bất phàm có thể ngươi chỉ có một người bách tổn đạo nhân cười lạnh liên tục song t r ư ờ n g quét ngang lại là kéo theo đầy trời băng xương này băng xương phảng phất đều ngưng lại thực chất chu hành mặt không đổi sắc tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm chỉ thấy chu hành vận chuyển nội lực tay trái bách luyện đao đậm tản mát ra nóng rực nhiệt độ hãn tại lấy hỏa diễm đao vận hành pháp môn đến thi chi do t r ợ thế lửa tại chu hành thi t r i ể n hạ phong đao uy lực vậy mà là nhảy lên tăng trưởng không ít trường đao nóng rực đao khí cùng bách tổn đạo nhân này hàn ý nghiêm nghị trường lực giao thoa vậy mà là hình thành từng mảnh hơi nước l i ê n như là trước đây chu hành đối phó quỳ hoa láo tổ dưới t r ư ờ n g tử thị hơi nước tràn ngập ra đem mọi người ánh mắt đều cho lật hoàn toàn che chắn có thể bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách cũng không phải là những cái tia tử thị có thể so sánh bọn họ chiến đấu kinh nghiệm thực tế phong phú loại tình huống này tuyệt không suy yếu bọn hắn thực lực ba người tại trong hơi nước liên tiếp giao thủ chu hành động tác tuyệt không có chút biến hình tay trái bách lượt đao tay phải thủy dùng hỏa diễm đao nội lực đến thi triển phong đao dùng băng hàn nội lực đến thi triển xương kiếm gió trợ thế lửa băng xương hàn thế chu hành sử dụng phong đao xương kiếm một n g h n lẻ một thức uy lực quả thực lật mấy lần chu hành đã liên tiếp luyện gần hai mươi ngày phong đao xương kiếm tại rất nhiều tiêu đề tăng thêm hạn g chu hành phong đao xương kiếm căn bản cũng không có trong tưởng tượng không lưu loát bây giờ cùng hai người này giao thủ chiêu thức của hắn ngược lại là càng phát ra thuần thục bách tổn đạo nhân liên tiếp biến chiêu hắn đã không chỉ giới hạn tại huyền minh tần trường trào pháp quyền pháp chỉ pháp các loại vo công chiêu thức hạ bút thành văn lộc trượng khách trong tay đầu hiệu trượng càng là vung v tuy nhiên đầu hiệu trượng mặc dù là thợ khéo tỉ mỉ chế tác mà thành nhưng lại so ra kém chu hành trong tay thủy hàn kiếm kiếm trượng tương đối đồng dạng khiến cho lộc trượng khách trong tay đầu hiệu trượng thêm ra mấy đạo vết tích chu hành bằng vào tả hữu hô bác cùng hắn cường hành tố chất thân thể giữa sân chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lấy một địch hai phía dưới hắn trên chiêu thức mảy may đều không có rơi vào hạ phong có thể võ công cũng không phải là chỉ dựa vào chiêu thức một cái lộc t r chợ khách nội lực cũng đã có thể cùng chu hành tướng đ ị c h nổi thú chi còn nhiều một cái bách tổn đạo nhân hai người tự nhiên cũng biết bọn họ sở trường lấy thừa bù thiếu bắt đầu bằng vào nội lực thâm hậu cùng chu hành so chiêu tuy nhiên mười cái hội hợp thôi chu hành liền bị hai người này liên thủ phía dưới đánh lui mấy bước chu hành trận chiến này người thất bại lao phu huyền minh thần trưởng cũng không phải dễ cầm như vậy giao ra này hàn băng nội lực bí tử đến bách t ổ đạo nhân thấy chu hành rốt cục bị nhóm người mình bước lui hiện tại phấn khởi nói b á chu tổn đạo nhân cùng hành thở á hổn c hển nhìn về phía trước bách tổn đạo nhân cùng lộc chượng khách chậm rãi đi thẳng về phía trước lộc chượng khách cùng hạc bút ông thấy thế vừa định tiếp tục tiến lên vây công chu hành có thể sau một khắc diễn biến n à y sinh chỉ thấy chu hành khí thế trên người vậy mà là từng bước bước lên bách tổn đạo nhân không khỏi xứng sờ một chút sau đó hoàng sợ nói thiên ma giải thể đại pháp n g ư ờ i điên hay sao bách tổn đạo nhân tâm tính có chút băng tuy nhiên đều nói thiên ma giải thể đại pháp đối t ự thân nguy hại cực lớn có thể người biết chuyện đều biết tất cả dùng thiên ma giải thể đại pháp không có một cái còn sống chu hành sẽ là ngoại lệ hắn còn trông cậy vào từ đó chu hành trên thân cầm tới môn kia băng hà nội lực võ công đâu chu hành thở hồn hện hắn giờ phút này có thể nói là đau nhức cũng phải l ạ hắn cũng không phải là chỉ dùng da thiên ma giải thể đại pháp hắn còn cần ra ra cắt chính ngã sáng tạo bán đoạn cầm thiên ma giải thể đại pháp không ngừng tổn hại lấy thân thể của hắn bán đoạn c ẩ m thì là không ngừng khôi phục thân thể của hắn chỉ là đáng tiếc bán đoạn c ẩ m khôi phục tốc độ vẫn không đổi kịp thiên ma giải thể đại pháp tổn thương tốc độ nói một cách khác chu hành thiên ma giải thể đại pháp chỉ là tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng một chút thời gian thôi vẫn không thể không hạn chế duy trì chu hành đem bách luyện đao cắm trên mặt đất thật nhanh từ trên thân lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy cái kim c h â m sau đó phi tốc đâm vào huyện đạo của mình bên trong theo sau cùng một viên kim trâm ngay ngắn không có vào đỉnh đầu của hắn huyện bách hội chu hành hai mắt cũng là hơi, hơi h chương một c h trăm t ba mươi lăm lộc trượng khách chết độc cô hiện thân chu hành đã liệu dựa vào thiên ma giải thể đại pháp nội lực của hắn một mạch tăng trưởng một lần tại kim trâm đâm huyện kích thích hạ tiềm lực của hắn tức thì bị đào móc ra không ít nguyên bản cũng nhanh như quỷ mị càng không vô ảnh bộ giờ phút này càng làm cho người nhìn không thấu chu hành thân ảnh bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách sắc mặt khó coi cực hai người vô ý thức liền lưng tựa lưng đứng chung một chỗ chu hành thân pháp tốc độ thực tế quá nhanh nếu là phân tán đứng thẳng thực tế nguy hiểm hai người phản ứng đầu tiên cũng không phải là hoàn thụ ủ ứng đối mà chính là trước hướng về tào chính thuần vị trí ngang nhiên x ô n g q u a chu hành tốc độ thực tế quá nhanh hai người bọn họ nếu là cùng tào chính thuần khoảng cách quá xa chu hành sử dụng bạo vũ lê hoa trâm đến tuyệt đối sẽ không có chút do dự chu hành có thể đem một cái bạo vũ lê hoa trâm đưa cho tào chính thuần bọn họ liền không tin chính chu hành không có cái thứ hai cùng tào chính thuần giữ một khoảng cách không thể cho chu hành sử dụng bạo vũ lê hoa tuy nhiên không biết chu hành dùng cái gì thủ đoạn thế mà khiến cho thiên ma giải thể đại pháp thời gian kéo dài rất nhiều có thể thiên ma giải thể đại pháp cho thân thể mang tới tổn thương tuyệt đối là không thể tránh né chu hành giờ phút này tuyệt đối không dễ chịu hắn càng phát ra tiếng thở hào hẹn chính là chứng minh tốt nhất bọn họ chỉ cần kéo lấy đem đoạn thời gian này cho vượt đi qua chính là bách tổn đạo nhân cũng không giấu dốt tay phải hướng cùng trong ngực sờ một cái một thanh màu trắng nhuyễn tiên xuất hiện ở trong tay của hắn đ ố n g nhiên vung ra kéo theo lốt bút thanh âm chu hành đã từng thấy qua cựu âm chân kinh bên trong bạch mãng tiên pháp có thể bách tổn đạo nhân sử dụng t i ê n pháp lại là so bạch mãng t i ê n pháp còn muốn tinh rượu không ít chu hành tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm không ngừng sử dụng phong đao xương kiếm bên trong chiêu thức phong đao xương kiếm tổng cộng có một n g h n lẻ một chiêu đao kiếm phía trên chiêu thức lẫn nhau tổ hợp có thể hình thành tổ hợp làm sao dừng hàng ngàn hàng và loại chu hành thần sắc phấn khởi hai tay không ngừng vung vẩy phản phất muốn diễn dịch ra phong đao xương kiếm cực hạ n tới một chiêu này thiên nhất chính là phong đao xương kiếm cực hạ tuyệt không phải người bình thường có khả năng so sánh chu hành như muốn tìm hiểu thiên nhất liền nhất định phải đem phong đ c á phối hợp chu hành này kích thích tiềm lực phía giới quỷ mỹ thân pháp trong tay hắn binh khí luôn có thể rút ra không đến tại bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách trên thân lưu lại mấy đạo vết thương có thể hai người này năng lực ứng biến cũng không phải giảm vừa hai người cảm ứng được nguy cơ thời điểm luôn có thể đem thân thể yếu hại vị trí cho tránh đi hoặc là lui lại được bước bọn họ tuy nhiên bị thương có thể phần lớn đều chỉ là tầm thường thương thế thôi chân chính nghiêm trọng cũng chỉ có mấy đạo nhìn xem lẫn nhau đều đã biến thành huyết nhân bách tổn đạo nhân sắc mặt â m trầm giống như nước nếu không phải lão phu muốn điều động nội lực ngăn cản thể nội độc tố ngươi lại như thế nào có thể thương lão phu bách tổn đạo nhân lạnh giọng khe nói chu hành cũng không nói chuyện hai người này là chó thật à. căn bản không cùng hắn chính diện tranh đấu đồng thời phối hợp lẫn nhau phía dưới thường thường có thể lấy cực nhỏ đại giới tránh thoát hắn mấy lần sát chiêu cảm thụ được thể nội này sôi t r à o mãnh liệt lực lượng chu hành khe cắn n ô i dứt khoát đem mục tiêu khóa chặt tại lộc trượng khách trên thân nội lực của hắn đã bắt đầu t ư n g bước yếu bớt nếu không phải có kim trâm huyện chịu lấy h thừa dịp còn có một chút lực lượng dứt khoát cũng đừng nghĩ đến cùng hưởng ân huệ sau cùng buộc phát một đợt nhìn có thể hay không đem lộc trượng khách cho k h i ế n đi tào công công ngươi tận lực rời xa ta chu hành tao giọng nói t à o chính thuần lấy một đ ị c hai h ban đầu cũng không nhẹ nhõm nhưng bây giờ dần dần mộ dung phục có chút nhịn không được nội lực của hắn cùng bách tổn đạo nhân lộc trượng khách cùng mộ dung bác so sánh vốn là kém quá nhiều hắn muốn điều động nội lực ngăn cản độc tố còn phải điều động nội lực đến cùng tào chính thuần đánh hắn vội vàng p h ụ quốc đại nghiệp còn luyện một đống loạn thất bát tao võ công chính mình ra chuyển võ công đấu chuyển tinh di căn bản liền không có luyện đến nhà nói một cách khác mộ dung phục gia hỏa này nội lực sắp không chống đỡ nội nữa tào chính thuần áp lực thật to giảm bớt giờ phút này cũng là có năng lực đơn giản khống chế mình thân thể vị chu hành ý tưởng gì trong lòng của hắn muôn thành không phải liền làm u ố n dùng bạo vũ lê hoa c h ấ m a hắn phối hợp chính là tào chính thuần hai tay thánh trào thẳng đến mộ dung bác mà đi công thủ đội châu á mộ dung phục càng phát ra thế nhỏ không có mộ dung phục tương trợ vẹn vẹn mộ dung bác một người căn bản không có cách nào ngăn cản được tào chính thuần tại công không hắn giả có có tàu chính thuần dẫn đạo hạ hai người bọn họ cùng bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách thân hình càng phát xa chu hành ánh mắt sắp bén hắn đã kiên trì không bao lâu đợi đến thiên ma giải thể đại pháp hiệu quả biến mất trước đó hắn muốn tập trung lực lượng cạo chết một cái trước quá hống đến chọn máy móc so với bách tổn đạo nhân lộc t r ư ở n g khách liền rất mềm tạo chết lộc t r ư ở n g khách chu hành quả thực muốn đem mình ý nghĩ viết lên mặt chu hành một đôi đao kiếm nhắm ngay thủy chung là lộc t r ư ở n g khách bách tổn đạo nhân chủ động tới công hắn liền dành tay đánh t r n một hai có thể đối mặt bách tổn đạo nhân hắn càng nhiều vẫn là phòng thủ chu hành trước đây luôn luôn nghĩ đến cùng hưởng ân huệ lại thêm hai người phối hợp thực tế đúng chỗ chu hành chỉ có thể đối hai người tạo thành một chút tương thế nhưng hôm nay trực diện lộc t r ư ở n g khách về sau áp lực lại là không có lớn như vậy luận nội lực coi như thiên ma giải thể đại pháp hiệu quả đang giảm bớt hắn thời khắc này nội lực vẫn tại bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách phía trên luận võ công chiêu thức tả hữ hô b phong đao sư kiếm độc cô cựu kiếm liệu trước tiên cơ vân vân thủ đoạn bị chu hành từng cái dùng r a tinh diệu trình độ ở xa bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách phía trên luận khinh công tân h pháp hắn sử dụng chính là thiên hạ đệ nhất cực tốc q u ỳ hoa l a o tổ càn khôn vô ảnh bộ cho dù không sử dụng thiên ma giải thể đại pháp cùng kim trâm đâm h u y ệ t hai người bọn họ tốc độ cũng từ đầu đến cuối yếu chu hành một bậc bây giờ chu hành toàn lực thi triển lộc trượng khách tự nhiên là có chút đáp ứng công suệ hắn cùng bách tổn đạo nhân phối hợp cố nhiên tinh diệu nhưng lại xa xa không kịp hắn cùng hạc bút ông đến ăn ý chu hành dành thời gian lại là đao kiếm giao thoa mở mịt nóng rực đao khí cùng băng l á n h thấu xương kiếm khí lại một lần đánh vào lộc t r ư ở n g khách trên thân chu hành cắn răng hao hết khí lực lại một lần nữa từ trong n g ự c xuất r a bạo vũ lê hoa trâm chu hành xuất ra hột gỗ nháy mắt bách tổn đạo nhân muốn rách cả mí mắt một trưởng vô hướng chu hành phía sau lưng n g ư ờ i dám chu hành cắn răng trên thân toàn bộ khí lực đều theo thiếu lâm kim cương bất hoại thần công hành công pháp môn điên cuồng vận chuyển bách tổn đạo nhân muốn bức bách hắn trở lại phòng ngự từ đó cứu lộc trượng khách nhất bệnh chu hành hết lần này tới lần khác không nhường lao già này toàn nguyện hắn thả rằng chúng vào bách tổn đạo nhân nhất trưởng hắ trong tay h ộ p gỗ phát ra phanh trầm muộn thanh âm dòng dã bảy mươi hai cây hoa lê t r ầ m nháy mắt từ h ộ p gỗ bên trong xuyên ra trực tiếp đem lộc trượng khách thân thể xuyên thủng dù là lộc trượng khách đã điều động nội lực muốn ngưng tụ hộ thể cơ ư n g khí ngăn trở những n à y hoa lê t r ầ m cũng vẹn vẹn ngăn cản một cái trước mắt ta hắn cùng chu hành giao thủ thật lâu thương thế trên người thực tế quá nhiều còn phải điều động một bộ phận nội lực để ngăn cản thể nội trầm vũ thiên dạ chi độc hắn lúc này nhiều lắm là có thể phát huy ra không đến sáu thành thực lực đến lấy cái gì để ngăn cản bạo vũ lê hoa trâm thấy lộc trượng khách thân thể bị bạo vũ lê hoa trâm xuyên thủng chu hành lúc này mới th theo s á t lấy chu hành liền cắn chặt r ă n g chuẩn bị tâm lý thật tốt dùng hắn này gà mở thiếu lâm kim cương bất hoại thần công đến tiếp nhận bách tổn đạo nhân một trường này chỉ là tưởng tượng bên trong nhất trường cũng không có đánh vào trên người hắn chu hành bên thai phản g p h ấ t t r u y ề n đến một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm chờ hắn bay đầu nhìn lại bách tổn đạo nhân đã sớm hướng về sau bay rớt ra ngoài đần độn liền ngươi này gà mở kim cương bất hoại thần công có thể đỡ nổi ra hỏa này nhất trường chu hành vang lên bên thai một đạo thanh âm quen thuộc chu hành ngầm đầu nhìn lại một bóng người từ trên trời giang xuống vừa vặn rơi vào trước người hắn người này không phải người bên ngoài chính là độc cô